Chương chư từ từ bạch, bạch vân đỉnh vội vã cùng cao hồng bàn bạc mậu dịch chi tiết đem cho chu tử sơn lai giống chuyện quên đến rồi lên chín tầng mây thế là chu tử sơn bước lấy tiểu thoái bộ đi tới nơi đây thần thanh phí sản ánh nắng sáng sớm ôn hòa nghi ê heo dưới lòng đất một n g ạ t trở thành hư không hay là mặt đất dễ chịu theo rừng nhỏ ghé vào rồi phi tiên thạch bên trên thoải mái lăn một vòng lại ngâm nga ca là ai ở bên t h a y nói theo hử hử hử chỉ vì câu này hưng hưng vũ tấm nát hưng hưng mộng triền miên theo hay là tại hử hử hưng hưng theo duyên dáng theo tiếng hử hử theo rừng nhảy xuống phi tiên thạch hướng về mênh mông tử vân sơn dậy núi bay vọt mà đi thái nhạc sơn thiên chị minh ba mươi sáu tu tiên thế gia lý ra luyện cương hậu kỳ tu sĩ lý mẫn hạo dường nằm đang lắc tới lắc lui sau một hồi lâu, tâm như phật lý mẫn h ả o đứng dậy mặc quần áo ở trên giường lưu lại một quần áo s ố c xếp nữ tử lý mẫn h ả o sau khi rời khỏi nữ tử kia ở trên giường chưa hết thòm thèm nằm thật lâu đột nhiên nữ tử trong suốt xong đồng sáng lên một vòng ánh sáng màu đỏ có vẻ yêu dị mà quỷ mị nàng chở mình rời giường sửa sang chính mình s ố c xếp mái tóc trang điểm một phen sau đó mặc vào áo trắng thị nữ phục nàng là tình n h i lăng hoa tiên tử ba tên i thiếp thân thị nữ một trong lúc này trên người nàng tu vịt h ì đã đạt đến luyện cương trung kỳ đồng thời không có không ổn định dấu hiệu nàng tới nơi này là mang theo lăng hoa tiên tử mệnh lệ tới nàng mu nay lý mẫn hạo tuổi còn trẻ tu vi rất sâu càng là hơn dáng vẻ đường đường tại thái nhạc sơn lý gia cũng là rất nhiều nữ tử thích thậm chí vụn trộm cùng hắn t à n g tiệu với nhau đưa hắn cầm xuống nhường hắn nhiễm lên huyết độc một chuyến mười mười chuyến trăm tất cả thái nhạc sơn lý gia đều sẽ biến thành lăng hoa t i ê n tử muốn gì cứ lấy lương tiền mà lăng hoa tiên tử ăn để thừa s u ố t lưu cho bên cạnh mình ba cái thị nữ chỉ sợ cũng đủ làm cho nàng nhóm tấn cấp kim đan rồi ừ thật là một cái sắc p ô i tình nhi nhìn trong gương đồng dung mạ của mình vẻ mặt đắc ý thầm nói vốn chỉ là nghĩ cùng lý mẫn hạo vụn trộ một hôn lại không nghĩ rằng chính mình biểu lộ yêu thương sau đó. này lý mẫn hạo liền đem chính mình kéo lên rồi giường tình nhi lần nữa nợ nụ cười cười đến vô cùng vũ mị mở ra cửa phòng ngủ lý mẫn hạo không hề có bên ngoài đợi nàng h ừ ăn xong lau sạch thì không nhận vừa vặn b u ồ n cô nương còn muốn đi tìm nhà dưới mặc kệ ngươi tình nhi nói thầm một câu liền phi thân lên hóa thành một đạo đội quang rời đi thái n h ạ c sơn hướng về t ử vân sơn phương hướng bay đi t ử vân sơn một chỗ trong khe núi hướng trong khe núi có một đại đồng cao hơn mười triệu trần c h u i v á c đá bây giờ này một mảnh vách đá phía trên tất cả đều dùng đỏ tươi thuốc nhuộm viết đầy hơn trăm cái lớn chừng cái đấu cái chữ những thứ này quái chữ chính là sấm văn một đầu dã chư nhân đứng trong h ó c núi một viên đột thạch phía trên trên người hắn trầm trọng lông mao lợn hào như là áo mưa giống như dựng dưới hắn nhìn ngang trên vách đá dựng đứng đỏ tươi sấm văn rơi vào trầm t ư đột nhiên hơn trăm cái lớn t r ừ n g cái đấu sấm văn giống như kim quang lưu chuyển lưu chuyển kim quang trận xuất hiện hóa thành vô hình một nguồn sức mạnh m i n h n g ô n g giống như theo dưới chân dãy núi dâng lên luôn luôn chạy ra khỏi mặt đất theo dã chư nhân dưới chân róc vào vào thân thể của hắn và ảnh dã chư, chư nhân hít sâu một hơi chậm rãi nhắm mắt lại bịch bịch bịch Giá cả h ư hai nhảy lên tần suất dần dần su cùng làm cả hai tần suất hoàn toàn giống nhau lúc giá chư nhân lần nữa mở mắt lúc này hắn hắc mạch trong đồng tử đã dấy lên ngọn lửa màu vàng một đoạn hồng liên như ẩn như hiện hoa lạp lạp lạp nha một cỗ vô hình cự lực vì giá chư nhân thân thể làm trung tâm hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn giá chư nhân dưới chân thanh thảo hướng về cạnh ngoài đổ dạp giống như bị vô hình đá tảng n h i ê n ép nghiền ép lực lượng hướng ra phía ngoài c h ầ m c h ầ m phóng đại không chỉ thanh thảo đổ rạp ngay cả tiểu thụ thì trực tiếp bị vô hình cự lực ép đến đến rồi trên mặt đất khô cạn thân cây bị đè ép hơn trăm mét có hơn có một gốc nạo g n g h ẽ tại trên núi đá trăm năm thanh tùng thanh tùng phía trên một đầu tùng t ử cảm nhận được nguy cơ nó theo nghỉ lại gỗ thông phía trên nhảy vọt thoát khỏi vô hình cự lực quấn lên rồi thanh tùng nguy nga thanh tùng lại thì phát ra không chịu nổi gánh nặng cạch băng âm thanh khô cạn nhánh cây rào rào rơi xuống chẳng qua thanh tùng thân thể mặc dù hốn con nhưng lại sừng sững không ngã cự lực tiếp tục kéo dài tới một đường nghiền ép thanh thảo cây khô. tiểu thụ cờ rốt thì đoạn cành cây bị gắt gao đặt tại mặt đất ba trăm mét có hơn ẩn giấu đi một con thỏ ổ một đầu con thỏ nhỏ theo trong ổ bò lên ra đây nó kỳ q u á i nhìn thoáng qua một lùm b ù i hướng ổ bên cạnh đổ dạp cây cối nó cái đầu nhỏ suy tư hồi lâu cối u cùng ý thức được hai nạn tiền đến thế là nó bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy trốn đáng tiếc một c ỗ lực lượng vô hình hay là cuốn lấy nó chạy trốn nhảy v ọ t con thỏ nhỏ bịch rơi xuống đất mạnh mai con thỏ nhỏ lập tức nằm trên đất xuống dưới nén lực lượng vô hình tác dụng tại rồi trên người con thỏ nhỏ cố lực lượng này theo thời gian trôi qua không ngừng gia tăng con thỏ nhỏ lộ ra thần tình thống、khổ. nó cảm giác tiếp qua vài giây đồng hồ chính mình liền bị ép thành bánh thịt đột nhiên ở vào trên đỉnh núi dã chư nhân hít sâu một hơi tác dụng xung quanh hơn ba trăm mét vô hình cự lực bị c h ư ớ c mắt rút đi và n h vốn cong thanh tùng lần nữa thẳng tắp ngạo nghệ đứng sướng sướng. con thỏ nhỏ kinh ngạc cơ cơ thân thể phát hiện chính mình lại có thể nhẹ nhàng n h y vọt đáng tiếc ba trăm mét xung quanh trong bị đẻ sập thanh thảo tiểu thụ cũng không còn cách nào đứng thẳng lên làm dã chư nhân hấp khí kết thúc về sau hắn bắt đầu chậm rãi bờ hơi vô hình cự lực lần nữa lan tràn vừa mới đứng thẳng lên thanh tùng lần nữa phát ra không chịu nổi gánh nặng cạch băng âm thanh Phi điểu. con thỏ khắp núi tiểu động vật bắt đầu đảm bệnh xa xa quan sát nhìn trong khe núi kỳ cảnh không biết qua bao lâu dạ chư nhân nhắm mắt lại làm ánh mắt của hắn lần nữa mở ra lúc ngọn lửa màu vàng cùng hồng liên đã biến mất không thấy gì nữa trên vách núi đỏ như máu sấm văn vẫn như cũ phản phất là phản nhân vẽ xấu không thấy mảy may ma lực chu tử sơn nhìn chính mình lông xù hai tay lần này tu luyện hắn không hề có thiêu đốt bao nhiêu khí huyết bởi vậy cơ thể cũng không có cảm thấy nhiều loại khác cỗ lực lượng này chu tử sơn k h á t tay trong đồng tử kim sắc họa diễm đột nhiên thiêu đốt trong mắt hồng liên trầm truyền động dưới chân mặt đất cùng với nó h lực lượng vô hình dốc vào trong chu tử sơn thể nội hắn một tay sở một tiếng ầm vang nặng nghệ thanh tùng nổ thành rồi vỡ nát vô số mảnh vụn khối gô bay v ụ n cố lực lượng này là chu tử sơn dùng chính mình lực lượng của thân thể dẫn đạo ra lực lượng của đại điện vì lực này ra lực nếu là đem có thể tác dụng tại ba trong phạm vi chăm thức lực lượng vô hình tập trung đến cùng nhau mỗi một kích uy lực cũng không thua tam giai pháp thuật một kích toàn lực đây chính là đánh từ xác kích so với chu tử sơn thuần vì nhục thân tướng quốc lợi hại không chỉ gấp m ư ơ i lần nói cách khác lúc này chu tử sơn thực lực để thăng rồi gấp m ư ơ i chu tử sơn vì vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn hai tay của mình sau đó lại nhìn hóm núi trung sơn trên sườn núi màu đỏ sấm văn c h ầ m tư sau một lát chu tử sơn bay ra chỗ này hóm núi bay đến tử vân sơn một chỗ khác trên đỉnh núi chứng bốn t r h ư ơ i hai huyết độc trùng tới cửa chứng bốn t r h ư ơ i hai huyết độc trùng tới cửa quả nhiên không ngoài dự đoán rời đi kiêm một chỗ tràn ngập sấm văn hóm núi sau đó chu tử sơn liền không cách nào lại như là uống nước ăn cơm giống như thi triển ra đánh từ xa kích lực lượng dưới chân mặt đất cùng l ụ c thể của hắn không còn hô ứng không muốn m ư ợ n dùng lực lượng cho hắn không cách nào vì lực nại ra lực để ấn chứng chính mình suy đoán chu tử sơn lại một lần nữa theo trong túi chữ vật lấy ra dùng lông mao lợn hào chế tắc bút lông sói cùng với chu sa tại đỉnh núi trên vách đá dựng đứng nhanh chóng viết lên sau một lát mỗi bốn sấm văn là một tổ bốn t bốn mươi sáu cái sấm văn cũng đã viết thành bịch bịch bịch chu tử sơn lại một lần nữa cảm nhận được mặt đất nhịp đập lực lượng vô hình mở rộng mà ra thu phát tại tâm hắn khoảng cách cùng y lực lại cùng hóng núi bên trong mấy trăm cái sấm văn không khác nhau chút nào khiêu động đại địa lực lượng y lực cùng sấm văn số lượng không quan hệ chỉ cùng nhục thân của mình lực lượng liên quan đến chu tử sơn lần nữa phi độn rời đi nơi đây liên tiếp bay rừng mấy cái đỉnh núi trên đỉnh núi đều không có cung cấp hắn viết chữ viết vách đá chẳng qua này tử vân sơn bên trong mặc dù thảm thực vật tung tùng nhưng chùi lùi tảng đá thì không ít chu tử sơn tại một chỗ giữa s ừ n g núi tìm được rồi một viên ngoan thạch huy hào bắt mặc dùng chu sa tại ngoan thạch phía trên viết xuống một sấm văn sau một lát chu tử sơn phi độn rời đi thực tiễn chứng minh chỉ viết một sấm văn căn bản không có bất cứ tác dụng gì đại sau nửa ngày một chỗ vách núi cao chót vót phía trên vẹn vẹn chỉ viết rồi bốn sấm văn chu tử sơn ở vào sấm văn bên ngoài mấy trăm trường sa hắn hai mắt và nóng một khoảng cho dù cách xa nhau như thế xa chu tử sơn vẫn như cũ có thể mượn nhờ lực lượng của đại địa sấm văn một lần ít nhất phải viết bốn chỉ cần tại trên núi đá viết lên bốn trở lên sấm văn rồi sẽ có tác dụng chu tử sơn cách sấm văn khoảng cách có thể ngắn có thể vào nhưng nhất định phải thấy được chỉ cần có thể trông thấy sấm văn quan nghị sấm văn sấm văn phía dưới ba mươi mặt đất rồi sẽ cùng chu tử sơn sinh ra một loại không h i ể u c ộ n hưởng lực lượng của đại địa rồi sẽ bị chu tử sơn vì nhiên huyết ma công khiêu động nhường hắn có thể tùy tiện cách không kích vật thì ra là thế nhìn này bóng loáng trên vách đá bốn màu đỏ thám sấm văn chu tử sơn nhớ tới hát thạch sơn trên long vương khắc xuống sấm ở chỗ nào chưa sụp đổ hát thạch sơn bên trên dường như mỗi một cái chậu than sau đó cũng v i ế t bốn lớn chừng cái đấu sấm văn ban đầu tưởng rằng đây là long vương quảng nguyên tôn dụng tâm lương khổ vì để cho long nhân nhóm học tập sấm văn bây giờ nhìn tới đây thật ra là long vương mượn nhờ địa mạch lực lượng phương pháp n à y sấm văn nên còn có một số hắn bí mật của hắn đột nhiên chu tử sơn cũng lỗ hai giật giật hắn ngay lập tức nằm xuống theo dã chư nhân trạng thái biến thành dã chư dã chư nhân chính là nửa hóa hình cho dù là nửa hóa hình cũng là tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chu tử sơn chút thực lực ấy còn không dám như thế khoe khoang hay là giả dạng làm này. k mặc, mặc, người người mặc dù đại c h bảo bối không có xây xong nhưng mà trên thế giới này thì có số ít một bộ phận nữ tử khẩu vị tương đối tốt chay mặn không kỵ giá chứ hưng phấn giật giật bóng trên mặt đất chạy nhanh lên bốn vo chạy vội truy tìm nhìn tao khí mà đi Tử Vân Sơn. bạch Bảo. Trên Tử đỉnh núi tử vân Cát. Bạch bảo gần trăm tên Bảo gần đình ệ đệ tử đời ba, hơn tên đệ tử đời đời đ mười hai, cùng với ba, bảo chủ Bạch hơn chủ cùng nên tổng minh bạch Vân tự mang n h n đón. theo vẫn tu trầm trầm quý gối cấp bậc lễ nghĩa chi tốt để người tìm không ra mảy may khuyết điểm bạch bảo chủ khắc khí tình nhi chỉ là một tên thị nữ ở đâu có thể được bảo c h ủ như thế c h i ế u cố tình nhi che miệng cười nói tình nhi cô nương chớ có khiêm tốn ngươi chính là thiên chỉ thượng tông lúc đến sứ thân phận tốt quý ta lát nữa tôn người nguyện ý nghe lời phân công bạch vân đình cấp bậc lễ nghĩa chu đào nói À, à, à, bạch bảo chủ người trông ngươi xem nói quả thực là đem tình nhi gác ở trên lửa nướng tình nhi lặp lại lần nữa ta chỉ là lang hoa tiên tử thị nữ bên người lần này mặc dù là thay mặt tiên tử khao thưởng các kết minh thế gia nhưng mà tình nhi cũng nghĩ nhân cơ hội này tại các thế gia bên trong sơn môn chơi một quãng thời gian không biết bạch bảo chủ có đáp ứng hay không thị nữ tình nhi y sa ác kiểu giọng điệu nói tất nhiên đáp ứng ta bạch bảo vui lòng quét dọn giường chiếu đó lấy ba ngày này dừng chân tình nhi cô nương có thể tự tùy ý cho tuyển bạch vân đình hào phong nói thật chứ chắc chắn một trăm vậy ta tuyển tử vân các ở có phải cũng được thị nữ tình nhi chỉ chỉ bạch bảo sau l ư n g tử vân c ắ t vẻ mặt xinh xắn nói bạch vân đình chỉ là k h ẽ c h o mày liền ngay lập tức mỉm cười nói ra tự nhiên cũng được ha ha ha ha đùa giỡn tình nhi nào dám cùng n g à i trụ cùng nhau nhi thị nữ tình nhi che miệng cười nói sau một lát mọi người bước vào đại đường tình nhi theo trong túi chữ vật lấy ra một hộp gỗ trong hộp gỗ chính là một viên hắc ngọc tinh thể hắc ngọc tinh thể tự nhiên tỏa ra một cô ấm áp tâm ý hắc viêm ngọc gặp được vật này bạch vân đình lúc này gọi ra khối ngọc này danh xưng không sai bạch bảo chủ hào n h ã lực tình nhi khen này hắc viêm ngọc có thể luyện chế l ử a hỏa hệ cực phẩm phi kiếm thậm chí có thể làm luyện chế pháp bảo phụ trợ vật liệu chính là v ư ợ t sâu dưới lòng đất nhất đ ẳ n g vật quý hiếm tổng minh như thế hạ ban thưởng thật chứ không cầu gì khác bạch vân đình vẻ mặt không tin nói lần này l a n g hoa tiên tử chính là vì tăng cường các thế gia lực h ư n g tụ mới để cho ngồi xuống thị nữ đi hướng các thế gia cấp cho khen thưởng bạch bảo vì thiên chỉ minh lợi ích mọi người dõi như ban ngày lần này khen thưởng tới là nên thị nữ tình nhi mỉm cười nói vậy thì cảm ơn tổng minh trọng tử rồi bạch vân đình nhận một quà tiếp lấy chính là yến hội trên yến hội chứ ra tại vị ự c sâu dưới l đường, đường này là nháy nháy i còn luyện đan đường đồng lễ nghĩa nguyên lai là đan đường tiểu ca ca dung mạo ngươi chắc chắn tuấn thị nữ tình nhi che miệng cười khẽ nháy nháy mắt một mị nhãn lại vớt ra ngoài lúc này đồng lễ nghĩa đã là hai mươi mấy tuổi chính là phong nhã hào hòa thời điểm đối mặt tình nhi hấp dẫn đồng lễ nghĩa mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm giả bộ như không nhìn thấy vị này là chu vân lôi chu trưởng lão chu vân lôi phong khoáng hào phóng hắn vừa mới tấn cấp luyện thần kỳ không được không đến bao lâu một thân khí tức vẫn chưa ổn định thị nữ tình nhi vẻ mặt lạnh lùng đã bình ổn nhạt giọng điệu nói ra chu trưởng l ã o tốt hai người nâng chén lên tùy ý dính m ộ t n g ụ m hoàn toàn chính là đi cái hình thức tình nhi chỉ là luyện cương trung kỳ cảnh giới nàng tản huyết độc không cách nào lây nhiễm luyện thần kỳ cũng đúng thế thật huyết độc bí thuật cái b â h ạ tính chỉ có lăng hoa tiên tử bản thân tự mình ra tay mới có thể để cho chu vân lôi bực này luyện thần kỳ tu sĩ nhiễm độc về phần bạch vân đình giới thiệu trình thiên dĩnh t r ư ơ n g nguyện như bạch ngọc nhi tình nhi cũng liền càng không ôm hy vọng gì bây giờ tất cả bạch bảo thích hợp nhất nhiễm độc chỉ có ba người đồng lễ nghĩa khổng kim thắng cùng ngụy k ỳ nguyên chẳng qua bạch bảo bên trong có giá trị nhất nhiễm độc là t r ư ơ n g nguyện như tuy nói tất cả huyết độc độc chủng đều là lăng hoa tiên tử lương thực nhưng độc chủng trong lúc đó thì có trên giới phân chia chương nguyện được bị chính mình lây nhiễm tương lai nàng thành t ự luyện thần kỳ tu vi của nàng chính mình dễ dàng nhất đánh cắ giá chư chi b á đạo mạnh ủi chương bốn trăm hai mươi ba giá chư chi b á đạo mạnh ủi trương tỷ tỷ có thể hỏi ngươi một kiện v i ệ c tư rượu đến lúc này thị nữ tình nhi bưng chén rượu vẻ mặt mỉm cười d o hỏi thượng sứ yêu cầu chuyện gì trương nguyện như mặc dù uống rượu nhưng cũng chỉ là xa dao uống tại trong miệng như nước lạnh giống như càng uống càng thanh tình không biết trương tỷ tỷ có thể có người thích thị nữ tình nhi đập nháy mắt d o hỏi không có trương nguyện như lắc đầu trương tỷ tỷ hẳn là vẫn là xử nữ thị nữ tình nhi lại hỏi một càng thêm tư mật vấn đề không không phải bị hỏi vấn đề này trương nguyện như có chút bối rối hồi đáp nha thấm tiêu tỉ tỉ há lại sẽ không có, có người thích thị nữ tình nhi lần nữa truy vấn thượng sứ ngươi quá nhàm chán trương nguyện như sắc mặt phát lệnh quay người rời đi h ừ thị nữ tình nhi nhìn trương nguyện như rời đi bóng lưng khoe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh t i ế c rượu sau khi chấm dứt tình nhi đưa ra muốn tại bạch bảo ở lại bàn hàng mấy ngày đối với yêu cầu này bạch vân đình tự nhiên miệng đầy đáp ứng hôm sau sáng sớm thái dương chưa sinh thời điểm giữa trời đất một mảnh được ám đỉnh tử vân sơn một tên hai mươi mấy hứa nam tử áo bảo xanh tại trong đêm tối đi tới đỉnh núi bên vách núi đưa mắt nhìn ra xa phía chân trời xa xôi đã có một tia có hơi ngân mạch sắc nam tử áo bảo xanh gỗ bên hông chữ v ậ t đại lấy ra một tinh xảo lò luyện đan hắn khoanh chân ngồi xuống lò luyện đan lô nhọn chỉ ở đầu gối của hắn độ cao nam tử áo bảo xanh ngay tại lò luyện đan bên cạnh khoanh chân toa hạ nhắm mắt lại ngồi xuống tu luyện mặt trời chầm rãi mọc lên giữa trời đất mọi thứ đều đang biến hóa mà kia nam tử áo bảo xanh cùng bên chân hắn lò luyện đan lại tính mịch bất động tạo thành một bức để thị nữ tình nhi thân mang áo trắng lưng đeo bảo kiếm bộ ngực của nàng nở nàng r ồ i r à o dung mạo kiểu diễm động lòng người nàng vẽ mặt mỉm cười r ạ o bức ở trong núi phảng phất đang thưởng thức này đỉnh núi thoải mái phong cảnh đột nhiên một ngồi ở vách núi bên cạnh khoanh chân luyện công nam t ử á o bảo xanh đã rơi vào tầm mắt của hắn đồng lễ nghĩa là cái đó vừa mới tấn cấp luyện cương kỳ không bao lâu nam tử thình nhi liếm liếm đầu lưỡi trên mặt lại lộ ra vẻ khát vọng lúc này ngày đã toàn bộ ra ánh mặt trời vàng trói vầy khắp tất cả tử vân sơn đồng lễ nghĩa có hơi mở to mắt thở một hơi dài nhẹ nhõm tiểu ca ca. ngọt ngào âm thanh tại sau lưng v ă n g lên sợ tới mức vừa mới kết thúc tu luyện đồng lễ nghĩa toàn thân một run dày hắn c u ố n g quýt đứng lên hướng phía thị nữ tình nhi không người thi lễ nói ra tình nhi cô đ ư ơ n g không biết tìm lễ nghĩa chuyện gì Tiểu tu Tình thấy thú thượng thực tại tu luyện công pháp. Nha. Vậy người chân ngồi tính tỏa biết trong Tình tiến trước một ngươi nhi đại hỏi. Hồi lời nói, ngươi ngồi phải người nhi luyện luyện chuyện ca ca, công cảm cũng công chân có chờ đang nghĩa Nha, khoanh đang sao? hứng không không Không lòng lên gì? gì. lễ là vậy pháp pháp. xứ kỳ cúp ít hướng lui về phía sau ra một bước kéo ra cả hai khoảng cách nhưng mà sau lưng đồng lễ nghĩa là v ế t núi đồng lễ nghĩa mặc dù mở thiên hạp tấn thăng rồi luyện cương kỳ nhưng hắn không hề có thải sát luyện cường nói cách khác hắn hiện tại căn bản liền sẽ không bay tiểu ca ca cẩn thận a thính nhi dối ra một tay đi bắt đồng lễ nghĩa căn cứ bản năng cầu sinh đồng lễ nghĩa vươn tay cầm hướng rồi tình n h i tay ngay tại hai vị tuấn nam mỹ nữ tay sẽ phải tiếp xúc một máy mắt đồng lễ nghĩa dưới chân không hiểu ra sao xuất hiện một cỗ kình lực đem hắn đẩy số giới nhìn lên tới dường như là chân hắn trượt không có đứng vững giống như a tiểu ca, ca. thình nhi tới cứu ngươi thình nhi khống chế màu máu cương sát phi thân mà xuống tại giữa không trung bắt lấy rồi đ ồ n g lệ nghĩa tay hạ xuống liệt liệt cương phong tại bên người v ầ n q u a n h kinh hoàng đ ồ n g lễ nghĩa lại bị một tên cô gái xinh đẹp ôn nhu địa ôm vào trong ngực tiểu ca ca ta yêu thích ngươi tại màu máu đội quang bọc vào hai người bình ổn rơi xuống đất đ ồ n g lễ nghĩa vẻ mặt kinh ngạc nhìn tình nhi có vẻ hơi mê v ó n g thình nhi nhắm mắt lại chủ động hôn xuống tech chít chít ồ kỳ lạ sao quen như vậy luyện này hoàn toàn không giống như là một chim non thua thiệt tỷ tỷ còn tưởng rằng ngươi là sạch sẽ chính nhân quân tử không ngờ rằng thế mà cũng là lao thủ tình nhi mở ra quyến rũ động lòng người con mắt nhìn thấy một đầu nhắm mắt lại vẻ mặt hưởng thụ giá t r ư heo thế nào lại là heo ai có thể nói cho ta biết nơi này tại sao có thể có một con lợn ngay tại tình nhi vẻ mặt một lúc tình nhi con mắt trận thật lớn trước mắt là kinh khủng giá t r ư nay độ tương phản quá lớn phù phù tình nhi ô m nam tử áo b à o x a n h đồng lễ nghĩa rơi xuống đất giá chư thừa thắng xông lên trực tiếp đem tình nhi ấn vào trên vách núi đá c á bệ đồn không chỗ có thể trốn giá chư trí bá đạo mạnh đùi hu hu hu tình n h i miệng bị ngăn chặn căn bản không phát ra được thanh âm nào muốn đẩy ra giá chư khí lực lại không đủ lớn cuối cùng nàng r ứ t khoát nhắm mắt lại phát huy sức tưởng tượng quên mất đây là một đầu giá chư tựa như cùng tiếp nhận lăng hoa tiên tử huyết độc chuyển nhiễm giống như có thể có thể đem đầu chư yêu này chuyển nhiễm trên huyết độc chỉ là n h ư ờ n g một con lợn yêu cầm cố huyết độc chủng không biết mình tỉ bội cùng lăng hoa tiên tử sẽ ý kiến gì chính mình chơi ạ thực sự là xấu hổ chết người to lớn xấu hổ cảm giác nhường tình nhi toàn thân run dậy càng hổ thẹn là kiểu này xấu hổ cảm giác lại hóa thành một loại kỳ quái hưng phấn đồng lễ nghĩa vẻ mặt kinh hãi từ dưới đất bỏ dậy hắn là theo bên vách núi ngã xuống tới không sai hắn có phải không biết bay nhưng này vách núi cũng không cao lắm qua nội luyện cảnh tu sĩ căn bản liền sẽ không bị ngã chết cái này gọi tình nhi nữ nhân thực sự rất cổ quái rồi vừa mới gặp qua một hai lần mặt liền muốn tự mình mình sau đó chu tử sơn không biết từ nơi nào lao đến cùng này háo sắc nữ nhân đối mặt n h ư n g đồng lễ nghĩa không thể nào hiểu được thậm chí cảm thấy được kinh hãi muốn tuyệt là nữ nhân này thế mà ô m lấy chu tử sơn ra chứ đầu t hưởng thụ bình thường vớt ve lên trong miệng còn phát ra tiếng hừ hừ nghe được này dụ thanh â m của người đồng lễ nghĩa trong mắt cùng cái cằm cũng kem chút rơi xuống đất bên trên nữ nhân này nàng vẫn là người sao nay tính nhi cô nương nhìn lên tới hình người dáng người thế mà lại cùng một con lợn tốt hơn nàng không phải là mẫu chưa yêu biến thật can đảm trên đỉnh núi một tiếng gầm thét chuyển đến một thân trang phục chưa nguyện như từ trên trời giáng xuống trong tay thượng phẩm phi kiếm bị nàng nâng lên một sợi kiếm hoa sắc bén mùi kiếm đâm thẳng chu tử sơn phía sau lưng đông nay nhất định là tốn công vô ích phi kiếm mở ra theo hào đều không có động một cái ta cũng không tin ngươi không có n h ư ợ c điểm trương nguyện như kiếm hoa vẩy một cái thượng phẩm phi kiếm nuôi kiếm liền đâm hướng về phía chu tử sơn nửa khép nửa mở héo mắt b à n h móng giỏi nhi hất lên trương nguyện như như bao cắt giống như bị đá bay ra ngoài sau khi rơi xuống đất miệng phun máu tươi trong lúc nhất thời lại đứng không d ậ y nổi huyền như sư tỷ đồng lễ nghĩa vội vàng chạy tới trương nguyện như bên cạnh vừa bấm pháp quyết thi triển ra trị dũ thuật trương nguyện như mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng đều là gân cốt cơ thể tổn thương tại pháp thuật chữa trị dưới thương thế của nàng nhanh chóng hồi phục đồng sư đệ n g ư ơ i nuôi giá t r ư đang bắt nạt nữ tử hắn ở đây làm kiểu này mất hết tính người sự tình n g ư ơ i thì mặc kệ trương nguyện như khuôn mặt hung ác nghiêm nghị quát bắt nạt nữ nhân Này. không có chứ đồng l ệ nghĩa quay đầu nhìn một chút tình nhi cùng giá t r ư tại giá heo bá đạo chi ở dưới kia tình nhi chóc mùi phát ra dễ chịu tiếng hử đừng nói là tay ngay cả chân cũng ngẩng lên người tình ta nguyện này làm sao quản đồng lễ nghĩa vẻ mặt không hiểu hỏi chương bốn trăm hai mươi b ố trước h u n lại cái c h ó n chương bốn trăm hai mươi bốn chiếc hun lại kích trắng hoang đường nhận yêu khắc đường há có ngươi tình ta nguyện đạo lý thương thế hơi có chuyển biến tốt đẹp c h ư ơ nguyện như lại một lần nữa đứng lên nàng bắt pháp quyết đem phi kiếm trong tay tế lên thượng phẩm phi kiếm phóng lên tận trời từ sắc cương sắt trên phi kiếm vân quanh phi kiếm nổ bắn ra dài một t r ư ợ n g linh quang c h ư ơ nguyện như hiểu rõ dã chư hậu bị thần thông cao mình một kiếm này nếu không trúng vào chỗ yếu nhất định là không công mà lui dã chư yếu hại trừ ra con mắt chính là cái đuôi phía dưới ngũ cốc luân hồi chỗ nếu là một kiếm đâm xuyên tất gọi hắn ruột xuyên bụng vô dụng linh quang tăng v ọ t phi kiếm đâm thẳng hướng g i ã chư yếu hại loảng xoảng một tiếng thượng phẩm phi kiếm linh quang vỡ vụn rơi xuống trên mặt đất đem trương nguyện như này âm hiểm một kiếm đánh rứt trên mặt đất chính là g i ã chư trên cặp mông một cái linh hoạt cái đuôi nhỏ thâm viên ma long đôi u rồng công kích tiêu sái hoa lệ g i ã chư cái đuôi ngắn nhỏ mặc dù không có thể trở thành thủ đoạn công kích nhưng mà phòng ngự hay là dư giả vì chu tử sơn lúc này đục thân pháp thể cường độ đánh tan luyện cường kỳ tu sĩ phi kiếm linh quang có thể nói dễ như chở bàn tay nhìn t r ư n g u y ệ n như lần nữa vừa bấm pháp quyết rơi xuống phi kiếm bay trở về đến rồi trong tay nàng. Viễn Thủy đầu này vẫn giã c chư thế mà thì tấn cấp đến rồi luyện thần kỳ tu sĩ nhân tộc gọi luyện thần kỳ tu sĩ yêu tộc gọi yêu hoàn cảnh yêu tộc nhiều dựa vào nhục thân cho dù bước vào yêu hoàn cảnh trương ạ nguyện đ g như sặc thở ra một hơi dường như người chết chìm không cẩn thận sặc một ngụ thủy rồi sẽ càng sặc càng nhiều càng hấp càng nhiều nàng nước mắt chảy ngang dường như cũng muốn mất đi giống như trương nguyện như như rơi xuống địa ngục còn có một nữ nhân khác tại r a heo bá đạo chi ủi dưới tình nhi giống như cắm lên cánh chậm rãi bay lên trời đột nhiên một cỗ hôi thối đánh tới nhắm mắt lại tình nhi trong mắt cũng trợn lồi ra nghe mùi vị kia nhìn này heo mặt này còn có thể tưởng tượng thế nào đây là muốn mạng người a trường ủi kết thúc giá chư liếm liếm đầu lưỡi có vẻ phi thường hài lòng huệ tình nhi nôn nàng một bên chạy một bên nôn cái này thực sự thật là buồn nôn đây là muốn mạng người a giá chư bông tha tình nhi hắn nổi qua béo tốt thân thể xấu xí giá chư đầu mặt hướng về phía vẻ mặt phát xanh trương gần như thân nhiệm áp chế giống như thủy triều rút đi hẹn trương nguyện như trước tiên thì nôn ngũ tạng quay cuồng mật đều muốn nổ ra về phần đồng lễ nghĩa thấy gia chư đánh g rắm hắn sớm chạy xuống núi rồi chu tử sơn cái r á m thối cực kỳ với lại người sau đó tâm thần khó có thể bình an tựa hồ đối với tu luyện cũng có ngại đồng lễ nghĩa đoán không sai nếu hắn đi kiếm tu con đường cần tẩy luyện kinh mạch tinh khiết pháp lực vậy cái này một cái r á m cũng đủ để sập con đường của hắn gia c ư trung phong ảnh trương u y ệ n như bay ngang rơi xuống đất ngã xuống đất thời điểm cũng đã hôn mê bất tỉnh ước chừng một nén ngang về sau thử vân các ngươi là nói tình nhi cô nương cùng chu tử sơn bạch vân đình vẻ mặt táo bón làm thủ thế rốt cuộc việc này bất nhã đồng thời liên quan đến thượng tông lai sứ thực sự không nên khẩu thuật tại chúng cho nên chỉ có thể vì một tất cả mọi người thủ thế thuyết minh đồng lệ nghĩa gật đầu một cái mặc dù không có tự mình trải nghiệm nhưng mà nghe được lời này bạch vân đình thì lộ ra cực độ khó chịu nét mặt ngươi nói c h ư ơ nguyện n g như tập kích chu tử sơn bạch vân đình lần nữa xác nhận nói sau đó thì sao trương cô nương bị đánh mất xịu mang đi tình nhi cô nương không sao hiện tại chính trong phòng nghỉ ngơi ta đã gọi người b ư n một chén nước cho nàng xúc n i ệ m quan xúc miệng là được sao t h ê nếu n không làm sao bây giờ đồng lễ nghĩa ngáy ngáy mắt hỏi được rồi việc này ta tự mình hướng tình nhi cô nương chịu nhận lỗi người báo tin chu trưởng lão nhường hắn dẫn người đi trên núi tìm một cái t r ư ơ n g g ệ n như bạch vân đình phân phò nói Tốt. việc này ta ngay lập tức đi làm đồng lễ nghĩa quay người rời đi từ vân cát đồng lễ nghĩa rời đi về sau bạch vân đình thở dài một tiếng bạch sư cớ gì thở dài t r í n h thiên dĩnh ngắt lời dò hỏi huyện như vừa mới đột phá thất bại thương thế chưa hồi phục tâm cảnh càng là hơn bất ổn đầu kia heo lại là cái vô pháp vô thiên thật là khiến người ta lo lắng ha ha bạch sư không cần lo lắng chu tử sơn dù sao cũng là ta phải linh thú linh trí sớm m ở chưa bao giờ đ ã thương người hắn dịu dàng như sư tỷ đã sớm quen biết chỉ sợ là đùa dỡ đi n g ư ờ i không hiểu đầu kia dã chư mặc dù cùng ta bạch bảo là thiện nhưng mà tâm nhãn lại rất nhỏ lần này c h ư ơ nguyện n g như chủ động tập kích hắn hắn cho dù không giết c h ư ơ nguyện n g như một phen đau khổ khẳng định là không thiếu được được rồi ngươi hay là trước theo ta đi tìm tình nhi cô đường chịu nhận lôi đi bạch sư làm gì xin lỗi nói thác đầu kia giã chưa yêu chúng ta không biết rốt cuộc thiên hạ giã chưa yêu còn nhiều không việc này phát sinh ở bạch bảo cấp bậc lễ nghĩa chỉ cần chu toàn dừng không thể để cho người lấy ra khuyết điểm bằng không nếu là bị người tìm được lấy cớ ta bạch bảo liền sẽ không an bình bạch vân đình vẻ mặt nghiêm túc mang theo trình thiên dĩnh rời đi đại s ả n h tử vân các đi quá khứ tỉnh nhì cô nương chỗ ở ước chừng mấy canh giờ sau đó bạch vân đình đứng trên phi tiên thạch chờ đợi lo lắng nhìn nét mặt trong hơi có mấy phần hoài nghi một tiếng ầm vang một đạo thiểm điện đội quang sẹt qua chân trời chu vân lôi hiện ra thân hình bảo chủ trừ ra dưới lòng đất đều tìm k h ắ p cả chu vân lôi nói ta hiểu được chu trưởng lão ngươi thì khổ cực đi nghỉ ngơi đi bạch vân đình nói chu vân lôi rời đi về sau bạch vân đình vẫn như cũ trên phi tiên thạch đám nhìn lông mày chờ đợi sau một hồi lâu một đạo tuyết trắng đột quang bay trở về bạch vân đình lông mày cuối cùng giãn ra ra làm sao tuyết trắng đột quang chưa rơi xuống đất bạch vân đình liền mở miệng hỏi không còn nghi ngờ gì nữa việc này so với đệ tử chưa nguyện như an uy càng làm cho bạch vân đình coi trọng đột quang rơi xuống đất chính thiên dĩnh hiện ra thân hình trên mặt của nàng thì mang theo một tiêng n g h i hoặc tình nhi cô nương đã rời khỏi địa giới t ử vân sân rồi c h ạ m tiếp theo hẳn là đi hướng nguyên nương hà thôi ra trình thiên d ĩ n h hồi đáp nguyên nên đưa nàng hộ tống đến thôi ra lại trở về hồi bạch vân đình trách cứ tình nhi cô nương tìm từ nghiêm khắc đem ta đổi r ơ i mất để cho ta không cần hộ tống bất quá chẳng qua cái gì chẳng qua nàng nhất định phải làm cho ngụy kỷ nguyên hộ tống n g ạ c vì sao bạch vân đình không hiểu hỏi ngụy kỷ nguyên tu vi chỉ có luyện cơm k ỳ hơn nữa còn là sơ kỷ so với tình nhi cô nương còn rất có công bằng ta không rõ ràng chẳng qua kia tình nhi cô nương cũng quá không căng thẳng tại trên nửa đường thì cùng ngụy kỷ nguyên lôi lôi k é o kéo chính thiên d ĩ n h cân nhắc giọng nói nói đến cùng ngụy kỷ nguyên lôi kéo tính là gì nàng còn bạch vân đình nói đến đây liền ngừng nói việc này bất nhã thực sự không tốt t u y ế n đối với chúng n à y tình nhi cô nương như thế phóng đ ả n g lăng hoa tiên tử đưa nàng phái ra c h u du mỗi cái tiểu thế ra cũng không sợ tổn hại rồi thiền chỉ sơn danh dự danh dự lăng hoa đã sớm không quan tâm những thứ này ta sợ là nàng có tâm ý khác tóm lại và n g ụ kỷ nguyên sau khi trở về hảo hảo hỏi một chút hắn bạch vân đình ánh mắt ung dung nói chương bốn trăm hai mươi lăm loạn thạch hoang mạc chương bốn trăm hai mươi lăm loạn thạch hoang mạc vĩnh châu tấn châu cùng xích châu giao hộ i nơi có một chỗ diện tích cực kỳ rộng lớn loạn thạch hoang mạc nơi này thổ địa cùng với t h ư a thớt trụi lùi trên loạn thạch căn bản là không có cách trồng lương thực không r u ộ n g có thể trồng tự nhiên cũng sẽ không có p h à m nhân đổ rời nơi đây cho nên loạn thạch hoang mạc trong dường như không gặp được một p h à m nhân có thể đây cũng không có nghĩa là loạn thạch hoang mạc không sức sống tương phản nơi này sức sống giặt o có đông đảo yêu thú được trong đó loạn thạch trong khe mọc da thanh h ả o nhất ra yêu thú đã sa báo nhất gia i yêu thú thiết vũ ư n g nhị gia i yêu thú kim mục thần yêu đều vì dê rừng làm thức ăn này ba loại yêu thú cũng là loạn thạch hoang mạc đặc sản tam châu tu sĩ vì những thứ này đặc sản hoặc là vì vợ ư t châu mậu dịch đều sẽ thường xuyên ra vào loạn thạch hoang mạc loạn thạch hoang mạc trong quái thạch đá lầm chậm rất dễ bố trí trận pháp rất nhiều tán tu lâu dài chiếm cứ tại đây nơi đây không người q u ả n h ạ t những tán tu này ba lượng thành đàn nếu có cơ hội lợi dụng ăn cướp tam châu lùi tới tu sĩ nếu không có cơ hội liễn các tìm nghề nghiệp cho nên loạn thạch hoang mạc chính là một chữ loạn chất có một ngày một tên thanh niên tán tu đột nhiên xâm nhập rồi loạn thạch hoang mạc một chỗ h ó m núi vô danh bên trong ồ này h ó m núi trên vách núi đá lại viết có chữ viết từng chữ dường như cũng có đám người nửa cao lớn nhỏ chữ vì chu sa viết thành từng cái đỏ tươi chỉ tiếp tên này thanh niên tán tu một chữ thì không nhận ra này tuyệt không phải là hắn thấy qua bất luận một loại nào chữ viết cứu cứu ta thanh âm một nữ nhân đột nhiên chuyển đến thanh niên tán tu tìm âm thanh nhìn lại liền nhìn thấy một tóc h a i bù xù nữ tử bị trôn ở hóc núi bùn đất trong loạn thạch hoang mạc tuyệt đại bộ phận thổ địa đều là thạch mạc nhưng cũng có một số nhỏ thổ địa khối này thổ địa chỉ có nửa mẫu lớn nhỏ mọc đầy cỏ dại thanh niên tán tu đẩy ra bụi cỏ gặp được một tóc thai bù xù nữ tử bị t r ô n sống tại rồi trong sân cỏ chỉ lộ ra một dối tung đầu thanh niên tán tu nhữ mày hắn ngửi thấy hôi thối vô cùng hương vị cẩn thận quan sát nữ tử này đỉnh đầu lại rót cực kỳ bẩn thịu cất đái cô nương chớ hoảng sợ thanh niên tán tu vỗ chữ v ậ t đại lấy ra một cây t r ư ờ n g thương màu bạc mũi thương đâm vào rồi mặt đất và n h mũi thương xuống mổ một tấc thanh niên tán tu hung hăng vừa gõ lại ngạc nhiên phát hiện chính mình lại vểnh lên không dậy n nay bùn đất rất cổ quái căng đầy khó có thể tưởng tượng không phải là có trận pháp hay sao khắc vểnh lên rồi mau giúp ta rửa một chút nữ tử kia vì dọn cầu khẩn nói t ố t thanh niên tán tu lúc này ngồi s ổ n người xuống đem nữ tử trên đầu cất đái lấy ra này tán tu chính là phụ cận một cái quán ăn người làm thuê n g à y bình thường xử trí những thứ này mấy thứ bẩn thiệu quen thuộc bởi vậy động tác tuần t h ụ đem phân người lấy ra sau đó tán tu theo trong túi chữ vật lấy ra ấm nước hắn để lộ nắp ấm nhi đem nữ tử trên đỉnh đầu rõ ràng cất đái làm hơi thanh tẩy tại thanh tẩy trong quá trình thanh niên tán tu phát hiện nữ tử này lại có da thịt trắng nón, tuấn tiếu dung nhan. nàng là mỹ mạo nữ tu cho ta uống một ngụm nữ tử nói lần nữa được thanh niên tán tu đem nước trong bình còn lại thủy tràn vào nữ tử trong miệng ừng ngực ừng ự c nữ tử uống hai ngụm thủy tinh thần trở nên tốt lên rất nhiều hiệp sĩ cảm ơn nữ tử mở miệng cảm kích nói cô đương ngươi vì sao chôn ở trong đất thanh niên tán tu tràn ngập tinh thần trọng nghĩa dò hỏi đúng vào lúc này trong sơn cốc thổi tới một cỗ mạnh mẽ yêu phong chôn dưới đất nữ tử lộ ra vẻ bối rối người chạy ngay đi nếu ngươi không đi thì không còn kịp rồi trong đất nữ tử la lớn thanh niên tán tu lúc này mới đột nhiên giật mình nữ nhân này khẳng định không phải mình đem chính mình trôn xuống tất nhiên là có cái gì thế lực tạ ác đem nữ tử này trôn ở trong đất cũng tại trên đầu nàng đổ xuống rồi hôi thối c ư ớ p đái cô nương ngươi không cần lo lắng tại hạ cầu tốn tại đây tiêm thạch lâm một vùng cũng không ít bằng hữu cô nương ngươi như tin được tại hạ không ngại nói cho tại hạ tiền căn hậu quả ta cầu tốn tất nhiên toàn lực hộ đến cô nương chu toàn tán tu cầu tốn giọng giật nói nhưng mà kia trôn ở trong đất bùn cô nương lại không trả lời hắn mà là nhìn trừng trừng nhìn sau lưng cầu tốn、này. cầu tốn chậm rãi quay đầu và mắt là một to lớn dã chư đầu dã chư đầu c h ó c mũi đều đã chống đỡ đến rồi mặt của hắn khi nào c ậ u tốn tim đều nhảy đến cổ rồi bắp đ u ổ i của hắn run lên như thế đại đầu dã chư khi nào đi vào sau lưng mình làm sao lại như vậy di động vô thanh vô tức vai k h ỏ a lớn chừng cái đấu mồ hôi lạnh hiện lên ở c ậ u tốn cái chán cơ hổ là tại dây l á t ở giữa liền biến thành thác nước dã chư nghiêng đầu nhìn c ậ u tốn c ậ u tốn đầu đầy mồ hôi nhìn dã chư yêu hai bên nhìn nhau gần hai mươi giây về sau cầu tốn mới bắt đầu từng bức từng bước lui về sau khi cùng dã chư khoảng cách kéo dài tiếp cận hai mươi mét về sau cầu tốn mới đột nhiên quay người chạy vội thoát khỏi một luyện khí kỳ tiểu tu ngay cả bay cũng không biết thế mà nói khoác không biết ngượng muốn cứu người giết ta đi trương nguyện như đối giã chư nghiêm nghị nói giã chư vỡ ra b u ồ n máu miệng rộng cười cười mà là hướng về trương nguyện như c h ầ m rãi bỏ tới trương nguyện như con mắt trở nên sắp bén ngươi đầu này buồn nôn giã chư muốn cho ta giống như trước giống nhau làm loại đó vô s ỉ sự tình ngươi nằm mơ ngươi n ế u dám với vào đến lao nương không phải đem nó cắn đứt không thể ấm áp khí tức chống đỡ đến rồi trương u y ệ n như mặt trương u y ệ n như đã hạ quyết tâm họa sắt thân sắp xuất hiện dù là da chư có hậu bị thần thông cũng không có khả năng ngăn cản t r ư ơ nguyện n g như trí mạng cắn giết da chư con mắt có hơi nhắm lỗ t a i của hắn nhọn dựng thẳng vô t h a n h bí nhĩ thuật t r ư ơ nguyện n g như nhịp tim hơi da tốc cơ thể của nàng căng cứng vận sức chờ phát động như là một đầu sắp săn mồi báo cái âm thanh nói cho chu tử sơn tất cả thế là da chư run run người quay người lại đi rồi bị ngâm khắp cả mặt mũi t r ư ơ nguyện n g như lại một lần nữa đổi phế túi thấp đầu xuống da chư hóa thành một đạo đội quang rời đi sau một lát vừa mới chạy ra sơn cốc cầu tốn lại quay về rồi cô nương đầu kia chữ yêu ta nhìn hắn rời đi ta cứu ngươi ra ngoài cậu tốn lần nữa lấy ra ngân thương giống nhau vừa mới bình thường ngân thương có thể chèn bùn đất lại không cách nào đem một viên bùn đất này ra đến phảng phất có cái gì nặng nề g h thứ gì đó đặt ở trên bùn đất giống như nhất định là này c h ư a viết tắc quái có thể những văn tự này thoạt nhìn không có p h á p lực đến tột cùng là làm sao làm được cậu tốn nắm g nhìn bốn phía vẻ mặt không hiểu nói cô nương ta trước giúp ngươi rửa một cái đi thấy cô nương này đầy đầu nước tiểu màu vàng cậu tốn theo trong túi chữ vật lại lấy ra một bình thủy b à n chưa nguyện như thanh tẩy bộ mặt cùng tóc trương nguyện như hữu khí vô lực liếc qua c ậ u một đợt sau đó không nói lời nào ngươi tại sao muốn quay về trương nguyện như thấp giọng hỏi ta tới cứu cô nương rời khỏi c ậ u tốn kiên định nói ngu xuẩn lẽ nào ngươi không biết đầu kia giá chưa yêu căn bản không có rời khỏi hắn cố ý thả ngươi đi vào chính là muốn cho ngươi đem m ệ n h của ta kéo lại sau đó để cho hắn tiếp tục trả tấn trương nguyện như hữu khí vô lực nói cô nương ngươi nghe ta nói ngươi phải nghĩ biện pháp tiếp tục sống ta nhất định có thể cứu ngươi ngươi đừng nhìn ta tu vi thấp nhưng ta làm cho động lòng người ta ở phủ cận đây một nhà quán thịt dê làm việc nơi này là tam châu giao hộ nơi lui tới tu sĩ cấp cao nối liền không rước nếu để cho bọn hắn hiểu rõ nơi này có đầu heo yêu vì bọn hắn tham lam bản tính đầu này d ã chưa yêu hẳn phải chết không nghi ngờ c ầ u tốn nhẹ giọng nói lời vừa nói ra trương nguyện như trong con mắt quả nhiên tỏa ra rồi sức sống trương cô nương ăn đi c ầ u tốn theo trong túi chữ vật lấy ra lương khô cùng thủy trương nguyện như liền thủy bắt đầu ăn chương bốn trăm hai mươi sáu mộ dung khang chương bốn trăm hai mươi sáu mộ dung khang loạn thạch hoa m ạ n tiêm thạch lâm bốn năm trước cậu tốn vẹn vẹn chỉ là luyện khí sơ kỳ tu sĩ hắn cùng mấy tên huynh đệ gặp rủi ro tại đây lúc đó hắn mấy tên huynh đệ cùng cầu tốn bình thường đều chỉ là luyện khí sơ kỳ luyện khí sơ kỳ tiểu tu tại đây loạn thạch hoang mạc địa vị tựa như cùng kia dê rừng giống như bọn hắn không thể nào đi ăn cướp quá khứ tu sĩ thậm chí ngay cả móc trứng chim cũng làm không được ngay cả rết dê rừng nhét đầy cái bao tử cũng muốn mấy huynh đệ cùng nhau liên hợp ra tay mới có thể hợp lực làm được đến bước đường cùng phía dưới cầu tốn chỉ có thể cùng lý tú miêu đám người h ồ n vốn tại tiêm thạch lâm mở một nhà quan thị dê tại đây loạn thạch hoang mạc vì đánh ra cướp bóc chiến thắng sinh hát điếm còn nhiều có thể cầu tốn cùng các huynh đệ của hắn quyết làm lương tâm làm ăn có lẽ là bởi vì tu vi của bọn hắn phổ biến thấp lui tới tu sĩ tương đối yên tâm bởi vậy tiêm thạch lâm dương đ h ụ c quán khai môn kinh doanh cùng ngày liền có khách nhân đến vào xem ăn xong thịt dê sau đó còn thưởng linh thạch bằng vào các linh đệ nấu ăn thật ngon cùng cũng không ăn cướp tu sĩ tốt đẹp thanh danh nhường tiêm thạch lâm dương đ h ụ c quán thanh danh càng chuyển càng xa dần giả lui tới khách nhân nối liền không rước có rồi thanh danh tốt bọn hắn tại tiêm thạch lâm dương đ h ụ c quán bên cạnh bọn hắn lại mở khách sạn tiêm thạch lâm khách sạn làm ăn cũng là vô cùng tốt Đến tiêm thạch lâm dương nhục quán vào xem khách nhân thậm chí không thiếu tu sĩ luyện thần tùy ý khen thưởng liền để c ầ u tốn cùng các huynh đệ của hắn hưởng thụ không hết nương tựa theo tiêm thạch lâm dương nhục quán cùng khách sạn làm ăn c ầ u tốn vẹn vẹn mất thời gian bốn năm liền thuận lợi tấn cấp đến rồi luyện khí hậu kỳ khoảng cách khai thiên hạp cũng liền chỉ kém một khỏa phá trứng đan tiêm thạch lâm dương nhục quán cũng đồng dạng tọa lạc ở tiêm thạch lâm một chỗ trong khe núi c ầ u tốn mang theo một cái nặng bốn mươi năm mươi cân tiểu nham dê quay trở về tới quán thị dê người cuối cùng quay về rồi này dê rừng trọng lượng vừa một cực kỳ già dặn nữ nhân chạy ra khỏi quán thịt dê nhận lấy cậu một đợt trên tay dê rừng động tác thuần thục đem nó treo ở rồi t r ê ế n kệ lấy ra một cái dao m u i nhọn liền bắt đầu lở ra thú miêu có phải mộ dung công tử đến từ tấn châu mộ dung thế ra nghe nói hắn tu vi không thấp vô cùng có khả năng đã luyện thần cậu tốn cân nhắc do hỏi ngươi hỏi cái này làm cái gì đừng đánh nghe tu vi của khách nhân sẽ để cho khách nhân sinh lòng kiên kỵ lý tú miêu vẻ mặt nghiêm túc dạy dỗ thú miêu cái đó ta hôm nay ra ngoài đánh dê gặp phải một con tam gia yêu thú là đầu heo yêu hắn nuốt một nữ tu ta muốn đem nàng cứu ra cậu tốn tự mình nói lý tú miêu không để ý tới hắn mà làm ộ t lòng một dạ bác bị s á t dê cậu tốn lại nói một lần ngươi nói cái gì ta nói ta gặp phải một đầu t a m gia yêu thú hắn nuốt một nữ tu t a m giai đúng t a m giai yêu hồn cảnh tương đương với nhân tộc luyện thần kỳ cậu tốn vẻ mặt ngưng trọng nói nhà lý tú miêu ồ một tiếng sau đó liền đem lộ tốt dê nhấc lên xách vào nhà bếp vương tảng cắt bọn hỏa tốt chưa ta bên này dê tốt lý tú miêu la lớn thú miêu ngươi có nghe hay không ta nói bớt nói nhảm đến giúp đỡ lý tú miêu lớn tiếng quát lớn quán thịt dê bên trong một gian đơn độc thạch trong phòng áo trăng tuấn tú mộ dung khang cùng một tên áo bào đen tu sĩ ngồi đối diện trò chuyện kim mục thần điêu chứng tắc có mộ dung công tử ngài ra giá đi áo bào đen tu sĩ trầm giọng nói mộ dung khang vươn hai cây đầu ngón tay hai vạn mộ dung khang lắc đầu hừ hai ngàn mua không được rồi áo bào đen tu sĩ nhấp một n g ụ m trà trực tiếp bác bỏ nói người muốn bao nhiêu mộ dung công tử ngươi cũng đã biết hiện tại vĩnh châu địa giới một khỏa phá trướng đan đều mới bảy tám ngàn linh thạch này kim mục thần điêu chính là nhị gia yêu thú một khi trưởng thành liền có yêu cương cảnh tu vi h ú n g chi thần thông tiên phú của nó có thể khám phá huế thuật trước giờ lần tránh trận pháp cạm bẫy chính là này trong hoang mạc tối vật chân quý sao cũng phải chỉ trí ít ba viên phá trứng đan phan mỗ ăn chút t h ị t t ỏ i định giá một vạn năm ngàn linh thạch liền đem này kim mục thần điêu chứng hai tay phụng bên trên bản công tử tự mình đến này loạn thạch hoang mạc bên trong chính là đến kiếm tiện nghi không có cái quái gì thế là không mua không thể phan huynh tất nhiên công phu sư tử ngoạn cuộc làm ăn này không nói cũng được mộ dung khang không chút hoang mang dót cho mình trả hai người từ đó lâm vào trầm ặ c mộ dung khang đem một ly trả uống xong lại đến một chén. cuối cùng phan họ tán tu mở miệng mộ dung công tử dự định ra bao nhiêu ta vừa mới nói hai n g à n điều đó không có khả năng bản công tử nhiều n h ấ t lại cho ngươi thêm năm trăm nếu là không chịu coi như xong ngươi mình ôm lấy này trứng chim cầm tới thiên chỉ sơn đi bắn đi bất quá ta đoán chừng ngươi đi không r a n à y loạn thạch hoang mạc mộ dung khang vẻ mặt cười n h ạ t nói mộ dung công tử đây là muốn ép mua phan họ tán tu mắt sáng lên nói ngươi thiếu nói xấu bản công tử bản công tử thế nhưng dự định tại đây trong hoang mạc làm trường kỳ mua bán há lại sẽ tự tồn thanh danh mộ dung khang cười nhặt một cái nói nay loạn thạch hoang mạc là địa phương nào n g ư ơ i phan nhậm quỷ lẽ nào còn không rõ ràng lắm các n g ư ơ i những tán tu này ngày bình thường hoặc là móc trứng chim hoặc là làm cướp bóc n g ư ơ i phan nhậm quỳ chỉ muốn rời đi địa bàn của mình bảo đảm bị nhân kích cướp đến lúc đó đừng nói linh thạch chỉ sợ là ngay cả tính mạng còn không giữ nổi mộ dung khang v ẻ mặt cười lạnh nói nghe vậy phan nhậm quỳ trầm mặc một lát có thể hay không thêm chút đi h ắ c đây đã là bản công tử làn danh ước chừng một nén nhang về sau phan nhậm quỳ nhường một tên thủ hạ mang tới một hộp gỗ nay trong hộp gỗ trang chính là nhị gia yêu thú kim mục thần đ i u chứng mộ dung khang vẻ mặt cười n h ạ t từ bên hông gỡ xuống một túi linh thạch trực tiếp ném cho phan nhậm quỳ hắn tu visa trên phan nhậm quỳ căn bản không sợ người này chơi xấu mộ dung khang mở ra hộp gỗ trong hộp gỗ xác thực nằm ngửa một lớn chừng quả đấm trứng chim trứng chim bốn phía còn có khô cạn bụi cỏ thân nhiệm xuyên tấu qua trứng chim trong tức giận bừng bừng phân chấn h i ệ n nhiên là một k h o a công việc trứng với lại tuyệt đối là theo h ạ lệ s n ẹ t trong vừa mới móc ra không lâu không hổ là móc địa vương phan nhậm u ỳ ngay tại mộ dung khang cẩn thận kiểm tra trứng chim chủng loại thời điểm hai vị khách quan ngài muốn dê nướng đưa vào đi cửa phòng mở ra một thân thanh bảo cầu tốn bưng lấy thiết giá tiến nhập căn phòng hai vị mời chậm dùng lý tú miêu mỉm cười nói mộ dung công tử ta biết một đầu t a m gia yêu thú ngay tại tiêm thạch lâm làm ác không biết công tử nhưng có hứng thú săn g i ế t phóng dê nướng nguyên con cầu tốn đột nhiên nói với mộ dung khang câm miệng mộ dung công tử chớ có nghe hắn nói vậy tiểu tử này sợ là ma quỷ ám ảnh hắn chẳng qua là cái luyện khí kỳ tiểu tu dựa vào cái gì hiểu rõ t a m gia yêu thú xào huyện lý tú miêu vẻ mặt hốt hoảng nổi giận nói lý trưởng quỹ người đi ra ngoài trước mộ dung khang một tiếng quất lạnh nghe vậy lý tú miêu thân thể r u lên nàng ôm quyền lúc gần đi lo lắng nhìn thoáng qua cậu tốn nàng tuyệt đối không ngờ rằng cái này cậu tốn thật dám ở luyện thần kỳ tu sĩ trước mặt khẩu suất của ngôn mộ dung công tử tiểu nhân lời nói quả thật chắc chắn một trăm phần trăm tia dạ chưa yêu ngay tại bên cạnh chỉ cần ngài đi xem liền biết tiểu nhân nói không qua cậu tốn lớn mật góp lời nói phan nhậm vì nhiều hứng thú nhìn thoáng qua cậu tốn lộ ra xem kịch vui nụ cười mộ dung khang cũng là khỏe miệng nít lên nhàn nhạt mở miệm dò hỏi nói đi các ngươi ở bên kia mai phục mấy người đầu lĩnh là ai lại dám can đảm bố trí cạm bẫ phù phù mộ dung công tử tiểu nhân tại đây quán thịt dê làm trọn vẹn bốn năm cũng không l ừ a gạt khách hàng còn xin công tử tin tưởng tiểu nhân c ầ u tốn chắp tay nói t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bảy mưa to bằng bạc t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bảy mưa to bằng bạc lý tú miêu tại căn phòng bên ngoài chờ đợi lo lắng nhìn nét mặt trong tràn đầy vẻ lo âu nàng tuyệt đối không ngờ rằng c ầ u tốn gia hỏa này thật đổi tại luyện thần kỳ tu sĩ trước mặt nói những thứ này tu sĩ cấp cao người già thành t ì n h há lại sẽ tin tưởng một luyện khí kỳ tiểu tu theo t a m gia yêu thú trong tay đảo thoát tất nhiên sẽ hoài nghi là ác ý mai phục tiếp xuống tất nhiên là siêu hồn có thể cứ như vậy cậu tốn tuổi quá trẻ một cái mạng nhỏ cũng liền bàn giao rồi a một thân cồn g l o ạ n tiêu thảm từ trong phòng chuyên r a cậu tốn lý tú miêu đưa tay liền đi bắt cửa phòng rồi tú miêu đừng đi cao tráng đầu bếp vương đà tử từ trong phòng bếp vào r a ôm chặt lấy lý tú miêu liền hướng sau chảnh tú miêu chúng ta không thể đi vào a cậu tốn hán lý tú miêu lệ như suối chảo tú miêu nhà bếp còn muốn rết dê, dê đừng tại đây nghi đứng vương đà tử dùng sức đem lý tú miêu chảnh đi chúng ta là luyện khí tiểu tu khắc không hiệu quy củ vương đả tử lôi kéo lý tú miêu rời khỏi thấp giọng nói t h à c h phòng bên ngoài trống r ỗ n g cái khác người làm thuê kính sợ nhìn thoáng qua này một cái bình thường cửa phòng vội vàng liền đi ước chừng nửa canh giờ sau cửa phòng mở ra mộ dung khang cùng phan nhậm quý mang theo thủ hạ vừa nói vừa cười rời khỏi trong phòng chỉ lưu lại một ngồi ở trong góc khuôn mặt đần độn cầu tốn tiểu cầu lý tú miêu c h ả y nước mắt vào vào ghé vào trên người cầu tốn dữ dít khóc thút thít tim thạch lâm dương đột quán một đám huynh đệ cũng đi đến đôi cầu tốn dừng lại mặc n i ệ m người bị s i ê hồn về sau mặc dù không có chết nhưng cùng chết thì không có gì khác biệt rồi tú miêu người cù ca các ngươi khóc cái gì cậu tốn đột nhiên mở miệng hỏi ngươi n g không thay đổi nốc vương đả t ử hùng trừng mắt mà hỏi ngươi không có bị mộ dung công tử siêu hồn sao lý tú miêu vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi mộ dung công tử vốn là dự định siêu hồn chẳng qua không biết vì sao từ bỏ cậu tốn nói đến đây lòng vẫn còn sợ hãi hồi t ư ở n g lại nửa canh giờ trước ngươi làm b ả n công tử là ba tuổi hài đồng hay sao mộ dung khang cười lạnh một tiếng liền x u ề bàn tay ra ấ n vào cậu tốn đỉnh đầu a cậu tốn hiểu rõ muốn bị siêu hồn thế là phát ra một tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn hẳn toàn thân sùi lơ nhắm mắt đợi ch đang chuẩn bị siêu hồn mộ dung khang liếc mắt liếc qua gần trong gang t ấ c phan nhập quỳ siêu hồn sẽ dùng đến chính mình toàn bộ thân nhiệm nếu này họ phan nằm đúng thời cơ toàn lực đánh lén mình bản công tử chưa hẳn sẽ không lật t u y ể n trong m ương vừa nghĩ đến đây ha ha ngươi này bọn trốn nhắc nhắc gan như vậy sợ phiền phức lượng ngươi cũng không dám lừa gạt bản công tử nói một chút ngươi là làm sao phát hiện đầu kia tam g i a yêu thú mộ dung khang thu hồi siêu hồn tay nhắc tới đua bắt đầu ăn thịt dê chưa tình hồn cậu tốn quỷ gối hai tên tu sĩ cấp cao trước người thật lâu lúc này mới tổ chức tốt ngôn ngữ nói ra rồi chính mình chứng kiến hết thầy mộ dung khang cùng phan nhậm quỳ một bên nghe cầu tốn thuyết thư một bên ăn thịt dê uống hâm rượu lại cảm thấy có một phen đặc biệt hương vị đã ăn xong về sau mộ dung khang cùng phan nhậm quỳ vừa nói vừa cười rời đi chỉ lưu lại một ngây người như phong cầu tốn tính nguyên người trẻ tuổi mạng lớn n g ư y i tu vi thấp như vậy về sau đừng quản n h à n sự vương đá t ử trầm giọng nói tu vi cao cũng đừng xen vào chuyện bao đồng lý tú miêu nghiêm mặt nói đi thôi chúng ta tiếp tục mở nhà hàng hữu kinh vô hiểm cậu ca buổi tối uống một chén ngay tại các minh đệ sôi nổi cho cầu tốn ăn mừng hắn đại nạn không chết sau đó cậu tốn đến trong phòng bếp trang một ít dê thịt kho cùng nước sạch tìm lý do lại rời đi quán thịt d ê nhi cách tiêm thạch lâm dương nhục quán nước chừng khoảng ba mươi dặm một đạo nhàn nhạt đội quang bay đến trên đỉnh núi đội quang thu lại chính là mộ dung khang xuyên đấu qua rừng cây rậm rạp mộ dung khang hướng dưới núi nhìn lại dưới núi trong khe núi trên vách đá dựng đứng viết đầy đỏ như máu kỳ l ạ c h ữ viết mộ dung khang vận dụng hết thị lực tại thương mẫu trong sân cỏ quả nhiên phát hiện một bị trôn xuống nữ tử tiểu tử kia nói lại là thật nơi này ẩ n giấu đi một đầu tam gia chưa yêu mộ dung khang vội vàng bấm n i ệ m pháp quyết vận chuyển pháp y dì trên ẩn nấp thần thông thận trọng ẩn giấu đi hắn chậm rãi trải rộng ra thần n i ệ m quét cha m ộ n phía sau một lát một bóng người theo hóc núi trố vọt vào trong núi mộ dung khang vận dụng hết thị lực phát hiện kẻ này chính là quán thịt dê người làm thuê cầu tốn cô nương ta đã đem nơi này có ra chưa yêu chuyện tán phát ra ngoài tin tưởng rất nhanh đã có người tới rất yêu cầu tốn vẻ mặt cao hứng thông báo nói đa tạ rồi chư nguyện như cảm kích trả lời đến cô nương ăn một chút gì đi ta chỗ này có tốt nhất dê thì kho cầu tốn ân cần nói đa tạ chư nguyện như ăn no rồi dê thị t kho sau đó lại uống thanh thủy thân thể h ư n h ư ợ c dần dần khôi phục rồi khí lực nhưng này bùn đất của k h á i nàng vẫn như cũ không cách nào từ đó phá đất mà lên s i ê u mạnh mẽ yêu phong trà s á t lên một đầu hình thể khổng lồ dã chư yêu đi tới hóng núi lối vào chỗ cậu tốn lần nữa nhìn thấy đầu này dã chư yêu vẫn như cũ cảm thấy vô cùng kinh khủng hắn lui đến một bên phương hướng và dã chư yêu xâm nhập hóng núi sau đó hắn mới từ sau lưng dã chư yêu thoát khỏi trên đỉnh núi gỗ thông trong mộ dung khang đẩy ra lá thông vận dụng hết thị lực quan sát ánh mắt của hắn bên trong nhiều hơn mấy phần vẻ hư vấn quả thực có một đầu tam giai giã c h ư yêu yêu khí r ồ i r à o s á c thực đã đ ạ t đến yêu h ồ n cảnh là hiện tại chính mình mạo hiểm xử lý đầu này giã c h ư yêu hay là trở về triệu tập nhân thủ mộ dung khang nhất thời do dự bất định lên hắn quyết định lại quan sát một hồi trong khe núi giã c h ư yêu lại một lần nữa bỏ tới c h ư ơ nguyện n g như trước mặt chu tử sơn một câu không nói n g ư y i n g h ĩ a là gì c h ư ơ nguyện n g như l ạ n h g i ọ n g quát hỏi một heo một tấm một đại nâng thanh thủy theo c h ư ơ nguyện n g như đỉnh đầu dội xuống nguyên l a heo trong miệng n g thủy bởi vậy không nói gì nếu chu tử sơn phun ra mồm heo bên trong nước sau vẫn như. Ở áp khí tức chống đỡ tới gần mấy ngày định nói h n hắn lần n lại một sau tiêm thạch t lâm đột nhiên rơi ra mưa to loạn thạch hoang mạc cũng không phải là không mưa vẹn vẹn chỉ là bởi vì thổ địa không thích hợp trồng trọt mà thôi chẳng qua bởi vì loạn thạch hoang mạc trong thiếu hụt cỏ cây đất màu bị trôi nghiêm trọng nước mưa căn bản giữ không được nước mưa sẽ trong khoảng thời gian ngắn hóa thành lũ ống di chuyển chỉ có giỏi về leo lên dây rừng mới có thể tại trong hoàn cảnh như vậy tùy tiện sống sót mưa to b ằ n g bạc nước mưa rất nhanh liền bao phủ đến rồi chưa nguyện như cái c ằ m tiếp tục như vậy nữa chưa nguyện như chẳng mấy chốc sẽ bị chết lối tại dường như mắt không thể thấy mưa to bên trong một đầu hung hãn xấu xí dã c h ư cuối cùng xuất hiện nó đi tới chưa nguyện như trước mặt mở ra miệng to như chậu máu bị trôn dưới đất nhiều ngày chưa nguyện như bị dã chữ nắm ra trên mặt đất như h c ú trên nước ư m đỉnh m d núi có một tấn nấp trận pháp trong trận pháp mai phục gần hơn một mươi người tu sĩ người cầm đầu chính là móc điệu vương phan nhậm quỳ tiêm thạch lâm nguyên bản là phan nhậm quỳ địa bàn mấy ngày trước đó tại tiêm thạch lâm dương m ộ i quán phan nhậm quỳ cùng mộ dung khang giao dịch thời điểm ngẫu nhiên nghe được nơi đây có một đầu tam giai giã c h ư yêu lúc đó phan nhậm quỳ cùng mộ dung khang cũng đem việc này dẫn làm cho cười sôi nổi tỏ vẻ sẽ không đi nhìn xem nhưng mà sau không chỉ mộ dung khang lặng yên đi phan nhậm quỳ thì phái thủ hạ của mình đi bọn hắn cũng chính mắt thấy kia tràn ngập đỏ tươi q u á i chữ a s t g ố c bị trôn dưới đất nữ tu cùng với đầu kia cường đại tam giai giã c h ư yêu phan nhậm quỳ chính là luyện cương hậu kỳ tán tù, tam n tu, t giai giã c h ư yêu hấp dẫn đối với hắn không thể bảo là không lớn có thể yêu hồn cảnh yêu thú chắc chắn không phải dễ chê ơ dù là chính là không có mở linh trí phan nhậm quỳ cùng hắn giút một t phan nhậm quỳ có đầy đủ kiên nhẫn hắn tin tưởng bất kỳ y ê u thú gì cũng có ngủ gần lúc người chỉ cần động não thì nhất định có thể lấy yếu thắng mạnh chiến thắng y ê u thú cường đại trải qua mấy ngày nay phan nhậm quỳ đầu tiên là k h ó i thủ hạ tại đỉnh núi bố trí p h á p trận sau đó chính mình thì tại ẩn nấp p h á p trận trong quan sát phan nhậm quỳ trong lòng đã có so đo hắn đã quyết định đem việc này lan rộng ra ngoài nhường cao thủ tới đối phó giá chư yêu sau đó hắn ở đây ẩn nấp p h á p trận trong ngồi hưởng ngư ông thủ lợi hôm nay sáng sớm phan nhậm quỳ nhìn này mây đen đầy trời liền hiểu rõ hôm nay tất nhiên mưa to như chút nước lũ quét c u ố tới lũ quét cuốn tới tất nhiên chết đối u bị giá chư yêu cầm tù nữa tu đầu kia giá chư yêu chắc chắn sẽ xuất hiện tại hóc núi thế là phan nhậm quỳ liền dẫn đủ thủ h ạ đi tới ẩn nấp pháp trật tròng thì không nhất định phải ra tay chỉ là muốn xem xét đầu kia giá chư yêu đến tột cùng sẽ như thế nào làm nhưng mà bọn hắn nhìn thấy nhưng lại làm cho bọn họ khó có thể tin một màn đại ca chúng ta động thủ chặt đầu này giã c h ư đi cơ hội này ngàn năm một thửa một tên luyện khí kỳ tiểu tu theo bên cạnh cổ động nói đúng vậy a đại ca nam nhân ở thời điểm này là suy yếu nhất chúng ta động thủ giết đầu này giã c h ư yêu đi một tên k h á c luyện khí kỳ tu sĩ thì cổ động nói đó là giá t r ư không phải nam nhân một tên đệ tử vì bình tĩnh nghe âm thanh nói ừ n à y có cái gì khác nhau đây không phải đang được chuyện của nam nhân sao thôi đại ta thì hỏi ngươi ngươi cùng ngươi bà nương làm chuyện này lúc tùy tiện một phạm nhân tại s a o lưng ngươi thoạt một đ a u ngươi c ả n không ngăn được tên là thôi đại tán tu không có phản bác mà là sắc mặt căng thẳng do dự không chừng đại ca chớ do dự và kia giã t r ư yêu xong việc rồi chúng ta nhưng là không còn cơ hội đúng a đại ca cơ hội ngàn năm một thở nếu là bỏ lỡ thương tiếp cả đời nhìn thủ hạ từng cái khát vọng ánh mắt p h a n nhậm quý hít sâu một hơi cao giọng nói ra t ố t bởi vì cái gọi là nhân yêu khát đường hà có thể cầu c ắ t phan mỗ là một cái tu sĩ nhân tộc thực sự sĩ có thể nhịn không thể n h ẫ n đ ủ c á c vinh đệ chúng ta cùng nhau động thủ chặt đầu này d ã c h ư yêu còn tu tiên giới một tươi sáng c à n khôn đúng phan đại ca nói rất hay nhân yêu khát đường hà có thể cầu h ò a chúng ta làm thịt đôi cầu nam nữ này chúng ta tu sôi nổi nói khí thế vì đó một thịnh đại ca trên tay của ta có một tấm nhị giai phủ lục hỏa lòng quyển đệ cho ta thử một chút đi một tên xấu si tán tu chủ động xin đi nói ừ lý trả thủ ngươi có đầu góc hay không a mưa lớn như vậy thiên ngươi dùng cái gì hỏa long quyển vẫn là để đại ca đến thi triển thủy long quyển giết đầu này giã c h ư yêu phan nhậm quy hừ lạnh một tiếng nói một lúc ta động thủ trước đánh lén thành công về sau các ngươi tại sóng vai bên trên nhất định phải đem đầu này giã c h ư yêu phân thây tại chỗ được rồi đại ca đông đảo tiểu đệ sôi nổi hết lại phan nhậm quy cũng không có ý định dùng cái gì ẩn nấp pháp thuật rồi đầu này giã c h ư yêu đang cao hứng trừ phi hắn im bặt mà rừng căn bản chính là một bia sống chỉ có bị người đánh phần chỉ thấy một đạo thủy lam sắc đột quang sông ra phát trận lên xuống đi tới trong khe núi đội quang thu lại phan nhậm quỳ ngạo n g h ẽ đứng ở một viên nổi lên trên mặt đá mưa to ở bên ngoài cơ thể hắn ba tấc liền đã đánh nát hóa thành nước tích theo huyền cương di chuyển căn bản là không có cách thấm ư ớt thân thể hắn lúc này chỗ hắn ở cùng kia d ã chư yêu vẹn vẹn chỉ có năm trăm bước xa có thể kia d ã chư yêu đ ú n g gần trong gang tấc phan nhậm quỳ chẳng quan tâm hết sức chuyên chú làm lấy chính mình sự tỉnh giống như tự tin tới cực điểm ư phan nhậm quỳ hư lạnh một tiếng theo trong túi chữ vật móc ra một tấm c ủ chú nhị giai phủ lục thủy lăng quyển Phan ẩm ẩm ẩm ẩm ì m ẩm thủy long q u y ề n pháp thuật liên tục không ngừng buộc phát ra có thể so với thượng phẩm phi kiếm một kích cường đại uy lực liên tiếp nổ tung sau đó giá chư yêu sợ tại địa phương bị mông lung sương ngủ nơi bao bọc lại đến rồi đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng phan nhậm quỷ vô chữ vận đại lấy ra một thanh thượng phẩm phi kiếm phi kiếm linh quang tăng vọt siêu một kiếm đâm vào trong x ư ơ n g mù dày đặc lúc này ngay cả phan nhậm quỳt h ì không cách nào thấy rõ trong x ư ơ n g mù dày đặc tình hình chẳng qua hắn tin tưởng mình một kiếm này tất nhiên trung đích vì kia giã chư yêu căn bản cũng không có thể tránh siêu siêu siêu siêu siêu siêu. đi theo phan nhậm q u ỳ cùng nhau kích phát phi kiếm còn có hắn hơn mười người luyện khí kỳ thủ h ạ đi theo phan nhậm quỳ lẫn bảo đều là một ít ăn mềm sợ cứng rắn ý nghĩ linh qua người nếu quả như thật là muốn đối kháng chính diện đầu này tam giai ã chư yêu phan nhậm quỳ liền xem như cầm dao gác ở trên cổ của bọn hắn bọn hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp lùi bước nhưng hôm nay làm công điệm ngắm vì chém giết đầu này giã c h ư yêu sau chia lãi lợi ích bọn hắn từng cái anh dũng danh trước rất sợ lạc hậu hơn người phi kiếm trong tay đó là l i ề u mạng hướng trong sương ngủ cắm thủy long quyển tạo thành sương ngủ rất nhanh tàn đi phan nhậm quỳ cùng bọn thủ hạ của hắn ngạc nhiên phát hiện đầu kia giã c h ư yêu thế mà lông tóc không thương Cái có có chính Con chư nhiên kia hãi, tiện giã này, Phan Nhậm mình không nên tùy tiện ra tay. Con tròn tùy tay. yêu thể ra một Quỳ đột sợ tiếp lấy nàng v ỗ chữ vật đại lấy ra một thanh phi kiếm đưa tay một chỉ phi kiếm tử khí đại mạo hóa thành một đạo tử sắc lưu quang một kiếm liền đem lý trào thủ xuyên thấu tiếp lấy thấy hết quay lại ngay cả lấy ba tên luyện khí kỳ tiểu tu thủ cấp keng một tiếng v a n g d ò n phan nhậm quỳ khống chế phi kiếm của mình chặn nữ tử kia phi kiếm nữ tử kia lần nữa bấm nghiệm phát quyết phi kiếm màu tím bắt đầu tập s á t ngoài ra người zét nhìn zét nhìn liền một kiếm đâm về phía phan nhậm quỳ phong thủ mấy lần trợt cảm thấy kinh hồn táng đảm nữ tử này tu vi rõ ràng thì đến rồi luyện cương hậu kỳ một th mẫu chốt nhất là có kia giá chưa yêu thủ hộ phi kiếm của mình không cách nào đúng nữ tử kia tạo thành bất cứ thương tổn gì còn nữ kia tử lại tùy tiện có thể bị thương rồi chính mình nhất nghiệm t r ớ c đây phan nhậm quý bước ra liền lui nhưng mà sát thực trễ phi kiếm màu tím đột nhiên vì một cực kỳ xảo trá góc độ đâm chết rồi đến phan nhậm quý ngăn cản chưa kịp bị phi kiếm màu tím vạch phá mắt cá chân đột quang thu vào mới ngã xuống đất a chưng n g u y ể n như đột nhiên thở phào một tiếng nàng lại cũng không lo được kết động phi kiếm chỉ có thể hai tay đẻ xuống đất trên khuôn mặt nét mặt khó mà hình dung này bà nương như vậy cũng còn năng lực giết người mỏ trốn phát hiện giã chư yêu hay là kẻ khó chơi sau đó phan nhậm quỷ thủ hạ sôi nổi thoát khỏi lại cũng không lo được kiếm tiền nghi chương bốn trăm hai mươi chín trời xanh đốc chiến chương bốn trăm hai mươi chín trời xanh đốc chiến mưa to như c h ú t nước lũ quét kinh k h ủ n g giã chư yêu vì tránh né ngày càng hung manh h ư n g thủy chậm dại đi về phía rồi chốt cao trong lúc này trương n u y ệ n như cùng giã chư yêu cùng nhau di động cùng nhau tác chiến một người một thú giống như đã hợp thể rồi giống như mắt cá chân bị thương phan nhậm quỷ khống chế huyền cương phi nộn đến rồi cao hơn vách đá phía trên mắt cá chân hắn cơ hồ bị chặt đứt căn bản là không có cách đứng thẳng hắn dùng một tay khoác lên rồi trên vách đá vẻ mặt không cam lòng nhìn về phía dã chư yêu phan nhậm quỳ một đám thủ hạ mặc dù không có ngự không phi hành khả năng nhưng mà từng cái thân thủ nhanh nhẹn leo lên vách đá như d i m trên đất bằng cho dù là tại mưa to như chút nước này bọn hắn leo lên vách đá thì không nhận ảnh hưởng chút nào tại chư nguyện như phi kiếm giết chóc phía dưới nay một đám chuẩn bị người đánh lén sôi nổi thoát khỏi nhưng khi hắn nhóm bắt đầu chạy trốn thời chư nguyện như lại không giết thế là những người này lòng tham lam lại lần nữa c h i ê m cứ lý trí cao điểm sôi nổi tại bọn hắn tự nhận là khoảng cách an toàn bắt đầu ngừng chân quan sát lúc này dã chư yêu cùng nữ nhân kia đã đ nữ tử kêu tóc thai bù sù quái dị tiếng hô liên tục đại ca hiện tại làm sao bây giờ đầu này d ã chư đau thương bất nhập ta nhìn xem hay là rút lui đi một tên khác thủ hạ không cam lòng nói phan nhậm quỳ cho mình chụp rồi một tấm chị du phủ trên chân huyết đã ngừng lại có thể mắt cá chân cốt thương căn bản không có tốt lúc này phan nhậm quỳ hộ thể huyền cương đã tiêu tán nước mưa trực tiếp đánh trên mặt của hắn xối thấu y phục của hắn phan nhậm quỳ lấy tay lau mặt một cái trên nước mưa trên mặt đều là chưa thể đồ yêu vẽ tiết mới vậy được rồi tất nhiên không cách nào làm thịt này yêu ở tại chỗ này thì không làm nên chuyện gì một tiếng ẩm vang p h a n nhậm quỳ nhận sợ lời nói vẫn chưa nói xong mây đen dày đặc trên bầu trời đột nhiên lấy xuống một đạo xích trắng tia chớp tia chớp bủ vào một chỗ bén nhọn đột thạch phía trên đại đồng đại đồng cháy đen hòn đá nhi g ì rảo mà rơi sấm chớp thiên địa chi nộ phương tiên h địa này nổi giận thấy một m à n này p h a n nhậm quý hít sâu một hơi cao giọng quát lớn ngốc tiện nhân kia ngươi dám tại đây ban ngày ban mặt tươi sáng c ả n k h ô n phía dưới cùng một đầu giã chưa yêu được kia cầu thả sự tình thiên địa không dung thiên địa không dung thiện nhân ngươi nhìn xem ngày này cũng nổi giận phát nhậm quý nghĩa chính l ô n từ quát nhưng mà phía dưới đã chưa yêu cùng nữ tử căn bản không hề bị lay động dù làm â y gió biến nào thiên địa nổi giận bọn hắn thì hướng k i a đón lấy bao t ố h ả i yến bao t ố tới càng mãnh liệt bọn hắn thì bay càng thoải mái dường như chỉ nghĩ nhường bao t ố tới mãnh liệt hơn một ít phan nhậm quý hai mắt chừng lớn hắn vạn lần không ngờ chính mình mượn nhờ thiên uy g ầ m g h é t thế mà chỉ lên phản hiệu quả đại ca này hai tiện nhân hoàn toàn không sợ thiên uy a không phải hai tiện nhân là hai đồ đê tiện hoàn toàn không sợ thiên uy một tên t h ủ hạ cải chính ừ tia nữ tiện nhân cũng giống vậy ngươi nhìn nàng dạng như vậy thiên sát tiện nhân kia nét mặt quả nhiên là khó coi Chập chập chập. Ta thấy thể sai, lại cảm thấy không、sai. nếu có đúng e m làm thiện, huynh đệ kia nhóm nằm mộng. tam kiếm muốn con có có chính chư cân nhắc c hào hào khoái hoạt khoái hoạt. vào lợn này huynh nhất định Đừng phòng ngự kinh người, pháp kiếm khó thương, người muốn giết hắn, thay vào đó, thì không là Đây yêu, thay thịt, thể giết thì một pháp khó h đệ đó, kia giai giã t c h í h mình bao nhiêu cân n bao l ư ợ Đúng vậy a đại ca chớ do dự các loại đầu kia heo xong việc rồi chúng ta ai cũng đi không được một câu nói kia coi như được bình tĩnh tất cả mọi người trầm m ặ t xuống tới rút lui phan nhậm q u ỷ phun ra một chữ cần quyết đoán mà không quyết đoán hắn tất tự đoạn đánh không lại liền chạy lưu được núi xanh không sợ không có cử l ố t nhận được lao đại mệnh lệnh về sau một đám thủ hạ sôi nổi hướng chỗ cao leo lên lúc này mưa to bằng bạc lũ quét hướng chỗ thấp rồi sẽ bị hồng thủy quân đi sườn núi chỗ lại có đầu kia g ã chưa yêu cùng kia điên cùng nữ tiện nhân bọn hắn chỉ có thể hướng đỉnh núi chạy một tên luyện khí tiểu tu bằng vào linh xào thân thủ cái thứ nhất bỏ lên đỉnh núi bởi vì cái gọi là núi cao người vì phong vừa đến xích trắng kia chấp chuẩn s á c chúng đích tên kia luyện khí tiểu tu đem hắn chém thành rồi một đoàn thác gốc theo đỉnh núi rơi xuống mà xuống đã rơi vào hồng thủy trong bị quần quận hồng thủy quân đi tất cả chuẩn bị bỏ lên đ sôi nổi cổ co dù lại lại không ai dám thoát đi đại ca nhân yêu tàng t i ể u với nhau trời xanh nổi giận đây là lên trời tại đốc chiến a vì một mặt chữ quốc luyện khí tiểu tu hô lên tiếng lòng của tất cả mọi người đây là một tu tiên thế giới đám người không hiểu khoa học không biết đứng được càng cao càng dễ gặp phải xét đánh cho nên mê tín cho rằng đây là lên trời tại đốc chiến vì sao vì sao lôi đình không bổ kia đối tàng t i ể u với nhau nhân yêu lại muốn vẽ vời thêm chuyện đến đốc chiến có thể là thượng thương cảm thấy bọn hắn quá rồi không muốn tự mình ra tay ô h ế mình tay kia mặt chữ quốc mê tín tiểu tu não bổ rồi lên trời ý nghĩ xích trắng tia chấp lần nữa xẹt qua chân trời quần quần tiếng sấm vang vọng tiêm thạch lâm đại ca tất nhiên đằng nào cũng chết chúng ta không bằng cùng đầu kia giã c h ư yêu liều mạng không sai thừa dịp đầu kia heo còn không cách nào hoàn thủ phan nhậm quỳ trên mặt v a n sắc l ó e lên đã như vậy vậy liền lên đi phan nhậm quỳ vỗ chữ vận đại lại một lần nữa lấy ra một tấm phủ lục thủy long q u y ể n hàn kích phát phủ lục đi theo thủy long q u y ể n lâm không rơi xuống chúng thủ hạ sôi nổi k h ô n g chế phi kiếm trong nháy mắt tạo thành đầy trời mưa kiếm ầm ầm ầm ầm tiếng nổ liên miên bất tuyệt đầu kia g i ã chư yêu dùng sức mạnh hung hãn đ ụ c thân chặn tất cả công kích không những như thế kia g i ã chư yêu lại chân đạp hư không hướng về hôm núi phía trên đám người chậm rãi tới gần kia chọc thiên nộ nữ nhân thì trốn ở g i ã chư yêu dưới thân như là một vật trang sức giống như siêu phi kiếm màu tím phá vỡ bàng bạc mưa to lại một lần nữa thẳng hướng rồi đám người tử kiếm như giống như cá bơi tại hôm núi trên thạch bích nhanh chóng xuyên thẳng qua linh động dị thường chỉ thấy tử kiếm xe qua ba bốn tên luyện khí tiểu tu cũng đã, đã rơi vào v á c núi bị hồng thủy mang đi hải quất không còn phát nhậm quy hoảng hốt lại cũng không lo được cái gì thượng thương chi nộ. chỉ có thể khống chế đội quang bay đến đỉnh núi vừa đến đỉnh núi mây đen dày đặc bầu trời liền s ẹ t qua một đạo xích trắng tia chớp cũng may tia chớp này chỉ ở tầng mây trong lúc đó s ẹ t qua không hề có bổ rơi xuống đất phan nhậm quỳ rụt cổ một cái liền chuẩn bị khống chế đội quang rời khỏi đỉnh núi đột nhiên hắn phát hiện chính mình không cách nào nhúc đ í c h thân nhiệm áp chế cái này làm sao có khả năng đầu kia d ã chưa yêu cách mình chỉ có hơn mấy trăm mét thân nhiệm áp chế không thể nào đủ được xa như vậy chẳng lẽ còn có những người khác đại ca cứu ta phan nhậm quỳ một tên sau cùng thủ hạn rốt cục vẫn là khắc phục lên trời đốc chiến cùng phan nhậm quỷ cùng nhau đến rồi trên đỉnh núi đáng tiếc hắn không biết bay đ ộ t chỉ có thể dùng cả tay chân leo lên tốc độ như vậy tự nhiên không sánh bằng chân đạp hư không g i a c h ư yêu phốc phốc phi kiếm màu tím vòng qua bộ ngực của hắn gọn gàng đâm thủng lòng hắn bẩn này một tên sau cùng thủ hạn thì chán nản ngã xuống rơi xuống vào v ế t núi một đầu g i a c h ư yêu chậm d ã i dâng lên và cùng nhau thăng lên đỉnh núi còn có một cái nữ nhân lúc này nữ nhân kia lại một lần nữa phát ra lời nói không có mạch l ạ tiếng tê ờ nàng đã không cách nào lại điều khiển phi kiếm giết đ ị rồi nhìn thấy một màn này phan nhậm quỳ cuối cùng đã rõ ràng rồi đến rồi đầu này g i ã chư yêu kỳ thực cũng không muốn giết bọn hắn ngược lại là tại cứu bọn họ thật sự muốn giết chết bọn hắn chỉ có nữ nhân kia thế nhưng tất nhiên g i ã chư yêu không muốn giết bọn hắn vì sao lại dẫn này giết người như n g ó e nữ nhân ních lại gần mình đám người g i ã chư yêu mục đích đến tột cùng là cái gì lẽ nào vẹn vẹn chỉ là vì để cho mình khoảng cách gần nhìn hắn làm kia khó coi sự việc sao chương bốn trăm ba mươi thanh đ i ê u kiếm chương bốn trăm ba mươi thanh đ i ê u kiếm chương n g u y ệ như n hai tay trẹo chồng trên mặt đất nét mặt của nàng vô cùng cổ á i khi thì xấu hổ không chịu đổi, khi thì sắc bén khi thì có chút hoảng hốt trầm mê dã chư yêu c h ầ m rãi đến gần rồi phan nhậm quỳ cùng lúc đó cái đó điên của nữ nhân thì đến gần rồi phan nhậm quỳ khoảng cách của song phương hoàn toàn ở phi kiếm sát thương trong phạm vi chính mình liền bị kêu nữ nhân điên giết chết duy nhất năng lực hy vọng sống sót chính là đầu này dã chư yêu đại triển hùng phong n h ư n g cái nữ nhân điên này đằng không xuất thủ tới giết chính mình phan nhậm quỳ trong lòng âm thầm là dã chư yêu động viên do lớn giết chết nàng giết chết này nữ nhân điên ngay tại phan nhậm quỳ âm thầm là dã chư yêu động viên thời điểm hai tay chống đất chưa nguyện như đột nhiên giơ lên một tay bắt phát quyết vừa mới đâm chết một tên luyện khí kỳ đệ t ử phi kiếm lại một lần nữa bắn lên phi tốc mà ra phan nhậm quỳ quá sợ hãi hắn cuối cùng là còn sống giá chư yêu cùng nữ nhân đ i ê n tiếp tục chậm dai hương phía phan nhậm quỳ bỏ phan nhậm quỳ lần nữa khẩn trương lên đây là muốn làm gì đây là muốn để cho mình chống đỡ gần thưởng thức theo bên cạnh lớn tiếng khen hay sao giá chư yêu cùng phan nhậm quỳ cả hai khoảng cách càng ngày càng gần dường như đã đến gần trong gang t ấ c tình trạng t r ư nguyện n g như đột nhiên n g ầ n đầu miệng n à n g một tấm phun ra một ngụm màu tím huyền cương xoay một tiếng màu tím huyền cương hóa thành một ngụm sắc bén phi kiếm trực tiếp xuyên thủng rồi phan nhậm quỳ cái cổ phan nhậm quỳ c ầ nghiên một cái thẳng tắp ngã xuống đất chết rồi phan nhậm quỳ vừa chết cái cuối cùng người chứng kiến cũng bị trương nguyện như giết a trương nguyện như phát ra điên cuộc gọi lúc này nàng đã hoàn toàn bông ra không còn có một tia xấu hổ cảm giác đúng vào lúc này vừa đến xích trắng tia chấp từ trên trời giàn xuống trực tiếp bổ chúng ra chữ yêu giã chữ yêu cùng trương nguyện như liền cùng một chỗ cả hai cùng nhau bị lôi điện trung đích cùng nhau tại trong sấm sét run dậy cũng đồng thời bắt đầu co cắp không còn nghi ngờ gì nữa bị thương không nhẹ ha ha ha ha. một tiếng vui sướng cười to theo bên cạnh chuyển đến mai phục đã lâu mộ dung khang hiện ra thân hình phan nhậm quỳ mai phục nơi đây nghĩ ngư ông đất lợi Hắn mộ dung khang chọc trời vọt lên phi kiếm trong tay hóa thành một giải lụa vào đầu chém xuống loảng xoảng một tiếng tại liền lên cựa dập một tiếng văng giòn giải lụa màu xanh bay ngược tại giữa không trung mộ dung khang c h ự c phẩm phi kiếm thanh điêu kiếm lơ lửng ở giữa không trùng phát ra có hơi tiếng rung âm thanh giã chưa yêu cái chán cái cổ bộ vị tiêu ra máu tuyến chẳng qua máu tươi rất nhanh liền đã ngừng lại không còn nghi ngờ gì nữa một kiếm này chỉ là bị thương ngoài da thực phẩm phi kiếm một kích toàn lực đã có thể đánh vỡ hậu bị thần t h ô n g làm bị thương chu tử sơn nhục thân mộ dung khang hừ lạnh một tiếng lại một lần nữa gia tăng pháp lực c h u y ể n vận kiếm tu tại phân thần kỳ trước kia thủ đoạn đối địch từ trước đến giờ chỉ có một chiều đó chính là tại khoảng cách an toàn thi triển ngự kiếm thuật vì phi kiếm xa kích địch tiến ta lùi địch lui ta truy gìn giữ khoảng cách an toàn luôn luôn cầm phi kiếm đâm là được rồi chỉ cần có thể pha phòng nhiều đâm ấy kiếm trung pi là có thể đem đầu này dạ chữ yêu chém giết tại chỗ c ự c phẩm phi kiếm thanh đại bảng ở giữa không trung phát ra tiếng r u n g thanh âm một kiếm này vẫn sức chờ phát động uy lực to lớn mấy lần tại vừa mới đánh lén một kiếm máu tươi từ g i ã chư yêu cái chán chảy ra chạy tới g i ã chư yêu tầm mắt nhường ánh mắt của g i ã chư yêu một mảnh đỏ tươi khoe mắt huyết dịch thậm chí chặn g i ã chư yêu trong ánh mắt cháy hừng hực kim s ắ c hòa diễm vừa mới một kiếm kia chính vào chu tử sơn lâm vào ngắn ngủi co q u ắ c trong hắn căn bản không có cách tranh né kỳ thực chu tử sơn cũng không muốn tranh né hắn hậu bị thần thông có thể cản thượng phẩm phi kiếm thế nhưng hay không có thừa có th tương lai cuối cùng là phải kháng lôi đình há có thể không thử trước một chút c ự c phẩm phi kiếm sắp bén c ự c phẩm phi kiếm không hổ là chuẩn pháp bảo uy lực không tầm thường thanh điêu kiếm lại một lần nữa vào đầu chém xuống lần này mộ dung khang tránh đi giá chư cứng rắn đầu lâu nhắm ngay giá chư dưới bụng lúc này giá chư yêu dưới bụng còn mang theo một nữ nhân lúc này nữ nhân kia còn chưa kết thúc có góc nàng miệng s ù i bậm é p hai mắt trắng giã lý trí đã sớm cùng thế giới này tách rời linh hồn sớm không biết bay đến cái nào một phiến tiên địa đi mộ dung khang một kiếm này không chỉ muốn chém rơi giá chư yêu dưới bụng mềm giá chư yêu chân đạp mặt đất trong đồng tử giấy lên ngọn lửa màu vàng một đoá hồng liên trong hỏa diễm chi chầm chậm chuyển động một cố m ê n h mông lực lượng theo dưới chân mặt đất tràn vào rồi cơ thể phi kiếm vào đầu chém xuống giá chư yêu hướng phía hư không c h ắ p tay l o ả n g xoảng một tiếng tình thế bắt buộc thanh điêu kiếm lại bị chọc trời hút bay ngang ngược lực va đập lượng lại n h ư ờ n g mộ dung khang nhất thời không chế không được phi kiếm giá chư yêu đứng tại chỗ vốn vo ổn dẫn mặt đất xa xa không ngừng đại địa chi lực dóc vào đến thân thể hắn giá chư đầu lần nữa hướng phía hư không chắc tay mấy trăm bước có hơn cho rằng cực độ an toàn mộ dung khang đưa hắn húc bay rơi xuống vách núi liên tục đánh trả hai lần dã chư yêu run run người toàn thân co giật chưa nguyện như cuối cùng từ trên người dã chư yêu rơi xuống sủi lơ tại rồi đỉnh núi hoặc thạch phía trên có thể là bởi vì lôi điện ảnh hưởng chưa biến mất chưa nguyện như sau khi rơi xuống đất vẫn như cũ toàn thân c o c gắp sau khi ngã xuống đất vẫn đang trợn trắng mắt miệng sủi bọt mép dỡ xuống vướng v ì u dã chư yêu không lưu tình chút nào nhảy xuống rồi hóng núi đ ổ i theo rơi xuống mộ dung khang mà đi kiếm i ế tu tác c h nếu bất kể tại bất bảo nhất tại thứ tiền toàn, thể t kể sinh mới cứ lúc của chỉ có chính có đứng là nào, muốn mệnh mình mình an đều đảm đề, vì h ở thế bất bại. n ế là địch nhân không có công kích từ xa lực lượng vậy liền vì phi kiếm xa kích đem địch nhân bắt nạt đến chết như địch nhân có viễn t r ì n h hoàn thủ khả năng vậy liền quả quyết chạy kéo dài khoảng cách lại tìm khắc địch chi pháp mộ dung khang nhân kiếm hợp nhất đánh v ơ mênh mông màn mưa giá t r ư yêu theo sát phía sau chân đạp hư không giá chư trùng phong mộ dung khang ngự kiếm hướng phía hóc núi cửa ra vào phong đi ngự kiếm tốc độ phi hành tương đương nhanh chu tử sơn giá chư trùng phong lại đổi không kịp ra mảnh sơn cốc này liền không có bốn phía có thể thấy được s ấ m văn chu tử sơn liền thì không có cách nào khiêu động đại địa chi lực thi triển công kích từ xa lực lượng và ảnh g i ã chư yêu rơi xuống một viên n ô lên trên núi đá lực lượng của đại địa theo núi đá chuyển đến rồi g i ã chư yêu thể nội g i ã chư yêu hất đầu chắp tay này chắp tay lại là hướng phía hư không m à đi đang cấp tốc phi đội mộ dung khang chỉ cảm thấy bên cạnh thân có một cỗ xe lửa đánh tới mặc dù chỉ là lao tới lại đem hắn phi đội quang đánh tan đánh ra nhân kiếm hợp nhất trạng thái tại không có nhân kiếm hợp phía dưới mộ dung khang phi đội giảm độ xuống mấy lần g i ã chư yêu lần nữa phát động g i ã chư trùng phong cơ hồ là tại dây l á t ở giữa liền kéo gần lại cả hai khoảng cách g i ã chư yêu trong con mắt d â y lên ngọn lửa màu vàng một đôi hồng liên trong h ỏ a diễm chi c h ầ m c h ầ m chuyển động mộ dung khang phi kiếm bị đánh rơi xuống một bên lúc này hắn căn bản không kịp triệu hồi phi kiếm lần nữa là nhường nhân kiếm hợp nhất một k í c h này mặc dù đem mộ dung khang đụng bay rồi nhưng không có đem hắn tượng con môi giống nhau chụp chết tại trên vách núi đá nhưng dù cho như thế g i a chư trùng phong chính diện va chạm cũng không phải mộ dung khang kiểu này nhỏ yếu thân thể có thể tiếp nhận cỗ lực lượng này đủ để cho mộ dung khang thịt nát sư ơ n g tan cảm nhận được uy hiếp trí mạng mộ dung khang mặc trên người thượng phẩm pháp ý, ý, ý lập tức bạo phát ra hào q u a n g sáng chói một n u hỏa màu xanh lá quang thuẫn đem mộ dung khang bao vây ở bên trong mênh ông sinh mệnh khí tức dóc vào thân thể hắn đem hắn theo trên con đường tử vong kéo lại mộ dung khang chính là tấn châu tu tiên thế gia mộ dung gia công tử móc điệu vương phan nhậm quỳ mặc dù là tại đây tiêm thạch lâm kiếm cơm phì tu nhưng lại chỉ có giúp một tay giới căn bản không có đầy đủ linh thạch vì chính mình mua một kiện bảo mệnh pháp y d ỉ t chương m i ệ n như một ngụm m i ề n c ư ơ n g kiếm khí liền đem hắn chấm dứt cũng coi là chết được khổ cực mộ dung khang tại giữa không trung pháp y dỉa p h á xuất trên người bị giã chư trùng phong và chạm thương thế lại tốt hơn h ơ nữa n hắn lại từ trong túi chữ vật móc ra một tấm đỏ như máu phủ lục cắn c h ố t lưỡi phốc phốc một ngụm máu tươi nôn tại rồi phủ lục phía trên phù lục huyết quang đại thịnh đem mộ dung khang baoe lên liền biến m Hán t ố càng càng càng càng có độ b a thể a n chu tử sơn vẫn như cũ không có ý định bỏ cuộc hiện tại đội không kịp không có nghĩa là phía sau đội không kịp và kêu i hết đội pháp thuật hao hết chu tử sơn thể lực vẫn như cũ là có thể đem cái thằng này tươi sống đâm chết tất nhiên động thủ thì phải nổ cỏ tận gốc không lưu hậu h o a loạn thạch hoang mạc mưa to đông n h â n đến đông n h â n đi mưa to ngừng mây đen tán sau cơn mưa trời lại sáng mặt trời rực rỡ cao thăng một vòng cầu vồng treo thật cao tại thiên không mà lúc này toàn thân nước nhẹp chưa nguyện như vừa mới từ tia chớp có q u ắ c bên trong thư hiệu qua tới nàng hai con bắp đ u ổ i thon dài kẹp ở cùng nhau không ngừng vớt ve giống như còn đang ở dư vị bị tia chớp đánh trúng cảm giác giá chư yêu chu tử sơn quả nhiên là ngươi trải qua mấy ngày nay mặc dù chu tử sơn từ đầu đến cuối không có tan thành giã chư nhân hình thái thậm chí đều không có mở miệng nói chuyện nhưng mà t r ư ơ nguyễn n g như đã mười phần khẳng định chu tử sơn đầu này giã chư yêu khẳng định chính là ngày đó trong h u y ệ t động đầu kia giã chư nhân có nhiều thứ là không lừa được người vật kia cảm giác hoàn toàn giống nhau như lúc ánh nắng vẩy vào t r ư ơ nguyễn n g như ướt đẫm trên thân thể nàng cảm thấy thân thể chính mình nóng hổi mà lửa nóng giống như bị đốt lên rồi giống nhau đây là một loại cực kỳ đã lâu cảm giác chưa nguyễn như dùng sức hô hít hai cái dường như khí huyết cũng thông thuận không b t nàng đưa tay một chiêu phát nhậm quý chữ vật đại biến đổi đến rồi trong tay nàng. thân thức xuyên bảo trong túi chữ vật không gian cũng không lớn mấy tấm phụ lục mười mấy viên linh t hạch còn có một số hôn tạp sự vật ngoài ra ngay cả một kiện đổi tắm giặt quần áo đều không có ngay cả dự bị trang phục đều không có thực sự là xú nam nhân trương nguyện như ở trong lòng châm biếm rồi một câu p h a n nhậm quý chữ vật đại có lẽ còn là có không ít đ ồ tốt chỉ là trương nguyện như lúc này không còn thời gian kiểm kê nàng chỉ có thể đem này chữ vật đại trành trong tay khập k h i ễ g đi về phía vật á núi đột e r i nhiên y m gây lại như nhìn ra xa đưa mắt nhìn bốn phía t r ư ơ nguyện n g như nhìn thấy hóng núi bên ngoài có một thân ảnh hướng phía hóng núi nhanh chóng tới gần là hắn là cái đó đã cứu chính mình nam tử cầu tốn c h ư ơ nguyện n g như lúc này ngồi sổm xuống núp ở trong bụi cỏ nàng không thể nào như vậy ra ngoài gặp người vừa mới mưa to bàng bạc thời điểm Trương giết Như người, Nguyễn muốn phẫn sở dĩ muốn vẫn mà c h í n h hổ chi là à vì xấu tâm. n n g m u ố n nàng, muốn đem tất cả gặp qua nàng mặt khác người như đem đều mặt tất giết chết. cả khác Chỉ có gặp qua v ậ y Đạo tâm của n à như g mới t o ả i mái. t r ơ n Nguyễn g Như con mắt bốn phía quét tới nàng lại phát hiện một cái túi đựng đồ nay chữ vật đại tự nhiên cũng là chiến lợi phẩm trước đó chủ nhân bị t r ư ơ nguyện n g như một kiếm xuyên tùng ngực vây tay một cái chữ vật đại đến ở trong tay t r ư ơ nguyện n g như ngạc nhiên phát hiện bên trong có một kiện áo đen trang phục với lại bộ y phục này cùng chữ nguyện như dáng người rất có vài phần phù hợp cậu tốn bước nhanh xâm nhập rồi hóng núi chữ cô, cô đương người ở chỗ nào vừa mới trời mưa lúc cầu tốn cũng đã chạy ra khỏi tiêm thạch lâm dương được quán có thể loạn thạch hoang mạc mưa to thực sự có thể xương thiên thay cầu tốn như vậy có tu vi trong người luyện khí tu sĩ cũng cảm thấy nửa bước khó đi bất đắc dĩ đợi đến mưa to ngừng vừa rồi đã tìm đến trương cô đ ư ơ n g người ở chỗ nào cầu tốn đi tới đã từng vùi lấp chưa nguyện như bùn đất bên cạnh hắn vẻ mặt kinh ngạc đứng tại chỗ bây giờ khối đó nho nhỏ trên mặt đất cũng đã bị buộc phát lũ ống sông sạch sẽ chỉ còn lại có chùi lùi hòn đá nhi loạn thạch hoang mạc thiếu hụt đầy đủ thảm thực vật gìn giữ khí hậu tự nhiên dễ hình thành lũ、ống. mà buộc phát lũ ống lại sẽ mang đi vốn là không nhiều bùn đất từ đó tạo thành tuần hoàn đặc tính nhường này loạn thạch hoang mạc ngày càng hoang vu trương cô nương hẳn là đã bị lũ ống cuốn đi sao trương cô nương cậu tốn vẫn như cũ không đông tha hô to đáng tiếc chống trải h ó m núi không có hồi âm thì trong cậu tốn lòng chua xót sở khoe mắt dần dần tuân ra nước mắt thời điểm cậu tốn h u n h đệ đột nhiên một thân ảnh màu đen theo đỉnh núi bay vọt mà xuống đầu nàng trải đuôi ngựa làn da trắng nón người mặc gọn gàng áo đen trang phục trên trán có một cỗ khí khá hào hùng tựa như cùng kia phiêu bạt giang hồ mỹ m ạ o nữ h cậu tốn trong lúc nhất thời lại nhìn ngây dại ồ trương nguyện như đột nhiên ổ lên một tiếng nàng không chế màu tím đột quan g tại giữa không trung gấp hướng vượt qua mấy chục trượng đã rơi vào ho núi góc trương cô đương ngươi phát hiện cái gì đâu cậu tốn cất bước chạy trốn mà đi trương nguyện như liền đã theo loạn thạch trong khe đi ra lúc này trong tay nàng cầm một thanh phi kiếm màu xanh trương cô đương nguyên lai、like、ngươi đã được cứu cậu tốn mừng rỡ mà hỏi trương nguyện như mỉm cười gật đầu một cái đâu kia dã chứ yêu đâu cậu tốn dò hỏi hắn về sau sẽ không lại gây khó khăn cho ta rồi trương nguyện như mắt sáng lên nói trương Cô đ ư ơ nguyện như đồng dạng vẻ mặt vui mừng gật đầu thanh phi kiếm này rõ ràng tại tự động phun ra nuốt vào linh cơ chỉ có thực phẩm phi kiếm mới có năng lực như vậy trương nguyện như vừa mới nếm thử dùng pháp lực luyện hóa phi kiếm lại gặp đến rồi cực kỳ ngoan cường chống cự mặc dù luyện hóa có chút khó khăn nhưng mà cái này t ự c phẩm phi kiếm bị trương nguyện như dùng pháp lực ma diệt rơi dị trùng chân khí cùng thần nghiệm triệt để luyện hóa cũng là chuyện sớm hay mượn chẳng qua nơi này tại sao có thể có một bảo vật như vậy trương nguyện như lông mày hơi nhữ lại trí nhớ của nàng còn dừng lại tại một ngụm màu tím huyền cương tiêu d i ệ t phan nhậm quỳ một màn bị lôi điện đánh trúng chuyện sau đó nàng là thực sự không một chút nào hiểu rõ chương 432, cậu tốn mời chương 432, cậu tốn mời trương cô n ư ơ n g đã ngơi đã thoát ly nguy hiểm không bằng không bằng liền đến nhà chúng ta quán thịt dê đi nghỉ ngơi một chút đi cậu tốn nhiệt tình mời nói được trương nguyện như lúc này sảng khoái đáp ứng nói một phương diện này cậu tốn đối nàng có ân cứu mạng tại cầu tốn dẫn đường phía dưới hai người rất nhanh liền gặp được một chỗ xây dựng tại sườn núi tảng đá nhà trương cô đương tại đây loạn thạch hoang mạc trồng dường như không có cây cối chỉ có thể vì vật liệu đá xây dựng phòng úc với lại một chút mưa to thì bộ phát lũ ống phòng úc không phải tu tại giữa sườn núi địa thế đất trống trải và không tất nhiên sẽ bị cuốn đi cầu tốn một bên dẫn đường một bên giới thiệu loạn thạch hoang mạc phong thổ tại thạch phòng bên ngoài lý tú miêu vừa mới truyền bá hạ một tấm dê rừng ra đang bưng nước dựa nhìn trên bệ đá v ớ y vật nghe được động tĩnh lý tú miêu vừa quay đầu vừa vặn trông thấy c ầ u tốn cùng trương nguyện như c ầ u tốn vị cô nương này là lý tú miêu do hỏi tú miêu mượn tử vị cô nương này chính là ta từng nói với người trương cô nương c ầ u tốn nhiệt tình giới thiệu nói vị t i a trương cô nương lý tú miêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nàng chính là hàng xóm của chúng ta bị t r ô n ở ngoài ba mươi dặm tiê ngồi trong khe núi trương nguyện như trương cô nương cậu tốn mừng khấp khởi giới thiệu nhìn loảng、soảng. lý tú miêu trong tay bưng lấy một chậu nước bẩn trực tiếp rơi xuống trên mặt đất văng lên một mảnh lớn bọn nước trương nguyện như nhẹ nhàng lui về sau một bước liền nhẹ nhõm né tránh rồi này một chậu nước bẩn ngươi thế mà đem nàng mang về lý tú miêu chừng trong mắt nhìn cầu tốn nàng muốn làm chàng tức giận gầm thét cầu tốn chẳng qua khi tấm này n u y ể n như trước mặt nàng lại không cách nào mở miệng chỉ có thể dùng ánh mắt im ắng chất vấn lý tú miêu nét mặt nhường cầu tốn vẻ mặt n ộ n g không được sao trương cô nương hiện tại đã thoát ly nguyên lành chúng ta l ạ ra tận địa chủ chi nghi chiêu đại trương cô nương nhậu nhẹt cầu tốn đương nhiên nói lý tú miêu nét mặt rơi trong mắt trương nguyện như trương nguyện như liền biết nàng này cũng không chào mừng chính mình chẳng qua trương nguyện như vẹn vẹn chỉ là cho rằng lý tú miêu cho là mình ăn uống chùa thế là nàng vẽ mặt mỉm cười giải thích nói lý cô nương các ngươi khai môn kinh doanh làm ăn cũng không dễ dàng trương m g ộ sẽ không ăn ăn không trương nguyện như sau khi nói xong liền từ phan nhậm q u ỷ trong chữ vận đại mỏ ra rồi một viên trung phẩm linh thạch giao cho lý tú miêu hai tay cũng có chút run dậy một viên trung phẩm linh thạch tương đương với một trăm viên hạ phẩm linh thạch bọn hắn quán thịt dê chơi lên hai tháng thì kiếm không được nhiều như vậy tấm này cô nương ra tay bất p h ẳ m thế mà đây luyện thần kỳ tu sĩ khen thưởng còn xa hoa hơn ha ha t r ư ơ n g cô nương vào trong ngồi đi ta để cho ta huynh đệ vương đà tử làm cho ngươi dê nướng nguyên con người cụ ca chủ nghệ tại chúng ta nơi này chính là nhất tuyệt c ầ u tốn nhiệt tình nói cậu huynh trải qua mấy ngày nay nhận được tương trợ ngươi thì cùng đi ăn đi t r ư ơ n g nguyện như nhiệt tình mời nói tốt c ầ u tốn miệng đầy đáp ứng hai người liền vào ở rồi một gian thạch phòng l ử a than nóng lựa nhường trong nhà đã ấm áp dễ chịu hai người cười cười nói, nói liền chờ nhìn dê nướng nguyên con lên bàn chỉ chốc lát sau khu khúc cậu tốn bằng hữu của ngươi đến rồi tiệm chúng ta t r o n g có chút rượu ngon ngươi đến chọn một dưới lý tú miêu đột nhiên đi tới cửa bao phòng nói với cầu tốn thú miêu ngươi tùy tiện đến một bình thanh n h ư ỡ n g là được rồi ta phải bồi bằng hữu của ta cầu tốn nói ngươi ra đây một chút lý tú miêu dứt khoát không giả vờ trực tiếp quát tốt tốt tốt trương cô lương mời chờ một chút cầu hinh xin cứ tự nhiên trương nguyện như chắp tay nói cầu tốn mặc dù đây lý tú miêu lớn tuổi mấy tuổi nhưng mà đối đánh đá hội tử hay là nói gì ngay nấy chỉ có thể đứng dậy ra căn phòng vừa đến căn phòng bên ngoài lý tú miêu bắt lại cầu tốn c ủ áo đem hắn hướng trong phòng bếp chảnh trong phòng bếp trừ r a vương đà tử còn có một đám người tất cả đều là cùng cầu tốn cùng nhau mở quán thịt dê huynh đệ cầu tốn lần trước là ngươi tự mình một người không muốn sống lần này ngươi là muốn hại chết chúng ta toàn bộ đúng hay không nữ nhân kia thế nhưng bị tam gia giã c h ư yêu cầm tù ngươi đem nàng lấy tới chúng ta quán thịt dê trong ngươi cao bao nhiêu tu vi nhiều gan to đầu kia tam gia giã c h ư yêu đi tìm đến rồi chúng ta lấy cái gì cản ngươi đây là ngại chính mình mệnh trưởng vẫn là ngại chúng ta mệnh trưởng hai người vừa đến nhà bếp lý tú miêu liền chỉ vào cầu tốn đầu dừng lại t r ừ n ầm lên những người khác không nói gì đ ề u vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía cầu tốn trở lấy hắn giải thích cầu tốn ha to miệng hung hăng vô đầu của mình d... ta cũng quên rồi này một gốc dạng chơi ạ n g ư ơ i cái này sắc mê tâm khiếu thứ gì đó nhìn thấy trương cô nương có mấy phần tư sắc liền hướng trong phòng mang ngươi cũng không sợ cho chúng ta đem lại họa s á t thân lý tú miêu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chửi ầ m lên hiện tại đừng nói nhiều như vậy vương đà tử ngươi nhanh đưa thịt dê đã nương chín đưa vào đi cầu tốn ngươi đi cùng nữ nhân kia nhanh đưa thịt dê ăn sau đó ngay lập tức nhường nàng đi nghe hiểu chưa lý tú miêu lớn tiếng ra lệnh không. không thành cậu tốn lắc đầu bác bỏ nói vì cái gì không được trương cô nương vừa mới nhặt được một thanh cực phẩm phi kiếm muốn mau chóng luyện hóa thành bản mệnh phi kiếm ta đã đáp ứng trương cô nương nhường nàng ở tại khách sạn chúng ta chuyên tâm luyện hóa phi kiếm ta nam tử hán đại trượng phu không thể nói lờ a cậu tốn nói n g ư ơ i đánh đá lý tú miêu trực tiếp liền đem tay ngân lên chuẩn bị vung hắn một bậc hai đừng đánh cậu tốn một tên khác huynh đệ thư tam hỏa ra tay ngăn trở lý tú miêu một lúc cậu huynh còn muốn người t h í c khách ngươi như tại trên mặt hắn phiến trên trị ấn há không thất lễ tại người tiền thư tam hỏa lối ra k h u y ế nhủ lý tú miêu hơi vung tay vẻ mặt nhớ nhác dùng tức giận ánh mắt chằm chằm vào cầu tốn giống như tùy thời đều muốn bạo tẩu giống như cầu tốn huynh đệ chúng ta cùng nhau tại tiêm thạch lâm dương n ụ c quán buôn bán cũng đã bốn năm có thửa những năm gần đây các huynh đệ có thể ở chỗ này kiếm miếng cơm thật không dễ dàng hy vọng ngươi có thể nể tình các huynh đệ đồng sinh cộng tử phân thượng không nên bị nữ sắc làm tâm trí mê m ộ i khiếu vì các huynh đệ an toàn nhiều suy nghĩ một chút thư tam hỏa ngữ trọng tâm trường nói đúng vậy a cầu tốn huynh đệ ngươi muốn tìm thần tiên bạn đời chúng ta đã hiểu chẳng qua ngươi cũng phải cho chúng ta suy nghĩ một chút cầu tốn huy trừ gia chuyên tâm làm lấy dê nướng nguyên con vương đà tử quán thịt dê tất cả huynh đệ cũng thâm t h i a khuyên cầu tốn trừ gia quỳ xuống thần cầu cái khác đều nói tại đây thế công phía dưới cầu tốn chỉ có đáp ứng cho dù là hắn đúng chương nguyện như lại lưu luyên không quên cũng chỉ có thể đem phần này chân thành tha thiết tình cảm trôn giấu ở đáy lòng cầu tốn cuối cùng vẫn làm lựa chọn vì huynh đệ quên nữ nhân cho ta một bình vong t ì n h i ể u ta hôm nay muốn uống thật sảng khoái cầu tốn hai mắt dương dương nói cho hắn hai ấm lý tú miếu nói cầu tốn thất hồn lạc phách về tới thạch phòng đẩy cửa phòng ra cậu tốn không ỉ có dáng quáy dày t r ư a nguyện như mà là khoanh chân ngồi ở trước người của nàng lẳng lặng chờ đợi nàng luyện hóa phi kiếm đây là đối với mình cực đoan tín nhiệm có thể chính mình lại muốn cô phụ tín nhiệm của nàng đưa nàng đổi đi chính mình còn là cái nam nhân sao cậu tốn nét mặt đau khổ nội tâm phức tạp có thể t r ư a nguyện như lại hết sức chuyên chú luyện hóa phi kiếm căn bản không cảm giác được thanh điêu kiếm trên chui ô kiếm có một khoả đá quý màu xanh t r ư nguyện như màu tím huyền c ư ờ n g vây công viên này đá quý màu xanh từng điểm từng điểm xâm nhập đột nhiên đá quý màu xanh bộc phát ra một cỗ hào quang rực rỡ một c ỗ ba động kỳ dị hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi màu tím huyền c ư ờ n g toàn tuyến bại lui ừ m t r h ư nguyện như kêu lên một tiếng đau đớn lúc này vung lòng ra phi kiếm làm sao vậy t r ư n g cô đương cậu tốn ân cần hỏi han không có gì phi kiếm này bên trong lưu lại là thân n i ệ m ta dùng thần thức luyện hóa phi kiếm thực sự lực bất tòng tâm chư nguyện như nét mặt buồn bục nói năng lực luyện hóa sao tất nhiên năng lực cái này lại không phải bản mệnh pháp bảo chẳng qua là một kiện pháp khí chỉ cần tiêu hao thêm phí chút ít thời gian cuối cùng là có thể luyện hóa trương nguyện như lau mồ hôi trên đầu một cái thủy nói trương cô nương hay là nghỉ ngơi một chút đi dê nướng nguyên con lập tức liền muốn tốt rồi c ầ u t ố t khuyên trương nguyện như mỉm cười gật đầu đem phi kiếm trong tay thu vào rồi trong túi chữ vật q u á n thịt dê một cái khát thạch trong phòng một tàu tam thiếu bốn tên tu sĩ ngồi vây quanh một đoàn chính r i ê n phần mình bưng lấy một bát nóng hội canh thịt dê đột nhiên một cỗ màu xanh ba đậu truyền tới gian phòng này bốn tên tu sĩ đột nhiên nét mặt chấn động tốt thuần túy một cất linh khí lao giả sợ h ã i t h ằ n nói từ quản sự đây chẳng lẽ là có người đang luyện công một tên tuấn tú nam tử áo đen hỏi không như như là tại luyện hóa bảo vật gì từ quản sự hiếp lại con mắt vì chắc chắn giọng điệu nói bảo vật hai chữ vừa ra ở trong sân người đều nét mặt nghiêm mạnh vĩ người đi ra xem một chút cơm này trong quán còn có ai nhớ kỹ khát t ậ n lực từ quản sự thấp giọng phân phò nói đúng vậy sư phó phương mạnh v ĩ đứng dậy ô n quyền vẻ mặt ngưng trọng rời khỏi phòng tùng tùng tùng theo một tràng tiếng gõ cửa giọng lý tú miêu tại ngoài phòng vang lên khách quan ngài dê nướng nguyên con đã tốt và o đi c ầ u tốn mỉm cười nói cửa phòng mở ra lý tú miêu trên mặt mang chiêu bài thức mỉm cười một tên nhà bếp làm giúp đem thiết giá trên dê nướng nguyên con bưng đến rồi trên bàn đá nhường trong bàn đá l ử a than tiếp tục đốt dê nướng nguyên con hai vị mời chăm dùng lý tú miêu làm hai vị này khách nhân mặt ít hương liệu sau đó cũng đem hai vỏ rượu ngon đặt tới rồi trên bàn sau đó khép cửa phòng lại lý tú miêu cùng nhà bếp làm giúp xoay người đi rồi nhà bếp đột nhiên hai người nhìn thấy một tên vẻ mặt âm trầm nam tử tại trong ngõ tắt lẳng lặng nhìn bọn hắn khách nhân ngài có chuyện gì sao lý tú miêu vô cùng có lễ phép mà hỏi hào sĩ ở đâu phương mạnh vi chuyển hướng chủ đề dò hỏi bên này đi lý tú miêu chỉ đạo đa tạng phương mạnh vi quay người lại túi đầu đi hướng hào sĩ. và lý tú miêu rời đi về sau phương mạnh vi lại thỉnh thoảng liếc qua t r ư ơ nguyện n g như chỗ căn phòng bên kia cậu tốn cùng t r ư ơ nguyện n g như vừa uống rượu một bên ăn thịt cậu tốn thao thao bất tuyệt nói xong chính mình quá khứ chưa nguyện như vẻ mặt mỉm cười nghe mặc dù chưa nguyện như đúng cậu tốn cái này luyện khí tiểu tu quá khứ sự tỉnh ti không có hứng thú chút nào nhưng cái này luyện khí tiểu tu đã, đã, đã giúp chính mình theo lễ phép liền không nên ngắt lời người khác nói chuyện hai người cười cười nói nói rất nhanh liền uống một bình vong tình k i ự u một con dê nướng nguyên con cũng bị hai người ăn hết rồi n o nửa mặc dù thái còn không có ăn xong nhưng mà bụng đã đã no đầy đủ nhắc hết người đi cuối cùng cũng có lúc một bình vong tình k i ự u nhưng không có nhường c ầ u tốn uống say không có uống say lại muốn nói ra tuyệt khác nữ g điệu đây là một kiện truyền thống khổ dường nào c ầ u tốn một bà nhấc lên thứ hai ấm vong tình k i ự u ngửa đầu liền hướng trong miệng rót ừng ngực ừng ngực ừng n g ự một đại bầu rượu uống vào rồi trong bụng cậu tốn huynh đệ ngươi làm sao vậy nhìn thấy cậu tốn làm ra như thế kỷ quái cử động trương nguyện như ân cần hỏi han trương cô nương kỳ thực ta cậu tốn muốn nói lại thôi làm sao ta cậu tốn ha to miệng vẫn không có dũng khí nói ra miệng t ừng ngực ừng ngực ừng ngực ừng ngực trương nguyện như cô nương ta ái mộ ngươi hai ấm vong tình t i ể u cậu tốn cuối cùng đem chính mình c h ú t say đáng tiếc hai ấm vong tình t i ể u không để cho hắn quên mất tình yêu nam nữ ngược lại quên hết tình huynh đệ cậu tốn cuối cùng không có phun ra tuyệt khắc ngữ đ i ệ u phun ra lại là ngột ngạt tại nội tâm nồng đầm yêu thương lời vừa nói ra trương nguyện như sắc mặt đột biến trong phòng nhiệt độ giống như đột nhiên hạ xuống dù là cắt bọn hỏa thiêu đốt thì vẫn không có thay đổi chút nào t r ư ơ n g cô đ ư ơ n g uống say cậu tốn vươn tay ra s ờ t r ư ơ n g n g u y ễ n như gương mặt t r ư ơ n g n g u y ễ n như đứng dậy tránh né đứng một bên đừng đụng ta ta bẩn t r ư ơ n g n g u y ễ n như nói xong đoạt môn liền đi cậu tốn mặc dù quên đi tình h u y n h đệ nhưng mà hắn bước đi t r ư ơ n g n g u y ễ n như mục đích đã đến cũng coi là vô tâm cắm liêu liêu xanh đùm t r ư ơ n g n g u y ễ n như cất bước rời khỏi đi tới quán thịt dê đại sành một cái thân mặc áo gai già dặn nữ tử là đến nàng này chính là quán thịt dê bên trong duy nhất nữ nhân lý tú miêu lúc này nàng nét mặt hoảng hốt mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. nhìn thấy trương n g u y ễ n như như thấy cứu tinh phù phù lý tú miêu hai đầu gối quỳ xuống quỳ đến rồi trương n g u y ễ n như trước mặt trương cô nương kia đầu kia dã chư yêu đến rồi ngay tại bên ngoài hắn là tới t ì m n g ư ơ i lý tú miêu hoảng sợ hô lý cô nương không cần lo lắng kia dã chư yêu sẽ không làm người ta bị thương trương n g u y ễ n như cười n h ạ t một tiếng nói còn xin trương cô nương cứu chúng ta lý tú miêu khẩn thiết nói trương n g u y ễ n như gật đầu cất bước đi ra quán thịt dê quán thịt dê bên ngoài một đầu to lớn dã chư yêu trận mắt nhìn chung đồng lớn hai mắt khí thế hung hăng canh g i ở cửa chính phản phất muốn nuốt sống quán thịt dê bên trong tất cả người sống nhìn thấy đầu này khủng bố dã chư yêu vương đại tử thư tam hòa và luyện khí tiểu tu như xong việc này run lời bấy lý tú miêu cả gan đem trương nguyện như đưa ra đây người mặc áo đen trang phục trương nguyện như vẻ mặt bình tĩnh nhìn hung hãn kinh khủng dã chưa yêu không hề sợ hãi lý cô nương làm phiền ngươi chuẩn bị cho ta một bình thủy một bầu rượu thủy muốn nước đá rượu muốn rượu mạnh trương nguyện như quay đầu đứng lý tú miêu vẻ mặt ngưng trọng nói lý tú miêu gật đầu ngay lập tức xông vào phòng chữ vật sau một lát cô nương thứ ngươi muốn lý tú miêu đem nước đá cùng rượu mạnh tới đến rồi trương nguyện như trong tay trương nguyện như tiếp nhận hai dạng đồ vật đến đến rồi giã chư yêu bên cạnh hạ giọng vì giọng cầu khẩn nói ra những người này cùng ta có ân ta không muốn giết bọn hắn diệt khẩu chúng ta chuyển sang nơi khác đi giã chư yêu không nói gì mà là quay người chậm rãi rời đi trương nguyện như thì nhảy tới trên người giã chư yêu d ấ m lên rồi giã chư yêu dày rộng trên lưng giã chư yêu cùng trương nguyện như cũng không hề rời đi bao xa vẹn vẹn rời đi bốn năm trăm mét một heo một người núp ở một viên núi đá sau đó trương u y ệ n như nhắc tới bầu rượu hơi ngựa đầu uống xong rồi một ngụm sau đó nàng ngồi xuống rồi thân thể lý tú miêu đứng ở cửa tiệm tò mò đưa mắt trông về phía xa chỉ thấy được bốn năm trăm mét có hơn có một đèn xì giá c h ư c á i mông cái đuôi của nó lắc tới lắc lui cảm giác rất sung sướng nay nhiễu đáng sợ giá c h ư yêu nguyên lai là có thể được v i yên viện như viện như ta là thực sự ái mộ ngươi thích ngươi đám minh đệ này để cho ta đem ngươi đưa tiễn ta tuyệt sẽ không đáp ứng ta muốn cùng ngươi cùng nhau cao chạy xa bay a viện như ngươi ở đâu vẻ mặt men say cậu tốn vọt ra khỏi phòng khắp nơi cũng không tìm tới trương viện như chương bốn trăm ba mươi bốn g ư ờ i qua đường nội sát tâm chương bốn trăm ba mươi bốn g ư ờ i qua đường nội sát tâm b ả n h phương mạnh vi một cái sách lấy cậu tốn không nói lời gì liền đem cái này s a y khất nam tử hướng trong phòng của mình tránh n g ư ờ i là ai cậu tốn phun ra một ngụm tử khí cùng ta đi vào phương mạnh vĩ đẩy cửa phòng ra đem cậu tốn ném vào rồi trong phòng viện như ta yêu ngươi mùi rượu trùng tiên h cậu tốn như là như chó điên nào về phía rồi trong đó một tên nhìn lên tới tuấn tú nam tử áo đen nam tử áo đen kia quá sợ hãi cũng bít lui về phía sau vành phương mạnh vi đem cậu tốn một cái ép đến cũng đem đầu của hắn đẩy hướng rồi chính giữa bàn đá n à y quán thịt dê bàn đá thật không đơn giản bàn đá trung ương là đào giống bên trong rồi cháy hừng hực lửa than khách nhân ngồi ở bên cạnh cái bàn đá có thể cảm nhận được ôn hòa cần phải đem một tấm hòa nhã h ư ớ n g chính giữa bàn đá d à n quá khứ kia liền ngang ngựa với nước mặt cũng may phương mạnh vi không có đem cậu tốn mặt trực tiếp nhét vào lửa than đông trong vẹn vẹn chỉ là hù dọa hắn chẳng qua bị này giật mình sau đó cậu tốn diệu xác thực tỉnh rồi hơn phân nửa phương mạnh vi đem cậu tốn nhấc lên sau đó hướng trên mặt của hắn rót một bình thủy nước lạ cuối cùng trong h e o say ư ngươi phương ợ u nhau trạng thái khôi phục rồi mấy phần thần trí. từ rồi phần Nói, cùng ngươi cùng nhau dùng cơm nữ nhân là ai? Đến n khôi phục ai? cơm mấy là à t r o tay vật nàng gì? có bảo phòng ư ơ n Mạnh、Vi、hung tận、hỏi. Trong g hỏi. h Vi p lão giả dâu bạc trắng cùng với hai gã khác thanh niên sôi nổi nhìn về phía cầu tốn cầu tốn lúc này vẫn còn nửa tỉnh nửa say trạng thái bị người bên thai bên cạnh vừa quát hỏi liền vô ý thức hồi đáp là trương nguyện như trương cô đ ư ơ n g nàng đến từ vĩnh châu vừa mới nhặt được một thanh cực phẩm phi kiếm cực phẩm phi kiếm hay là nhặt được lão giả dâu bạc trắng lộ ra kinh hỉ đến cực điểm thân sắc thiên thụ không lấy phản bị tội lỗi như thế trọng bảo tất nhiên nhường lao phu bắt gặp nên là lao phu cơ duyên t h ứ kim đường hai mắt phát lạnh nói từ q u ò n sự ta hồng nguyên gia tộc tại xích châu cũng là cự phú m ộ t phương vì một thanh phi kiếm liền muốn ra tay cướp đoạt áo đen tuấn tú nam tử nhũ mày tựa hồ đối với giết người đoạt bảo rất có mâu thuẫn vĩnh bình công tử người có chỗ không biết này cực phẩm phi kiếm từ trước đến giờ đều là tu sĩ luyện thần chuyên thuộc vật thậm chí rất nhiều luyện thần kỳ tu sĩ đến rồi phân thần cảnh đều không thể có cực phẩm phi kiếm lao phu tại huyện cường cảnh đã mài rồi nhiều năm là nên đem trong tay thượng phẩm phi kiếm đổi một cái rồi từ kim đường sợ lấy tròm dâu của mình vẻ mặt tham lam nói, không sai vĩnh bình công tử ta nghe nói chỉ cần luyện thần kỳ kiếm tu tấn cấp đến rồi kim đan trong tay cực phẩm phi kiếm rồi sẽ lập tức thăng làm pháp bảo phi kiếm ngươi nói chân không c h â n quý hồng nguyên vĩnh bình chân mày cao lại hắn mặc dù là hồng nguyên gia tộc dòng chính nhưng mà tu vi của hắn lại hết sức thấp tự nhiên vị liền không hẳn cao bao nhiêu mà này từ kim đường từ quản sự tuy là họ khác nhưng mà tu vi cao thâm ở trong tộc địa vị không thấp chính mình căn bản không thể nào ngăn cản hắn lòng tham phùng thượng mạnh vi hai người các ngươi hiện tại thì tiễn vĩnh bình công tử rời khỏi đến phong nha khẩu đi chờ đợi lao phu, lao phu lấy bảo vật thì ngay lập tức đến hội、hợp. thư kim đường phân phó nói đúng vậy sư phó phùng thượng cùng phương mạnh vi chắp tay đáp các ngươi muốn làm cái gì giết người đ và bảo ngưu hại u y ể n như lấy lại tinh thần cầu tốn phát ra hoảng sợ gào thét a phương mạnh vi hướng phía cầu tốn mệnh m g ô n đại huyện hung hăng nhấn một cái cầu tốn kêu lên một tiếng đau đớn gầm rú thanh â m im bặt mà dừng quán thịt dê trong đều là dùng trầm trọng tương đá cách âm hiệu quả vô cùng tốt cầu tốn tiếng kêu thảm thiết không hề có chuyển đến nhà bếp kỳ thực lúc này nhà bếp thì không ai dường như tất cả mọi người chạy đi ra bên ngoài nhìn xem trầm trầm rời đi g ã chưa yêu cùng chưa nguyện như đi việc này không nên chậm trễ t h ư n g nguyên v ĩ n h b ì n h phùng thượng cùng phương mạnh vi ba người rời đi từ kim đường tự mình đẻ xuống cầu tốn mệnh môn đại huyệt đem nam tử này kéo về đến rồi gian phòng của mình người trẻ tuổi thấm kia huyện như cô nương đến tột cùng là tu vi gì thứ kim đường vẻ mặt t âm châm gió hỏi lao thất phu ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi c ầ u tốn vẻ mặt quật cường hồi đáp ha ha ha ha bởi vì cái gọi là vật cùng loại tụ có thể cùng luyện khí kỳ tu sĩ là bạn tất nhiên cũng là luyện khí kỳ tiểu tử ngươi chẳng qua chỉ là một luyện khí tiểu tu lại luôn miệng nói muốn cùng tấm kia huyện như cô nương cùng nhau thứ lẽ nào kia họ trương nữ nhân hay là luyện cương hay sao thứ kim đường vẻ mặt chắc chắn phân tích nói cái gì ngươi là nói trương cô nương sẽ ghét bỏ ta hành vi thấp cậu tốn đột nhiên thất hồn lạc p h ế c lên lời vừa nói ra thứ kim đường sắc mặt một hồi đột biến nhìn tới tấm kia tuyển như có thể là tên luyện cương kỳ nữ tu và không nhìn cậu tốn tuyển sẽ không l ạ i như vậy thái độ lại là cái cùng giai tu sĩ có chút phiền thoái chẳng qua lúc này đao đã xuất vỏ kiếm đao cũng đã đủ huyền không phải do từ kim đường có lùi bức chút nào rồi từ kim đường vỗ chữ vật đại lấy ra một khoả màu đỏ đan dược trực tiếp đút tới rồi cậu tốn trong miệm cậu tốn ăn vào đan dược về sau lại một lần nữa trở nên tinh thần hoảng hốt thần thần thao thao như là say rượu phát tác giống như tiếp lấy từ kim đường theo trong túi chữ vật lấy ra một bao thuốc bột giống như vung đến rồi chưa ăn xong thịt dê bên trên một nửa khác giải vào rồi trong rượu cái này đích sắc là hạ tam l ạ m thủ đoạn ba loại thủ đoạn hẹn hạ chẳng qua thắng ở hữu hiệu, hiệu mặc dù từ kim đường sau luyện cương kỳ đã nhiều năm một tiếng huyền cương tinh thuần vô cùng nhưng đối phó với cùng giai tu sĩ vẫn là phải thủ đoạn ra hết toàn lực ứng phó bố trí cạm bẫy sau đó từ kim đường rời khỏi phòng đi hướng cầu tốn gian phòng cách vách ngồi xuống lẳng lặng chờ đợi ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau. thư kim đường ngồi không yên hắn theo phòng kế bên chui ra lần nữa đi tới cầu tốn trước mặt h u y ể n như ta yêu ngươi h u y ể n như ta nhớ ngươi h u y ể n như ta muốn cùng ngươi kết thành đạo lữ cùng ngươi sinh một đống lớn hải tử cầu tốn ăn vào say tiên đan về sau như là bùn n h a o giống như nằm trên mặt đất ăn nói linh tinh say tiên đan sau khi phục d ụ n g hiệu quả mặc dù sẽ để người như là uống rượu say giống như say m ề m nhưng hắn bản chất lại là trí mạng độc dược nhiều nhất tiếp qua nửa canh giờ tiểu tử này rồi sẽ một mệnh ô、oh、hô、oh. đến lúc đó nữ nhân kia cho dù quay về rồi cũng không có khả năng bên trong bấy ậ p của mình thực sự là ghê tởm nửa đường rời tiệc thời gian dài như vậy thế mà vẫn chưa trở lại đi hảo xí ra đại hảo thì không hao phí thời gian dài như vậy không phải là không trở về nữa nghĩ đến đây từ kim đường lập tức khẩn trương hắn vội vàng địa rời khỏi phòng đi tới đại sảnh vừa vặn nhìn thấy một đám người đứng ngoài quán thịt dê nhìn ra xa từ kim đường theo bọn này tầm mắt của người nhìn lại chỉ thấy tại bốn năm trăm mét có hơn có một to lớn mang h ả o thú nông tia thú trên mông cái đôi mười phần vui sướng lắp tới l ắ c lui đó là cái gì thư kim đường tò mò hỏi này, khách quan cáy nhiều đến ngày thứ không dám d ầ dếm đó là một đầu tam gia yêu thú thư tam hòa giải thích nói tam giai yêu h ồ n cảnh thư kim đường bị giật mình kêu lên khách quan không cần lo lắng con yêu thú kia tại đây một vùng đã bồi hồi hồi lâu chưa bao giờ đã thương người thư tam hòa mỉm cười nói khách nhân không ăn sao lý tú miêu đột nhiên xoay người lại dò hỏi từ kim đường gật đầu hãn tử trong ngực móc ra một viên linh thạch tính tiền tiêm thạch lâm dương đục quán chưa bao giờ chủ động hướng khách nhân yêu cầu linh thạch tất cả linh thạch đều dựa vào khen thưởng mà đến cũng đúng thế thật cái này nhỏ nhỏ quán thịt dê sinh tồn chi đạo đông tử nhanh đi thu thập bắt đũa lý tú miêu hào phóng nhận lấy linh thạch hướng phía bên người một tiểu tư quát đừng xem mau trở về có gì có thể lý kỳ lý tú miêu xua tan nhìn đám người chật chật chật đây chính là tam gia yêu thú cũng không biết trương nguyện như cô nương lại như thế nào trấn an một lúc nhất định phải thỉnh giáo một chút cái đó là ta nếu là có rồi bực này trấn an yêu thú năng lực còn làm cái gì đâu b ế p tiêm thạch lâm dương nhục quán mọi người sôi nổi tàn đi từ kim đường mới c h ợ n hiểu ra nguyên lai tấm kia huyền như nửa đường rời tiệc lại là đi trấn an yêu thú chương bốn trăm ba mươi b ố kiếm tu quyết đấu chương bốn trăm ba mươi b ố kiếm tu quyết đấu vị tiết trương cô nương đến tột cùng là tu vi gì lại có thể c h ấ n an tam gia yêu thú từ kim đường mắt sáng lên giả bộ như tò mò hỏi vị khách quan kia việc này chúng ta há lại sẽ biết được lý tú miêu trên mặt mang chiêu bài thức nụ cười nha lao phu đã hiểu rồi nhìn tiệm cơm tiểu tư bắt đầu thu thập mình dùng cơm căn phòng từ kim đường hơi cởi một chút lúc này theo quán thịt dê chỗ cửa lớn rời khỏi thân hình mấy cái chất động liền đã biến mất không thấy gì nữa ước chừng sau nửa canh giờ trương u y ệ n như theo dã chữ yêu dưới bụng chui ra nàng khuôn mặt bình tĩnh cho mình mặc trang phục chu tử sơn giúp ta một chuyện đem trong này thần n i ệ m d i ệ t đi trương nguyện như theo trong túi chữ vật móc ra thanh điêu kiếm trực tiếp ném tới rồi giã c h ư trước mặt giã c h ư há miệng ra cắn thanh điêu kiếm có hơi cơ cơ đầu heo liền đem nó ném đi trở về làm xong việc này sau đó tham gia giã c h ư yêu hóa thành một đạo đội quang rời đi tiếp nhận thanh điêu kiếm về sau trương nguyện như thần thức xuyên vào trong kiếm trong thân kiếm đã không có bất luận cái gì còn sót lại thần n i ệ m chuyện này ý nghĩa là n à n g có thể tùy tiện luyện hóa trôi này cực phẩm phi kiếm ừ lao nương không tính cùng ngươi làm không công trương nguyện như gắt một cái theo trong túi chữ vật móc ra một cái khăn tay l a u đi khoe miệng liền phong trần mệnh mọi địa quay trở về tới tiêm thạch lâm dương được quán trương cô nương đầu kia d ã chư yêu rời đi sao lý tú miêu lo lắng hỏi kia chư yêu phi độn rời đi độn quang như vậy dễ thấy lẽ nào ngươi còn nhìn không thấy sao trương nguyện như kỳ quái hỏi ta nói là hắn còn có thể trở lại sao nên còn có thể đi trương nguyện như vì không quá chắc chắn giọng điệu nói lý cô nương ta thì muốn rời đi trương nguyện như trực tiếp trào từ ra nói cậu tốn tiểu tử kia uống nhiều quá đã ngủ rồi ta này liền đi đem hắn đánh thức lý tú miêu nhiệt tình nói nhường hắn ngủ đi trương nguyện như thái tay cự tuyệt nói nếu cậu tốn tỉnh rồi liền nói ta trương nguyện như về sau sẽ không còn đến loạn thạch hoa mạng nhường hắn quên ta đi trương nguyện như quay người rời đi trương cô nương lý tú miêu còn dự định giữ lại nhưng mà trương nguyện như cũng đã đi ra rồi trăm bước có hơn đột nhiên một thanh phi kiếm màu đen n g h i ê n g c ắ m mà đến keng một tiếng v a n giòn trương nguyện như theo trong túi chữ vật lấy ra chưa hoàn toàn luyện hóa thanh điêu kiếm vì võ công thế tục ngăn cản phi kiếm này mất kích phi kiếm màu đen đánh lén một kích chưa từng thấy công phi kiếm thăng lên giữa không chúng quay tròn một xoay tròn lần nữa tiêu diệt mà đến trương nguyễn như hóa thành một đạo đội quang hướng về gần đây che lấp vật vào tới keng lại là một tiếng v a n giòn trương nguyễn như ung dung ngăn cản phi kiếm màu đen lần công kích thứ hai nàng một cái l ắ p mình về tới tiêm thạch lâm dương nụ quán thân hình mấy cái chấp động biến mất không thấy gì nữa phi kiếm màu đen tại tiêm thạch lâm dương n ụ quán vùng trời xoay hai vòng sau đó đột nhiên đâm rách một cái hố sau đó mang theo một tia máu tươi bay trở về một tên quán thịt dê tiểu tư bị một kiếm chém rụng rồi thủ cấp máu tươi tại chỗ đông tử lý tú miêu giống to đừng phát t m thanh một tay bắt lấy rồi lý tú miêu bả vai vụng miệm n à n lại đem nàng hướng một gian khác trong nhà đ á hung hăng kéo một cái đúng vào lúc này một thanh đen nhánh phi kiếm phá vỡ nóc nhà rơi vào trong phòng hung hăng quét qua lại một lần nữa bay ra ngoài phi kiếm màu đen ở giữa không trung quay tít một vòng thân kiếm c h i ít không có nhiễm mảy may màu tươi điều này nói rõ một kiếm này căn bản không có thấy công không có bất kỳ ai giết chết siêu phi kiếm màu đen như là giống như cá bơi tại trên nóc nhà bơi lội chỉ cần có chút động tĩnh rồi sẽ đâm thùng nóc nhà đi trong phòng đại tư phá hoại một phen trong lúc nhất thời tất cả quán thịt dê trung nhân cũng nín thở trầm không dám chút nào động đậy phi kiếm màu đen cực tốc theo lý tú miêu trước người một tấc lướt qua lý tú miêu cả kinh mồ hôi lạnh lâm ly xoẹt xẹt lại một tiếng phi kiếm màu đen cực tốc đột nhiên theo lý tú miêu phía bên phải khoảng nửa mét khoảng cách cực tốc lướt qua phù phu một tiếng tránh trong nhà bếp vương đả tử nhìn bộ ngực mình lỗ máu không thể tin ngã xuống trước mặt phi kiếm tim ê thạch lâm dương n ụ c quán nhà đá tựa như cùng đ ầ u hũ xây trúc giống nhau phi kiếm một kiếm liền có thể xuyên thủng bốn năm chặn tường đá đem trốn ở tường đá sau người tính cả tường đá cùng nhau xuyên thủng nói cách k h á c tránh trong nhà đá người cho dù là không có phát ra một chút âm thanh cũng sẽ bị không hiểu ra sao một kiếm đâm xuyên trương nguyện như trốn vào quán thịt dê liền thì đem nguy hiểm mang cho quán thịt dê bên trong tất cả mọi người trương cô nương lý tú miêu quỷ đến rồi t r ư ơ nguyện n g như trước mặt nàng không nói câu nào chỉ không ngừng dập đầu khẩn c ầ u t r ư ơ nguyện n g như chính mình ra ngoài đối mặt nguy hiểm không nên đem thai họa mang cho bọn hắn đối mặt với gần trong gang tấc cầu khẩn t r ư ơ nguyện n g như không hề bị lay động sắc mặt nàng trầm tính tay cầm phi kiếm liên tục không ngừng đem pháp lực dốc vào tay cực phẩm phi kiếm trong nàng nhất định phải nhanh luyện hóa trôi này cực phẩm phi ki chỉ có như vậy nàng mới có lực phản kích đánh lén nàng người ở bên ngoài bố trí rồi ẩn nấp pháp trận trốn ở pháp trận trong điều khiển phi kiếm tập sát chính mình tên kia là lão thủ trương nguyện như cho tới bây giờ cũng còn không có t h a m dò rõ ràng ẩn nấp pháp trận vị trí cụ thể thấy trương nguyện như căn bản không hề bị lay động lý tú miêu từ bỏ khẩn cầu nữ nhân này ra ngoài ứng chiến ý nghĩ nàng nằm dạp trên mặt đất gấp sát mặt đất di động lý tú miêu nghĩ tới một tạm thời sống sót phương pháp kia liền làm mau trong trốn đến tầng hầm đi tiêm thạch lâm dương nhục quán những người khác thì cùng lý tú miêu bình thường sôi nổi nằm xuống trên mặt đất hận không thể đem chính mình quận mình thành một điểm tránh lẽ lấy đỉnh đầu xuyên đến mặc đi phi kiếm phi kiếm màu đen đâm thấu nhà đá đâm này âm thanh bên hai bên cạnh không ngừng văng lên c h ư ơ nguyện n g như tay cầm phi kiếm đứng sừng sững bất động tim ê thạch lâm dương nhục quán phòng ốc s ắ c thực vững chắc bị phi kiếm màu đen trong khoảng thời gian ngắn xuyên thủng mấy chục lần lại còn không sụp đổ màu tím huyền cương dường như đã thẩm thấu rồi thanh điêu kiếm thanh điêu kiếm chủ động hấp thu linh khí t r u n g quanh trôi này có thể tự động phun ra nuốt vào linh cơ cực phẩm phi kiếm thậm chí tại trả lại chưa nguyện như pháp lực phi kiếm màu đen tại bản không chung một xoay quanh mũi kiếm hắn cảm nhận được kia một cỗ tinh thuần mồ cất linh khí tìm được rồi phi kiếm màu đen đi khắp một vòng tuyển một xảo trá góc độ siêu phi kiếm đâm về phía trong phòng ở vào tường đá c h ỗ n mặc trương n g u y ễ n như đột nhiên bước về phía trước một bước sau đó đột nhiên một quay người hồi c h ạ m keng một tiếng v a n g giòn hắc kiếm trên linh quang cơ hồ bị chém rụng hơn phân nửa hắc kiếm bỏ trốn phá vỡ một cái cửa h à n g đi hướng về từ kim đường chỗ ẩn nấp pháp trận bay trở về siêu phi kiếm màu xanh phát sau mà đến trước lại vượt qua bỏ trốn hắc kiếm một kiếm xuyên ra vài trăm mét có hơn sau đó ở trên bầu trời một mâm lớn xoáy lại bay quay về phù phù bay đến nửa đường hắc kiếm ngã rơi xuống đất siêu thanh điêu kiếm từ trên trời giáng xuống đâm hư nhà đá đ ỉ n h chót lại lần nữa rơi xuống c h ư ơ nguyện n g như trong tay c h ư ơ nguyện n g như tay cầm thanh điêu kiếm run lên cái kiếm hoa nàng tới gần đến rồi tường đá một bên xuyên thấu qua tường đá khe hở quan sát trôi này rơi xuống hắc kiếm nét mặt ngưng trọng kết thúc rồi à ông đầu có đầu rút cổ tại bàn đá góc thư t a n hòa vẫn tại bỏ lên hắn đập tới rồi một chút bụi bặm trên người thận trọng xác nhận chúng quanh an toàn trên đỉnh đầu tiếng kiếm dít đột nhiên đình chỉ tạm t lời vừa nói ra nguyên bản buông lỏng cảnh giác lý tú miêu thư tam hòa đám người cổ co dù lại vẻ mặt kinh hãi lại lần nữa trốn vào trong hầm ngầm trương nguyện như tiếp tục quan sát đến ngoại giới địch nhân tất nhiên giấu ở ẩn nấp pháp trần t r ò n vừa mới kiêm một kiện có thể đem nó giết chết cũng có thể không có không sai hắn nói điều khiển phi kiếm màu đen quả thực linh quang tan hết rơi xuống trên mặt đất có thể đây cũng không có nghĩa là địch nhân liền đã mất mạng có lẽ là trang chờ mình thả lỏng cảnh giác nên ngang đi ra ngoài ngay lập tức sẽ khởi xướng đòn công kích trí mạng đợi gần thời gian một chén t r à công phu về sau chư nguyện như càng phát ra xác định chỗ tối địch nhân căn bản cũng không có chết thậm chí có thể ngay cả thương đều không có thương rơi xuống phi kiếm màu đen chỉ là hắn bố trí hôm ấy là cao giả làm như thế nào đem hắn b ư c đi ra đâu trương nguyện như ánh mắt hiếp lại đủ loại phương án tại trong đầu của nàng đến quá khứ ngay tại trương nguyện như cùng từ kim đường trí đấu thời điểm một chi năm người đội ngũ xuất hiện tim ê thạch lâm dương đ h ụ c quắn là tất cả loạn thạch hoang mạc là số không nhiều trắng cửa hàng bởi vậy làm ăn không sai thường xuyên bị người vào xem này một con năm người đội ngũ tự nhiên cũng là đến vào xem ồ lại có một thanh phi kiếm một mập mạp đạo nhân một chút nhìn thấy ngã xuống đất phi kiếm màu đen vẻ mặt kích động như muốn thu vào trong túi trong nhà đá trương nguyện như khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh mấy cái này người lạ mệnh nàng căn bản cũng không có để ở trong lòng chỉ cần có thể b ư ớ c bách chỗ tối địch nhân hiện hình đám người này liền chết có ý nghĩa đừng đi dẫn đội lao giả kéo lại mập mạp tu sĩ hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía quán thịt dê phía trên lít nha lít nhít vết kiếm những thứ này vết kiếm đều là tươi mới nơi này là chiến trường với lại chưa kết thúc chúng ta rút lui dẫn đội lao giả vung tay lên năm người sôi nổi lui lại trốn ở tại chỗ rất xa ngoi đầu lên quan sát thì n à y một quyết sách để bọn hắn theo thai họa cá trong chậu chuyển biến thành bản quan ngư ông tạ sư phó đây là chuyện gì xảy ra tiêu mập mạp luyện khí tiểu tu lúc này vẫn như c ũ còn không hiểu đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì tình huống đây là kiếm tu đang quyết đấu chúng ta trốn xa một chút nhìn xem chính là dẫn đội họ tạ lão giả vẻ mặt do dự nói bên kia trương nguyện như đã biết này một đội tu sĩ sẽ không mắc lửa thế là nàng dứt khoát cất bước đi tới hầm bên cạnh đá một cái bay ra ngoài hầm môn đôi trong hầm ngầm người nói nói ai có thể cho ta mượn một thanh phi kiếm siêu một thanh hạ phẩm phi kiếm theo tiêm thạch lâm dương nhục quán trong tường đá bắn ra ngoài đâm hướng rồi nằm dưới đất phi kiếm màu đen không hề linh quang phi kiếm màu đen đột nhiên vầng sáng p h o n g đại đem trương nguyện như mượn tới hạ phẩm phi kiếm văng ra tiếp lấy nơi này màu đen thượng phẩm phi kiếm hướng phía trương nguyện như giấu kín phương hướng bắn nhanh mà đi keng lại là một tiếng văng d i ò n trương nguyện như dùng trong tay thanh điêu kiếm lại một lần nữa hung hăng b ổ về phía rồi phi kiếm màu đen phi kiếm màu đen linh quang đại tán phát ra một tiếng rên rỉ trên thân kiếm thậm chí xuất hiện tinh mịn ra dạng nước đúng vào lúc này tại tiêm thạch lâm dương nhục quán phía bên phải hai ba trăm m có hơn một chỗ cao điểm bên trên một lao giả đột nhiên hiện ra thân hình hóa thành một đạo l sớm đã chuẩn bị đã lâu chưa nguyện như lấy ra ở trong tay thanh điêu kiếm thực phẩm phi kiếm tốc độ cực nhanh cơ hồ là trong nháy mắt liền cắm vào từ kim đường lồng ngực một màn màu đen quang thuẫn dâng lên từ kim đường cứu mạng pháp y hộ thuẫn bị tự nhiên kích phát chỉ trong nháy mắt quang thuẫn liền bị phi kiếm chặt phá thanh điêu kiếm đâm vào từ kim đường lồng ngực đem nó sức sống triệt để tiêu diệt thanh điêu kiếm ở giữa không trung quay tròn một xoay quanh đem từ kim đường chữ vận đại trống lên sau đó bay trở về đến rồi tiêm thạch lâm dương quán ước chừng tại năm sáu trăm l i n xa xa tạ sư phó trôi phi kiếm tựa như là mộ dung công tạ phong khoát tay c h ặ n lại ngăn trở đệ tử nói chuyện tại tạ phong và người qua đường tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới một tên người mặc áo đen trang phục nữ tử đi ra tiêm thạch lâm dương n ụ quán nữ tử kia có hơi phủi tạ phong đám người một chút liên hóa thành một đạo đội quang rời đi đi đi hỏi một chút nữ nhân kia tình huống mộ dung công tử thanh đại bản g làm sao lại như vậy tại trong tay nàng tạ phong mang theo đệ tử của mình đi hướng tiêm thạch lâm dương n ụ quán tìm hiểu thông tin loạn thạch h o a mạc cách tiêm thạch lâm chỗ không xa có một chỗ bạch thạch pha bạch thạch pha dưới có một cự hồ nước lớn hồ bạc trong suất x một đầu heo rừng nhỏ dạo bước tại hồ bạc biên giới giống như đang thưởng thức gương sáng hồ bạc cảnh sắc chu tử sơn không biết chỗ này hồ bạc tên nhưng mà hắn hiểu rõ hắn ở đây trong m ắ t g i ấ u một đánh lén hắn tấn châu công tử người nọ có tên chữ nên gọi là mộ dung khang mấy canh giờ t i ề n tim ê thạch lâm mưa to bành trướng mộ dung khang thừa dịp chu tử sơn tại co giật trong quá trình tiến hành đánh lén c ự c phẩm phi kiếm thanh điêu kiếm chạm phá hắn ra d ả i chu tử sơn khiêu động đại địa chi lực đánh lui mộ dung khang mộ dung khang lấy ra rồi huyết đột phủ thoát khỏi tốc độ nhanh chóng v ư ợ xa chu tử sơn chẳng qua chu tử sơn là một đầu dã chưa yêu lâm m ẫ n mũi heo nhường chu tử sơn tùy tiện khóa chặt rồi mộ dung khang chạy trốn phương hướng đợi cho huyết đội p h ù pháp lực biến mất mộ dung khang tất nhiên bị chu tử sơn đổi kịp cũng c ắ n chết nhưng cuối cùng chu tử sơn hay là mất dấu mộ dung khang đi tới chỗ này hồ bạc tẩy sạch trên người mùi chu tử sơn tại hồ bạc nơi này dạo qua một vòng không có phát hiện mộ dung khang sau đó liền quay trở lại tìm trương nguyện như tìm thấy trương u y ệ n như về sau trương u y ệ n như cần cù chăm chỉ địa chấn an chu tử sơn tâm trạng sau đó theo trong túi chữ vật lấy ra một thanh cực phẩm phi kiế chu tử sơn đã không còn ôm cái gì hy vọng giết chết cái này đánh lén mình ra hỏa nhưng này một cái c ự c phẩm phi kiếm thế mà bị c h ư ơ nguyện n g như luyện hóa rồi chuyện này ý nghĩa là có thể còn có cơ hội đấy tiêm thạch lâm dương được quán đ ế t ử tấn châu người đi đường tu sĩ tạ phong và năm người ném ra hai khối linh thạch liền rời đi bọn hắn đã nghe được thông tin một tên gọi là c h ư ơ nguyện n g như vĩnh châu nữ tu n h ặ t được một cái c ự c phẩm phi kiếm vừa mới lao đầu kia chính là thèm muốn cái này c ự c phẩm phi kiếm chết tại kia nữ tu trong tay thanh kiếm kia nên chính là mộ dung khang công tử thanh điêu kiếm tại vừa mới hai tên kiếm tu quyết đấu trong quá trình tiêm thạch lâm dương nhục quán chủ bếp vương đà tử bị người giết chết hiện tại bọn hắn vội vàng xử lý tăng sự căn bản không thể nào chiêu đ á i tạ phong đám người tạ phong sành sỏi tự nhiên liền dẫn các đệ tử rời đi khách nhân đều rời đi tiêm thạch lâm dương nhục quán mọi người ngồi vây quanh tại nhà bếp t ừ n g cái nét mặt thể vải không nói một câu ngay cả ngày bình thường đánh đá lý tú miêu cũng vẻ mặt chán nản ngồi ở góc một câu cũng không muốn nói vương đà tử chết rồi cậu tốn cũng đã chết đáng giận nhất là là hắn lại là say chết thực sự là chết bất tức ừng ngực ừng ngực, ngực lý tú miêu ngẩm đầu lên vẻ mặt kỳ quáy nhìn thư tam hòa người ở đâu ra rượu lý tú miêu hỏi đến cậu tốn uống còn lại ăn chút thịt dê đi đời sống còn phải tiếp tục thư tam h ò a theo một viên một nửa dê nướng nguyên con trên kéo xuống rồi một viên thịt dê đưa tới lý tú miêu trước mặt bây giờ thời gian đã sớm qua giờ cơm quán thịt dê lại đột gặp mặt đại biến chết rồi hai tên đồng c a m cộng khổ huynh đệ mọi người trong lòng cũng không dễ chịu không ai nguyện ý làm cơm bởi vậy liền đem trong phòng khách còn lại hơn nửa đoạn thịt dê chưa ăn rồi nhìn n à y một viên bị nướng đến trong cháy ngoài mềm thịt dê lý tú miêu thở dài nói ra ta không tâm tình các ngươi ăn đi chương bốn trăm ba mươi sáu lý tú miêu chương bốn trăm ba mươi sáu lý tú miêu thiên chỉ sơn thiên chỉ cung thẩm cung của lăng hoa tiên tử trong thị nữ tình nhi lan nhi di nhi chiến thắng trở về mà về ba tên nữ tử vừa nói vừa cười hướng lăng hoa tiên tử báo cáo nàng nhóm chiến quả t h ử thiên hạ nam tử đều như thế thì cùng k i a mẹo thích trộm đồ tanh giống nhau chỉ cần đem mùi cá thanh ở trước mặt hắn nhoáng một cái lập tức liền cắn câu thị nữ lan nhi quyến rũ động lòng người nói không sai kia thượng gia lão gia tử hơn tám mươi tuổi người thế mà còn như vậy không thành thật di nhi hơn tám mươi tuổi lão gia tử ngươi thì để ý lan nhi kinh ngạc hỏi cái k i a thân lão bị túi buồn cô nương tất nhiên trứng mắt chẳng qua hắn kia một thân luyện cương đỉnh núi tu vi chực chật chợt nói đến đây thị nữ di nhi lại c h ả y ra nước bọn thình nhi tỉ tỉ ngươi sao không nói chuyện a thình nhi vẻ mặt cứng ngắc cười cười hơn tám mươi tuổi thượng gia lão gia tử còn khá tốt chính mình gặp phải thế nhưng một đầu mang hào giã c h ứ a yêu lúc đó vẫn không cảm giác được được, sao thực sự là càng nghĩ càng buồn nôn thình nhi chuyện gì xảy ra l a n g hoa tiên tử thấy tình nhi sắc mặt khắc thường thế là biến sắc vẻ mặt nghiêm khắc dò hỏi lăng hoa tiên tử tích uy thật lâu sau thị nữ tình nhi căn bản không dám phản kháng nàng v ẽ mặt đ à n g hoàng bàn giao sự tỉnh tiền căn hậu quả nghe được ở đây mấy tên khác nữ tử s ừ n g sốt hồi lâu thời gian trôi qua lâu như vậy đầu kia chưa yêu trên người huyết độc còn không có phát tác chỉ có thể nói do hắn đã vào tăm d a i là một đầu yêu hồn cảnh yêu thú chống cự ngươi huyết độc lang hoa tiên tử v ẽ mặt c a o mày nói ta thì cảm ứng được bị đầu kia heo trắng chiếm tiện nghi thực sự là ghê tởm thình nhi một quyền đánh vào trên bàn v ẽ mặt một mực không sao cả trừ ra đầu kia g ã chưa yêu ngươi đang bạch ra có không có để lại huyết độc lang hoa dò hỏi có, có một gọi ngụy kỷ nguyên nam từ chúng rồi của ta độc chẳng qua người kia còn hướng ta biểu lộ đa nghi dấu vết dường như có tìm nơi nương tựa ta thiên chỉ sơn ý nghĩa n h a vậy ngươi đáp ứng hắn nhường việc khác sau làm hết sức cùng bạch gia nữ tu xảy ra quan hệ là tìm nơi nương tựa ta thiên chỉ sơn đầu danh trạng l a n g hoa tiên tử vẻ mặt mỉm cười nói ta đương nhiên là như thế này ra hiệu ngầm bất quá ta nghĩ hắn chưa hẳn nghe được rõ ràng thình nhi mắt sáng lên nói được rồi thiên chỉ minh bên này độc đã toàn bộ gieo xuống các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ là dưới lòng đất lăng hoa tiên tử hất lên một tay nào nói vì không làm cho vu mã sư phó hoài nghi bản cung tạm thời không thể trực tiếp đi hướng dưới lòng đất. Ừ. liền xem như ba người các ngươi cũng không cần đi b ả n c u n g đã lại lần nữa chân chọn tốt rồi thị nữ chẳng qua có sự việc cần các ngươi giáo giáo huyết độc không thể ở thiên trì sơn truyền bá các ngươi sau khi trở về muốn trường mực một ít đừng có cái gì bịa đặt đồn nhảm chuyển đến b ả n cung trong hai tiên tử xin yên tâm chúng ta không dám rất tốt các ngươi yên tâm và b ả n cung tấn cấp đến rồi kim đan sau đó các ngươi cũng giống vậy có thể đi theo b ả n cung cùng nhau thành t h u kim đan đại đạo lang hoa tiên tử đứng dậy cao giọng nói đa tạ tiên tử dịu dắt tri ân chúng ta là tiên tử cống hiến sức lực xông pha khói lửa không chối tử thị nữ tình nhi lan nhi di nhi đồng thời hành lễ loạn thế hoang mạc tiêm thạch lâm quán thịt dê nhà bếp lý tú miêu đem mang độc thịt dê đặt ở bên miệng cầm lấy phóng cầm lấy lại phóng nước mắt theo khỏe mắt chạy qua cuối cùng nàng đem mang độc thịt dê ném tới rồi bên chân tiêm thạch lâm dương nhục q u á n là một đám đến bước đường cùng hoặc là chán g h é t giết chóc luyện khí tiểu tu đoàn kết cùng nhau mở trắng cửa hàng cửa hàng theo khai t r ư ơ n g này lên liền từ không k i n h người cũng không nghe nóng khách hàng thông tin cũng không tham gia giết chóc bọn hắn thận trọng tuân thủ nghiêm ngặt nhìn chính mình làm việc tiêu chuẩn tại đây hôn loạn, loạn thế hoang mạc tạo dựng rồi một thế ngoại đạo nay bình tĩnh chỗ cuối cùng bị g i ế t chóc thôn vệ mộng t ư ờ n g hết rồi trừ ra lý tú miêu bên ngoài tất cả ôm trong lòng cùng một cái mơ ước người đều chết rồi tiểu chết b u ồ n c ư ờ i chúng độc bỏ mình cầu tốn thư tăng hòa vương đà tử tất cả đều chết rồi hóa thành thi thể l ạ n h băng lý tú miêu cùng tất cả mọi người mộng dường như bọn biển giống nhau nhẹ nhàng đụng một cái liền rách mộng t ư ờ n g phá diệt đúng tương lai một mảnh tuyệt vọng trừ ra vừa chết lý tú miêu nghĩ không ra cái gì giải thoát phương pháp chẳng qua nàng không có ý định mơ mơ hồ hồ uống thuốc độc mà chết chỉ ít phóng một mùi lửa đem nơi này đốt đi nửa canh giờ sau lý tú miêu đem trong phòng bếp tủi lửa cũng đóng ra đến bên ngoài nàng dùng đơn bạc thân thể đem các h u y n h đệ thi thể kéo đến rồi tủi lửa đóng bên cạnh nay nặng việc tốn thể lực làm đi nàng mồ hôi lầm đĩa lý tú miêu mặc dù là nữ tu nhưng mà nội luyện có thành k i ự u nàng giống như cậu tốn chỉ thiếu chút nữa có thể khai thiên hạp đối với thiên tài mà nói một bước này như cùng ăn cơm uống nước giống như dễ nhưng đối với lý tú miêu cùng cậu tốn loại người này mà nói nếu không có pha trướng đăng cả đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở đây không tiến thêm tấp nào nữa đột nhiên bác ngát trời cao vang lên một tiếng gáy một đầu thiết vũ ứng từ trên trời gián xuống mục tiêu lao thẳng về phía nằm ở đống cỏ khô trên tử thi x u ấ t sinh lông lá người cút cho ta lý tú miêu theo trong túi chữ vật lấy ra một thanh phi kiếm lấy ra đối mặt đột nhiên giết ra phi kiếm thiết vũ ưng tiến lên một hồi cùng phòng ngay lập tức lùi bước bay đi lý tú miêu dưới mái hiên chỉ v u y phi kiếm một đường truy sát đúng vào lúc này một đạo tấm màn đen hạ xuống lại là con thứ hai mai phục lên thiết vũ ưng đây là lý tú miêu phi kiếm tại hai ba trăm m é t có hơn căn bản không kịp thu hồi lý tú miêu bản thân quay người chạy đến trong phòng đầu kia thiết vũ ưng cũng là hưng hãn lại vỗ cánh bay vào trong nhà đá truy sát và ảnh. Trốn vào trong vào phòng bếp lý tú miêu hung hăng đóng tay cầm hai thanh rết dây đao vẻ mặt lạnh lẽo nhìn đầu này thiết vũ ưng thiết vũ ưng đồng tiền đại trong ánh mắt chiếu rọi ra lý tú miêu hung hãn nét mặt đầu này săn rết vô số dê rừng không trung thợ săn lại sợ đi chết đi lý tú miêu một tiếng giống to nàng theo thụ trên bàn nhảy xuống tới trên tay hai thanh rết dê d a o núi nhọn hướng phía thiết vũ ưng tết tóc đi tiêm thạch lâm dương nhục quán vùng trời bên kia thiết vũ ưng phát ra lo lắng h ó t vang bạn lữ của nó xông vào nhà đá đi săn rết kia tu sĩ nhân tộc thực sự quá mạo hiểm rồi tu sĩ nhân tộc thích trộm trứng chim bởi vậy loạn thạch hoang mạc ưng loại yêu thú mười phần cựu hận nhân tộc bất quá bọn hắn thì e ngại nhân tộc thiết vũ ưng nghe được bạn đời trong nhà đá phát ra kêu thảm đó là tử vong tiền rên gì nhà đá nóc nhà nguyên bản thì có bản phi kiếm mở rộng lô r á c h thiết v ũ ưng rơi xuống gặp được nàng ngã trong vũng máu bạn đời còn có một cái hung hãn nhân tộc nữ tử cái này nhân tộc trên người nữ tử cũng đồng d ạ n g có vết thương sâu tới xương những thương thế này tất cả đều là chính mình bạn đời tạo thành nhân tộc này nữ tử mặc dù giết bạn lữ của mình nhưng lúc này cũng bất quá là nọ mạnh hết đà thiết v ũ ưng thăng lên rồi thiên không nó hai cái lợi t r ả o phía dưới mang theo một cái hấp h ố i nhân tộc nữ tử người này chính là lý tú miêu huynh đệ đều vong mộng tưởng phá diệt bị thương thật nặng thì chết như vậy cũng tốt lý tú miêu trên mặt lộ ra thoải mái mỉm cười một sợi ánh sáng mặt trời chiếu ở rồi trên mặt của nàng linh khí t r u n g quanh giống như bị kích đống giống như hướng phía đỉnh đầu của nàng hội tụ thiên hạ mở lý tú miêu đột nhiên mở mắt hai tay chập chỉ thành kiếm một đạo huyết quang đâm về rồi đỉnh đầu thiết vụ ưng thiết vụ ưng sau khi bị thương vông lỏng ra m ó n b ớ t lý tú miêu theo ngàn mét dưới không trung rơi chương 437, t h i ê n nhân xuyên chương 437, t h i ê n nhân xuyên lý tú miêu theo không trung rơi xuống trên bầu trời linh khí hướng đỉnh đầu của nàng hội tụ dường như tạo thành một tiểu nhân linh triều trên người nàng bị thiết vũ ương c à o nát vết thương nhanh chóng khôi phục đáng tiếc cái này vô dụng ngàn mét thiên không cuối cùng vẫn là sẽ bị quẳng thành bánh thịt và ảnh lý tú miêu chặt chẽ vững vàng rơi xuống đất hai mắt tối đen thế giới hết rồi không biết qua bao lâu lý tú miêu mở mắt đập vào m i mắt là một đoàn cháy hừng hực đống lửa nàng trong s ơ n động s ơ n động bên ngoài điểm đống lửa một nữ nhân ngồi ở bên cạnh đống lửa nướng cháy một miếng thịt là ngươi giọng lý tú miêu có chút lạnh lùng không có chút nào sống sót sau hai nạn vui sướng ngươi đã tỉnh ngươi quẳng tới trên mặt đất lúc cơ bản không còn t h ở ta dùng hết rồi tất cả t r ị r ũ thuật mới bảo vệ được ngươi một cái mạng trương nguyện như mỉm cười đáp ngươi không cần thiết cứu ta lý tú miêu rẫy rủi lấy muốn ngồi dậy lại phát hiện chính mình toàn thân xương cốt như là dính ở cùng nhau bình thường trừ da cổ năng lực và mẹo khuỵu tay chân khớp nối đều không thể động đậy ngươi từ trên trời ngã xuống tới xương cốt vỡ vụn chữa trị pháp thuật mặc dù để ngươi phá t o i xương cốt dính hợp lại cùng nhau nhưng cũng ngay cả khớp nối cùng nhau dính hợp lên ngươi bây giờ không cách nào hoạt động trương u y ệ n như cau mày nói kia bây giờ nên làm gì duy nhất phương pháp là về đến tô môn đem ngươi liên hợp lại cùng nhau xương cốt lại lần nữa đánh nát sau đó đang chậm rãi dưỡng thương nối tiếp có thể năng lực nối lại k h ô n nối trương nguyện như hồi đáp ha ha ha ha lý tú miêu cất tiếng cười to đây là tự dễ cười sớm biết ăn một miếng độc thịt dê chết đi coi như xong rồi không nên p h ó n g hỏa lúc này tốt muốn chết không chết được muốn tươi sống không thành cầu t ố n chết rồi lý tú miêu nghiêng đầu qua một bên vẻ mặt lạnh lùng nói đôn đốt trong đêm tối đống lửa hỏa tinh run dày run một cái chết như thế nào trâm mắc sau một hồi lâu trương u y ệ n như vừa rồi mở miệng hỏi c ù n lý tú miêu lạnh, lạnh giọng nói người trong giang hồ thân bất do kỷ trương nguyện như thở dài một hơi nói hai nữ nhân lâm vào im ăng đối lập lý tú miêu dứt khoát thì không nói thêm gì nữa sau một lát trương nguyện như nhắc lên một đại nướng khối thịt đi tới lý tú miêu bên cạnh ăn chút đi lý tú miêu đem đầu bên cạnh đến rồi một bên khối này thịt là bắt n g ư ờ i đầu kia thiết vũ ưng n g ư ờ i bị rơi trên mặt đất về sau kia thiết vũ ưng một lao xuống còn muốn bổ một đao bị ta một kiếm giết lý tú miêu mím môi vẫn như c ũ không nói lời nào không ăn đồ vật nhìn quận cường lý tú miêu trương nguyện như giống như nhìn thấy chính mình đối mặt đầu kia giã chư yêu lúc chính mình cùng theo lý tú miêu giống nhau nhưng đến đầu đến vẫn như cụ không có cơ q u a thịt này có độc trương u y ệ n như đột nhiên nói lời vừa nói ra lý tú miêu một ngụm thì cắn thịt nướng hung hăng kéo xuống một khối thịt lớn nuốt lên hôm sau loạn thạch hoa mạc nắng g ắ t nhô lên cao trương nguyện như có lý tú miêu hành tẩu tại trống trải trong hoa mạc dưới chân hoặc là mảng lớn mảng lớn hoa n g thạch hoặc là chính là thành đống đá vụn đột nhiên hoàn cảnh chung quanh một hồi biến hóa nàng nhóm xâm nhập rồi một chỗ trong ả o cảnh lý tú miêu bị ném tới rồi trên mặt đất trương nguyện như trong tay thanh điêu kiếm linh quang phóng đại cơ hồ là trong nháy mắt liền đem ba thanh đánh lén phi kiếm của nàng chém vào nát nhử tiếp lấy trương u y ệ n như hai mắt nhắm lại k í c động k i ế quyết thanh điêu kiếm tung hoành bất hợp một hồi quất ngang giây lát sau đó h u y ễ n trận phá toái ba tên đánh lén t r ư ơ nguyện n g như tán tu đã phơi thây tại chỗ ở trong đó lại có hai người đều là luyện cương kỳ có thể nói tu vì không tầm thường có đó không t r ư ơ nguyện n g như trong tay lại không có đi ra khỏi một hiệp như thế đều không có đem ngươi giết chết thực sự là đáng tiếc lý tú miêu v ẻ mặt tiếc ngồi nói ta không dễ dàng như vậy chết ngươi thì không dễ dàng như vậy chết t r ư ơ nguyện n g như vô vô lý tú miêu bà vai đem nữ nhân này lại lần nữa gánh tại rồi trên lưng hướng về vĩnh châu phương hướng tiếp tục đi bộ mà đi chỉ thương điện phúc thủy các một tên môi hồng răng trắng thiếu niên lang khoanh chân ngồi ở đỉnh v i ệ n trong trên người hắn linh cơ thanh tịnh như nước giống như cùng này thản nhiên môi trường hòa thành một thể một đạo m à u xanh đột quang rơi vào phúc thủy c á t rộng mở cửa lớn trước đó đột quang thu lại một tên thanh ý láo giả hiện ra thân hình sư thúc đây là linh tê đường tình báo mới nhất lão giả hai tay dâng một cái quần trục vẻ mặt cung kính bước vào định viện môi hồng răng trắng thiếu niên mở to mắt cười nhạt một tiếng đưa tay một chiêu quyển t r ụ liền đã rơi vào trong tay thiếu niên mở ra quyển trục h ậ m rãi nhìn lên tới sau một lát thiếu niên khép lại quần t r ụ vì cảm khái giọng điệu nói ra phúc thủ phúc thủy cắt có câu nói là nước đổ khó hốt nay phúc thủy cuối cùng vẫn là thu một phong bản tọa đoạt xá sau đó tại đây phúc thủy cắt rèn luyện nục thân bao lâu sư thúc chỉ ít có bảy năm đi lao giả mộ dung nhất phong hồi đáp bảy cái năm tháng thiếu niên lần nữa cảm khái một câu vốn chỉ muốn rèn luyện rồi nục thân về sau đi tìm bạch t h u y ề n báo thủ lại không nghĩ rằng cái k i a bẩm bệnh sư thúc chúng ta người tu hành quan trọng nhất là sống lâu nhìn mãi ân đoán tình k i ự u lại có ý nghĩa gì đánh không lại năm tháng vội vàng cuối cùng chẳng qua là một nắm cắt v à n thôi ha ha, ha ha mộ dung sư điện ngươi đang sách giáo khoa tọa thiếu niên chế nhạo nói không dám sư n i ệ t là hâm mộ sư thúc có thể đoạt xá nhìn tư chất tuyệt cao thiếu niên không chỉ tu là không giảm hơn nữa còn bằng thêm rồi gấp đôi tuổi thọ thật đáng mừng nha này cũng dựa vào muôn phái bảy năm trước bản tọa ở thiên trì núi lớn bại thua thiệt pháp thân bị hủy chỉ còn lại có một viên kim đan cùng một thanh pháp bảo phi kiếm chạy ra thăng thiên trở về tông môn về sau nếu không có trong m ô n người trên dưới môn ba bản tọa lại há có thể tìm này lương tài đoạt xá h ử chỉ sợ sớm đã tan thành mây khói kim đan kiếm tu thiên nhân xuyên lần nữa cảm cái nói chúc mừng tiên nhân sư thúc lại nối tiếp tiên duyên trường sinh ngay trước mắt mộ dung nhất phong nói lần nữa một phong ngày xưa ngươi đến đưa tình báo đều là cho thì đi bây giờ cùng bản t ọ a trò chuyện lâu như vậy thế nhưng có việc muốn nhờ thiên nhân xuyên mỉm cười rõ hỏi t h ự c không dám dâu dếm tộc ta bên trong có một v ă n bối tên là mộ dung khang t u ổ i còn trẻ cũng đã vào luyện thần kỳ đáng tiếc kia tư không biết trời cao đất rộng tại loạn thạch hoang mạc gặp phải kẻ khó chơi vứt bỏ gia tộc cho chuẩn bị cực phẩm phi kiếm tiểu tử kia vừa mới đúc thành thần đ ạ i chỉ cần tại tu luyện một quãng thời gian chính là phân thần cảnh hiện tại vứt đi cực phẩm phi kiếm người lại bị trọng thương chỉ sợ không có mười năm tám năm c khí mộ dung nhất phong t h ở dài nói loạn thạch hoang mạc loại địa phương k i a n ă n g lực có cái gì kẻ khó chơi chẳng lẽ gặp phái xích châu tu sĩ cấp cao thiên nhân xuyên nghi ngờ hỏi sư thúc trong tình báo có a thiên nhân xuyên có hơi sửng sốt một chút hắn nhìn xem tình báo từ trước đến giờ đều là đang xem châu lục ở giữa đại sự há lại sẽ đi xem loạn thế hoang mạc loại chuyện nhỏ nhặt này thiên nhân xuyên lần nữa mở ra quyển chụp xem lên một đầu hư hư thực tâm gia đình núi g ã chưa yêu không sai sư thúc chính là này yêu đánh bại khang nhi một con lợn yêu sẽ đi đoạt t ự c phẩm phi kiếm thiên nhân xuyên hơi nghi hoặc một chút khang nhi nói với ta đầu chư yêu này cùng một tên nhân tộc nữ tử giữa ban ngày t ẳ n g tịu i với nhau khang nhi vì giữ gìn nhân tộc tôn nghiêm nén giận ra tay nhưng không ngờ đại bại thua thiệt trong tay cực phẩm phi kiếm thanh điêu kiếm bị nữ tử kia cướp đi khang nhi e ngại đầu kia giã chư yêu chỉ dám xui khiến một ít tán tu ngăn cản thực sự không dám tự mình hiện thân cướp đoạn cũng may nữ tử kia hiện tại bên cạnh có một vương hữu căn bản đi không nhanh chỉ sợ còn cần mười ngày nửa tháng mới biết rời khỏi loạn thế hoang mạc mộ dung nhất phóng nói thiên nhân xuyên sau khi nghe xong trầm m ặ t thật lâu mới nói một phòng n g ư ơ i b á phụ mộ dung tuyệt cũng là bản tọa sư h ì n h cho tới nay hắn đối với bản tọa cũng rất nhiều chăm sóc bây giờ hắn bề bộn nhiều việc tông môn sự vụ các ngươi trong tộc sự tính s á t thực nên do bản tọa ra tay lại nói bản tọa tại đây phúc thủy các rèn luyện rồi bảy năm l ụ c thân đoạt xá thời này thể s á t chẳng qua là cái hài đồng bây giờ đều đã trưởng thành rồi thiếu ni ê n lang là nên ra ngoài động một cái rồi đa t ạ thiên nhân sư thúc vì t á mộ dung gia tộc dài nạn mộ dung nhất phong thành khẩn cảm kích nói chương bốn m ặ t khác chương bốn mặt khác phúc phúc hai đầu đá sám báo bị đâm mục đích kiếm mang chém thành rồi hai nửa ngôi dưỡng đá sám báo tu sĩ nhân tộc cũng bị trương nguyện như truy sát đến chết này cùng nhau đi tới trương nguyện như có lý tú miêu rút kiếm hoành hành cơ hồ đem loạn thạch hoang mạc giết cái xuyên thấu những tán tu này giống như người được mùi tanh ngư bình thường tại trương nguyện như phía trước bố trí mai phục có thể cuối cùng đều bị nàng tùy tiện giải quyết một đường c h é m giết hào khí vượt mây trương nguyện như mày liễu không nhuần mày dâu điểm này lý tú miêu đều không thể không say mê không thán phục không được nếu trương nguyện như là nam tử nàng như vậy có chính mình vòng qua loạn thạch hoang mạc xông phá ngàn vạn ngăn kiếp chính mình có thể có thể biết lấy thân báo đáp phó thác trung thân quên mất muốn chết sự tình đáng tiếc nàng là nữ nhân thực sự là không thú vị vẫn phải chết dễ chịu trương nguyện như có lý tú miêu đi tới một chỗ sơn cốc chỗ này sơn cốc đã có xanh đúng tươi tốt thực vật xanh tươi khắp núi nơi này sợ là đã đến loạn thạch hoang mạc biên giới lý tú miêu ngẩng đầu nhìn đỉnh núi xanh đúng tươi tốt thảm thực vật nói trương nguyện như vẻ mặt nghiêm túc đem lý tú miêu bỏ trên đất ngươi buông ta xuống làm cái gì lại có người ngăn c à n sao nơi này đều đã chấm dứt làm sao còn có người đi tìm cái chết lý tú miêu hùng hùng hồ hồ nói chư t r ơ nguyễn như kéo xuống một viên vật áo đem lý tú miêu con mắt che lại ngươi che kín con mắt của ta làm cái gì có cái gì không thể gặp người không cho ta nhìn xem lý tú miêu tính cách nguyên bản thì đánh đá bây giờ một lòng muốn chết kia càng là hơn năng lực dội ra một con đường t r ư ơ nguyễn như thở dài một hơi nàng tiếp xuống việc cần phải làm quả thực không thể gặp người này lý tú miêu thân thể tê liệt chỉ thấy này trên núi có xanh đúng tơi tốt cây tối lại không nhìn thấy trên vách đá dựng đứng viết một loạt lớn chừng cái đấu màu đỏ nhưng mà phàm là có kiểu này tự tại chỗ đầu kia heo cũng tất nhiên xuất hiện mà đầu kia heo nếu là xuất hiện thì nhất định sẽ ép buộc tự mình làm cảm thấy khó xử sự tỉnh nghĩ đến đây t r ư ơ n g nguyện như cái mũi kéo ra thân thể thế mà đều có chút nóng lên tựa hồ có chút chờ mong đấy thực sự là đáng xấu hổ hắn đang ở đâu một đầu lông lá dã chư tại cách đó không xa trong b ụ i cọ như ẩn như hiện ở đâu cách nơi này còn có mấy trăm mét xa lý tú miêu thần thức hoàn toàn không cảm ứng được chỉ cần che kín con mắt của nàng nên là được rồi t r ư ơ n g nguyện như bước nhanh đi tới thảo lồng trước đó sau đó quay lưng dã chư nằm xuống rồi thân thể trốn ở trong đùi cọ lông lá dã chư túi xuống rồi dã chư đầu dã chư chúng phong làm giã chư bắt đầu công kích lúc t r ư ơ nguyễn như thì biết mình nhận lầm theo nhưng bây giờ p h i ề n thoái cuốn thời ra tại trên mắt cá chân tạo thành một chân còn tay nhường thân thủ nhanh nhẹn t r ư ơ nguyễn như căn bản không thể nào tránh né bình thường giã chư và n h đường đường l u y ệ n cương hậu kỳ nữ kiếm tu bị một đầu bình thường giã chư ủi t h ế xuống đất kia giã chư đ ắ c thế không thang người chuẩn bị lại ngay cả một chiêu liêu nha xuyên thứ xử lý cái này đem được điểm lộ ra tới nữ nhân phốc phốc chư nguyễn như chập ngón tay lại làm kiếm một kiếm chấm dứt đầu này chuẩn bị ăn thịt người ra chư thời gian hướng phía trước đẩy lên mấy chục giây trước chừng ngay tại trương nguyện như vừa mới hai đầu gối quỳ xuống đất nằm xuống thời điểm bị bịt mắt lý tú miêu đột nhiên cảm thấy có người tới bên cạnh của nàng mang tại trên mặt nàng màu đen bịt mắt bị trực tiếp giật ra một tên khuôn mặt anh tuấn nam tử đem lý tú miêu đầu hướng một bên vịn quá khứ lý tú miêu vừa vặn trông thấy kia hào khí vượt mây trương nguyện như như là câu lan nữ nhân bình thường đối một đầu dã t r ư làm ra thấp hèn tư thế mấu chốt nhất là đầu kia dã t r ư còn không lĩnh t ỉ n h một công kích đem trương nguyện như cho đỉnh l ậ ra trương nguyện như một đạo chỉ kiếm xử lý rồi dã chư lý tú miêu mở to hai mắt nhìn há to miệm sau một lát mới phản ứng đến ha ha ha ha trương nguyện như nguyên lai、like、ngươi chính là như thế chân an d i ã chư yêu ha ha ha ha thực sự là chết cười lao nước rồi lý tú miêu phát ra không lưu tình chút nào trào phúng trương nguyện như mặt đằng một chút thì đỏ lên nàng quay đầu nhìn về phía lý tú miêu trên mặt sát khí t r ợ t lóe lên phàm là hiểu rõ nàng bí mật này người đều phải chết bao gồm lý tú miêu nhìn thấy này một vòng không che giấu được sát khí lý tú miêu không yếu thế chút nào nhìn trở về trên nét mặt lại có vẻ hư h ấ n trương cô nương trong tay ngươi cực phẩm phi kiếm gọi là thanh điêu kiếm chính là bản công tử di thất vật mong rằng trương cô nương nguyên vật hoàn trả b chương, chương nguyện như sắc mặt bất động đặt ở ống tay náo sau tay có hơi nắm chặt người đàn ông này thì biết bí mật của mình hắn cũng phải chết chẳng qua người này dù sao cũng là luyện thần kỳ kiếm dễ không dễ chương nguyện như có hơi ngồi sổ người xuống đem cởi xuống quần lại lần nữa nhấc lên không chút hoang mang buộc lại rồi thắt lưng vị công tử này không biết cao tính đại danh bản công tử họ kép mộ dung tên một chữ một khang chữ mộ dung khang ung dung giới thiệu nói tiểu nữ tử quả thực nhặt được một thanh cực phẩm phi kiếm công tử có thể chứng minh vật này là ngươi tất cả t r ư n g h u y ề n như vỗ chữ vật đại lấy ra thanh điêu kiếm m à u tím huyền cương rót vào trong đó cái này màu xanh cực phẩm phi kiếm tự nhiên phun ra nuốt vào v ư n g sáng có vẻ linh tính dị thường nha cô nương thật muốn bản công tử nói tỉ mỉ vậy bản công tử coi như nói nửa tháng trước bản công tử tại tiêm thạch lầm trong khe núi thấy một mỹ mạo nhân tộc nữ tử không biết xấu hổ, hổ thẹn tự cam đoạn lạc lại cùng một đầu dã chư yêu trước mặt m ọ i người tằng tịu với nhau chọc dận tại tiên trên trời rơi xu b ả n công tử tất nhiên gặp được tự nhiên cũng muốn thay trời hành đạo ra tay ngăn này ô h ế hành vi nói ra thật xấu hổ đầu kia tam giai giã chưa yêu thần thông quỷ tuyệt b ả n công tử lại không phải là đối thủ dưới sự khinh thường vứt đi phi kiếm trong tay bây giờ rơi xuống cô nương trong tay mong rằng cô nương cần phải vật quy nguyên chủ mộ dung khang nho nhã lễ độ nói trương ố t t n g u y ễ n như gật đầu kiếm này đã là công tử vật tự nhiên nên nguyên vật hoàn trả công tử tiếp được đi trương n g u y ễ n như trực tiếp vì bắp thịt ném ra trong tay thanh điều kiếm thanh điều kiếm vượt ngang trăm mét khoảng cách rơi về phía mộ dung khang mộ dung khang có hơi đưa tay thì phải có ngự vật thuật tiếp được kiếm này đúng vào lúc này tọa theo trương nguyện như một tiếng q u á t trói thai thanh điêu kiếm linh quang tăng v ọ t giống như rắn độc đâm về phía mộ dung khang ông thanh điêu kiếm mũi kiếm ngay tại mộ dung khang trước người một tấc luyện thần kỳ mộ dung khang rốt cuộc có thần nghiệm tại thần nghiệm ra chỉ hạ ngự vật thuật y lực không thể coi thường lại có thể định trụ linh khí tăng v ọ t phi kiếm c ự c phẩm phi kiếm thanh đại bàng đã bị trương nguyện như luyện hóa thành bản mệnh phi kiếm nàng đột nhiên gây khó khăn vẫn như cũ chưa từng tiến công lý tú miêu ta biết người đang trong miệm ám cất một ng trương nguyện như nghiêm nghị quát sao n g ư ơ i giết không giết ta ta đương nhiên không giết vậy ta thì không rút lý tú miêu v ẻ mặt quật cường nói n g ư ơ i trương nguyện như k é m chút bị tức thổ huyết b à ảnh mộ dung khang một cước dấm nát lý tú miêu ngoài miệng đem nữ nhân này có thể nổ ra huyết sắt dấm vào k h o a n miệng bây giờ mộ dung khang toàn bộ thần n i ệ m đều dùng đến thi triển ngự vật thuật định trụ giữa không trung linh khí tăng vọt phi kiếm bây giờ không có cách dùng dư thừa thần n i ệ m đúng lý tú miêu dùng thần n i ệ m áp chế ông ông ông ông thanh điêu kiếm ở giữa không trung phát g i có hơi t i ế u dung trương nguyện như tay kết kiếm quyết một mặt rót vào pháp lực mặt khác thế mà can đảm cất bước về phía trước mộ dung khang cái chán thấm ra một t i a u mồ hôi lạnh chương 439, động phủ một lần chương 439, động phủ một lần tốt h n g ư ơ i cái tiện nhân lại để cho cùng chính mình l i ề u mạng đối mặt tùy tiện xông tới trương nguyện như mộ dung khang trên c h á n của mơ hồ thấm ra một t i a u mồ hôi lạnh v ư n g trương nguyện như quát trói thai một tiếng vẫn bước như bay hơn hai trăm mét khoảng cách cơ hồ là dây lát ở giữa liền vào tới lúc này trương nguyện như đã hoàn toàn tiến nhập mộ dung khang thần n i ệ m áp chế p h ạ vi mộ dung khang một thần niệm áp chế liền có thể nhường t r ư ơ nguyện n g như trong nháy mắt không thể động đậy vậy mà lúc này mộ dung khang toàn bộ thần niệm cũng tác dụng tại ngự vật thuật phía trên hắn dùng ngự vật thuật chặn lại t r ư ơ nguyện n g như bản m ệ n h phi kiếm mảy may cũng không thể rút đi một khi rút ra mảy may thần niệm trôi này cực phẩm phi kiếm cũng có thể đưa hắn đâm cho ruột xuyên bụng vô dụng v ọ tới t phụ cận t r ư ơ nguyện n g như đưa tay ra một trường vỗ tại rồi thanh điêu kiếm kiếm đem phía trên thanh điêu kiếm đang đứng ở chưa nguyện như ngự kiếm thuật cùng mộ dung khang ngự vật thuật cân đối phía dưới bị này lực lượng một kích lúc này xông phá rồi mộ uống. trương lực lực, nguyện như kết động k i ế t quyết ngoan thạch trong thanh điêu kiếm run nhẹ nhẹ dường như sắp bắn ra nhưng mà này đã vô dụng thân nhiệm áp chế trương nguyện như không thể động đậy mộ dung khang trên mặt lệ khí lói lên h n g hăng một b à t h a i phiến tại rồi chưa nguyện như trên mặt đem nữ nhân này tắt đến khỏe miệng thổ hết u y thiện nhân Tách. bị xét đánh thiện nhân t á cùng h c heo tàng t ệ u với nhau thiên địa không dung mộ dung khang ngay cả đánh rồi ba cái tát vẫn như cũ cảm thấy chưa hết giận một kiếm giết tiện h nhân kia luôn cảm thấy lợi cho nàng quá rồi làm như thế nào tra tấn nàng đâu ha ha ha ha. mộ dung khang đột nhiên phá lên cười hắn đưa tay nắm rồi chưa nguyện như cái cảm lấy cực kỳ áp độc giọng điệu nói ra bạn công tử sẽ không để cho ngươi chết bạn công tử muốn bắt một đầu ra chư để ngươi cùng nó trước mặt người trong thiên hạ làm kia cậu thả sự tình nhìn xem ngươi t i ệ n nhân kia làm sao có thể giết sạch người trong thiên hạ ha ha ha ha mộ dung khang lần nữa ngửa mặt lên trời cười to ong nóng nóng phi kiếm tiếng oanh minh theo sau lưng mộ dung khang chuyển đến hắn ngạc nhiên bay đầu gặp được thanh điêu kiếm lại theo ngoan thạch trong bay ngược mà ra ở giữa không trung một xoay quanh dương hướng về phía cổ của hắn điều đó không có khả năng mộ dung khang hướng về sau nhanh chóng tối lui cái đó bị hắn thần n i ệ m áp chế nữ nhân thoát ly hắn thần n i ệ m áp chế hung hăng một q u y ề n đánh vào hắn phía sau lưng thắt l ư n g đại huyệt linh quang đại dài phi kiếm đâm về phía không cách nào động đậy mộ dung khang keng một tiếng v a n giòn một thanh màu vàng kim thật nhỏ phi kiếm đem thanh điêu kiếm bắn ra mà ra vẹn vẹn một kích thanh điêu kiếm linh quang liền bị đều đánh tan cái này cực phẩm phi kiếm giống như một kiện tử vật bình thường nằm trên mặt đất không n ú c n í c h đây là cao thủ thần thông pháp lực hơn mình xa chưng nguyện như một chiêu khóa cổ tay khóa lại rồi mộ dung khang b i t hầu trước đem cái này còn tin cầm trong tay lại nói một đạo nhàn n h ạ t đ ộ t quang theo xanh ngắt sau đó dâng lên đ ộ t quang thu lại một tên m ô i hồng răng t r ắ n g thiếu niên lang hiện ra thân hình cô nương lâm trận đột phá vào luyện thần kỳ thực sự là thật đáng mừng thiếu niên hiện thân sau đó vẻ mặt mỉm cười t á n dương người là ai trương n g u y ễ n như do hỏi bản tọa thiên nhân xuyên thiếu niên bình thản tự giới thiệu mình cô nương ngươi năng lực lâm trận đột phá luyện thần kỳ có thể thấy được tư chất bất phàm đáng tiếc như vậy tư chất lại là cái thấp hèn bại hoại thực sự là đáng tiếc đáng tiếc thiên nhân xuyên gật gù đắc ý thở dài trương nguyện như vừa mới đột phá luyện thần kỳ đã có rồi t h ầ n nhiệm có đó không thần nghiệm liếc nhìn phía dưới thiếu niên trước mắt này lại liền giống như người bình thường cái này khiến nàng cảm giác vô cùng kinh hãi thả ta đi nếu không ta giết hắn trương nguyện như lần nữa uy hiền nói ừ thiên nhân xuyên cười lạnh một tiếng đưa tay một chỉ một cỗ kình lực vòng qua mộ dung khang thân thể đánh vào trên người trương nguyện như phúc trương nguyện như té ngã trên đất miệng phun màu tươi đã không có mảy may sức phản kháng đa tạ thiên nhân sư t h u c xuất thủ cứu rút mộ dung khang nửa quỷ hành lễ khang nhi đầu kia dã chưa yêu vì sao chậm chạp không có xuất hiện hẳn là ngươi mời bạn tọa ra tay đối phó kia giã chư yêu để lộ rồi thông tin thiên nhân xuyên nhữ mày nói một đầu r ã chư yêu cũng có thể thám tính thông tin không thể nào mộ dung khang mang trên mặt không thể tin hừ không nên xem thường yêu thú yêu thú nếu là mở linh trí chí chính là yêu tu hắn gian trá trình độ so với chúng ta tu sĩ nhân tộc còn chỉ có hơn chứ không kém thiên nhân xuyên h ừ lạnh một tiếng nói có thể hay không đầu kia giã chư yêu đã ở trong núi này chỉ là mắt thấy sư thúc thần u y cho nên không dám hiện thân không thể nào bản tọa đã dùng thần n i ệ m dò xét qua rồi này trên núi g i ã t r ư mặc dù không ít nhưng lại tuyệt đối không có một đầu g i ã t r ư yêu thiên nhân xuyên vì chắc chắn giọng điệu nói xem ra là khang nhi cẩn thận quá mức mộ dung khang chắp tay nói cẩn thận là chuyện tốt chú ý cẩn thận một vạn lần thì không quan trọng lơ là sơ s u ấ t một lần liền muốn mệnh hai nữ nhân này giao cho ngươi xử lý đi n à y trên núi còn có một vị luyện thần kỳ đạo hưu xem kịch đã lâu bản tọa đi chào hỏi thiên nhân xuyên mỉm cười nói sư thúc xin cứ tự nhiên mộ dung khang ô quyền nhỏ như vậy chỗ lại có một tên tu sĩ luyện thần mộ dung khang cảm thấy có một t i ê kỳ lạ chẳng qua nhưng không có để trong lòng thiên nhân xuyên đội quang hướng về đỉnh núi bay đi ở chỗ nào đỉnh núi bóng loáng trên vách đá có một loạt dùng chu sa viết thành đỏ như máu chữ viết chỉ thương điện kim đang kiếm tu thiên nhân xuyên bay đến trên t h ạ c h bích cẩn thận đọc những văn tự này hắn có thể theo những văn tự này bên trong cảm nhận được một cỗ kỳ lạ tinh khí thần chẳng qua hắn lại cũng không nhận ra những văn tự này đạo hưu thực sự là thật có nhã hứng tại đây trên vách núi đá huy hào bắt mặc dám hỏi đây là hà văn chữ thiên nhân xuyên cao giọng g ò hỏi đây là sấm văn một đạo thành thật chất phát cơm thanh theo sân phẳng đỉnh núi trên vang lên thiên nhân xuyên đội quang hạ xuống cùng một tên đầu đội mặt tư mặt nạ người mặc ngân sắc vũ ý cao lớn tu sĩ mặt đối mặt đứng chung với nhau không biết đạo hữu cao tính đại danh sư thừa nơi nào thiên nhân xuyên chắp tay do hỏi không dám tại hạ chu khả phu chẳng qua là một tên tán tu ngược lại là các hạ khí độ phi phạm hẳn là đã vào linh cảnh chu tử sơn chắp tay nói ha ha nguyên lai là chu đạo h ư u bản tọa quả thực may mắn ngưng kết kim đan bước vào linh cảnh nguyên lai các hạ lại là kim đan kỳ cao nhân tiền bối văn bối thất lễ xin nhận văn bối cúi đầu chu tử sơn nửa quỳ hành lễ lễ tiết mười phần đúng chỗ thiên nhân xuyên cũng cảm thấy người này mười phần trên nói thế là vẻ mặt thỏa mãn gật đầu một cái chu đạo hưu sao không vì chân diện mục gặp người thiên nhân xuyên cao giọng g i hỏi ở tiền bối trước mặt văn bối tự nhiên không dám d i ầ u d i ế m chẳng qua việc này nói rất dài dòng còn xin tiền bối đến muộn bối động phủ ngồi xuống văn bối tự sẽ nhất nhất nói tới tuyệt sẽ không có chút d i ầ u d i ế m người mặc loạn phong pháp bảo chu tử sơn xoay người đi hướng tự mình mở ra tạm thời động phủ thiên nhân xuyên kim đan kỳ ngang ngược thần n i ệ m đã qua nay chu tử sơn động phủ liền nhìn một cái không sót gì trong động phủ chỉ có một bàn đá mấy tờ ghế đá cùng một ngụm tự nhiên hình thành g i ế n nước ngoài ra đang động phụ biên giới vị trí còn chỉnh chỉnh tề t ề địa xếp trồng chất rồi mười mới bình đổ đ ầ y chất lòng đại bình sắt ngoài ra trong đậu phủ không còn gì khác sạch sẽ không có một tơ một hào bố trí trận pháp dấu vết xác nhận tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sau đó thiên nhân xuyên t h o ả i m á i bước vào trong đậu phủ c h ư n bốn mươi chân chất bề ngoài gian trá nội tâm c h ư n bốn mươi chân chất bề ngoài gian trá nội tâm tiền bối mời ngồi vạn bối đi trong nước cho ngài lấy một vật chu tử sơn mười phần cung kính mời thiên nhân xuyên ngồi trên băng ghế đá đồng thời nghe hắn giọng nói dường như còn muốn ở trong nước đi lấy một kiện bảo vật hiến cho hắn nghe vậy thiên nhân xuyên cười nhạt một tiếng bởi vì cái gọi là vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo chẳng qua hắn tự kiềm chế tu vi được chính là đường đường trên kim đan tu một chỉ là luyện thần kỳ tu sĩ làm sao có thể đủ trên tay hắn làm mưa làm gió bởi vậy hắn thì rất muốn nhìn một chút cái này chu khả phu đến tột cùng đang bán cái gì cái nút thiên nhân xuyên thần nghiệm quét về phía nước giếng trong c h i ế c kia giếng ước chừng chỉ có hai ba mét sâu trong giếng tràn đầy thanh thủy ngoài ra chính là mấy khối ngon thạch không còn gì khác thế mà chính mình thần n i ệ m cũng không phát hiện được thiên nhân xuyên lập tức hứng thú này tất nhiên là một kiện trọn g b ả o thiên nhân xuyên vẻ mặt mỉm cười ngồi ở trên băng ghế đá dù bận vẫn ung dung chờ lấy người này nhìn hắn trong hồ lô bán đến tột cùng lá thuốc gì tự xưng chu khả phu người mặc có thể che giấu thần thức dò xét pháp y ghi cao lớn tu sĩ không chút hoang mang hướng đi rồi giếng nước chu đạo h ư u n g ư ờ i này bình s ắ t bên trong trang là vật gì cảm giác hơi có chút x i n h sệt thiên nhân xuyên thần nhiệm đạo qua bên cạnh mười cái đại bình sát tử những thứ này bình sát tử tất cả đều là vì tinh thiết chế tạo hoàn toàn bị kín bên trong đựng chất lỏng không có chút nào linh khí tựa h nghe vậy đưa lưng về phía thiên nhân xuyên chu khả phu dưới chân có chút dừng lại chỉ nghe hắn mỉm cười đáp t h ự c không dám d i ấ u dếm trong này chất lỏng cũng thu từ dưới lòng đất về phần tác dụng sao đợi van bối đem trong nước vật lấy ra tiền bối tự nhiên liếc qua t h ấ y ngay chu tử sơn sau khi nói xong người liền nhảy vào rồi trong nước đầu hắn một thấp hoàn toàn xuyên vào đến rồi dưới nước tiếp lấy thiên nhân xuyên cảm nhận được một cỗ cực kỳ nhỏ không h i ể u pháp lực ba động giếng nước phía trên chỉnh tề xếp trồng chất trong động phủ mười cái xăng đông đặc bom đồng thời nổ tung ngọn lửa cùng bạo cùng sóng xung kích trong nháy mắt đem trong động phủ tất cả thốt vệ thiên nhân xuyên vì kim đan kỳ thần n i ệ m quét qua cả tòa núi thung lũng không hề có phát hiện một đầu khả nghi giã chữ yêu chẳng qua lại phát hiện ở vào đỉnh núi chu tử sơn chu tử sơn mặc dù chỉ là một tên nho nhỏ luyện thần kỳ tu sĩ căn bản vào không được thiên nhân xuyên bực này trên kim đan tu mắt thần nhưng mà kia trên vách núi một loạt đỏ như máu chữ lớn có đặc biệt tinh khí thần thiên nhân xuyên thậm chí từ đó nhìn ra một tia đạo vợ cảm thấy hứng thú thiên nhân xuyên quyết định đi gặp một hồi tên này xa lạ tu sĩ như tu sĩ kia trên đạo đem thiên nhân xuyên cảm thấy hứng thú chuyện không giữ lại chút nào nói ra thiên nhân xuyên là cao như người này không n ê n nói như vậy làm tức giận trên kim đa n tu tránh không được là sẽ bị siêu hồn thiên nhân xuyên hóa thành một đạo đ ộ t quang sau khi rời khỏi mộ dung khang vẻ mặt đau lòng nhặt lên chính mình thanh đ i ê u kiếm trôi này thanh đ i ê u kiếm bị thiên nhân xuyên vì pháp bảo phi kiếm vẹn vẹn một kích liền đánh tan tất cả linh quang mộ dung khang hai tay nắm ở thanh đ i ê u kiếm đem liên tục không ngừng thần niệm pháp lực rót vào trong đó trương n u y ệ n như vừa mới tấn t h ă n g luyện thần kỳ thanh đ i ê u kiếm trong lưu lại vẹn vẹn chỉ là thần thức thần thức như là bùn đất mềm mại thần như là cục đá cứng rắn mộ dung khang dùng thần niệm tùy tiện đoạt lại rồi than lại lần nữa đem trôi này cực phẩm phi kiếm khống chế trong tay may mắn bị thiên nhân xuyên sư thuốc pháp bảo sau một kích trôi này cực phẩm phi kiếm linh tính không hề có tổn hao nhiều ôn dưỡng sau một khoảng thời gian kiếm này linh tính nên có thể hoàn toàn phục hồi như cũ khá tốt sư thuốc ra tay c ó i chừng mực nếu là lấy sư thuốc pháp bảo phi kiếm vi năng trong tay hắn trôi này cực phẩm phi kiếm tất nhiên sẽ bị đánh cho vỡ nát đều do tiện nhân này mộ dung khang đau lòng chính mình cực phẩm phi kiếm khuôn mặt anh tuấn trở nên cực độ và mèo hiện tại thì giết chết nữ nhân này để giải chính mình mối hận trong lòng mộ dung khang quay người mặt hướng bản thân bị trọng thương sụi lơ trên mặt đất trương u y ễ n như đúng vào lúc này một tiếng ầm vang kịch liệt nổ tung vang vọng rồi tất cả s â n g ố c kịch liệt sóng xung kích quyết tán ra đến giống như tất cả hóc núi cũng tại lay động mộ dung khang vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía đỉnh núi ở chỗ nào đỉnh núi vị trí đã dâng lên một đoàn mây hình ấm đại đông đại đồng tảng đá ầm ầm từ trên núi lan xuống tất cả hóc núi giống như đều muốn sập một kích thiên băng địa liệt sửa đổi địa hình uy lực này tuyệt đối không thấp hơn bất luận một vị nào tu sĩ kim đan một kích toàn lực không cái này nay trải h ậ m qua bảy năm tu dưỡng thiên nhân xuyên quả thực khôi phục rồi tu sĩ kim đan chiến lược nhưng nếu cùng cùng giai tu sĩ dây dưa thiên nhân xuyên thua không nghi ngờ lúc này trên đỉnh núi chí ít thì có một tên thiên nhân sư thúc cùng giai cao thủ với lại cả hai bạo phát đại chiến thiên nhân xuyên sư thúc thua không nghi ngờ như vậy tên kia đắc thắng đối địch tu sĩ kim đan sẽ làm gì mình một hơi sau đó khuôn mặt kinh hãi mộ dung khang cuối cùng phản ứng lại trong óc của hắn chỉ còn lại có một chữ chạy siêu mộ dung khang vừa mới luyện hóa rồi chính mình bản mệnh phi kiếm liền ngay lập tức nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo xanh mở mở đội quang liền xông ra ngoài nhân kiếm hợp nhất trong chốc lát mộ dung khang liền không thấy bóng dáng trên đỉnh núi mười lăm cái cỡ lớn sang đông đặc bom bị duy nhất một lần dẫn bạo sau đó l i ệ t hỏa cùng sóng xung kích trong nháy mắt nuốt lấy thiên nhân xuyên đoạt xá mà đến nộp thân thiên nhân xuyên có kim đan kỳ thần thông cùng pháp lực cùng với kim đan kỳ thần hồn có thể nhục thể của hắn nhà cửa ruộng đất vẹn vẹn chỉ là một tên thiếu niên một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi hộ thân pháp lực bị trong nháy mắt phá mất thiên nhân xuyên đoạt xá mà đến yếu đuối nhục thân tại dây lát ở giữa bị khí hóa thần hồn trực diện kinh khủng nhiệt độ cao cùng với phá hủy tất cả sóng x u n g kích một thanh pháp bảo màu vàng nóng phi kiếm tỏa hào quang rực rỡ vẫn như trước bị ngọn lửa cùng bạo triệt để thốt vệ ầm ầm ầm ầm ầm phong bế hang động bị trực tiếp nổ sập trốn ở trong giếng chu tử sơn cùng pháp bảo phi kiếm đều bị đá lớn vạn phi độn đến rồi sụp đổ động p h ủ bên ngoài có thể vẹn vẹn chỉ bay trong trường xa liền linh quang buồn bã rơi xuống trên mặt đất một khỏa sáng loang kim đan ảm đạm không ánh sáng trên kim đan dày đặc dạn n ư ớ c một tiếng ầm vang sụp đổ động p h ủ bị một cỗ cự lực đ ẩ y ra một đầu nhìn lên tới lại khờ vừa thô lại lô mãng lông lá dã c h ư theo sụp đổ trong động phụ h ủ i rồi ra đây đại dã chư một đường chạy đi tới kia một thanh linh quang ảm đạm phi kiếm màu vàng nóng trước đó đầu heo chắp tay phi kiếm màu vàng nóng liền bị một cỗ cự lực đụ bay xác nhận không có nguy hiểm dã chư hai viên con mắt chảnh đến rồi viên kia dày đặc d to t o lớn n r giả ánh mắt long lánh lóng ngạc n h mắt ê n quan mang. Một đầu Một kinh khủng dã chư nhân đứng khoác tay tròn vo kim đan đến rồi trong tay của hắn ma hỏa tổ sư hùng nguyên biêu dưới suối vàng có biết tất nhiên mỉm cười cựu tuyển hắn một chiêu nhất d à i pháp thuật liệt diễm chấn bạo thật xử lý rồi một tên trên kim đan tu một k í c h hủy diệt nhục thể của hắn thần hồn giả chư nhân trong ánh mắt dấy lên hừng hực kim sắc hỏa diễm một đá hồng liên tại kim sắc hỏa diễm trong phi tốc xoay tròn giả c ư nhân hé miệng đem viên kim đan này trực tiếp ném vào máu của mình bùn miệng lớn trong một ngụm nuốt vào trong bụng giá chư nhân trong ánh mắt sen hồng nhanh c h ó n g c h u y ể n động một cỗ ngọn lửa màu vàng kim n h ạ t theo giá chư người thân thể trong tôn u da bao vây qua toàn thân của hắn có rồi nhân tộc kim đan thứ trí bảo này chu tử sơn hoàn toàn có lực lượng phát động lần thứ ba tâm hòa tối thể chương 441, m ọ i chuyện lắng xuống chương 441, m ọ i chuyện lắng xuống k í c h liệt nổ tung sau đó trong núi giá chư sói hoang đều phát cuồng chạy trốn làm nổ tung bụi mụ triệt để tản đi sau đó đã là tầm nửa ngày sau tất cả mọi chuyện lắng xuống tất cả sơn cốc cũng nhiễm lên rồi một lớp bụi bao gồm nằm dưới đất hai tên nữ tử trên người trên mặt cũng hiện đầy bẩn th ảnh một đầu tráng kiện mặt tròn dã chư đột ngột xuất hiện ở sân g ố c móng heo hướng phía trong đó một nữ tử cái chán một chút một vòng lục quang lấp lánh chị r ũ thuật khu khu k h ụ trương nguyện như cuối cùng có thể ngồi thẳng người chẳng qua bị tu sĩ kim đan tiện tay một k í c h cũng không phải dễ dàng như vậy tốt kinh mạch của nàng đau đớn dị thường trong thời gian ngắn căn bản là không có cách điều động hàng loạt pháp lực dã chư t ú i đầu xuống đem trương nguyện như đ i ề u tại rồi trong miệng sau đó đem nữ nhân này đặt ở trên lưng trương nguyện như chỉ dùng một tay liền bắt lấy rồi dã chư lông bờm nằm ở g à y rộng heo trên lưng tiếp lấy dã chư đi tới lý tú miêu trước mặt lý tú miêu quật cường nhìn cự hình g i ã t r ư trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi g i ã t r ư cúi đầu xuống dùng heo miệng ngậm dậy rồi lý tú miêu tiếp lấy đầu này hình thể khổng lồ g i ã t r ư yêu mang theo hai tên nữ tử hướng về xanh ngắt vĩnh châu địa giới mà đi phù phù phù phù ít h a i lui tới trong rừng núi một chỗ yên lặng trong đầm nước g i ã t r ư đem hai tên bụi bẩn nữ tử ném vào thanh thủy trong khổng lồ g i ã t r ư thu nhỏ thân hình ghé vào rồi vũng nước trên ánh mắt xà xăm nhìn phương xa trương nguyện như cởi bỏ trang phục không ngần ngại chút nào trong vũng nước tắm rửa lên tấy đi này nửa tháng đến nay nhiễm các bụi tê li liền lật đến rồi bên bờ nàng nhìn một chút không ngần ngại chút nào t r ư ơ nguyện n g như còn có thần tình kia nhàn nhã đại gia chư vừa nghĩ tới t r ư ơ nguyện n g như cùng kia giá chư yêu trong lúc đó có thể xảy ra cậu thả lý tú miêu đã cảm thấy buồn nôn cách chứng toàn thân nổi ra gà t r ư ơ nguyện n g như ung dung tắm rửa lau sạch lấy cơ thể đột nhiên đầu kia giá chư yêu đứng lên t r ư vĩ ba vui sướng n g a y động c h ờ một chút đang tắm rửa t r ư ơ nguyện n g như kêu rừng rồi giá chư yêu nàng nhanh chóng bơi đến lý tú miêu bên cạnh đem cái này toàn thân tê liệt toàn thân thấm vất nữ tử kéo đến rồi bên b ờ sau đó đem nàng n â n dậy nhường nàng ngồi liệt tại đá xanh bên cạnh. trương nguyện như ta đã thấy bí mật của ngươi ngươi không có ý định giết ta sao lý tú miêu nhắc nhở ta đích sắc muốn giết ngươi bất quá ta có một phương pháp có thể vẹn toàn đôi bên trương nguyện như vẻ mặt bình tĩnh nói phương pháp gì một lúc ngươi sẽ biết trương nguyện như bình tĩnh nói đem lý tú miêu cất kỹ sau đó trương nguyện như lại một lần nữa bơi vào rồi trong đầm nước nàng một lặn lại một lần nữa nổi lên mặt nước lúc liền đã tới rồi dã trư bên cạnh trương giống nổi lên mặt nước lúc nổi bật dáng người bày ra không bỏ sót nàng dỗi ra một đôi cánh tay ngọc nắm ở rồi dã trư cái đầu túi thấp lý tú miêu trong mắt chừng lớn trước đó chỉ là suy đoán nàng miệng r a miệng mai c h i ngôn chẳng qua là muốn chọc giận trương nguyện như thật là nhìn thấy một màn này nàng một câu thì nói không nên lời cầm thú không bằng cầm thú thật tuyệt đối không ngờ rằng trương nguyện như lại là loại nữ nhân này thua thiệt chính mình còn cảm thấy nàng hào khí vật mây mày liệu không nhường mày dâu ừ chính mình thực sự là mắt bị mủ lý tú miêu đem đầu bên cạnh đến rồi một bên khó coi loại sự tình này nhìn nhiều cũng ấu con mắt mặc dù lý tú miêu không có nhìn xem nhưng mà âm thanh lại chuyển vào lỗ t a i của nàng lý tú miêu thực sự không tưởng tượng nổi hào khí vượt mây t r ư ơ nguyện n g như vậy mà sẽ phát ra như vậy phóng đạn âm thanh nàng như thế đầu nhập lại còn vẫn là cùng một đầu dã c h ư yêu điên rồi điên rồi lý tú miêu trong miệng tự lẩm bẩm không phải t r ư ơ nguyện n g như điên rồi liền là chính mình điên rồi nếu không phải là thế giới này điên rồi không biết qua bao lâu khó nghe thanh âm cuối cùng kết thúc lý tú miêu thì thật dài t h ở phào nhẹ nhõm người vì sao không nhìn t r ư ơ nguyện n g như đi tới lý tú miêu bên cạnh nhìn con mắt của nàng hỏi lý tú miêu khinh thường liếc qua chưa nguyện như trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ nàng căn bản khinh thường tại cùng kiểu này bản thân làm tiện nữ nhân nói chuyện lý tú miêu bất luận cái gì gặp qua ta làm loại sự tình này người đều phải chết chẳng qua chỉ cần ngươi cùng ta làm qua chuyện giống vậy ngươi không chỉ không cần chết chúng ta còn có thể biến thành chị em tốt trương nguyện như tại lý tú miêu bên thai nói ngươi nằm mơ lý tú miêu thần sắc đ ạ i biến nàng ngửa đầu một ngụm máu sắt phu n r a trương nguyện như nhẹ nhàng bị lại lý tú miêu miệng nay khẩu huyết kiếm liền bị n ổ đến nơi khác thấy đánh lén một kích không thành lý tú miêu lẹ lưỡi muốn cắn lưỡi tự vẫn tu sĩ qua nội luyện cảnh nhục thân cường hãn cho dù cắn rơi đầu lưỡi cũng sẽ không chết lý tú miêu làm như vậy thuần túy là hoảng hốt chạy bừa chưa nguyện như một tay sờ liền nắm rồi lý tú miêu miệng nhường nàng không cách nào cắn đứt đầu lưỡi của mình hai hàng nước mắt theo lý tú miêu khỏe mắt chảy ra giờ khác này nàng là thực sự tuyệt vọng muốn chết không chết được muốn tươi sống không thành cuối cùng còn muốn bị heo hủi nửa tháng trước ở trên trời kia thiết vũ ưng bắt lấy phía sau lưng nàng đưa nàng đưa đến ngàn mét t h i ê n không nàng tại sao muốn d â y r ù a trực tiếp chết rồi tốt bao nhiêu g i ã chư yêu tuyệt vọng nhìn dã chư yêu trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu dã chư yêu trận mắt nhìn to lớn đồng tử nhìn về phía lý tú miêu Tiếp lấy hắn n ế c miệng cười một tiếng dã chư t r ù n g phong b à ảnh lý tú miêu bị trực tiếp đụng bay ra ngoài sau khi rơi xuống đất đã là gân cốt vỡ vụn hít vào nhiều thở ra ít vì sao trương nguyện như không thể tin mà hỏi nhưng mà dã chư yêu căn bản cũng không có dự định trả lời trương nguyện như hắn hóa thành một đạo đội quang rời đi trương nguyện như đi tới lý tú miêu bên cạnh hơi kiểm tra một chút thương thế của nàng gân cốt vỡ vụn ngũ tạng lệnh vị trí một thân kinh mạch thì từng khúc đứt đoạn cái này căn bản liền không thể nào công việc trương u y ệ n như thở dài một hơi thì hóa thành một đạo đội quang rời đi đem lý tú miêu lưu tại trong rừng mặc nàng chính mình hóa thành mục nát thổ loạn thạch h o a mạc nhân kiếm hợp nhất mộ dung khang một hơi chạy ra khỏi trăm dặm xa mãi đến khi pháp lực hao hết vừa rồi mở ra nhân kiếm hợp nhất trạng thái một tấm phi hành phù đập vào trên người pháp lực hao hết mộ dung khang chỉ có thể sử dụng phù lục phi độn dùng ước chừng năm tấm phi độn phù sau đó mộ dung khang cuối cùng r á n g xuống đột q u a n g đi tới một nơi bí ẩn hắn đánh ra một đạo pháp quyết đ ộ n phủ linh quang lấp lánh mở ra rồi một cái cửa hang pháp lực hao hết thân hôn mệt mỏi mộ dung khang lảo đảo nghiêng ngã bước vào trong đ ộ n phủ sau đó trước tiên, khởi động trận pháp. đem động phủ triệt để che lấp được lên bởi vì cái gọi là thọ không có ba hang nơi này là mộ dung khang tại loạn thạch hoang mạc bố trí một chỗ ẩn bí động phủ bước vào ẩn bí động phủ sau đó mộ dung khang cầm trong tay trung phẩm linh thạch bắt đầu khôi phục pháp lực ước chừng qua nửa c a n h giờ hai đạo như ẩn như hiện đội quang bay đến rồi chỗ này ẩn bí động phủ sư tôn này nút trong phía dưới ẩn bí động phủ bên trong người nên chính là mộ dung khang người này là tấn châu đại thế ra mộ dung ra dòng chính hậu duệ n ó địa vị nên cùng kia khương thành tương tự khương thành biết đến hẳn thì hẳn phải biết nguyễn mạc chắp tay nói rất tốt bản tọa theo khương thành trong thần hồn phát hiện chỉ thương điện bảy trăm năm trước ra một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lý kiếm t r â n quân người này mặc dù sau đó trốn đi tô n g môn nhưng lấy tu vi tuổi tắc cùng với cuộc đời sự tích nếu là lúc này chưa v ỡ lạc liền có cực lớn có thể đã tấn cấp hóa thần tin tức này nên mau chóng báo đưa cho triệt thiên vương biết được sư tôn đại phái nguyên anh có rất ít c h ấ n thủ tông m ô n người tu vi đến rồi cảnh giới nhất định đều sẽ trốn đi đồng thời ẩn thế không ra chúng ta căn bản không thể nào dò xét hiểu rõ thế giới này hóa thần tu sĩ xác thực nên n ư ờ n triệt thiên vương hiểu rõ chúng ta khó xử xích tiêu thi vương gật đầu nói chương 4 4 n t lựa gạc chương 4 4 n t lựa gà mộ dung khang bố trí ẩn bí đậu phụ có thể hữu hiệu ngăn cách pháp thuật dò xét chẳng qua tại giã heo nuôi heo hai lợn còn có nguyệt mạc cùng xích tiêu thi vương sức sống cảm ứng phía dưới có thể nói trăm ngàn chỗ hở kiếp mộ dung khang nhân kiếm hợp nhất thoát khỏi thời điểm chu tử sơn liền đoán được hắn chắc chắn sẽ chỗ này nguyệt mạc mang theo xích tiêu thi vương theo tấn châu trở về trốn sang ngàn dặm vừa vặn đem hắn bắt tại trận xích tiêu thi vương nhẹ nhóm phá khai rồi trận pháp phòng ngự đem mộ dung khang như là gà con bắt ra đây bị thi vương sau khi nắm được, mộ dung khang sắc mặt tuyệt vọng. nguyên lai bay hơn một trăm dặm đều không đủ tiêu tu sĩ kim đan không nên đem chính mình bắt lấy mới bằng lòng bỏ qua ta mệnh nghị vậy s í c h tiêu thi vương đương nhiên sẽ không đi quản m ộ dung khang ý nghĩ hắn cùng nguyệt mạc hướng về vĩnh châu phương hướng bay trốn đi ước t r ừ n g một nén nhang về sau nguyệt mạc cùng s í c h tiêu thi vương dưới thân địa hình sửa đổi loạn thạch hoang mạc đặc biệt địa hình bị để qua sau lưng bọn hắn phi đội đến rồi xanh u ú n g tươi tốt rừng sâu núi thảm sư tôn mời chờ một chút đang phi đội nguyệt mạc đột nhiên hạ xuống thân hình bay hướng rồi trong rừng trong rừng có một chỗ vũng nước tại bên đầm nước duyên vài trăm mét có hơn có một trọng thương ngã gục nữ nhân. nữ nhân này chính là bị chu tử sơn một dã chư trùng phong đâm đến gân cốt vỡ vụn lý tú miêu lúc này lý tú miêu nằm thẳng tại trong bụi có hết u y dịch cùng vỡ vụn bẩn khí kẹt ở cổ họng của nàng trong từ n g ụ m bọt máu theo hô hấp theo khỏe miệng tràn ra ngoài tháng đó m ặ c đi tới trước mặt nàng lúc nàng chính là bởi vì thiếu dưỡng mà toàn thân c o c ắ p trong mắt chừng lao đại một cái mềm mềm đầu lưỡi vươn vào rồi sền sệt máu khoa miệng một cỗ tinh thuần thi khí độ vào đến rồi lý tú miêu thể nội nguyên bản co giật lý tú miêu đột nhiên co giật càng thêm lợi hại nàng chừng lớn con mắt trong nháy mắt trợn trắng mắt một đạo thần hai tay dính đầy máu canh khai thiên hạp từ n ộ s á t đạo ta chuyển cho ngươi xích khôi mà công pháp môn tu luyện ngươi vì pháp môn vận chuyển ta độ đưa cho ngươi thi khí nhưng phải xích sắc khí nguyệt mạc đưa tay ôn nhu vớt ve kịch liệt co giật lý tú miêu ước chừng mười mấy hơi thở về sau lý tú miêu ngưng co cắp nàng hé miệng hai mắt trắng rã dường như ngưng hô hấp nguyệt mạc cùng xích tiêu thi vương đứng ở không n ú c nhích lý tú miêu trước người cũng không hề rời đi đột nhiên lý tú miêu m ặ t tái nhợt trên lại nổi lên một tầm quỷ dị đỏ ừng đứng yên quan sát nguyệt mạc lộ ra vẻ mỉ cười tiếp lấy lý tú miêu đột nhiên mở mắt đồng tử của nàng làm à u trắng con ngươi màu trắng trong hiện da đỏ tươi hơi khói đích thật là tốt đệ tử một bên đi đường một bên dậy bảo đi xích tiêu thi vương ổ m ụ m nói nguyệt mặc một tay nhắc lên lý tú miêu cùng xích tiêu thi vương cùng nhau hướng về cái này nhân sinh phương hướng phi đột vượt sâu dưới lòng đất một cỗ khói đen theo lối đi hẹp hướng về hồ nước tầng trên phương hướng quần c u ộ n mà đi gần nửa ngày sau xích tiêu thi vương cùng nguyệt mặc đi tới hồ nước tầng trên hai cỗ luyện thi ngoài tiểu đạo giữa hồ lặng lặng trờ ước chừng một nén ngang về sau một đạo đội quang bay vụt mà đến chính là chu tử sơn náo ra thật lớn tiếng động làm thế nào và cũng chờ không đến tu la khúc mộc tu la khúc mộc vừa thấy mặt liền đưa tay ném ra một thạch hoàn thấy khối đá này hoàn nguyệt mặc mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng khoát tay liền đem thạch hoàn thu nhập ở trong tay sau đó phóng tới vào chữ vận đại xích tiêu người nhanh như vậy sao khúc mộc nghi ngờ hỏi cách nơi này địa ba ngàn dặm không đã có một tông môn gọi là chỉ thương điện bảy trăm năm trước có thể ra một tên hóa thần tu sĩ xích tiêu thi vương đem trong tay chứng minh ném ra ngoài ừ n phương thế giới này đương thời mạnh nhất thực lực xếp hạng từ cao xuống thấp lẽ nào không có sao tu la khúc mộc dò hỏi triệt thiên vương siêu hồn sau đó tự sẽ đã hiểu phương thế giới này nhân tộc tu giả căn bản không màng danh vọng nếu là tu vi đến rồi linh cảnh hậu kỳ tất nhiên mai danh nhận tích không có dấu vết mà tìm kiếm những này nhân tộc tu giả thì không thích tranh đấu cho dù thật đấu cũng sẽ không để người quan sát căn bản cũng không có thể đem nó thực lực từ cao xuống thấp sắp xếp tiếp theo thì cái này lý kiếm chân quân cũng là bản t ọ a trùng hợp lục x o á t hình thể khổng lồ xích tiêu thi vương thế mà lộ ra vẻ mặt làm khó nét mặt ta hiểu được ở chỗ này chờ triệt thiên vương tiến một bước mệnh lệnh đi tu la khúc mộc sau khi nói xong liền bắt được hôn mê mộ dung khang rời đi xích tiêu thi vương cùng n g u y ệ t mạc thì trên hồ bạc lẳng lặng chờ đợi ước chừng nửa nén hương thời gian về sau một đạo nhàn nhạt ánh máu lại một lần nữa theo ở trên đảo b à ra triệt thiên vương có lời nhận yêu bất loạn đại chiến không d ậ y nổi tu la không đến tu la khúc m ộ t sau khi nói xong xoay người rời đi xích tiêu thi vương thân thể tại nguyên châu run nhẹ nhẹ hiển nhiên là tâm trạng kích động đến rồi cực hạ n g u y ệ t mạc đưa tay kéo lại tinh thần vẫn như cũ vẫn còn hoảng hốt trạng thái lý tú miêu lúc này xích tiêu thi vương cực kỳ khủng bố hoàn toàn có thể đánh mất lý trí phá hủy bên người tất cả nguyện mạc người nói cho bản tọa như thế nào mới có thể làm loạn hai tộc nhân yêu nhường vương thế giới này lâm vào đánh trận xích tiêu thi vương vì đẻ nén giọng điệu nói diệt nhân nghĩa truyền sát đạo nguyệt mạc lấy cực kỳ bình tĩnh giọng điệu nói làm sao diệt nhân nghĩa làm sao truyền sát đạo viết sách lập thuyết xích tiêu thi vương há to miệng nguyệt mạc nói rất có lý xích tiêu thi vương phát hiện chính mình thế mà không cách nào phản bác chẳng qua để cho mình đi viết sách lập thuyết truyền đạo xích tiêu thi vương đưa tay nhìn nhìn mình móng vớt lớn đây cũng quá phiền t o á i mình tay căn bản cũng không phải là nâng m tay còn có hay không những phương pháp khác xích tiêu thi vương chưa từ bỏ ý định hỏi nguyệt mặc con mắt hơi chuyển động sau đó vẻ mặt trịnh trọng phun ra một chữ có xích tiêu thi vương mắt lộ ra vẻ kinh ngạc thế là vội vàng hỏi phương pháp gì nguyệt mặc mắt sáng lên c h ậ t nói ra sư tôn không bằng chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện nguyệt mặc sau khi nói xong liền lôi kéo l y tú miêu hóa thành một đạo đội quang rời đi xích tiêu thi vương nao nao chỉ có thể đi theo nguyệt mặc bay khỏi xích tiêu thi vương mười phần có kiên nhẫn đi theo nguyệt mặc bay khỏi hồ nước t ầ n trên đi tới một chỗ b u c bố chi đ i ệ sư tôn nhìn t ạ thư l ậ bác nói d i ệ t nhân nghĩa chuyển sát đạo quả thực có thể làm thiên hạ lọt lạc chẳng qua tốn thời gian lâu dài hơn nữa còn chưa hẳn có thể thành công đ ộ nhi có một kế nếu là thành công liền có thể nhường sư tôn thoát ly giới này ngưng kết ma anh nguyện mạc vẻ mặt trịnh trọng nói người hay nói tiêu triệt thiên vương tất nhiên chính mình không qua tới cần chúng ta nghe ngóng thông tin vậy không bằng chúng ta thì nói cho hắn biết hai tộc nhân yêu đã đại l o ạ n phương thế giới này đại chiến đã bắt đầu hiện tại chính là xâm lấn kiếp nạn này thời cơ tốt nhất hắn đến có đánh hay không qua được đó là chuyện của hắn hắn chỉ cần giữ cờ mở sư tôn ngươi năng lực quá khứ thành tựu ma anh là đủ n g u y ệ t mạc cười hát hát nói được nghe n g u y ệ t mạc lời ấy xích tiêu thi vương lộ ra rộng mở trong sáng tri sắc người là nói lừa gạt không sai chính là lừa gạt n g u y ệ t mạc làm rõ rồi nói có thể nói miệng không bằng chứng triệt tiên h vương tất nhiên phải bằng chứng xích tiêu thi vương sở lấy cầm của mình nói vậy liền cho hắn bằng chứng sao cho dùng huyễn thuật lừa gạt một tu sĩ nhường hắn cho rằng thế giới này đã lâm vào hỗn loạn nhưng ta sẽ không huyễn thuật hiểu huyễn thuật yêu tu rất nhiều chúng ta có thể cùng bọn hắn trao đổi để bọn hắn giúp chúng ta một tay đây cũng quá phiền t h á i vậy vẫn là viết sách lập thuyết đi n g ư ờ i nói một chút hiểu h u y h n thuật yêu tu là nào mông sơn hồ yêu a làm sao cùng bọn hắn trao đổi đâu đương nhiên là hỏi bọn hắn muốn cái gì nguyệt mặc đồ nhi chuyện này coi như toàn bộ nhờ ngươi rồi sư tôn chỗ nào lời nói đồ nhi phải làm chương 4 4 n t b á n chương 4 4 n t b á n vĩnh châu đạo t ế sơn chúc nhận thôn sư tôn qua toàn à y thôn chính là mông sơn mông sơn chi lớn mấy lần tại vĩnh châu trong núi yêu thú đông đảo chủng loại cũng là phong phú ở vào mông sơn trung tâm bộ phận chính là hồ yêu xảo huyện trong đó không thiếu cao dài hồ yêu n g u y ễ n mặc vẻ mặt trịnh trọng nói xích tiêu thi vương nét mặt ngưng trọng gật đầu bản tọa nghe nói kêu mông sơn lão tổ chính là hóa hình đại yêu này mông sơn bản tọa không dám xâm nhập xích tiêu thi vương mặc dù nhìn lên tới lô mãng nhưng mà tâm tư cẩn thận làm việc cẩn thận cũng không sẽ tùy tiện làm việc sư tôn chúng ta nhiều nhất chỉ cần cùng một đầu tam giai hồ yêu cầu thông nhường hắn giúp đỡ thi pháp xuyên tạc một tên luyện cương tu sĩ ký ức là đủ n g u y ễ n mặc nói x í tiêu thi vương gật đầu một cái việc này giao cho ngươi đi làm bản tọa ngay tại thôn này phụ cận chờ ngươi x í tiêu thi vương chìm khí nói sư tôn ta tìm thấy tam giai hồ yêu sau đó như thế nào tìm ngươi nguyệt mạc rõ hỏi ngươi chỉ cần đến rồi này thôn phụ cận bản tọa tự nhiên cảm ứ n g được xích tiêu thi vương nói sư tôn bảo trọng nguyệt mạc có quyền hóa thành một đạo đội quang đi hướng chỗ sâu trong nông sơn mười mấy ngày sau nguyệt mạc đi tới chỗ sâu trong nông sơn đột nhiên thanh âm dễ nghe trong rừng núi vang lên ngàn năm vả một lần các loại một lần a ngàn năm vả một lần ta không hối hận a là ai ở bên hai nói yêu ta vĩnh viễn không biến theo này đại hợp sướng âm thanh nguyệt mạc rất nhanh liền đi tới hồ ly hoa một đoàn hồ ly đồng loạt thấy qua tới nguyệt mạc không loạn chút nào nàng mang trên mặt lạnh nhạt mỉm cười tiếp lấy đông đảo hồ ly ca từ tiếp tục s ư ớ n g nói vũ tâm nát phong lưu nước mắt mộng triền miên t ì n h xa xăm tây hồ thủy của ta nước mắt ta tình nguyện cùng ngươi hóa thành một đám lửa giọng ca cùng nhau đông đảo dừng lại hồ ly ngay lập tức đi theo mọi người cùng nhau sướng ra này ca cao trào giọng ca tạm nghỉ một đầu hình thể to lớn tóc đỏ hồ ly đứng ở nguyệt mạc trước người lôi kép cảnh khí tức cực lớn bảy g i không bỏ sót nguyệt mạc chắp tay hành lễ tiền bối thế nhưng trương ánh hồng đúng vậy ngươi chính là lý thanh thúy trong miệng nguyệt mạc ngàn năm và một lần làm thơ người không sai chính là văn bối ngươi đến mông sơn cần làm chuyện gì một đầu gọi là xích tiêu ngàn năm thi vương vì ngưng kết ma anh không tiếc dẫn tu la tộc sâm lần giới này vì hai tộc nhân yêu hòa bình mong rằng trương tiền bối cần phải đem việc này báo cho biết mông sơn lao tổ mời nàng lao nhân ra ra tay ngăn cơn sóng giữ thủ vệ phương thế giới này an bình nguyệt mạc nói thẳng bầm b ả o nói đại hồ yêu trương ánh hồng trầm mặc một lát trận mở miệng nói việc này can hệ trọng đại ta sẽ thi triển n u y ễ n thuận hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi yên tâm không sẽ hỏi và ngươi việc r i ê n tư tiền bối xin cứ tự nhiên n g u y ệ t mạc chắp tay nói đại h ồ yêu trương ánh hồng gật đầu một cái toàn tập huyễn thuật phát động n g u y ệ t mạc ánh mắt đần độn giống như hoàn toàn đánh mất tâm cơ ngàn năm thi vương dục dẫn tu la tộc xâm lấn thời khắc việc này là thật hay không chắc chắn một trăm n g u y ệ t mạc hồi đáp ngươi là làm sao biết được vì ngàn năm thi vương xích tiêu chính là sư tôn của ta ngươi vì sao muốn bán sư tôn trương ánh hồng mắt sáng lên mà hỏi nguyên nhân có ba thứ nhất xích tiêu chuyển ta công pháp chỉ sợ sớm đã bố trí cả bẫy nếu là hắn năng lực thành công ngưng kết m ạ ảnh vô cùng có khả năng lấy đi trên người ta tu vi thứ hai ta cũng không hy vọng tu la tộc sâm lần giới này váy d ờ i giới này an bình thứ ba thì là điểm trọng yếu nhất gia hỏa này suốt ngày trông coi ta ta ngay cả cầm trong tay vũ khí thạch hoàn giao cho bản thể cơ hội đều không có nha người là phân thân trương ánh hồng hứng thú nàng nhớ lại lý thanh thúy g i ư ờ n g như đề cập với nàng nguyệt mạc bản thể là một đầu dã chư yêu dã chư truyền bên trong thật sự nhân vật chính đúng thế bản thể của ngươi vì sao cần vũ khí thạch hoàn kia thạch hoàn có tác dụng gì thạch hoàn có thể để cho bản thể ngụy trang thành người tại sao muốn ngụy trang thành người vì muốn một hồi đối thoại sau đó lôi k i ế p cảnh hộ yêu trương ánh hồng lộ ra rất t ă n g nét mặt đây là đối ngẫu cùng phẩm cách thất vọng trương ánh hồng nói là rồi sau một lát lại lần nữa sắp xếp n ô n ngữ hỏi ngàn năm thi vương dự định làm sao dẫn tu la tộc xâm lấn giới này tu la nhất tộc nguyên bản định xâm lấn giới này nhưng lại vì không rõ rõ này một giới nhân tộc cùng yêu tộc thực lực cho nên sợ ném chuột vỡ bình không dám tùy tiện hành động tu la như triệt thiên vương tuyên bố giới này bất loạn tu la không đến sư tôn ta xích tiêu thi vương tự hỏi không có thực lực làm loạn m ộ t giới cho nên chỉ có thể mời hồ yêu ra tay lấy h ảo thuật xuyên tạc một phổ thông nhân tộc tu sĩ ký ức sau đó đem này tu sĩ nhân tộc giao cho còn sót lại tu la trong tay xem như bằng chứng tu la dư tộc siêu hồn sau đó tự nhiên sẽ bẩm báo triệt tiên h vương triệt thiên vương bị tin tức giả l ừ a gạt rồi sẽ mở ra lượng giới c h i môn mà sư tôn xích tiêu thi vương liền có thể nhân cơ hội này đi một giới khác ngưng kết ma anh từ đó tránh lẽ phương thế giới này đúng thi quỷ thành đạo rơi xuống hủy diệt tính lôi kép nguyệt mặc giải thích c ắ kẽ thì ra là thế đại hộ yêu trương ánh hồng gật đầu hơi chút tự hỏ cảm thấy không có bỏ suất sau đó liền hóa thành một đạo hồng quang rời đi t r ư ơ n g ánh hồng sau khi rời đi không lâu n g u y ệ t mạc đờ đ ấ n ánh mắt dần dần trở nên linh động lên ở ngoài ngàn dặm một đầu d a c h ư yêu ánh mắt ung dung ghé vào đỉnh núi thật là lợi hại viễn thuật chu tử sơn ý thức k ỳ thực từ đầu đến cuối cũng duy trì thanh t ỉ n h căn bản không có bị viễn thuật sở mê tiêu đại hộ yêu trương ánh hồng hỏi n g u y ệ t mạc vấn đề chu tử sơn k ỳ thực cũng không tính cũng thành thật trả lời nhất là làm hỏi bản thể cần vũ khí thạch hoàn làm cái gì lúc chu tử sơn thậm chí đã đem nói láo nghĩ kỹ đáng sợ là nguyện mạc cơ thể phảng phất có được ý thức không chút do dự liền nói ra nói thật thằng đến lúc này chu tử sơn ý n g h ĩ của bản thể mới tỉnh lại nguyệt mạc phân thân ước chừng tiểu sau n ử a ngày một đầu tam giai cây hồng bì hồ ly đi tới nguyệt mạc trước mặt nguyệt mạc cô nương lên đây đi lão tổ phân phó nhường ta đưa ngươi đi trúc n h ậ t thôn cây hồng bì hồ ly miệng nói tiếng người nói lão tổ nói thế nào yên tâm nhà chúng ta lão tổ sẽ không bỏ mặc tu la như vào sâm giới này nàng lão nhân ra đã quyết định tự mình xuất thủ cây hồng bì hồ ly cười hát, hát nói nguyệt mạc cưới lên rồi hồ ly tam giai cây hồng bì hồ ly tốc độ phi hành nhanh chóng chỉ tốn gần nửa ngày công phu liền đã đạt tới chúc nhận thôn bên linh giới một cỗ tràn đầy tĩnh mịch khí tức như có như không đ ộ t quang theo bí ẩn góc bay vụt mà đến đ ộ t quang thu lại hình thể cao lớn xích tiêu thi vương xuất hiện ở n g u y ệ t mạc trước mặt đầu này hồ yêu thế nhưng ngươi gọi tới giúp đỡ xích tiêu thi vương dò hỏi ngươi chính là xích tiêu cây hồng bì hồ ly đột nhiên miệng nói tiếng người mà hỏi không sai không biết các hạ s ư n g hô như thế nào xích tiêu thi vương gạt ra rồi một nụ cười mặc dù hắn cười so với khóc còn khó coi hơn ngươi không cần hỏi tên của ta cây hồng bì hồ ly cười h á h á nói đúng vào lúc này một dung mạo x i n h đẹp nữ tử đột nhiên xuất hiện sau l ư n g xích tiêu thi vương chín cái màu trắng đuôi cáo như là đoá hoa nở rộ một vòng thất thải hào quang đem xích tiêu thi vương triệt để bọc vào xích tiêu thi vương nét mặt biến ngốc trệ bái kiến mông sơn lao tổ n g u y ệ t mạc theo cây hồng b ì hồ ly trên lưng nhảy xuống tới vẻ mặt cung kính hướng phía x i n h đẹp nữ tử hành lễ người đ o á n không lầm đầu này lao thi vương quả thực tại công pháp của ngươi trên động tay động chân hắn chỉ cần vui lòng tùy thời đều có thể đem ngươi trên người tu vi pháp lực rút đến không còn một mảnh xinh đẹp nữ tử cao giọng nói đa tạ lao tổ nghĩ cách cứu viện tri ân nguyện mạc suốt đời khó qu nguyện mạc cảm kích nói chương 444, t r chuyến ma công chương 444, t r chuyến ma công hừ chẳng qua đầu này lão thi vương dù có mọi loại không chịu nổi vậy cũng đúng sư tôn của ngươi n g ư ơ i bán sư tôn chính là đại nghịch bất đạo nghệ tình ngươi cử động lần này chính là dồi phương thế giới này hai tộc nhân yêu hòa bình có thể nói đại nghĩa diệt thân bản tọa liền không truy cứu lỗi lầm của ngươi chẳng qua bản tọa không thích gian đ ị n h tiểu nhân về sau ngươi chớ có đến mông sơn mông sơn không chào đón ngươi mông sơn lão tổ vẻ mặt lạnh lùng rời đi bị nàng khống chế được xích tiêu thi vương thì hóa thành một đoàn hắc vân đi theo tại dưới chân của nàng hướng về chỗ sâu trong mông sơn bay đi nhìn không gian này mông sơn lão tổ hay là cái giảng ân nghĩa hồ yêu kỳ thực chu tử sơn cũng là giảng ân nghĩa nếu không phải theo lĩnh hội huyền âm quỷ mẫu công bên trong phát hiện xích khôi ma công bên trong có thể tồn tại cảm ấy n g u y ệ t m ạ c thì sẽ không như thế quả quyết bán xích tiêu thi vương bởi vì cái gọi là ngươi bất nhân phía trước ta bất nghĩa ở phía sau n g u y ệ t m ạ c dựng lên một đạo đội quang hướng về tử vân sơn phương hướng bay trốn đi t ử vân sơn mộ c ầ ngàn năm một tên người mặc áo gai tóc thai bù xù nữ từ khoanh chân ngồi ở một đống mảnh vụn khối gỗ phía trên hấp thu những thứ này mộ hiệt trên nồng đậm thi khí trên mặt của nàng từ trong ra ngoài lóng lánh ánh sáng màu đỏ như là trong đêm tối phát sáng báo động đèn đột nhiên một bóng người đi tới trong cổ mộ khoanh chân ngồi tĩnh tọa lý tú miêu mở mắt sư tôn lý tú miêu đứng dậy hướng phía nguyệt mạc không người thi lễ giải trừ xích sát khí tu luyện sau đó lý tú miêu khuôn mặt trở nên cực kỳ tái nhợt mảy may không nhìn thấy một tia h u ế t sắc đã từng dồi rào mặt tròn thì bắt đầu thật sâu sụp đổ thậm chí có thể nhìn thấy trên gương mặt xương gò má tinh lực của nàng bắt đầu k h ô kiệt chỉ sợ qua không được bao lâu rồi sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành một bộ luyện thi ngươi xích sát khí luyện được không tệ bước kế tiếp chính là tu luyện xích sát hỏa cùng xích hồn n g u y ệ t m ặ c nói đa tạ sư tôn dạy bảo quá sư tổ đâu lý tú miêu thận trọng hỏi sư phó n g u y ệ t mặc d u n g m ạ o bề ngoài hay là một mỹ mạo nhân tộc nữ tử lý tú miêu cũng không e ngại có thể quá sư tổ hoàn toàn thì không như là một người đơn giản chính là một trong cơn ác n g ộ n g quái vật kinh khủng lý tú miêu từ khôi phục thần trí sau đó ngay cả cũng không dám nhìn một chút quá sư tổ thú miêu ngươi vừa vào môn hạ ta có sự việc cũng nên nói rõ với ngươi rồi n g u y ệ t mặc vì làm hết sức bình thản giọng điệu tự thuật nói ngươi quá sư tổ gọi là xích tiêu thi vương hắn cũng không phải là người sống chính là một đầu ngàn năm láo thi vương chỗ này mộ cổ ngàn năm chính là hắn ngủ say nơi mà ngươi khoanh chân ngồi xuống này một tấm ván gỗ chính là hắn đã từng quan tài ngươi q u h chân ngồi xuống này một tấm ván gỗ chính là hắn đã từng quan t i ngươi quá sư tổ lập nên xích khôi ma công mặc dù là một bộ nối thẳng kim đan thượng thừa p h á p m ô n nhưng tu luyện giả luyện đến cuối cùng tất nhiên biến thành một bộ luyện thi giống như cảm nhận được lý tú miêu thân thể đang run dày nguyện mặc đến gần rồi lý tú miêu một tay ấ n về phía người sợ sẽ tử vong nguyệt mạc rõ hỏi ta không sợ vậy người đang sợ cái gì ta không muốn trở thành một bộ l u y ệ n thi lý tú miêu như nói thật nói vì sao không nghĩ l u y ệ n thi hung h á c xấu xí không để ý tới trí làm loạn nhân gian và biến thành l u y ệ n thi ta còn không bằng chết rồi sạch sẽ lý tú miêu vẻ mặt quá quyết nói vậy ngươi cảm thấy ta xấu xí sao nguyệt mạc mỉm cười rõ hỏi sư tôn tất nhiên không xịu có thể ngài là người sống lý tú miêu phản bác Á á á a nguyệt mạc che miệng cười cười người nói không sai l u y ệ n thi tuân theo thiên địa ván khí mà sinh trời sinh có a n thi d ụ thị huyết d ụ giết chóc d ụ này ba muốn vì luyện thi bản chất sâu tận xương thủy luyện thi nếu không có đại tu là đại định lực tuyệt đối không cách nào khống chế này ba d ụ bất kể là người là q u ỷ hay là luyện thi chỉ cần túng dục mà làm không có tiết chế đều sẽ đánh mất lý trí làm loạn nhân gian tương phản nếu là hiểu được khống chế dục vọng thanh tâm quả dục tự nhiên là hội n i n h tinh trí viễn sinh ra lý trí bản tọa mặc dù thì tu luyện xích khôi ma công nhưng là cùng ngươi quá sư tổ lập nên xích khôi ma công đã có bản chất khác nhau nguyên bản xích khôi ma công là đem người sống luyện thành luyện thi mà bản tọa xích khôi ma công lại là vừa vặn tương phản muốn đem luyện thi luyện thành người sống n g u y ệ t mạc giọng mang mấy phần hào khí nói lý tú miêu nghe vậy trong con mắt dị sắc liên tục nàng thưởng thức nhất kiểu này hào khí vượt mây nữ nhân người thanh tỉnh sau đó bao lâu hô hấp một lần n g u y ệ t mạc đột nhiên quay đầu hỏi hồi bẩm sư phó ước chừng một hai phút hô hấp một lần lý tú miêu nói người bây giờ ở vào một loại sắp chết chưa chết trạng thái dựa theo xích khôi ma công nguyên bản phát n ô n tại nhóm lửa xích sắc khí tạo ra xích sắt hỏa về sau n g ư ơ i một thân người sống tinh huyết sẽ tại xích sát hỏa nhóm l ử a trong nháy mắt thiếu đốt mà ngươi đều sẽ triệt để hóa thành xấu xí luyện thi hồn phách của ngươi sẽ tại ngươi một thân tinh huyết bảo vệ dưới diễn biến thành xích hồn sư tôn đỗ nhi không muốn trở thành dơ lên luyện thi còn hướng sư tôn chuyển đ ỗ nhi người sống tu luyện pháp môn lý tú miêu thành thần nói không có người sống pháp môn tu luyện n g u y ệ t mạc nhường lý tú miêu sửng sốt bản tọa xích khôi mà công là nhường luyện thi cuối cùng tu luyện thành người sống mà ngươi đầu tiên muốn trở thành một bộ luyện thi mới có thể thông qua tu luyện trở thành người sống nguyện mạc ánh mắt ung dung nói ta có thể không luyện sao không nghĩ luyện đã không còn kịp rồi. n g ư ơ i đã luyện thành xích s á t khí mà xích s á t khí bản chất chính là thi khí thi khí đã tràn đầy tại trong cơ thể của n g ư ơ i cho dù ngươi bây giờ đình chỉ tu luyện trong cơ thể ngươi thi khí cũng sẽ từng bước xâm chiếm ngươi sức sống linh hồn của ngươi sẽ tiêu tán thân thể của ngươi đều sẽ chuyển biến thành xích s á t thi hóa sinh thi hồn sẽ chi phối ngươi chết sau nhục thân ngươi thi thể cuối cùng đều sẽ biến thành một bộ không lý trí chút nào luyện thi n g u y ệ t mạc đột nhiên dỗi ra một tay bắt lấy rồi lý tú miêu tay người xem ngươi tay lý tú miêu ngón tay tái n h u ậ mà dài nhỏ làn da giống như vỏ cây già nếp hốn móng tay mũi nhọn cực kỳ b é nhọn đồng thời có hơi ối lượng một chảo này xuống dưới nhất định là huyết mục văng tung tóe nhưng mà cùng với nó hình thành so sánh rõ ràng là n g u y ệ t mạc tay lại so với người bình thường tộc tay của cô gái càng thêm chân mềm tinh tế tỉ mỉ n g ư ơ i có hay không có cảm thấy móng tay vô cùng nữa bụng rất nói khát vọng huyết mục n g ư ơ i đã cụ bị rất nhiều luyện thi đặc thù n g ư ơ i bây giờ chỉ có đi theo bản tọa tu luyện xích khôi ma công tương lai mới có lại lần nữa biến thành người sống cơ hội n g u y ệ t mạc ánh mắt yếu đất nói khẩn cầu sư tôn dậy ta lý tú miêu hai đầu gối quỳ xuống đất vẻ mặt thành khẩn nói dựa theo nguyên bản xích khôi ma công phát môn xích sát hỏa đều sẽ thiêu đốt người tinh huyết của mình nhân thể tinh huyết đánh mất sạch sẽ tự nhiên chính là một bộ tiểu tụy luyện thi dựa theo bản tọa pháp môn ngươi có đó không â m dương s o n g tu lúc hấp thụ nam tử tinh khí bổ hích tự thân tự nhiên là có thể làm cho ngươi đang tu luyện ra s í c h hồn cùng xích sát hỏa đồng thời bảo đảm ngươi huyết đục đầy đạn tiểu diễm động lòng người nguyệt mạc nói đến chỗ này vươn một tay nhẹ nhàng theo lý tú miêu khoác lên đầu vai trong mái tóc lướt qua lúc này nguyệt mạc đầu ngón tay phía trên đã có một cái khô cá tóc tóc này chính là tự nhiên rơi xuống như là có khô giống như chuyện này ý nghĩa là lý tú miêu huyết khí suy tiệt t i một một không không nếu ngươi cũng không thèm để ý bề ngoài của mình như vậy bản tọa hiện tại sẽ có thể giúp ngươi nhóm l ử a xích sắc khí để ngươi hoàn thành xích khôi ma công giai đoạn thứ hai tu luyện nếu ngươi đang ý bề ngoài của mình như vậy ngươi nhất định phải tìm nhất tinh chứa nam tử song tu mượn dùng hắn tinh khí bảo vệ ngươi t h ầ n hồn từ đó để cho mình thi hóa nhục thân như cùng sống người giống như lầy đạn n à y đều là chính ngươi lựa chọn bản tọa tuyệt đối không can thiệp chẳng qua bản tọa phải nhắc nhở ngươi ngươi bây giờ ở vào một loại không phải sinh sự chết sắp chết trạng thái ngươi tinh khí mỗi phút mỗi giây cũng tại s ó i mòn thời gian càng về sau kéo xích sát hỏa nhóm lửa thời điểm thân hồn của ngươi rồi sẽ vì cũng không đủ tinh khí bảo hộ mà không cách nào chuyển hóa thành xích hồn nếu là chuyển đổi thất bại linh hồn của ngươi đều sẽ bị thiêu đến không còn một mảnh c ò nguyệt có tục c thể tiếp Tú hỏi. Miu về sau sao? kéo sau? Lý tú Miu do Lý ũ n không kéo. khô k thể chút nhận, h Ngươi ngươi làn một tái tóc xem cạn, da ô n n mặt g à càng mạc nhắc nhở nói cách khác bất kể ngươi làm thế nào chủ lựa chọn hiện tại cũng muốn làm quyết định nguyệt mạc vẻ mặt quá quyết nói ta ta đương nhiên lựa chọn song tu lý tú miêu cũng không có do dự mà là trực tiếp làm lựa chọn thế nhưng nhưng mà cái gì nam tử kia là ai đây đương nhiên là do ngươi tự mình lựa chọn chẳng qua nhất định phải tinh huyết cường kiện người nếu không sẽ bị ngươi trực tiếp rút khô khó giữ được tính mạng nguyệt mạc nhắc n h ỏ nói sư tôn nhưng có để cử nhân tuyển lý tú miêu dò hỏi nay c ổ mộ bên ngoài liền có một nhà tu tiên tôn g môn trong môn lúc có thích hợp người môn phái nào thiên chị minh một tiểu thế ra gọi là bảo b việc này không nên chậm trễ chúng ta lên đi nguyệt mạc lôi kéo lý tú miêu tay nói sau một lát nguyệt mạc cùng lý tú miêu đi tới trời trong gió nhẹ t ừ vân sơn tư luyện được rồi xích sát khí về sau lý tú miêu đã nhiều ngày không thấy ánh mặt trời bây giờ bị ánh mặt trời chiếu trên người không hề có cảm thấy mảy may ôn h ò a ngược lại nội tâm có một loại cực độ khó chịu khô nóng cảm giác đi theo ta nguyệt mạc lôi kéo lý tú miêu tay bay trốn đi bạch bảo đỉnh tử vân sơn một thân áo xanh đồng lễ nghĩa ngồi ở vách núi bên cạnh trước người để đó một mini lò luyện đan chu vân lôi đứng ở bên cạnh hắn thôi diễn lôi đ ỉ n h đạo pháp chân trời một đạo đội quang bay tới đội quang thu lại hiện ra hai nữ tử thân hình chu vân lôi ánh mắt quét qua phát hiện người đến là nguyệt mạc cùng một tên xa lạ nữ tử thế là mặt giãn da nợ nụ cười đồng lễ nghĩa nhắm mắt thể nộ đạo pháp suy n g h ĩ v ề vông k h ô người hề có chú hai có ý tới hai tên nữ từ nữ đến. Sự tử này không được tu vi quá yếu mới luyện cương sơ kỳ tu vi thấp thân thể chi yếu nếu là cùng hắn song tu chính là đang hại tính mạng của hắn nguyệt m ạ c bác bỏ nói kia nếu không bên cạnh hắn tên kêu a i hùng nam tử lý tú miêu chỉ vào hai tay phóng điện chu vân lôi nói không ổn người này mặc dù tu vi đã đặt đến luyện thần kỳ nhưng tu thế nhưng lôi pháp ngươi thế nhưng một bộ luyện thi lôi đỉnh chi u y người chịu được sao nguyệt mặc lần nữa bác bỏ nói sư tôn vậy ngươi nói cái nào phù hợp n g ư ơ i hướng dưới núi nhìn xem nguyệt mạc dẫn dắt đến lý tú miêu ánh mắt nhìn về phía đỉnh tử vân sơn phía dưới đỉnh núi phía dưới đã từng bạch bảo tổ chức đấu pháp đại hội ngọc chính giữa sân thượng một tên tay mang thạch hoàn khí vũ n h i n ngang thân mang thư sinh trường bảo v a i hùng nam tử chính nâng lấy một quyển quyển sách cao giọng đọc quan quan sư q tại hà c h i châu y i u điệu t h ụ c nữ quân tử hào cầu sư tôn người này cảm giác có chút vẻ nho nhã lý tú miêu nhữ mày nói sao ngươi không thích văn nhân nữ tử bất đô tốt này một ngụm nếu là có thể dũng manh đi nữa một chút l i ề n tốt đột nhiên t i ê u đang đọc diễn cảm thi từ nam tử cao lớn đem trong tay quyển sách ném đi phớt một tiếng vạch t i m tỏi mặc lên người quần áo thư sinh lộ ra ngực nồng đậm lông t ó c hô h ơ a a a hắn vậy mà bắt đầu đánh quyền rồi mỗi một quyền cũng phong vân lôi động khí kình bốn phía năng lực văn năng lực võ quả thực làm cho lòng người nghi hắn tu vi thế nào lý tú miêu vẻ mặt ngạc như nói luyện thần kỳ hơn nữa là tên thể tu tinh khí thịnh vượng huyết khí cường đại như vực sâu biển lớn người đang cùng với nó song tu thời điểm nhóm lựa xích sát hỏa Pháp thụ ắ nguyệt tinh khí bảo hộ hồn phách của mình, n khí hộ phách h k bảo của sẽ ô đúng chút này mánh sĩ tạo thành ảnh hưởng chút nào. n g vị sĩ tạo mạc mỉm cười nói t i ế n người này đơn giản chính là thượng gia nhân tuyển vậy ngươi còn chờ cái gì nhanh lên a chỉ là chỉ là cái gì chỉ là ta mở miệng đi để cùng hắn xong tu cũng quá mức cảm thấy khó xử rồi chút ít lỡ như nói đến đây lý tú miêu thần sắc trở nên lo được lo mất lỡ như hắn cự tuyệt làm sao bây giờ đỗ nhi lại thoải mái tinh thần việc này vi sư tất nhiên giúp ngươi làm thỏa đáng nguyệt mạc sau khi nói xong liền lôi kéo lý tú miêu đi hướng ngọc lộ đài chu trưởng lão tiểu muội có một chuyện x i n ngươi g i ú p một tay nguyệt mạc chắp tay nói với chu tử sơn chuyện gì chu tử sơn rất lánh khóc cha hỏi hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn nguyệt mạc cùng lý tú miêu một chút tự mình diễn luyện nhìn quyền pháp của mình ta ái đồ lý tú miêu cần chút đốt xích sát khí tu luyện xích sát hỏa nàng tinh khí đã không đủ chỉ sợ cần cùng chu trưởng lão được kia pháp xong tu mới có thể bổ túc tinh khí bằng không lấy nàng tự thân tinh khí chỉ sợ không đủ bảo vệ thần hồn tu luyện xích sát hỏa sợ có nguy hiểm đến tính mạng nguyệt mạc thản nhiên nói ừ chu mỗi tinh khí sao mà chân quý đó là tùy tiện có thể đưa ra đi sao chu trưởng lao nói cái giá đi nguyệt m ạ c vẻ mặt thành khẩn nói ừ chu tử sơn không nói gì mà là khinh thường hừ lạnh một tiếng sau đó tiếp tục diễn luyện quyền pháp nhưng vào lúc này nguyệt m ạ c cho lý tú miêu một ánh mắt lý tú miêu lập tức hiểu ý phù phù chu trưởng lão tú miêu cả gan cầu ngài ban thưởng cường tráng tinh khí t r ợ tiểu nữ vượt qua chỗ khó đại ân đại đức tiểu nữ mặc giang khó quên lý tú miêu hai đầu gối quỳ xuống vẻ mặt cầu khẩn nói nhà ngươi dự định lấy cái gì đến đổi chu tử sơn đứng chắp tay nói tú miêu thân vô trường vật bây giờ không có mảy may vật có giá trị nếu là tú miêu nhóm l ử a xích sát hỏa luyện thành xích h ồn sau đó còn có thể gìn giữ khi còn sống thần trí bất diệt tú miêu vui lòng mặc cho chu trưởng lao phân công xông pha khói lửa muốn l ầ n chết không chối tử vì thường trưởng lao hôm nay hạ ban thường tri ân lý tú miêu lần nữa cầu khẩn nói ừng đã n g ư ơ i như thế thành khẩn bản tọa thì cố mà làm đáp ứng chu tử sơn vẻ mặt miễn cưỡng nói đa tạ chu trưởng lão đại ân đại đức mặc g i n g khó quên lý tú miêu vội vàng quỳ lệ hành lễ người đứng lên trước đi bản tọa nơi này có khỏa khí huyết đan viên thuốc này có thể để cho ngươi khí huyết tràn đầy khuôn mặt hồng luận da thịt mềm mại chẳng qua cũng chỉ có hai canh giờ hiệu quả ngươi đi phía dưới bạch bảo phường trang điểm một phen ăn vào viên này khí huyết đan lại đến tìm bản tọa bản tọa tự nhiên sẽ trượng nghĩa ra tay giúp ngươi vượt qua lần này kiếp nạn chu tử sơn theo trong tay h á o lấy ra một cái bình ngọc đem nó giao cho lý tú miêu trong tay dám hỏi tiểu nữ ở nơi nào tìm kiếm chu trường lão lý tú miêu vội v ắ hỏi sư phó ngươi giỏi về truy tung nàng tự nhiên năng lực mang ngươi tìm thấy bản tọa chu tử sơn sau khi nói xong Đồ nhi, chúng trước a đi đi. ngay tại phía, phía bên, bay tú, tay cửa cũng Bạch có Mạc Chương chương Bạch có chục Phường phiến viên đến. Nguyệt nói. hàng tôn, hàng tôn. Phường, vốn có mấy chục cửa hàng. đi đi, tại dưới, lôi miêu Bảo Bảo thể kéo mấy tú tỷ tử tỷ tử t lý 446, 446, đó những cửa hàng này tất cả đều là bạch bảo sản nghiệp do bạch gia tộc người hoặc là bạch gia tộc người thành quân tinh anh có đó không bạch bảo suy sụp bạch gia tộc người cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn bạch vân đình tiếp quản bạch bảo quy mô cát tân đem những cửa hàng này tất cả đều bán cho tán tu kinh doanh theo bạch trong hương kiểu lâu cất bước mà ra vẻ mặt nhiệt tình hô hai vị khách quan thế nhưng đến dùng cơm mau mau mời vào trường quỹ ta hai người không ở phòng khách dùng cơm về phía sau chủ là được người giúp ta chuẩn bị một bộ y phục cho vị cô nương này mặc nguyệt mạc từ trong ngực lấy ra một viên linh thạch ném cho nữ trưởng quỹ mặc dù trước mặt hai tên khách nhân yêu cầu có chút kỳ lạ nhưng nhìn tại linh thạch phân thượng nữ trưởng quỹ một tiếng đáp ứng vũ ẩn lâu sau b ế p nguyệt mạc bưng tới rồi một bát tươi mới thú huyết nhìn chén này thú huyết lý tú miêu nội tâm nổi lên một loại không cách nào ức chế cảm giác nói bụng từ ngực từ ngực từ ngực lý tú miêu một n g ụ m đem thú huyết uống vào trong bụng a lý tú miêu phát ra vui sướng cảm giác thỏa mãn nguyệt mạc ánh mắt hít lại thị huyết dục ngay tại lý tú miêu há miệng một nháy mắt nguyệt mạc đột nhiên ra tay đem một k h ỏ a khí huyết đan ném vào trong miệng của nàng khí huyết đan vào trong bụng lại bị thú huyết tan ra lý tú miêu mặt trong nháy mắt trở nên hồng nhuận hơi có vẻ khô cạn làn d a lại thì xuất hiện một tia hồng nhuận c h i sắc khí huyết đan không phải cái gì đại bộ đan nó chỉ là đem ngươi thể nội là số không nhiều khí huyết kích phát ra đến để ngươi nhìn lên tới kiểu diễn mỹ mạo nếu như là ngươi không kịp thời hấp thụ huyết khí nhóm lửa xích sắc hỏa cơ thể ngược lại sẽ ngay lập tức khô bại nguyệt mạc cảnh cáo nói lý tú miêu vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái đi lầu cắt trên thay quần áo đi sau một l nguyệt mạc cùng mặc một thân áo b à o đỏ lý tú miêu bay ra vụ ẩn lâu đi tới tử vân sơn rồi một chỗ r ầ m rạp trong rừng trúc chính người đi vào đi nguyệt mạc cổ vũ địa vố vô, vô đệ tử bà vai lúc này lý tú miêu tơi ư cười rạng rỡ xinh đẹp cũng không gì tàn nổi chớ khẩn trương nhớ ký công pháp vận chuyển pháp quyết tự động vận công là đủ nguyệt mạc nhắc nhở lý tú miêu vẻ mặt trịnh trọng gật đầu một cái tiến nhập trong rừng trúc trong rừng trúc có một dòng suối nhỏ một cái thân mặc áo trắng nam tử cao lớn chắp tay đứng bên cạnh dòng suối nhỏ trên tảng đá thân mang đỏ chót trường bảo lý tú miêu vẻ mặt khẩn trương đi tới chu tử sơn bên người Hai đầu gối chu chu t r ư ở n g lão tiểu nữ tử đã bị thỏa đáng cầu chu trưởng lão hạ ban thưởng lý tú miêu sau khi nói xong thật sâu dập đầu một cái nam tử cao lớn xoay người lại đưa tay một chỉ thiên quân văn mã cờ thưởng như mây tình cảnh sông nghiêm tướng quân huy kiếm xe đạp sông băng vạn quân phá lâu lan đinh đinh t h ù n g t h ù n g ngọc trai rơi trên m n g ngọc đặt được quán đỉnh lý tú miêu phát ra uy mắng gào t h é t cùng lúc đó nàng trắng non trên khuôn mặt phát ra trói mắt ánh sáng màu đỏ v ảnh màu đỏ hỏa diễm bốc cháy lên đem lý tú miêu bao vây ở bên trong lý tú miêu thân thể như là ngọn đuốc giống như xích sát khí cuối cùng nhóm lửa thành xích sát hỏa như là bình minh c h i hỏa cháy hừng hực lại như viễn cổ đại vu châm lửa phần thiên cháy lên đi xích sát hỏa đốt tới rồi chu tử sơn thân thể cường tráng bên trên lại như là đốt tới rồi vĩnh viễn không hòa tan sắt thép trên giống như thiên địa có sinh ý nhân gian không khi chết hàng tỷ t ử tử công một khi thành xích h ồ n công thành sau đó chu tử sơn xong chuyện phủi láo đi thâm tàng công giữ danh n g u y ệ t mạc cất bước đi vào rồi trong rừng trúc sùi lơ ly tú miêu nghiêng người nằm trong đồng cỏ dưới người nàng thanh thảo đã cháy đen cơ thể một nửa làn ra hoàn hảo như lúc ban đầu một nửa khác làn da lại giống như bị ngọn lửa đốt thủng một phen do trong tự đứng ngoài bốc lên lũ lũ khói đen nửa đời gần chết âm dương ma khu thú miêu nguyệt mạc túi người xuống ô n n u la lên đệ tử tên lý tú miêu động hạ cổ vẻ mặt mở mịt há miệng ra trong miệng t o á t ra một c ô khói đen nguyệt mạc bên trong trong túi chữ vật lấy ra một mặt gương đồng lý tú miêu nhìn về phía gương đồng đồng mình trong kính làn da kiểu diễm tươi cười rặn rỡ một đầu mái tóc như thác nước mỹ mạo so với khi còn sống còn thắng mấy phần nàng nâng lên mình tay màu đỏ hỏa diễm, tại đầu ngón tay đốt, tiếp lấy hỏa diễm dập tắc hóa thành vô hình lý tú miêu nhìn về phía thân thể của mình trừ ra đốt t r ọ i bộ phận những bộ vị khác làn ra cùng khi còn sống không hề khác nhau sư tôn ta luyện xong rồi lý tú miêu mang theo một tia h o à n g hốt nói không sai ngươi đã luyện thành xích sát hỏa thì đã luyện thành xích hồn nguyệt mặc v ẽ mặt mỉm cười nói sư tôn bước kế tiếp lại làm như thế nào luyện xích sát chân hỏa ngâm p h á p thể khôi đấu tinh mang đúc ma thân bây giờ ngươi đã hoàn thành ngâm p h á p thể bước kế tiếp tự nhiên là đúc ma thân nguyên mặc nói dựa theo xích khôi ma công vốn có pháp môn tu luyện ngươi cần tiếp dẫn khôi đấu tinh mang tái tạo p h á p thể chẳng qua làm như vậy ngươi cũng vô pháp do luyện thi chuyển người ngươi đang đúc lại ma thân thời điểm cần tiến hành theo chất lượng không chỉ cần phải hấp thu âm khí còn cần bổ sung huyết khí cùng tinh khí chỉ có như vậy ngươi mới có thể tượng một người sống giống như hành tàu vu thế ở giữa nguyệt mạc ánh mắt yếu đớt nói nguyệt mạc bắt đầu tự thuật bị nàng sửa được bộ mặt hoàn toàn thay đổi xích khôi ma công một chỗ khác đỉnh núi chu tử sơn tay cầm một thẻ ngọc màu đỏ tìm hiểu trong đó tinh yếu ngọc giả này bên trong ghi lại là huyền âm quỷ mẫu công bộ công pháp kia mặc dù xuất từ huyết ma công nhưng lại thanh x u ấ t vu lam tà dị quỷ các chỗ có thể xưng địa hạ ma công số một chu tử sơn chính là bởi vì nghiên cứu bộ công pháp kia mới phát giác được xích tiêu t h i vương trong xích khôi ma công động tay đập chân bây giờ nguyện mạc truyền thụ cho đệ tử xích khôi ma công tại vốn có trên cơ sở không chỉ tăng lên nhân tâm đạo của thương nữ bí pháp còn có huyền âm quỷ mẫu công huyết luyện c h i pháp có thể xưng một bộ món t ậ c cầm đây là một bộ cực kỳ không thành t h u c ma công lý tú miêu luyện bộ công pháp kia cuối cùng lại biến thành cái dặn gì không ai hiểu rõ nàng là tu luyện bản mới xích khôi ma công tình nguyện viên thì chắc chắn là bộ công pháp kia người khai sáng một trong vào lúc ban đêm lý tú miêu dưới sự giúp đỡ của n g u y ệ t mạc tiếp dẫn tinh quang khôi đ ấ u tinh mang từng tấp từng tấp rơi xuống trên người lý tú miêu hắc khí quay cuồng đen nhánh khô nước làn d a bị từng chút một chữa trị tất cả tiến hành mười phần thuận lợi thì cùng trong dự đoán giống nhau n g u y ệ t mạc toàn bộ hành trình quan sát lý tú miêu thu luyện chu tử sơn thì ngồi tại đỉnh núi nhìn trong đêm tối tinh quang cùng minh mông minh nguyện tiếp thu người phân thân nguyện mạc chuyển đến tin tức lẳng thể nội nhìn đại đạo không sai lĩnh hội luyện thi đạo tiên huyết đạo nhân tâm đạo những thứ này không hiểu ra sao đạo pháp đúng chu tử sơn vượt qua lôi k i ế p không hề có quá lớn giúp đỡ chẳng qua này không chỉ chỉ là ngộ đạo chương 447, lăng hoa thông tin chương 447, lăng hoa thông tin sáng sớm hôm sau bạch bảo họ khác trưởng lão chu khả phu đột nhiên xuất hiện ở tử vân các chu khả phu rời khỏi bạch bảo đã có hơn nửa năm trừ ra nửa đường bí mật trở về qua một lần sau đó tựa như cùng ai danh nhận tích rồi giống như chu trưởng lão ta nghe đệ tử nói n g ư ơ i hôm qua liền quay về rồi vì sao hôm nay mới đến gặp nhau bạch vân đình vẻ mặt nhiệt tình hàn huyên nói nhờ vào một tháng một lần thương nữ thành m ộ u dịch bạch bảo thu được liên tục không ngừng dưới lòng đất linh thạch có rồi này một nhóm linh thạch k h o á n g ủng hộ bạch vân đình cuối cùng có thể bố trí cỡ lớn đạo trận vì chính mình tăng trưởng tu vi bây giờ bạch vân đình đã nhập thần đ á i cảnh tinh khí thần quy về thần đ á i thống ngự nhìn quanh trong lúc đó mặt mày hớn hở thần s ắ c hồng nhuận bản tọa quả thực h ô m qua liền đã trở về chỉ là có một kiện chuyện quan trọng cần xử lý không tới kịp thấy bảo chủ chu tử sơn như nói thật nói chu trường lão lần này trở về bạch bảo có tính toán gì không đương nhiên là tới lấy hồi long bì chuẩn bị lệ khí tại loạn thạch hoang m ạ n chu tử sơn nuốt vào r ồ i một viên kim đan sau đó hoàn thành lần thứ ba tâm hỏa tối thể nhục thân cường hãn khó có thể tưởng tượng chu tử sơn dùng tu sĩ kim đan thiên nhân xuyên sau khi chết bản m ệ n h phi kiếm thử một chút nhục thân của mình một kiếm hai kiếm đó là chặn không phá bây giờ c ự c phẩm phi kiếm không có cách nào thương tới chu tử sơn nhục thân nếu là lại có long bị pháp y dỉ kim đan lôi k i ế p cơ bản là có thể thử một chút vân đình đã hiểu chu trưởng l ã o xin mời đi theo ta bạch vân đình mang theo chu khả phu trưởng lao tiến nhập tử vân các nội thất đi tới một chỗ kỳ lạ trận pháp trước đó kết động pháp quyết khởi động trận pháp theo trận pháp vầng sáng hiện lên một đám người cao to lớn hộp gỗ xuất hiện ở pháp trận trong chu tử sơn thần n i ệ m đã qua kia chưa qua xử lý ra ma long vực sâu chính yên lặng nằm ở này to lớn trong hộp gỗ chu trưởng lão cái này hộp gỗ chính là luyện khí đường chế tạo phong linh hạt da ma long vực sâu cất đặt ở đây trong hộp cũng đem nó đặt ta linh mạch c h i địa bạch bảo vân đỉnh cam đoan với ngươi trong hộp gỗ ra ma long vực sâu linh tính không có chút nào xói mòn rất tốt chu tử sơn gật đầu một cái chu tử sơn dùng mười lăm cái cỡ lớn sang đông đặc bom nổ chết rồi thiên nhân xuyên sau đó trong vòng tay chứa đồ không gian liền đằng rồi ra đây vừa vặn cất đặt ra ma lòng vực sâu chỉ thấy bạch bảo chu khả phu trưởng lão một vòng đeo ở cổ tay màu đen ngọc thạch vòng tay một t r ố n g không gian kỳ dị ba động xuất hiện đám người cao giống như giường chiếu cỡ lớn phong linh hạp liền tất cả biến mất không thấy gì nữa bạch vân đình kinh ngạc há to miệng thật là lợi hại pháp khí chứa đồ tại đây tu tiên giới nhất là luyện khí kỳ đệ tử chữ vật đại trí ít tám thành trở lên cùng một phạm nhân túi vải không hề khác nhau sở dĩ nhìn lên tới có thể chứa rất nhiều đồ vật là bởi vì bọn họ có thể đem phi kiếm pháp khí thu nhỏ kỳ thực túi vải không gian một chút không có tăng lớn. chỉ cần chữ v ậ t đại không gian mở rộng tất nhiên là đang luyện chữ thời thả ở tu di thạch tu di thạch m ạ n h vụn có thể trong linh thạch k hoáng rút ra bởi vậy có tu di giới t ử chữ v ậ t đại không phải số ít thế nhưng đại cá nhi tu di thạch lại là cực kỳ hiếm thấy mỗi một cái tu di thạch giá cả thì khá kinh người chu khả phu trưởng lão lại có lợi hại như vậy pháp khí chứa đồ riêng này cái pháp khí giá trị trở nên vì trăm vạn linh thạch nhớ chu trưởng lão dự định đi nơi nào xử lý long bì bạch vân đình dò hỏi vì tán tu thân phận đi thiên tri phường tìm luyện khí đại sư tào tương t h ụ đến xử lý vật này ngươi xem coi thế nào chu tử sơn suy tư sau một lát nói đến. đại sư tào tương thụy tất nhiên sẽ long bị sự tình báo cáo lan ra bạch vân đình nhắc nhở l a n g trắc bình chân nhân chính là nhân hậu quân tử tất sẽ không ngấp nghé long b ị có thể l a n g hoa tiên tử tất nhiên sẽ ngấp nghé m à long chi ra lời vừa nói ra chu tử sơn nét mặt k h ẽ giật mình hồi lâu sau đó mới nói l a n g hoa tiên tử còn sống sót tất nhiên bạch vân đình v ẻ mặt kỳ l ạ nói thiên chỉ sơn hiện tại người chủ sự là ai chu tử sơn nhữ mày nói tự nhiên hay là l a n g trắc bình chân nhân chỉ là lăng chân nhân nhiều năm bế quan chân chính người chủ sự chỉ sợ sẽ là lăng hoa tiên tử cùng lăng chính phong hai người bọn họ một chủ ngoại một chủ nội bạch vân đình phân tích nói l a n g hoa tiên tử hiện tại là cảnh giới gì l a n g hoa tiên tử đột phá luyện thần kỳ không đủ năm năm dùng cái này suy tính chỉ sợ hiện tại nhiều đến nhất đến phân thần cảnh bạch vân đình phân tích nói phân thần người huynh trưởng bạch tuyên cũng không chấm như vậy huynh trưởng ta bạch tuyên đó là bất thế gia thiên tài há có thể theo lẽ thường suy tính ngươi chớ có xem thường thiên hạ này anh tài thế gian này tuyệt thế thiên tài còn nhiều húng chi lăng hoa tiên tử có nhiều húng chi n g h o ê n t h i ề u húng chi l ă lăng hoa tiên tử có nhiều như vậy tài nguyên theo chu mộ i ế t l n g hoa tiên tử sớm tại n a năm t r l i n tiến h ậ p i ả đ ă n chu tử sơn h i ế p mắt nói đến làm sao có khả năng nhanh như vậy bạch vân đình vẻ mặt không tin nói nửa năm qua này lăng hoa tiên tử có từng làm qua cái gì chu tử sơn đột nhiên dò hỏi bạch vân đình suy tư một lát sau hồi đáp những năm gần đây lăng hoa tiên tử luôn luôn thâm cư không ra ngoài dường như không có công khai lộ mặt qua nửa năm t r ư ớ c nàng từ dưới đất trở về liền luôn luôn đợi trong tiên trì c u n g cũng không ra ngoài mấy tháng trước lăng hoa tiên tử điều động chính mình bà cái thị nữ đúng các tiểu thế gia luận công hành thưởng tại một tháng trước kia tình nhi cô nương còn tới qua chúng ta bày bảo ban cho một kiện sinh ra từ dưới lòng đất vật trật quý có phải nàng có chút không bị kiềm chế chu đạo hữu cũng biết việc này bạch vân đình ngạc nhiên mà hỏi ngày đó ra chư bá đạo mạnh ủy tình nhi cô nương thời điểm bạch ngọc nhi cũng ở tại chỗ chuyện này nàng tự nhiên là muốn chuyển cáo cho t ỷ t ỷ nói một chút ngày đó chuyện gì xảy ra chu tử sơn cảm thấy hứng thú mà hỏi bạch vân đình một chút do dự hay là chi tiết g i ả n g đến ngày đó chuyện phát sinh thậm chí bao gồm nàng người yêu dã chư chu tử sơn bá đạo mạnh ủy tình nhi cô nương thì bàn ra rồi、ngày. mặc dù chỉ là sơ lược bạch bảo phù lục đường đường chủ n g kỷ nguyên vẻ mặt ngưng trọng thôi diễn nhị giai pháp thuật hỏa long thuật pháp thuật này nguy kỷ nguyên là biết chẳng qua gần đây có chút kỳ quái b à ảnh nguy kỷ nguyên trên tay hỏa diễm nhiều một vòng kỳ dị đỏ như máu h ắ n thì kỳ lạ cái này huyết hồng sắc là thế nào tới pháp quyết biến đổi trong tay hỏa diễm thăng lên giữa không t r u n g trên không trung hóa thành một đầu lắc đầu vây đôi hỏa long một tiếng ầm vang hỏa long đánh về phía rồi trong đình viện ngoan thạch ngoan thạch phía trên liệt hỏa hừng hực sau một lát hỏa diễm dập tắt ngoan thạch bị nướng đến đỏ bừng trên đá từng khúc giạt nước hỏa long thật uy lực nửa phần chưa giảm cô này màu máu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nguy kỷ nguyên khoanh chân ngồi ở đình vệ vẻ mặt vẻ suy tư đột nhiên đ i n h viện lối vào chỗ đột ngột xuất hiện một người đàn ông c a o lớn hắn vẻ mặt mỉm cười nhìn ngồi xếp bằng ngụy k ỳ nguyên chu khả phu trưởng lão ngụy k ỳ nguyên vẻ mặt kinh ngạc đứng dậy trước mặt vị trưởng lão này tại bạch bảo mặc dù thần bí dị thường nhưng mà thần thông quảng đại còn tại bảo chủ phía trên làm sao lại như vậy đột nhiên tìm thấy chính mình chỉ thấy chu khả phu xài b ư ớ c b ư ớ c về phía rồi ngụy k ỳ nguyên ngụy k ỳ nguyên vừa mới đứng lên chuẩn bị hành lễ liền cảm thấy một cố cường hãn thần niệm tác dụng tại trên người mình n h ư n g hắn không thể động đậy ngụy kỷ nguyên đầu đầy mồ hôi nhưng lại hôi hết lần này tới lần khác không phát tác được. chỉ thấy chu khả phu trưởng lão vẻ mặt mỉm cười vươn tay ấn về phía rồi ngụy kỷ nguyên con mắt lật ra mắt của hắn ra chật chật chật thực sự là đáng thương a chu khả phu trưởng lão không hiểu ra sao nói một câu sau đó thu hồi t h ầ n nhiệm áp chế ngụy kỷ nguyên lúc này mới có thể mở miệng nói chuyện chu trưởng lão ngài đây là ngươi cùng tình nhi cô nương có phải hay không có một chân không có ngụy kỷ nguyên cuốn quýt bắt bỏ vậy khẳng định hôn môi rồi chu khả phu trưởng lão nháy mắt ra hiệu nói ngụy kỷ nguyên thần sắc hoàng hốt nét mặt đã bán rồi hắn ha ha ha, ha. sức chống cự sai vậy dám ăn ăn mặn ngươi bị nhiễm nhọn bệnh nhà chu khả phu trưởng lão không hiểu ra sao bỏ x u ố n g rồi một câu sau đó x à i bước rời đi chương 448, đại thiết trung chương 448, đại thiết trung thiên chỉ sơn thiên chỉ cung lăng hoa tiên tử trong tầm cung bốn tên mỹ mạo c u n g trang thiếu nữ chia ra ngồi ở lăng hoa tiên tử hai bên lăng hoa tiên tử vốn có ba tên tiếp thân thị nữ tình nhi lan nhi di nhi chính chia ra cho một tên mỹ mạo nữ tử giáo sư kỹ xảo sáu cái nữ tử hì hì tiêu tiêu trong miệng nói đều là cùng với cảm thấy khó xử sự t ì n h này bốn tên nữ tử bên trong chỉ có một người không người giáo sư sắc mặt nàng lúng túng Bức bất d ấ t bất an ngồi ở góc băng nhi người qua đây bản tỏa dạy n g ư ơ i lăng hoa tiên tử vẻ mặt mỉm cười nói tên là băng nhi bạch di c u n g trang nữ tử đứng dậy đi tới lăng hoa tiên tử bên cạnh vẻ mặt cẩn thận hướng về tiên tử thi lễ lăng hoa tiên tử khoát tay đem băng nhi cô nương kéo đến rồi bên cạnh nhường nàng ngồi ở chính mình đỏ chót váy dài bên trên không cần thần trương trước cùng bản tỏa uống một chén lăng hoa tiên tử vẻ mặt hào sảng nói hai chén kim tôn đựng đầy rượu ngon hai tên cô gái xinh đẹp riêng phần mình uống vào dồi rượu trong chén băng nhi việc ngươi cần chuyện vô cùng đơn giản chớ có th lớn mật một chút tùy ý một chút nam nhân mà chỉ cần ngươi hơi cho hắn một cơ hội nhỏ n h ò i hắn dường như tham ăn miêu giống nhau nhào lên thật chứ băng nhi còn chưa có thử qua n h a băng nhi hẳn là ngươi thôn băng vẻ mặt ngượng ngùng gật đầu một cái trên người ngươi huyết độc đã phát tác quyết không thể cùng ta lang ra người phát sinh bất cứ quan hệ nào chẳng qua ngươi có thể đi thiên chỉ phường tìm tán tu luyện một chút thân thủ lang hoa tiên tử đề nghị nói tiên tử yên tâm băng nhi biết、Tốt. bản cung cho ngươi xem một phần tình báo lang hoa tiên tử từ trong ngực tay lấy ra giấy chất tình báo phần t ì n h báo này chính là lang gia trận pháp đại sư lang chính hy thông qua bố trí tại xó sỉnh bên trong nghe trộm pháp trận đạt được tin tức này m a u khứ hoặc nghe đồn cùng mình cháu dâu chu chăn có không minh bạch quan hệ mà tuần này đạt đến cùng n à y vu mã côn cháu vu mã tinh quan hệ ái muội này vu mã tinh không chỉ có là người có vợ với lại cùng ảnh ma đường mấy tên nữ đệ tử thật không minh bạch với lại này hai người nữ đệ tử cũng có phu quân của mình mấu chốt là những nữ đệ tử này phu quân thì không bị k i ể m chế Văng nhi, người xuống đất, tôn băng lúc này đồng ý b ă n g nhi đừng sợ đây thật ra là một chuyện rất đơn giản chỉ cần ngươi làm xong tương lai bản cung nhất định khiến ngươi tấn cấp luyện thần kỳ tới bản cung hiện tại liền giúp ngươi tăng lên tới luyện cương trung kỳ lang hoa tiên tử sau khi nói xong ôm lấy tôn băng tôn băng luyện cương sơ kỳ cảnh giới nhanh chóng để thăng lên hôm sau thiên chỉ sơn phường thị thiên chỉ luyện k h í đại sư tào tương thụy chỗ lương công phường đến rồi một tên luyện thần kỳ tán tu khác nhân vị này họ chu khách nhân lẳng lặng ngồi trong lương công p ư ờ n g viện thiên phòng trong chờ đợi tào tương thụy đơn độc gặp nhau thiên phòng bên ngoài đột nhiên chuyển ra hai nữ tử chơi đùa âm thanh băng nhi tỷ tỷ tu vi của ngươi tăng lên thật nhanh đến tột cùng là làm sao làm được nào có ta dùng đo linh b ả n t r a được ngươi không lừa được ta băng nhi tỷ tỷ ngươi đến tột cùng là ă n linh đan r ư ợ u dược gì ta cũng nghĩ ăn thiệp nhi ngươi cũng đừng có lại dễu cận tỷ tỷ băng nhi tỷ tỷ ngươi nói nha theo âm thanh chuyển đến này hai tên nữ tử thì tiến nhập thiên phòng thiên phòng khách trên mặt g h ế chu tử sơn vẻ mặt cười nhạt nhìn về phía hai tên nữ tử ngươi là ai tuổi tác nhỏ bé nữ hải vượt lên trước một bức hỏi bản tọa họ chu chuyên tới để tìm đại sư tào tương thụy đ ặ m một ít chuyện chu tử sơn một bên uống trà vừa nói tiểu cô nương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới chu tử sơn trước mặt ta nhớ được gia gia của ta không có người như thế người bằng h ư u bàn tọa cùng đại sư tào tương thụy quả thực không quen biết chu tử sơn thản nhiên nói nếu là lạ lâm tu giả cầu gia gia của ta rèn đúc pháp khí đi lương công phường cửa hàng bên ấ y tự nhiên có công xưởng đệ tử tiết đãi ngươi chạy thế nào đến nội viện thiên phòng đến rồi tiểu cô nương vẻ mặt bất mặt nói nội viện tương đối tư mật trừ phi là hảo hữu tới chơi bằng không đồng đều sẽ không bị đưa vào nội viện làm sao ngươi biết ta là tới cầu ra ra n g ư ơ i l ợ i khí chẳng lẽ không đúng sao tiểu cô nương c h ừ n g mắt mà hỏi đích thật là chỉ là bản tọa nhất định phải tự mình gặp mặt đại sư tào tương thụy mới có thể đem việc này nói được rõ ràng chu tử sơn mỉm cười nói tiểu cô nương con mắt hơi chuyển động chật vẻ mặt mỉm cười nói ra vị này chu đạo hữu ta gọi tào tiệp chính là tào đại sư cháu gái đã ngươi muốn tìm ra ra của ta đúng không vậy liền đi theo ta vậy thì cảm ơn tào tiệp cô nương chu tử sơn theo khách tọa phía trên đứng lên hướng phía tào tiệp thật sâu ôm một quyền tào tiệp bên cạnh tên là băng nhi cô nương lôi kéo tào ti dù lo lắng giọng điệu nói ra tiệp nhi tỉ tỉ không có chuyện tào tiệp nịch ngậm nháy nháy mắt sau đó đối chu tử sơn nói ra đi theo ta chu tử sơn khỏe miệng cười nhạt một tiếng cong lên đến một tia đường cong tên này gọi tào tiệp tiểu cô nương chỉ có luyện khí kỳ tu vi chu tử sơn thực sự không tin nàng năng lực chơi ra hoa dạng gì tới chu tử sơn đi theo tào tiệp bước ra thiên phòng cửa phòng đi hướng một chỗ hồi lang hồi lang đi đến cuối cùng là một cái xuống dưới thông đạo băng nhi tỉ, tỉ ngươi chở chúng ta ở bên ngoài tào tiệp hướng phía tôn băng nháy nháy mắt liền dẫn đầu tiến nhập trong thông đạo dưới lòng đất chu tử sơn thản nhiên đi theo sau một lát hai người liền tới đến rồi một chỗ chống trại tầng hầm tầng hầm phía trên treo rất nhiều tiểu linh đ ă n g trong tầng hầm ngầm chỉ chọn nhìn hai ngọn ả m đạm không ánh sáng ngọn đèn cái này khiến tất cả tầng hầm có vẻ âm trầm dị thường khu khu khu tiểu muội muội ngươi đem bản tọa lừa gạt đến như thế đen như mực tầng hầm có phải hay không đối với bản tọa có cái gì ý nghĩ xấu chu tử sơn một bên nói một bên cởi bỏ trên người áo ngoài lộ ra trên người nồng đậm lông l ự c đúng vậy a ta là đúng ngươi có ý tưởng tao tiệp vào ảo đẹn sau khi nói xong tọa tao tiệp đột nhiên hướng về tầng hầm mái vỏ một chỉ tầng hầm mái vòm phía trên treo lấy một màu vàng kim tiểu linh đang đón gió dài ra trong chốc lát linh đang liền biến thành một ngụm thổ chung lớn màu vàng keng thổ chung lớn màu vàng đem chu tử sơn che đậy lên đưa hắn nghiêm nghiêm thật thật nuốt vào chung lớn trong ha ha ha ha! ngủ nốc bị b u ồ n c ô nương giam lại đi t à o tiệp chống n ạ n h cười ha ha ngay tại t à o tiệp không có hình tượng chút nào cười như đ i ê n thời điểm thổ hoàng sắc kim trúc chung lớn bị chầm chậm dơ lên một b ắ p thịt quần quật lông đen tráng hắn đem kim trúc chung lớn gánh tại rồi trên b a i hi hi hi tiểu muội người ý nghĩ này đáng giá khẳng định không bằng chúng ta cùng nhau đến thiết c h u n g trong khắc lên tên của mình sau đó lại vẽ một tâm ngươi thấy thế nào lông đen tráng hán cười hát hát nói thấy một màn này tào tiệp bị dọa đến mặt mày tái nhợt điều đó không có khả năng chấn ma trung ngươi cũng năng lực nhất nổi tào tiệp cuốn quýt chụp về phía chữ v ậ t đại lấy ra đo linh bàn một đạo pháp quyết đánh ra đo linh bàn một điểm quang thì không sáng phạm nhân không thể nào phạm nhân làm sao có khả năng khiêng nổi chấn ma trung tào tiệp cuốn quýt vứt bỏ đo linh bàn chuẩn bị chạy trốn nhưng mà một cỗ thần n i ệ m tác dụng tại rồi tào tiệp trên người nàng phát hiện chính mình lại không cách nào động đậy lông đen tráng hắn càng đến gần càng gần trong tay hắn khiêng trấn ma trùng cũng như hắc vân giống như đ ạ lên chu đạo hữu người bung ô r a tiệp nhi có việc hướng ta đến một thanh âm theo chu tử sơn sau l ư n g chuyển đến chính là tôn băng cô nương tôn băng vọt tới t à u tiệp bên người đem t à u tiệp kéo ra loảng xoảng một tiếng màu vàng kim thiết trung đem tôn băng cùng chu tử sơn cùng nhau t r ụ vào trong chương 449, kim trung c h ấ n n g u y a đường chương bốn t r ă n mươi kim trung c h ấ n luya đường tỷ tỷ băng nhi tỷ tỷ cầm thú mò đưa thiết trung mở ra tào tiệp điên cùng đập trấn ma trung thiết trung lại là không hề phản ứng đi tìm ra ra t à o tiệp cuối cùng phản ứng lại nàng chạy ra khỏi tầng hầm hướng về lương công phường ra ngoài lương công phường đại sư tào tương thụy đang cùng lăng ra thứ vụ đường đường chủ đ ă n g chính rác uống trà trò chuyện minh chủ trừ ra thân mình có bản mệnh pháp bảo bên ngoài còn cần luyện chữ một trăm linh tám đem c ự c phẩm phi kiếm là thái tố kiếm trận phụ kiếm mà những thứ này c ự c phẩm phi kiếm nhất định phải hòa là một m thể năng lực điểm năng lực hợp phương vi thượng giai đây là tự nhiên chỉ là này một trăm linh tám đem t ự c phẩm phi kiếm chỉ là vật liệu đều khó mà gom góp tao đại sư không cần lo lắng bây giờ ta thiên chỉ sơn bên trong có súng túc tài lực canh kim không phải dùng linh thạch có thể mua được tào tương thụy nhữ mày canh kim có thể để sau lại thêm bảo cứ như vậy làm nhiều công í c với lại một trăm linh tám thanh phi kiếm không cách nào một thể thành hình tất nhiên có chỗ ảnh hưởng ra ra ra ra a theo dồn dập la lên bị tào tương thụy coi là trong lòng bàn tay bảo tào tiệp vô cùng lo lắng xông vào trong hành lang trên con đường này tất cả trạm gác ngầm cũng không người ngăn cản thiếp nhi xảy ra chuyện gì đại sư tào tương thụy hoảng hốt lo sợ mà hỏi băng nhi tỉ, tỉ bị một cường đồ đóng lại ngươi nhanh đi mau cứu nàng tào tiệp vội vàng nói đến không phải là tôn băng cô nương thứ vụ đường đường chủ lăng chính g i á c chính là tôn băng tỷ tỷ tao tiệp nói tôn băng cô nương vừa mới bị lăng hoa tiên tử chọn làm thị nữ vậy mà tại ngày này tao mới có cường độ dám lấn nàng lăng chính g i á c lộ ra thần sắc tức giận kia người kia tu vi cực cao đo linh bản không cách nào đo ra tu vi của hắn hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể áp chế ta không cách nào động đậy tao tiệp lại một lần nữa kinh hai nói luyện thần kỳ cảnh giới này tu sĩ thật không đơn giản từ thiên chỉ sơn một kiếp sau đó tất cả lăng ra lần nữa tấn cấp làm luyện thần kỳ tu sĩ không đủ hai mươi người hắn ở đâu lăng chính giác đột nhiên đứng lên vẻ mặt ngưng trọng mà hỏi tại nói đến đây tào tiệp có chút tập đúng nàng t r ộ t dạ nhìn về phía ra ra có chút không dám nói chuyện thế này nét mặt tào tương thụy ở đâu không biết cháu gái của mình ở bên trong làm quỷ thế là hắn đ ố i lăng chính giác nói ra lăng huynh đ ừ n g nội thiếp nhi ngươi nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây tào tương thụy vẻ mặt nghiêm túc nói với tào tiệp ta ta cùng băng nhi tỉ tỉ đi nội viện gặp được một họ chu người lạ hắn nói đến tìm ngươi lệ khí hắn một người xa lạ dựa vào cái gì đến nội viện đến thế là ta nghĩ trêu cận một chút hắn ai mà biết được tào tiệp trộn dạ nói ai mà biết được hắn là luyện thần tu sĩ t h i ế p nhi ngươi thực sự quá bướng b ì n h rồi bực này tu vi người tại sao lại không thể đến nội viện tìm đến g i a g i a hắn tất nhiên thả ngươi ra đây chính là không có thương tổn ngươi tâm ý cùng g i a g i a đi chịu nhận lỗi đi đại sư tào tương thủy nói c h ờ một chút lăng chính giác đưa tay ngăn cản nói tào đại sư ngài là thiên kim thân thể há có thể tùy tiện cùng một môn xa lạ tu sĩ luyện thần gặp nhau chuyện kế tiếp giao cho chúng ta đi lăng chính giác hai mắt phát lạnh nói lăng minh dự định làm sao làm tào tương thủy hỏi đến đương nhiên là tiên lễ hậu binh sau một ạ lát i n thập tam tên luyện cương đỉnh núi kiếm tu tại luyện thần sơ kỳ tu sĩ lăng chính giác dẫn dắt phía dưới đi tới tàu tiệp chơi đùa tầng hầm trống trải trong tầng hầm chỉ có một ngụm đại thiết trung thập tam tên kiếm tu phân tán đứng ra cắc làm một phương hướng sôi nổi lấy ra trận kỳ lăng chính giác uy về trận nhãn bảy trận một giản dị thái tố kiếm trận bố thành rồi trận này không thể coi thưởng vậy cũng đúng k h ố n trận thực sự cao dài trận pháp tầng hầm môi trường biến mất không thấy gì nữa tại trống trải trong hoang dã có một ngụm đại thiết trung thanh quang nói lên lăng chính giác giống như theo cần không trung mà đến hắn đưa tay một chỉ thi c h u ể n giao ngự vật thuật thổ hoang sắc màu vàng kim đại thiết trung có hơi cơ cơ lại không n ú c ních đúng vào lúc này một thanh âm chuyển vào trong thai của hắn lăng sư thúc tào tiệp cô nương nói hắn hiểu mở ra chấn ma trung pháp quyết này chấn ma trung chính là đại sư tào tương thụy luyện chế k h ố n địch pháp khí nặng đến thiên quân bình thường ngự vật thuật căn bản mở không ra phải dùng chuyên môn pháp quyết lăng chính giác cũng không có khả năng dùng phi kiếm đem nó phá hoại vậy được rồi nhường tào cô nương đi trận nhắc đi sẽ không có nguy hiểm gì lăng chính giác hơi suy nghĩ một chút rồi nói ra thanh quang nói lên lăng chính giác biến mất tại chỗ tào tiệp xuất hiện ở thanh thảo địa bên trong tào cô nương ngươi không cần sợ hãi ngươi ở trong mắt trận kia họ chu tu sĩ chỉ cần không phá trận này h ắ nối đ ngươi tất cả công kích đều chỉ sẽ đạt tới h ảo giác phía trên r õ n g lăng chính giác chuyển vào tào tiệp trong hai tào tiệp gật đầu t r ậ t bắt pháp quyết một đạo linh quang đánh ra khổng lồ chấn ma trung xoay tít thu nhỏ sau đó chu tử sơn cùng tôn băng thân hình đã rơi vào trong mắt tất cả mọi người lúc này mười ba tên luyện cương kỳ kiếm tu một tên luyện thần kỳ kiếm tu còn có một cái luyện khí kỳ nữ tu cùng nhau rơi mất cái cảm tào tiệp bưng kín miệng của mình nàng thuấn khít lấy nhau thân h n h một đôi bàn tay lớn theo trong hư không rỗi ra đem tàu tiệp bắt lấy hướng trong bóng tối kéo vào tại tàu tiệp s ắ p biến mất trong nháy mắt ánh mắt của nàng vẫn như c ũ n h ì n chăm chú chu tử sơn cùng tôn băng nguyên lai、like、đây chính là băng nhi tỷ tỷ hình như vô cùng thoải mái dáng vẻ đại trận biến mất thập tam tiên luyện cương kỳ kiếm tu c h e lấy mắt của mình liền xông ra ngoài lăng chính dắc vẻ mặt xấu hổ c h e lấy tàu tiệp con mắt thì đi theo liền xông ra ngoài tàu tương thụy đại sư chính lo lắng thủ ngoài hồi lang làm sao vị tiêu chu đạo hữu có thể khẳng người tàu tương t h ụ dò hỏi lăng chính dắt hướng phía tà không nói câu nào xoay người rời đi gái khác kiếm tu thì cùng theo một lúc rời khỏi đều không ngoại lệ tất cả đều cúi đầu thiếp nhi tào tương thụy kêu gọi cháu gái tào tiệp theo trong h o à n g hốt đánh thức tào tiệp một giật mình tỉnh lại chính là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng xảy ra chuyện gì tào tương thụy dò hỏi không có không có gì tào tiệp cuốn quýt lôi kéo tào tương thụy tay liền hướng tiên h phòng mà đi thôn cô nương hiện tại thế nào nhưng có nguy hiểm không có nguy hiểm băng nhi tỉ, tỉ hiện tại rất tốt tào tương thụy tại nội viện thiên phòng lẳng lặng chờ đợi rồi ước chừng thời gian một nét nhang một nam một nữ cất bước đi tới thiên phòng nam tử khí vũ hiên ngang người mặc quần áo thư sinh thân hình c a o lớn nữ tử d á người n g thất tha nhắm mắt theo đôi u đi theo phía sau nam tử thần sát t u ậ n theo tào đại sư kính đã lâu kính đã lâu chu tử sơn chắp tay nói chu đạo hữu có nhiều đáp tội tào tương thụy cũng đồng dạng lễ phép chắp tay ha ha ha ha đây đều là bọn văn bối nói đùa chu mỗ há lại sẽ để vào trong lòng chu tử sơn có vẻ hào sảng đến cực điểm chu đạo hữu không biết cao tính đại danh tìm tào mỗ không biết có chuyện gì tào tương t h ụ dò hỏi đi không đổi tên n tào tương đổi họ, thụy mang t t theo chu tử sơn đi tới trong một gian mật thất mật thất không lớn đã có một mổ cán cùng một bình cha xanh tào tương thụy ngồi tại trước cán cho mình pha rồi một bình t h a xanh uống một hớp sau đó mới nói chu đạo h ư u có cái gì thiên tài địa bảo mặc dù lấy ra đi chu tử sơn nhìn một chút cái này mật thất lớn nhỏ thối lui đến rồi mật thất góc vung tay lên một cái dấu dếm tại trên cổ tay chữ vật vòng ngọc không gian ba động lóe lên một to lớn phong linh hạp đột nhiên xuất hiện tại rồi trong phòng nhìn thấy cái này to lớn phong linh hạp tào tương thụy rõ ràng sửng sốt một chút không nói trước này phong linh vật trong hộp chính là cái này có thể chứa đựng phong linh hạp pháp khí chính là một kiện chính công trí bảo tào tương t h ụ lần nữa uống một ngụm trong chén trà thơm ánh mắt sáng rực nhìn về phía phong linh hạp chu tử sơn tay đẻ đến rồi phong linh xảo lực chấn động phong linh hạ tầm vang vỡ vụn một tá màu đen xếp vật hiện ra ở tàu tương thụy trước mặt nhìn nhìn to bằng miệng chén lân thiến dầu có sáng bóng v y đen tàu tương thụy cảm giác chính mình hô hấp trì trệ loảng xoảng chén t r à trong tay rơi về phía tớt nước trà rơi xuống nước đến ngực của hắn cổ á o tàu tương thụy cuối cùng lấy lại tinh thần hắn đứng dậy đi tới này một tá màu đen vật trước đó lấy tay vớt ve trên đó lân thiến cảm thụ lấy kia dư giả thuần dương chi khí thâm viên ma long tàu tương t h ụ vì không quá chắc chắn giọng điệu hỏi tào tương thụy không hỏi đây có phải hay không là long lân mà là trực tiếp hỏi ra long lân chủng loại chu tử sơn hiểu rõ lắc lư không đi qua thế là dứt khoát thừa nhận nói đúng vậy làm thế nào chiếm được san riết chu tử sơn lời ít ý nhiều nói tào đại sư có thể hay không xử lý chu tử sơn truy vấn năng lực chẳng qua vật này ta chưa bao giờ xử lý qua có thể biết có một ít thứ bị thiệt hại ta chỉ cần tốt nhất một bộ phận dùng để chế một kiện pháp ý hiền là đủ chu tử sơn hai con mắt hiếp lại nói chu đạo hữu thần thông cộng đại làm cho người kính n g tào mẫu ngay lập tức xử lý tào tương thụy lúc này gật đầu nói tào đại sư ngài thù lao tào tương thụy giơ tay lên ngăn cản nói này thâm viên ma long chi ra lão phu chưa bao giờ xử lý qua tất nhiên có chỗ vô dụng tổn hại thực sự không dám thu lấy thù lao này long bị căn bản cũng không có trải qua bất luận cái gì xử lý trên da thậm chí treo lấy thịt ươi này không ổn cần trước đơn giản vò chế một phen tào tương thụy làm ra bước đầu phán đoán làm sao vò chế đơn giản trước dùng bàn ủi bỏng chết thịt ươi chỉ là lớn như vậy trương long ra nặng nghề dị thường chỉ sợ nhiều lắm gọi một số người mới có thể xử lý được tiếp theo không sao cả chu mỗ khí lực lớn nhường chu mỗ đến đây đi chu tử sơn nói vậy thì tốt còn xin chu đạo hưu đem tấm này lòng bị thu hồi lão phu này liền sai người bay lên không hòa thất trước in dấu sinh ra thiên chỉ cung thẩm cung của lăng hoa tiên tử băng nhi bạn c u n g nghe nói ngươi đã không phải h o à n bích thực sự là thật đáng mừng a lăng hoa tiên tử vẻ mặt trêu chọc nói băng nhi m u ộ i m u ộ i thế nhưng cho thích người thình nhi cô nương hỏi cái t i ê a ngược lại là không có chỉ là cái nam tử xa lạ nam tử kia có thể có chỗ gì hơn người ngược lại cũng không có chỉ là tu vi rất sâu tu vi gì luyện thần kỳ t luyện thần kỳ cũng dám lên l á gan không nhỏ a chiếu ta nói luyện thần kỳ tu sĩ có cái gì tốt còn không bằng một tên luyện cương tu sĩ văng nhi người đúng tiên huyết đại đạo lĩnh nộ quá thấp căn bản không thể nào đem huyết độc chuyển cho tu sĩ luyện thần đúng đây quả thực là chơi m i ế t phí cũng không thể nói trắng ra chơi đi lần đầu tiên coi như tích lũy kinh nghiệm a a a một bang chuẩn bị làm loạn tu tiên giới nữ tử hi hi ha ha cười đến cùng một chỗ văng nhi nam tử kia tên gọi là gì lang hoa tiên tử nhiều hứng thú mà hỏi gọi chu khả phu thôn băng vẻ mặt đỏ bừng nói chu khả phu lang hoa tiên tử thần sắc khẽ giật mình không thể tin hỏi ngược lại thật chứ gọi chu khả phu thôn băng lần nữa gật đầu một cái chu khả phu tên này vô số lần xuất hiện tại lang hoa tiên tử trong ngộng làm chính mình ham sâu tuyệt vọng cáo bẩn gặp phải kết cục chắc chắn phải chết là người đàn ông này kéo chính mình một cái nhưng mà hắn phải chết mới đúng kia chu khả phu đạo hữu nhìn cái gì bộ dáng lang hoa tiên tử hai mắt có g á n h địa truy vấn thân hình to lớn trên người có rất nhiều bộ lông màu đen hắn rất cường tráng để người nhịn không nổi thôn băng đỏ bừng mặt nhỏ giọng nói là hắn không sai hôm đó hắn chúng rồi nhiều như vậy âm s á t độc khí vốn là tình thế chắc chắn phải chết lại l ỡ n đến mức đến thì giống như chính mình đang lửa sơn kia một chỗ hóc núi vô danh trong l a n g hoa tiên tử cũng đồng dạng thân chúng thi độc nàng phá vỡ tình thế chắc chắn phải chết cầu được rồi một sợi sức sống mới có tu vi hôm nay hai người vận mệnh sao mà tương tự nay hẳn là chính là duyên phận nghĩ đến đây l a n g hoa tiên tử trong lúc nhất thời lại có chút ít gây dại húng chi hắn là một tên luyện thần kỳ tu sĩ mặc kệ tôn băng trong miệng chu khả phu cái đó đối với mình có ân cứu mạng nam nhân cũng đáng ra chính mình tự mình ra tay nếu hai người thật lưỡng tình tương duyệt lăng hoa tiên tử tại tấn cấp kim đan sau đó hoàn toàn có thể đem pháp lực chia lại cho hắn nhường hắn biến thành chính mình trung thành nhất nhóm hạ chi thần đột nhiên một đạo truyền âm phủ xuyên phá hư không mà đến trong truyền âm phủ t r u y ề n ra giọng lăng chính phong đại sư t à o tương thụy vì trận pháp bí mật truyền đến thông tin có một tên gọi là chu khả phu tán tu nhường cho hắn lý chế t á t thâm viên ma long chi ra tán tu kiệt thần thông cực lớn chỉ sợ có rồi luyện thần h ậ u kỳ tu vi trên người chi ít có một kiện chữ vật bí bảo lăng hoa tiên tử lắng nghe sau đó ngay lập tức đứng d tự mình đi ra tầm cung theo lầu cắt trên b ệ cửa sổ bay về phía cựu cung thái hòa điện cựu cung thái hòa điện khống chế trận pháp đầu mối lăng chính phong đem lăng hoa tiên tử theo trên đường tiếp đón được rồi đại điện bên trong lăng chính phong ta muốn nhìn kia chu khả phu dung mạo lăng hoa tiên tử hiện thân sau đó nói tất nhiên có thể lăng chính phong một chỉ trận linh Đại trận bên trong linh trận trong bên quang c h ấ p động lương công phường mật hỏa thất hình nổi tượng liền xuất hiện ở đại trận bên trong một hình thể cường tráng nam tử đứng ở trên bài cao hai tay run nhìn một tấm rộng lớn long bỉ hướng về nung đỏ nhiệt độ cao lò luyện trên đánh tới từng đất khói xanh theo dưới da bước lên thật là hắn l ă n g hoa tiên tử lộ ra thần sắc vừng rỡ nàng yên lặng nội tâm rất lâu không có như vậy ngày qua ta cũng cảm thấy người này khả nghi k i u thâm v i ê n ma long chỉ ở vực sâu dưới lòng đất sản xuất người này lại có thể đem tiêu diệt cũng bất động thanh sắc mang ra l ă n g chính phong căn bản không có chú ý tới l ă n g hoa tiên tử nét mặt mà là tự mình nói l ă n g hoa tiên tử căn bản cũng không có đi nghe l ă n g chính phong lời nói nàng đ â y trong đầu đều là nghĩ ngày đó một k h ắ c này đó là nàng những năm gần đây số lượng không nhiều đáng giá lặp đi lặp lại dư vị thời gian tiên tử tiên tử lang chính phong lặp đi lặp lại hô lang hoa tiên tử cuối cùng lấy lại tinh thần chính phong chúng ta thiên chỉ minh đó là danh môn chính phái há có thể ngấp nghẽ tán tu bảo vật ngươi làm như vậy gia huynh nếu là hiểu rõ rồi chắc chắn sẽ trách tội ngươi lăng hoa tiên tử cao giọng trách cứ lăng chính phong sắc mặt kinh ngạc chính mình có nói qua giết người đoạt bảo sao việc này ta tự sẽ sai người báo tin đại sư tào tương thụy ngươi không cần tiếp qua hỏi lăng hoa tiên tử sau khi nói xong xoay người rời đi lưu lại vẻ mặt kinh ngạc lăng chính phong chương bốn trăm năm mươi một nguyện ngưỡng chương bốn trăm năm mươi một nguyện n g ư n lương công p ư ợ n g mật hóa thất thâm viên ma long chi ra làm quá mức xử lý sau đó trọng lượng c h ỉ ít thiếu một nửa gấp lại thì dễ dàng rất nhiều chu đạo h ư u đây chỉ là thô sơ giản lược xử lý căn bản còn chưa thể đem nó dùng để chế thành p h á pháo vì đem nó luyện chế thành hình còn cần chu đạo h ư u cắt xuống mấy khối phế liệu nhường lao phu h ả o h ả o nghiên cứu một phen tào tương thụy chắp tay nói chu tử sơn lật tay một cái trong tay liền nhiều hơn một thanh phi kiếm màu và nóng thanh phi kiếm này chính là tu sĩ kim đan thiên nhân xuyên bản bệnh p h á p bảo mặc dù không cách nào bị luyện hóa nhưng lại có thể dùng để làm làm một thanh sắc bén trường kiếm sử dụng long lân mặc dù cứng rắn nhưng mà long bị lại không cách nào ngăn cản trường kiếm cắt chém theo lăng hoa tiên tử trong tay đoạt tới chữ vật thủ trạng luôn luôn bị chu tử sơn cẩn thận nút trong rồi trong tay áo hắn phủi phủi rộng lớn ống tay áo một cỗ không gian ba động nhẹ lên rộng lớn da ma long vực sâu liền bị hắn chứa vào rồi trong vòng tay chứa đổ nhìn lên tới dường như thi triển một chiêu tụ lý càn không giống như đại sư tào tương thụy liền có thể căn cứ tài liệu phản ứng đúng ra ma long vượt sâu ngũ hành thuộc tính làm ra phán đoán chuẩn xác sau đó lại có tính nhắm vào thiết kế ra cụ thể vỏ chế tri pháp đây cũng là ngũ hành t h ắ c linh tri pháp ngay tại đại sư tào tương thụy cẩn thận bàn giao rồi phòng luyện khí hỏa công đệ tử chế biến long bị một số chi tiết sau đó một tên gọi là lư cảnh lương đệ tử xâm nhập rồi phòng luyện khí cũng đưa tới một cái truyền âm phủ tào tương thụy tiếp nhận truyền âm phủ l a n g hoa tiên tử mệnh lệnh t r u y ề n vào trong thai của hắn truyền âm nội dung vượt quá tào tương thụy dự kiến l a n g hoa tiên tử lại muốn hắn hướng chu đạo hữu đưa ra loại yêu cầu này cái này cái này thực sự có chút ép buộc tào tương t h ụ tại nguyên chỗ dạo bước rồi sau một lát nói ra cảnh lương người đi dẫn chu đạo hữu tại nội viện tìm một lầu cắc ở lại đúng vậy sư phó l lư rời đi phòng lửa lượt khí lương công phường nội viện chu tử sơn được linh đến rồi một chỗ lầu c ắ t phía trên tạm thời nghỉ ngơi lầu c ắ t mười phần thanh nhã bày biện đơn giản chẳng qua giường thùng tắm những vật này cũng đầy đủ mọi thứ mở cửa sổ ra chu tiền bối một sinh sắn tiểu cô nương khả ai đứng ở ngoài ra một chỗ lầu cắt trên cửa sổ hướng phía chu tử sơn vây tay chính là tào tiệp người ở tại đối diện đúng vậy a tào tiệp đệm lên nhón chân đi nhẹ nói chu tử sơn cười nhạt một tiếng quyết định lạt mềm một chặt、Kết. chu tử sơn chủ động đóng lại lầu các môn sau một lát đông đông đông, đông, đông. chu tử sơn chỗ l ầ u các cửa gỗ bị gõ cửa gỗ mở ra t à o tiệp thanh tú động lòng người đứng ngoài cửa người tìm chu mỗi chuyện gì chu tử sơn ra vệ thần sắc lạnh lùng nói t à o tiệp mắt to hướng lên liếp về phía chu tử sơn nhìn thấy chu tử sơn sáng rực ánh mắt nàng lại ánh mắt trốn tránh đem tầm mắt rời về phía một bên chu t i ê n bối ngươi tìm ta ra ra luyện cái gì cái đó ta cũng sẽ luyện khí nhà t à o tiệp hai cánh tay không biết làm sao ánh mắt lấp lời nói người cũng sẽ luyện thứ gì đao thương kiếm kích linh đang chung ta đều sẽ luận chế ta còn có chính mình phòng lựa luyện khí tào tiệp g ớ n ngực một cái nói bồn chồn chảy gỗ ngươi có thể hay không luyện tất nhiên cũng sẽ luyện nha chu mỗ nơi này vừa vặn có một kiện chảy gỗ pháp khí chu mỗ mặc dù đem luyện hóa nhưng lại không biết hắn để làm gì ta có thể giúp ngươi nhìn một chút tào tiệp sung phong nhận việc nói k i ế n g ư ơ i vào đi luyện khí nhất đạo bác đại tinh thâm chu mỗ xác thực cũng nghĩ học tập một phen chu tử sơn mở cửa đem tiểu cô nương tào tiệp thả đi vào、Tách. đóng cửa ước chừng hai canh giờ sau đó đại sư tào tương t h ụ vẻ mặt nghiêm túc đi tới lầu cát đông đông đông, đông, đông. gõ cửa phòng cửa phòng mở ra thân hình cao lớn chu tử sơn mình trần nhìn thân trên đứng ở cửa lớn lôi vào trên người hắn nước nhẹp rõ ràng là đang tắm t à o tương thụy hơi hơi nghi hoặc một chút lúc này sắt trời còn sớm không cần tắm rửa này nghi vấn chỉ là ở trong lòng thoáng một cái đã qua t à o tương thụy cũng không để vào trong lòng chu đạo hữu q u ấ y dày t à o tương thụy không người thi lễ không sao cả t à o đại sư tìm tòi nghiên cứu thâm n g u y ê n ma long ngũ hành thuộc tính hẳn là đã có kết quả chu tử sơn dò hỏi d... chính là việc này chẳng qua nói rất dài dòng có thể hay không tiến một bước nói chuyện tào tương thụy quan sát gian phòng bên trong bộ tào đại sư chu mỗ vừa mới tắm rửa trong phòng dơ giấy bẩn thịu không chịu nổi thực không thể đại khách chu tử sơn vẻ mặt khó khăn nói kia kia tào mỗ thì nói ngắn gọn căn cứ ngũ hành đo linh pháp kết quả tào mỗ phán đoán này thâm viên ma long chi ra thiên về tại thổ hành cùng hòa hành chẳng qua long lân trời sinh ngự a ma muốn mức độ lớn nhất giữ lại hắn ngự a ma thuộc tính cũng có thể đem nó vào chế thành công chỉ sợ cần tăng thêm một loại cực kỳ chân quý phụ tài tào tương thụy nói đến đây ánh mắt có chút lấp lóe không có trải qua chuyên môn huấn luyện người đang nói láo thời điểm ánh mắt đều sẽ lấp lóe tào tương thụy cũng giống vậy vò chế ra ma long vực sâu tốt nhất phụ t à i chính là long b ì tại quá mức thời thu thập mà đến long dầu nay long dầu bị luyện khí lô tả in i dấu long b ì thời điểm liền bị lạng yên không tiếng động thu thập được lô trong nội tâm tào tương thụy chỉ cần xác minh ra ma long vực sâu ngũ hành thuộc tính sau đó thêm nữa thêm đơn giản một chút phụ t à i liền có thể vừa đúng địa vò chế xong ra ma long vực sâu căn bản không cần cái khác bất luận cái gì chân quý phụ t à i chẳng qua như thực ngôn tương cáo h ắ n t h ì không cách nào hoàn thành lang hoa tiên tử cho nhiệm vụ những năm gần đây lang hoa tiên tử trong sự quản lý vụ thủ đoạn bén đoạn hy vọng rất nặng tào tương t h ụ châm trước thật l cuối cùng quyết định hay là dựa vào nói dối lựa gạt tên này họ chu lạ l ấ m tán tu để hoàn thành nhiệm vụ nhìn xem này tào tương thụy lấp l o e ánh mắt chu tử sơn liền biết vị này luyện khí đại sư đang gạt chính mình chẳng qua chính mình cũng làm một kiện có lỗi với h ắ n chuyện bởi vì cái gọi là tám lạng nửa cân nay tào đại sư nói cái gì cần chân quý vật liệu đơn giản là muốn muốn gõ chính mình một bút mà thôi đều là chút ít vật ngoài thân coi như là hiếu thuận trường bối thế là chu tử sơn vẻ mặt mỉm cười mà hỏi tào đại sư vò chế này vượt sâu long bị cần muốn chút ít vật chân quý gì n g ư ơ i một mực mở miệng chu mỗ tất nhiên nghĩ trăm phương ngàn kế cũng muốn cầm tới t à o tương thụy nhìn thoáng qua chu tử sơn tên này họ chu tán tu thần bí dị thường trong tay có đại không gian chữ v ậ t pháp bảo tiện tay có thể xuất ra vực sâu long b ỉ chính mình nếu nói một kiện thứ đơn giản nói không chừng trên người hắn thì có nhất định phải là một kiện trên người hắn t u y ệ t không có khả năng có trí bảo cấp vật liệu thế là t à o tương thụy con mắt hơi chuyển động mặt lộ một tia tàn n h ẫ n nói nguyện lưỡng lời vừa nói ra chu tử sơn vẻ mặt ôn hòa mặt lập tức sổ xuống hắn ngẩm đầu nhìn vô biên vô tận trời xanh cùng cũng không tồn tại mặt trăng nguyện、lưỡng. cái đồ chơi này là chính mình năng lực cầm ra được sao lão r a hỏa ngươi quay qua điểm ngươi đây là đang làm khó b ả n tọa chu tử sơn dùng ánh mắt nghiêm nghị cảnh cáo tào tương thụy tào tương thụy ánh mắt trốn tránh cũng không cùng với nó đối mặt mà là cười khan một tiếng nói ra muốn vọ chế thâm viên ma long chi ra nhất định phải một phần n g u y ệ n n ư ỡ n g tài liệu này là không thể thiếu chẳng qua lão phu h i ể u rõ nơi nào có n g u y ệ n n ư ỡ n g chỉ cần chu đạo h ư u vui lòng liền có thể dễ như t r ở bàn tay chương bốn trăm năm mươi hai mà nghĩ chương bốn trăm năm mươi hai mà nghĩ chu đạo hữu nguyễn n ư ỡ n g mặc dù là thế gian kỳ chân nhưng mà lang ra trong bảo khố thì có một phần Thực không dám dâu dếm bây giờ lăng chắc bình chân nhân lâu dài bế quan thiên chỉ sơn thực tế khống chế người chính là kỳ m ộ i lăng hoa tiên tử chỉ cần chu đạo hữu Hư hướng lăng hoa tiên tử mở miệng tháng này nhưỡng tất nhiên là dễ như t r ở bàn tay tào tương thụy cuối cùng là đem chỗ sơ hở này t r ồ n g chất nói dối tròn đến chu tử sơn l ặ n g lặng nghe xong rồi tào tương thụy lời nói sau đó vì vô cùng không thể tưởng tượng nổi giọng điệu hỏi nguyện n h ư ỡ n g nếu là kỳ chất vật vì sao ta hướng lăng hoa mở miệng thì tất nhiên dễ như chở bàn tay lời vừa nói ra tào tương t h ụ khuôn mặt cứng đờ cái này đích sắc là h ắ n trong khi nói dối lỗ thủng. Hắc hắc. che giấu lung túng hh ắ c ắ chu c đạo h ư u ngươi cùng lang hoa tiên tử rõ ràng là quen biết cũ cần gì phải giả bội như không biết tào tương thụy nháy mắt ra hiệu nói lời vừa nói ra chu tử sơn con mắt hơi h í p lại sắc mặt của hắn trở nên l ạ n h băng lão gia hỏa này nhìn thấy vực sâu long bị sau đó quả nhiên đem trên tình hùm báo lang hoa tiên tử đúng ra mà long vực sâu không hề có nhiều cảm thấy hứng thú ngược lại là đối với mình này một thân tu vi dậy rồi lòng mơ ước dù sao cũng là tán tu hơn nữa là luyện thần kỳ đối với muốn đồ độc thiên hạ lang hoa tiên tử mà nói tuyệt đối là một cái không thể bỏ qua cả lớn đây là muốn mạng mình a đối với chu tử sơn vẻ mặt khó coi tào tương thụy hoàn toàn chứa làm như không thấy được hắn tự mình tiếp tục nói chu đạo hữu tào m ẫ cũng liền nói thẳng bẩm b á o đi ngài đã từng đã cứu lang hoa tiên tử tính mệnh tiên tử đúng ngươi cảm ơn đ á i đức bây giờ nàng h i ể u rõ rồi ngài tới thông tin thành mời ngươi tối nay đi thiên chỉ cùng chỉ cần ngài đáp ứng lang hoa tiên tử yêu cầu đi thiên chỉ cùng ở lại một đêm hh ắ c ắ c không chỉ có thể một hưởng hết nhân gian cực nhạc hơn nữa còn có thể thu được tiên tử lọt mắt xanh cùng bát thượng về phần nguyện n ư ỡ n g sự tỉnh ngài không cần lo lắng lão phu toàn quyền vì ngươi làm thỏa đáng tào tương t h ụ vẻ m tào tương thụy sau khi nói xong lần nữa nhìn về phía chu tử sơn lúc này chu tử sơn mặt đã âm được có thể chạy ra nước tào tương thụy cũng không biết lăng hoa tiên tử có đoạt nhân pháp lực t u vì cái gì năng lực chẳng qua là cảm thấy lăng hoa kiểu này rõ ràng muốn cùng nam tử hoàn hảo ý nghĩa cái này thực sự làm cho người rất khinh thường rồi lời nói bên trong rõ ràng ý nghĩa nhường hắn lao đầu này cũng cảm thấy có chút lúng túng trước mặt vị này chu đạo hữu nhìn tới cũng là yêu quý t r i n h tiết mình nam tử đối mặt tiên tử qua đêm mời không chỉ không có chút nào hoan hỉ ngược lại vẻ mặt lại băng tào tương thụy thậm chí cảm giác được một cố nồng đấm sắc khí này chu đạo h ư u vì sao nghĩ muốn giết mình lẽ nào hắn là một cực kỳ giữ mình trong sạch người nhường hắn cùng lang hoa tiên tử một đêm thì phạm vào hắn mặt đ ã thương tự tôn của hắn cho nên muốn giết mình cho hà rợn nghĩ đến đây tào tương thụy cái chán dậy đặc m ồ hôi lạnh chỉ có thể không ngừng cười bồi hy vọng có thể hóa giải bầu không khí tào tương thụy đoán được không sai chu tử sơn quả thực động sát tâm giết lao gia hỏa này đổi chỗ đồ đi không ổn lao gia hỏa này dù sao cũng là tào tiệp gia ra ca không thể như thế vô tình không đúng đây không phải trọng điểm trọng điểm là lăng hoa tiên tử có thể căn bản không có đạt tới trong sách ghi lại như vậy lợi hại nếu là lăng hoa tiên tử thật sự có thể vô thanh vô tức truyền nhiễm huyết độc vậy hắn làm gì p h ả i thị nữ của mình đi thăm các thế gia như vậy phiền phức đem các thế gia gia chủ tiếp vào thiên trì sơn đến làm cái đoàn viên ăn một bữa cơm uống chén rượu chẳng phải toàn bộ làm xong lăng hoa tiên tử tối đa cũng chính là cái t r u y ề n nhiễm nhọn bệnh năng lực nhọn bệnh là có thể phòng ngự nha chính mình không cần thiết vô tình giết chết tào tiệp gia, gia. tạo tiệp gia, gia không chính là gia gia của mình ca không thể không hiểu a nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này sau đó sắc mặt lạnh băng khó coi chu tử sơn khoe miệng kéo ra rồi một k i a đường cong lại cùng tào tương thụy cùng nhau nợ nụ cười tào đại sư ta hiểu được tối nay ta tất nhiên sẽ đi phó ước chu tử sơn cuối cùng đáp ứng vậy thì tốt quá tối nay giờ tuất mười chín h hai mươi mốt h tôn băng cô nương sẽ đến tiếp ngươi đi thiên trì cung dự tiệc tào tương thụy thở dài một hơi nói tào tương thụy sau khi nói xong quay người liền muốn rời đi chờ một chút chu tử sơn gọi lại tào tương thụy chuyện gì tào đại sư đã ngươi đã rõ ràng rồi ra ma long vực sâu ngũ hành t h u tính như vậy ra ma long vực sâu cũng nên bắt đầu luyện chế ra tại không có đạt được n g u y ệ t ngưỡng trước đó ngạch xác thực cũng được trước luyện chế một phen chẳng qua sản phẩm cần thu được n g u y ệ t ngưỡng sau đó mới có thể ra lô t à o tương thụy mập mở suy đoán nói có thể bản tọa mặc xong trang phục liền đi luyện khí đường tìm ngươi vậy lao phu ngay tại lầu c ắ t hạ đ ằ n g đợi chu đ ạ o hưu t à o tương thụy ôm quyền liền hạ lầu c ắ t b à n h chu tử sơn đóng ký cửa gỗ bước nhanh đi tới nóng đ ằ n g trong thùng tắm mở ra thùng tắm trên nắp gỗ một khuôn mặt nhỏ trợt đỏ bừng nữ tử toát ra mặt nước hồng hộc hồ. hồ. tàu tiệp từng ngụng n g ụ n thờ chu ca gia, gia của ta đã đi chưa t à o tiệp vẻ mặt t r ộ t dạ mà hỏi còn không có t à o tiệp không chút do dự túi đầu xuống lần nữa lẹn vào đến rồi trong thùng tám chu tử sơn r ỗ i ra một cái đại thủ đem nàng theo trong b ồ n tắm mỏ ra đây ra ra ngươi dưới lầu chờ lấy ta một lúc ta sẽ cùng ra ra người cùng rời đi a a a cái k i a còn tốt t à o tiệp cười hì hì nói ta nhớ được ngươi nói ngươi sẽ lựa chống không sai chống loại pháp khí chống cùng chống truy ta đều biết nói chuyện đến chống truy t à o tiệp mắt nhỏ c o n g lên có vẻ mười phần đ á n yêu chống trên màng biết luyện chế sao chu tử sơn vẻ mặt trịnh trọng mà hỏi ngươi nói màng n h ĩ sao ta đương nhiên cũng biết tào tiệp mỉm cười đáp ngươi nghe ta nói chuyện này mười phần quan trọng quan hệ đến ngươi chu đại ca tính mệnh tối nay giờ tuất mười chín h hai mươi mốt h trước đó ngươi phải tất yếu dựa theo chảy gỗ kích thước luyện chế một tấm màng nhĩ màng nhĩ cần mỏng m ậ t kín gió tuyệt không thể thấu thủy màng nhĩ phía trên còn có thể thêm chút ít gai nhọn nhường hắn bọc tại chảy gỗ phía trên là có thể chế tắc thành một cái lang nham đồng chu tử sơn miêu tả sau một lát tào tiệp cái hiểu cái không gật đầu một cái chu kaka pháp khí này yêu cầu hảo k ị quái tiểu tiệp pháp khí này là kaka dùng để cứu mạng nhất định phải luyền thành Ta t r ư ớ chu tùy ngươi đi ra ra ắ n phòng l y luyện ệ n ngươi liền đi chính mình phòng luyện khí chuẩn khí, khí sau đó đi m bị ộ một tử chút, một lúc ta liền đến tìm ngươi, cùng nhau luyện chế Chu nhau pháp khí một ta tìm t liền luyện ngươi, kiện đến này. Chu tử sơn lần nữa bàn giao nói t à o tiệp vẻ mặt thành thật gật đầu một cái sau một lát chu tử sơn mặc quần áo xong theo lầu cắt trên cửa sổ nhảy xuống t à o đại sư chúng ta đi thôi chu tử sơn nhiệt tình lôi kéo t à o tương thụy tay rời khỏi chu tử sơn cùng t à o hướng thụy rời khỏi không lâu một thân ảnh nho nhỏ liền từ lầu cắt phía trên nhảy xuống tới nhanh chóng hướng về lên chính mình phòng lựa l ư khí Đến r ồ lúc này tào tiệp n Thụy phòng lửa trước người Vực s o ra. Long bảy l à mươi bảy cái ra thú hòa quý gia lôi thú gia n g u y ệ n tê gia chu kaka pháp k h í này tối nay giờ tuất 1 9 h 2 n h hai m ư t muốn ta hiện tại ngay cả vật liệu đều không có tiền định tạo tiệp khuôn mặt nhỏ nhắn cũng gấp khóc không sao có hay không có có sẵn màng nhĩ đương nhiên là có tiểu cô nương vô chữ v ậ t đại trực tiếp lấy ra một mặt trống nay trống k é o léo nhìn lên tới linh lung đáng yêu mặt trống tuyết trắng dường như trong suốt đây là cái gì trống đây là n g u y ệ t thiềm cổ dùng n g u y ệ t thiềm ra chế tác tạo tiệp đáp có tác dụng gì đập lên năng lực phát ra nguyện thiềm âm thanh đây là ta tự tay luận chế tạo tiệp vẻ mặt kiêu ngạo mà đáp thì mặt này trống đem màng nhĩ tháo ra chưa ở chảy gỗ phía trên chu tử sơn chém đinh chặt sắt nói chương bốn trăm năm mươi ba uy lâm thiên chỉ c ù n g chương bốn trăm năm mươi ba uy lâm thiên chỉ c ù n g giờ tuất mười chín h hai mươi mốt h tôn băng cô nương khuôn mặt vui vẻ đi tới lương công phường nội viện tôn cô nương chu tiền bối tại tiểu h ỏ a lâu cùng tạo tiệp cô nương cùng nhau l u y ệ t khí còn chưa ra đây đấy một tên thị nữ mỉm cười đáp tôn băng đi vào tiểu h ỏ a lâu trước đó liên nghe được một trận đinh đinh t h ù n g thùng mạnh mẽ gõ âm thanh tôn băng nhìn một chút sắp rơi xuống này hơi có một ít lo lắng lăng hoa tiên tử thế nhưng mệnh nàng nhất định phải tại mặt trời xuống núi trước đó đem chu công tử tiếp vào tầm cung dùng cơm ngay tại tôn băng cô nương vội vã muốn gõ cửa thời điểm lựa nhỏ thất môn mở ra chu tử sơn theo phòng lựa luyện khí trong đi ra hắn run run người đem hạ thân trường bày có hơi lôi kéo đỡ phải đem bộ t r ư ờ n g b à o này bỏng cái động đến lúc đó thì bất nhã sau lưng chu tử sơn lột nhìn tay á o đầu đầy đổ mồ hôi hai tay cầm một cái thiết truy t ả o tiệp vẻ mặt sùng bái nhìn chu tử sơn chầm chậm rời đi bóng lưng là cái này luyện thể tu sĩ thế giới chu ca ca nhục thân thực sự quá cường hãn so với bình thường thượng phẩm linh tài còn cứng cỏi hơn quả thực không thua tại một kiện thượng phẩm pháp khí vì đề cao luyện chế tốc độ chu ca ca lại đem mới vừa từ trong lò nửa hòa tan nguyệt thiềm ra trực tiếp áp vào nhục thân của mình pháp thể phía trên còn cầm thiết chủ ý một hồi m á n h gõ đinh đinh đương đương một hồi gõ sau đó nguyệt thiềm ra tùy tiện liền hoàn thành rồi cùng nhục thân pháp thể vừa khít ngay tại vừa mới tạo tiệp thừa dịp nguyệt thiềm ra còn không có hoàn toàn ngưng kết ở tại trên gắn một chút bờ mài một cái kinh khủng lang nha gậy sắt liền chế thành rồi đại lộ thiên chỉ phường phía trên tôn băng cùng chu từ sơn chu ca ca ngươi đang luyện cái gì pháp khí thôn băng vẻ mặt mỉm cười m à hỏi kim cương hàng m à sử chu tử sơn thuận miệng qua lo a nói vật này để làm gì đương nhiên là c h ả m yêu chứ ma giúp đỡ nhân gian chính nghĩa ha ha như thế trọng bảo vì sao muốn tiểu thiệp l u y ệ n chế thôn băng vẻ mặt không tin che miệng cười nói tào cô nương t i ê n tư hơn người huệ chất lan tâm này cùng kim cương hàng m à sử do nàng đến l u y ệ n chế phù hợp chu tử sơn chân thành tán dương thiên chỉ cung thẩm cung của l a n g hoa tiên tử tán tu vĩnh châu chu khả phu gặp qua lăng hoa tiên tử chu tử sơn hướng phía lăng hoa tiên tử không người thi lê nói chu đạo hữu không cần đa lễ mau mời ngồi dưới lăng hoa tiên tử mười phần nhiệt tình chiêu đ ạ i nói mấy năm trước chu tử sơn là lăng hoa tiên tử giải độc thời điểm hắn là che lại con mắt mặc dù chu tử sơn dùng chính mình bén nhạy cái mũi rõ ràng nhận ra cái đó cần bị giải độc nữ nhân chính là lăng hoa tiên tử nhưng mà lăng hoa tiên tử cũng không biết chu tử sơn nhận ra nàng thế là làm hai người gặp lại lần nữa liền lẫn nhau giả bộ như không biết một hồi hàn huyên sau đó chu tử sơn liền đem trọng tâm câu chuyện dẫn đạo đến rồi thi từ ca phú phía trên lăng hoa tiên tử tuyệt đối không ngờ rằng vị này chu khả phu đạo hưu lại thật là một đại tiền đề người h ắ n lại ngẫu hưng phú ra thiên chỉ các tự thiên chỉ gác cao lâm thiên chỉ bội ngọc minh loan thôi ca múa vẽ tòa nhà hướng bay nam phổ nói dèm châu mộ c u ố n tây s ơ n mưa thiên chỉ các tự khí thế bằng bạc từ ngự r a o chuốt hoa mỹ đáng tiếc cao siêu quá ít người hiểu không người tỏ vẻ đồng ý hoàn toàn thành chu tử sơn biểu diễn cá nhân thị nữ tình nhi lan nhi di nhi băng nhi tuyết nhi sương nhi vũ nhi chỉ có thể đi theo lang hoa tiên tử cùng nhau vỗ tay t á n thưởng lang hoa tiên tử nhìn xem chu tử sơn ánh mắt càng là hơn dị sắc liên tục diệu đến lúc này lang hoa tiên tử trong ánh mắt đã ẩn tàng không ở rõ ràng xuân sắc nàng chủ động tới đến rồi chu tử sơn bên cạnh bàn ăn dán hắn thân thể hùng tráng ở trên mặt đất ngồi xuống lang hoa tiên tử nhu nhược thân thể giống như không xương giống như áp vào chu tử sơn lồng ngực nàng thuận thế đem thân thể trực tiếp ngã xuống chu tử sơn trong ngực một tấm xinh đẹp khay ngọc mặt ngửa đầu nhìn qua chu tử sơn lang hoa tiên tử dùng một tay vớt ve chu tử sơn gương mặt vì ôn nhu giọng điệu nói ra chu khả phu tiên sinh ta đã thông báo đại sư tào tương thụy toàn lực giúp đỡ ngươi luyện chế vực sâu long bì cần thiết tất cả phụ tài đều có thể trực tiếp đi ta lang ra lãnh ngươi chỉ cần lưu ở nơi đây cùng bản cung làm bạn không biết ý ngươi thế nào. cùng làm chu tử sơn thần sắc nghiêm túc nói thật là nghĩ không ra chu đạo hữu bực này dũng manh nam tử càng như thế nho nhã lễ độ thật là khiến người ta thích đấy lăng hoa tiên tử đem miệng tiến tới chu tử sơn bên thai h ả hơi như l à nói chu tử sơn cười nhạt một tiếng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn không bằng ta bảo ngươi chu cà cà thế nào lăng hoa tiên tử một đôi môi đỏ sát lại càng gần được chu tử sơn một lời đáp ứng làm chu tử sơn há mồm thời điểm lăng hoa tiên tử trong ánh mắt bắn ra khát vọng thần thái nàng một ngụ thì chu tử sơn đúng vào lúc này hướng một bên quay đầu tình thế bắt buộc một hôn chỉ chúng đích chu tử sơn thô cạnh gương mặt thế mà không có đắc thủ giống như bị liệt hỏa nhóm lửa l ă n g hoa tiên tử đâu chịu cam tâm nàng dỗi ra hai cánh tay đẻ xuống chu tử sơn đầu đầu đầy thanh ti hất lên liền muốn đến cái bá vương ngạnh t h ư ợ n g cung chu tử sơn tay phải dỗi ra từ dưới lên trên đẻ xuống l ă n g hoa tiên tử c á i c ằ m n g ó n c á i mâu dỗi ra đẻ xuống môi của nàng ô ô l ă n g hoa tiên tử lo lắng phát ra tiếng ô ô là một tên thể phách cường kiện yêu tộc thể tu chu tử sơn một tay liền tùy tiện hóa giải lang hoa tiên tử bá đạo chi h ủ lăng hoa tiên tử cảm giác mình đã cháy hừng hực đi lên nhưng mà trước mặt nam tử này lại vẫn cứ không cho nàng đất thủ chu đạo hữu ngươi muốn cái gì một mực mở miệng b ả n cung hết thẻ thỏa mãn lăng hoa tiên tử vì khát vọng thần sắt nói bộ dáng này cực kỳ giống những kia sắc gấp chứa ca chỉ thấy chu tử sơn thở dài một hơi nói ra cô nương thiên tiên nhân vật đã có tâm chu mỗ lại há khẳng không m u ố n chỉ là chu mỗ tu luyện một môn kỳ môn đạo pháp gọi là thiệt kiếm quyết một ngụm vô kiên bất tồi kiếm khí giấu tại dưới lưới có thể tại lúc đối địch đột nhiên thi triển giết địch tại suất kỳ bất ý tu này thiệt kiếm quyết có một t đó chính là tại cùng nữ tử có khoang miệng tiếp xúc thời điểm nếu là khống chế không nổi rất có thể theo dưới lơi ư bay ra chém giết bạn gái tiên tử nhường chu m ẫ quá đa nghi di chuyển ta sợ chính mình khống chế không nổi chu tử sơn một mặt lo nghĩ nói nghe thấy lời ấy lang hoa tiên tử ngạc nhiên giật mình nam nhân này đầu lơi ư chính là một ngụm phi kiếm sao tại một chỗ khác bàn trên đi ăn cơm thị nữ băng nhi đồng dạng lộ ra kinh ngạc kinh ngạc chi sắc một ngày trước chu khả phu cùng nàng cùng nhau nốt tại sắt bên trong bên trong lúc vậy nhưng không ít nói chuyện ta hiểu được thôn băng lộ ra hiểu rõ thân sắc trung uy vẫn là mạng mình tiện nay chu khả phu tiền bối cũng không thương tiếc chính mình dưới lơi ư kim kiếm nếu là bay ra đem chính mình đã giết thì đã giết có thể lăng hoa tiên tử thiên kim thân thể lại là tuyệt đối không tổn thương được bởi vậy không dám cùng miệng răng giao nhau vậy phải làm thế nào cho phải lăng hoa tiên tử lộ ra do dự bất định tân h sắc nàng rốt cuộc ở lâu thượng vị người thực sự không thể như thế coi khinh sinh mệnh của mình bởi vì cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ lỡ như lỡ như huyết độc không có chuyện đi chính mình lại bị nam tử này dưới lưới kim kiếm chém tiên tử phong hoa tuyệt đại chu mộ thành tâm ngưỡng mộ là tiên tử an toàn suy tính chu mộ mặc dù không thể cùng tiên tử một miệng giao nhau nhưng cũng vui lòng một thân phương trạch còn xin tiên tử đáp ứng chu tử sơn tiến tới lang hoa bên thai nói ừ m lang hoa tiên tử vì yếu ớt rồi m ô i âm thanh đồng ý nói phốc phốc liêu nha xuyên thứ bảy tên thị nữ chén rượu trong tay gần như đồng thời rơi xuống đất thị nữ tình nhi trước hết nhất phản ứng chúng ta cáo lui trước bảy tên thị nữ sôi nổi đứng lên hành lễ sau đó nhanh chóng c á o lui đem lớn như vậy tẩm cung để lại cho hai người vào lúc ban đêm chu tử sơn cầm trong tay lang nha bồng uy lâm tiên chỉ cung chương bốn trăm năm mươi bốn diêu còn thánh t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi b ố diêu quản thánh l a n g hoa tiên tử ngồi xuống bảy tên thị nữ đều không ngoại lệ đều là tâm phúc của nàng tất cả đều là nàng tự mình chọn lựa tự mình giữ cửa ả i tỉ mỉ chân tuyển mà đến mỗi một cái cũng ra thế trong sạch tuyệt không có khả năng có ngoại phái mật thám nàng nhóm đã không thể coi như là l a n g hoa thị nữ mà nên tính là l a n g hoa đệ tử tất nhiên tiên chỉ cung cũng không chỉ có này bảy tên thị nữ còn có một số thị nữ nàng nhóm chuyện làm chính là trà xâm đổ nước thậm chí thay giặt bồi cầu lăng hoa tiên tử cùng một tên tán tu nam tử điên cùng sau một đêm trong tầm cung tràn đầy bờ bụn nam tử kia đã rời khỏi l ă n g hoa tiên tử này lòng tràn đầy hoan h ỷ tắm rửa đi một đám thị nữ vùi đầu thu thập trong phòng tràn đầy các loại buồn nôn mùi thu thập xong sau đó một tên i thị nữ rời đi thiên trì cung đi hướng thiên trì phường ở thiên trì phường một nhà thủy kẹo cửa hàng mua một chuỗi đường hồ lô nàng dùng không phải linh thạch cũng không phải vàng bạc mà là một tấm ngân phiếu định mức trong tờ giấy phiếu mới có thể chống đỡ một viên linh thạch này giấy phiếu chỉ ở thiên trì sơn lưu thông ngoại giới không nhận nếu là thiên trì sơn bên ngoài tu sĩ muốn mua kẹo hồ lô vậy thì phải tiêu tốn một viên hạ phẩm linh thạch cho dù là kiểu này không hề linh khí vật bình、thường. trong thiên trì phường đối nội đối ngoại cũng là hai loại khác nhau giá cả khác biệt chi đại giống như trời vực tiểu phiến nhận lấy ngân phiếu định mức lại giao cho một tên khác h nhân khác h nhân cầm ngân phiếu định mức rời đi thiên trì phường một canh giờ về sau ngân phiếu định mức phía trên ẩ n t à n g nội dung liền bị giải đ ộ c rồi ra đây cũng thông qua thuật pháp thủ đoạn gửi đi đến rồi ở ngoài ngàn giám xích châu hỏa luân điện hôm sau hỏa luân điện trưởng lao cát ba tên kim đan chân nhân đang nghiên cứu thảo luận tu hành chi thế một đạo màu đen đội quan bay tới người tới chính là hỏa luân điện ám đường chấp sự tên này trung niên sự tình hướng về ba tên kim đan chân nhân ô quyền liền đem ba phần giống nhau như lúc tình báo đặt ở t r ư ở n g l ã o các góc cất ký tình báo sau đó liền lần nữa bay trốn đi diêu chân nhân mà không phải là nói kia lăng hoa tiên tử thiết chân nhân dò hỏi tiết chân nhân chính là một tên dung mạo thượng giai nữ tu nàng tự nhiên cũng nhìn thấy phần tình báo này chính là nàng này nàng này chẳng qua là ngoại phái đệ tử tu vi cũng không cao ám đường cần gì chú ý hoàng chân nhân vẻ mặt cau mày nói nữ nhân này thật không đơn giản trong túi chữ vật tùy thời có thể vì lấy ra trên trăm viên thượng phẩm linh thạch so với chúng ta xuất thân chỉ có hơn chứ không kém diêu chân nhân mắt sáng lên nói vì sao vĩnh châu vực sâu dưới lòng đất phát hiện linh thạch quá mạch số lượng dự trữ kinh người chất lượng thượng đẳng với lại khai thác dễ linh thạch quặng thô chỉ cần hơi mài chính là phẩm tướng thượng gia i linh thạch nha ta nhớ được vĩnh châu chỉ có một tiểu phái kia vì sao không chiếm nó hoàng trân nhân mắt sáng lên nói vĩnh châu áp vào địa giới yêu tộc tây xuyên mông sơn con kia hồ ly cũng sẽ không cho phép chúng ta đại phái xâm lấn vĩnh châu thiết chân nhân giải thích nói không sai kia thiên chỉ minh vĩnh châu vốn là tấn châu chỉ thương điện thuộc hạ tô n g môn ở chỗ nào hồ yêu xui khiến phía dưới thoát ly chỉ thương điện cuối cùng thậm chí cùng chỉ thương điện trở mặt thành thụ chỉ thương điện bộ phận môn nhân tìm một cơ hội đánh lén thiên chỉ sơn ý muốn lại lần nữa đ lại không nghĩ ăn trộm gà bất thành ngược lại thực một nắm gạo nghe nói một tên tu sĩ kim đan cũng vẫn lạc tại rồi thiên chỉ sơn n h ư hôm nay hao minh đã hoàn toàn đảo hướng rồi ta phái vì lôi kéo thiên chỉ minh ta phái thì cho bọn hắn không ít chỗ tốt chỉ là không ngờ rằng diêu chân nhân nói đến đây liền im ngay không nói đây là hai mắt hiếp lại lộ ra vẻ suy tư thiết chân nhân hoàng chân nhân nhìn nhau một chút diêu quản g thánh chân nhân nói bóng gió hai người há lại sẽ nghe không hiểu vốn cho là thiên chỉ minh vĩnh châu chỉ là cái khốn cùng nơi bây giờ không ngờ rằng lại giàu đến chảy mỡ đây là mắt đỏ rồi、không. tất nhiên thiên chỉ minh đã toàn diện đảo hướng ta hỏ luận có thể khiến ta phái trưởng môn viết một lá thư mệnh thiên chỉ minh nộp lên chín thành đích lợi hoàng trân nhân ho một tiếng rồi nói ra tại hỏa loan điện k i ể u này đại phái trưởng lao các quyền lực xa xa lớn hơn trưởng môn trưởng môn cũng cần nghe lệnh làm việc diêu quảng thánh liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng trân nhân sau đó nói lang hoa nữ nhân này rất có thủ đoạn mấy năm qua này n à n g vì rõ ràng cao hơn giá thị trường đếm giá gấp mười lần hướng bản tọa mua sắm đăng dược bản tọa thu chỗ tốt đã không mở được cái miệng này rồi thiết trân nhân, cùng hoàng trân nhân lộ ra vẻ chợi mà buộc dương chân quân sớm đã không hỏi đến trong môn sự t ì n h hỏa loan điện chân chính người nói chuyện chính là diêu quảng thánh kia lang hoa tiên tử hướng diêu quảng thánh thượng cung chỗ tốt vậy nhưng thực sự là tìm đúng người nếu là lại để cho hắn luyện thành canh kim kiếm trận c h ỉ sợ ngay cả lao phu cũng chưa chắc năng lực bắt được diêu quảng thánh con mắt hơi híp lại cái này xác thực không ổn thiết chân nhân h í p mắt nói thiên chị minh tốt nhất đừng có tu sĩ、si、kim đan có cũng không thể là quá mạnh hoàng c h â n nhân h í p mắt nói diêu quảng thánh công nhận gật đầu một cái thiên chị sơn lương công phường nội viện lầu các phía trên nương tựa theo giã c h ư yêu cường hãn thể phách chu tử sơn cuối cùng đem tẩu tẩu cho làm nắm súng rồi thừa dịp nàng thần trí không rõ chu tử sơn rời đi hung hiểm đến cực điểm thiên chì cùng đến lương công p ư ờ n tạm thời chỉnh đốn một chút tiện thể kiểm tra một ít chu tử sơn trên tay giấy lên lửa cháy hương thực lưu lại tại nguyệt thiềm màng trên tơ máu cùng cái khắc vật dơ bẩn trong hỏa diễm c h i hóa thành lượn lở khói đen gỡ xuống nguyệt thiềm màng chu tử sơn đem bên trong gặp gỡ thì thanh tẩy rồi sạch sẽ vật này cực kỳ cứng cỏi có thể dùng làm mặt trống ngàn truy c h ă m đánh bởi vậy không thể nào bị chu tử sơn đâm thủng ngược lại cũng tính toán là hết sức an toàn chu tử sơn có huyền âm quỷ mẫu công đạo thư vừa cẩn thận nghiên cứu qua nguy kỷ nguyên tình hình đúng huyết độc độc chủng hai môn thần thông biết quá tường tận dựa theo chu tử sơn phán đoán, tại lăng hoa tiên truyền bá cách thức nên cùng kiếp trước bất nhã bệnh bình thường tuyệt không có khả năng như đồng cảm b ư ớ c lên giống như vô khổng bất nhập bởi vậy chu tử sơn chuẩn bị sẵn sàng dùng nguyệt thiềm màng bảo vệ tốt chính mình vượt qua một kiếp này khó dọn dẹp một phen sau đó chu tử sơn đổi một bộ quần áo đi hướng lương công phường phòng l ử a luyện khí tốc công hắn không thể nào một mực thiên trì sơn làm n h ư lang nhất định phải thúc giục t à o tương thụy la hồ ly này sớm chút hoàn thành chính mình tốt cầm đồ vật rời đi mau rời khỏi nơi thị phi này chương bốn trăm năm mươi lăm lý tú miêu đau, đau khổ ba ngày sau lương công p ư ờ n g phòng lựa luyện khí xích đồng chế tạo luyện khí lô ẩm vang mở ra màu trắng hơi khói tràn ngập tất cả hòa phòng ngũ s ắ c hào quang ở trong lò dâng lên một tấm như là phòng nhỏ kích cỡ tương đương hắc long ra theo luyện khí trong lò chậm r ã i dâng lên tào tương thụy đưa tay một chỉ một đạo pháp quyết đánh ra dương chiếu lớn nhỏ màu đen long lân ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ theo linh quang chất động một tấm chỉ có bốn năm xích long bị đến rồi tào hướng thụy trong tay long bị phía trên long lân nguyên bản từng cái đây cái bắt còn lớn hơn bây giờ cũng đã thu nhỏ đến đồng tiền lớn nhỏ nay một thất t â m viên ma long chi ra bị đại sư tào tương t h ụ xử lý sau đó đã triệt để hóa thành một kiện đất hoang hóa linh tài thậm chí đã cụ bị pháp khí thuộc tính long bì hoàn toàn thu nhỏ sau đó thậm chí có thể để vào một cái bình thường trong túi chữ vật chu đạo h i ế u hạnh không bằng mệnh tàu tương thụy đem trong tay thâm viên ma long chi ra hai tay giao cho chu tử sơn trong tay chu tử sơn tiếp nhận long bì hắn trọng lượng vẫn như cũ có chút kinh người theo chu tử sơn pháp lực cùng thần điện rút vào tấm này dài năm thước long bì ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn làm chu tử sơn đem long bì triệt để luyện hóa chi cao tấm này nặng nề vô cùng da ma lòng được sâu lại như là tơ lụa nhẹ như không có vật gì quả nhiên là xảo đoạt thi công tào đại sư kỹ nghệ thực sự là khiến người khâm phục chu tử sơn từ đ ấ y lòng khen sau khi nói xong chu tử sơn tay vừa lộn móc ra một viên thượng phẩm linh thạch trực tiếp ném cho tào tương thụy như vậy thì làm sao được thấy là một viên thượng phẩm linh thạch cho dù là h i ể u sâu biết rộng tào tương thụy cũng cảm thấy có hơi quá một viên thượng phẩm linh thạch tương đương với một vạn linh thạch h ã n tào tương thụy mặc dù là một đời luyện khí đại sư nhưng mà thượng phẩm linh thạch chưa từng thấy qua mấy khối tất nhiên có thể tào đại sư tạm biệt sau này còn gặp lại chu tử sơn đem long bị chứa vào rồi trong vòng tay chứa đồ liền rời đi thiên chỉ s hóa thành một đạo đội quang hướng về bạch bảo bày đi này ba ngày tới l a n g hoa tiên tử rốt cuộc chưa triệu qua chu tử sơn phương diện này là l a n g hoa tự cho là đã đắc thủ chu tử sơn đã nhiễm lên nàng huyết đ ộ c đưa đến huyết đ ộ c phát tác sau đó chu tử sơn một đời pháp lực tu vi đều sẽ thành nàng vật trong bàn tay l a n g hoa thậm chí còn cất đổ nước môi c á o ý nghĩa đợi cho chu tử sơn tương lai thành t i ể u kim đan thời điểm lại r ơ i lên cấp đoạt hắn pháp lực tu vi thuận x ứ chính mình n g ư n g kết kim đan này mặt khác đây là chu tử sơn lang nha b ồ n v ậ cũng không phải dễ chê ự ba ngày cũng còn chưa đủ lăng hoa dưỡng thương thử vân sơn trong một khu rừng núi vô danh bạch bảo hai tên đệ tử đợi ba riêng phần mình mang theo một đầu chó săn đuổi theo trong núi con mồi từ vân sơn bên trong trừ ra bạch bảo bên ngoài còn lại chỗ linh khí thiếu thốn trong núi hoang dại yêu thú cực kỳ thưa tớt h cho dù có đẳng cấp cũng không cao huyết mạch c à n g là hơn không mạnh hai tên bạch bảo đệ tử đợi ba tại tuần sơn thời điểm ngoại ý muốn phát hiện một đầu nhất g i a yêu thú đại giác linh thế là mang theo chó săn điên cùng đuổi theo này hai đầu chó săn đều là bạch cầu bạch trung vệ dòng chính đời sau trên người có như là bỏ sữa hoa dâm màu lông đầy đủ cho thấy này hai đầu chó săn chính là thực sự tạp dao chủng c hai ó s ủ không ngừng bên, bên t a Hai tên đệ tử đời ba tăng h e tốc bước trần gặp được hai đầu điên c u ồ n g sư hống nhưng lại không dám lên tiền chó săn nhất ra yêu thú đại giác linh dương đã tử vong ngã xuống đất một tên nữ t ử áo trắng ghé vào rồi c ố này yêu thú trên thi thể uống nhìn yêu thú máu tươi gặp ăn yêu thú huyết đ ụ người là người hay quỷ một tên đệ tử đời ba một tiếng giận dữ mắm mỏ bạch n i nữ tử kia thân thể rõ ràng run một cái nàng chậm rãi quay đầu dung mạo của nàng không sai chẳng qua lúc này hai mắt đen nhánh hăm sâu mười ngón tay cũng dính đầy máu tươi móng tay có chút dài sắc bén đáng sợ ngươi nói ta là người hay quỷ bạch n i nữ tử kia nét mặt giật mình khuôn mặt đột nhiên trở nên có chút v n mẹo ta là người ta là người ta là người a nữ tử áo trắng điên c u ồ n g giống to hồng âm thanh lại nhấc lên kinh khủng s o n g khí nghẹn nào hai đầu có yêu máu cho mạch cho săn nga ô rồi một tiếng quay đầu liền chạy hai tên bạch bảo đệ tử đời ba thì nét mặt hoảng hốt thoát khỏi ta là người Ta Ta tử trắng thần tiếp tục túi thu to huyết nuốt tươi. Sau là là linh linh nàng người. không Nữ kinh nói. nói xong, người xuống như là giã thú điên cuồng cắn chân to linh dương nụ, giã dương phải khi quỷ. áo vẹ xé màu、tươi. bạch bảo trưởng lao các bạch vân đình phòng theo đại tông môn cũng cho bạch bảo thiết chí một chỗ trưởng lao các t ấ n cấp luyện thần kỳ chu khả phu trình t h i ê n dĩnh chu vân lôi còn có t r ư ơ n g nguyện như đều thuộc về trưởng lão các thành viên làm bạch vân đình bận bịu tu luyện thời điểm trưởng lao các tại các trưởng lão liền có thể quyết định tông môn tất cả sự vật hôm nay sáng sớm chu khả phu trưởng lão trở về bạch bảo liền cùng bảo chủ bạch vân đình bàn bạc luyện chế pháp ý gì ở thời điểm lúc này c h ấ n thủ bạch bảo trưởng lão các tu sĩ luyện thần chỉ có một trương nguyện như chu vân lôi cùng trình thiên dĩnh cũng bế quan tìm hiểu đạo pháp đi thứ vụ đường đường chủ trần kiếm nho vội vàng đi vào trưởng lão các đối ở trong các tìm hiểu đạo pháp trương nguyện như chắp tay nói ra trương sư thúc các đệ tử ra ngoài tuần suất lúc tại chân núi phía nam tử vân sơn phát hiện một kỳ quái nữ nhân nàng lại ăn sống yêu thú sinh uống thu huyết với lại dường như linh trí bị hao tổn sau một lát một thân áo xanh võ phục trương nguyện như bay ra bạch bảo hướng v t sư tôn Sơn. câu h ngài giúp ta một chút lý tú miêu lần nữa dập đầu nói duy nhất phương pháp chính là tu luyện nhân tâm đạo vì người muốn thay quỷ dục tự nhiên có thể khắc chế trong lòng ta dục lý tú miêu người tu luyện xích ổn thời điểm dùng thiêu đốt tinh khí pháp môn bảo vệ lý trí của mình hồn phách của nguyên nguyên bản là người tu luyện nhân tâm đạo nên không trở ngại chút nào mới đúng n g u y ệ t mạc nhữ mày nói đến sư tôn a n thi dục thi huế y t dục giết chóc dục thật có thể khống chế sao n g a y đến tột u cùng là làm được bằng cách nào lý tú miêu lôi kéo nguyệt mạc ố n g quần vội vàng dò hỏi nhìn thống khổ lý tú miêu n g u y ệ t mạc nhữ mày phân thân không cách nào ngộ đạo bởi vậy ở vào bạch bảo tử vân các chu tử sơn đang trợ giúp tự hỏi chính mình điểm hồn năng đủ tùy tiện khống chế nguyệt mạc cố này luyện thi trì khu mà không có bị luyện thi dục vọng thúc đầy nguyên Tử v mặc có thần đài chu tử sơn điểm hồn cao cư trên bệ thần thống ngự tinh khi thần quyền hành kinh người tự nhiên là năng lực tùy tiện thiết chế luyện thi tri khu thân mình dục vọng người bây giờ khống chế không nổi ăn thi dục cùng thị huyết dục là bởi vì ngươi tu vi thấp nếu là ngươi bước vào luyện thần kỳ bước vào thần đại cảnh sinh hồn ở trên bệ thần tự nhiên cũng sẽ không bị thi thân thể dục vọng c h ỗ nhiễu nguyệt mạc suy tư một lát sau bình tĩnh hồi đáp thế nhưng sư tôn ta cách luyện thần kỳ còn quá xa ta sợ ta căn bản kiên trì không đến luyện thần kỳ rồi sẽ hoàn toàn đánh mất lý trí lý tú miêu dập đầu nói chương bốn trăm năm mươi sáu âm t h ì biến chương bốn trăm năm mươi sáu âm t h ì biến lý tú miêu tu luyện xích khôi ma công là chu tử sơn căn cứ từ mình n g ộ đạo đạt được căn cứ nguyên bản xích khôi ma công cải biên mà đến lúc đầu nhìn lên tới không có vấn đề gì cả hiện tại dường như đã thất bại rồi lý tú miêu tinh thần bị nhục thân dục vọng thúc đẩy cũng không đáng sợ đáng sợ là lý trí đánh mất cuối cùng hồn phách bị nhục thân nô dịch biến thành một bộ hành thi tẩu đục chân mắc sau một hồi lâu nguyên mạc nhẹ giọng nói chiến thắng dục vọng tăng cao tu v i chỉ sợ chỉ có thể dựa vào chính người sư tôn lý tú miêu tuyệt vọng hô tu hành một đạo nguyên bản là dựa vào chính mình ta cũng vậy như vậy gắn gượng qua tới nguyên mạc gắn một láo liền quay người rời đi nàng không có cách nào chỉ có thể nói như vậy nhưng này dạng nói cũng không phải không đúng đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh không phải hằng tên đạo không thể truyền lúc đó n thành công chiến thắng luyện thi dục vọng lý tú miêu tổng kết chính mình tu hành kinh nghiệm sau đó nạm nhìn xích khôi ma công khi đó xích khôi ma công mới thật sự là thích hợp người sống tu luyện thành thục công pháp thế gian này vốn không có đường đi nhiều người mới thành đường lúc này n g u y ệ t mạc lớn mật b u ô n g tay có thể mới là tốt nhất phương pháp sư tôn lý tú miêu kêu rên giống to dựa vào ngươi chính mình n g u y ệ t mạc đi xa âm thanh lượn lờ chuyển đến lý tú miêu chỉ cảm thấy trong bóng tối duy nhất nguồn sáng dập tắt chỉ còn lại có bóng tối vô tận sư phó lý tú miêu lâm vào tuyệt vọng nàng tuyệt sẽ không tượng khát máu g ụ c vọng túi đầu có thể nhục thân g ụ c vọng lại điều khiển tinh thần của nàng thôn vệ nhìn linh hồn của nàng đây là một loại thân bất do kỳ đau khổ n h ư n g lý tú miêu không cách nào trực diện chính mình đột nhiên một cố gió lạnh từ phía sau lưng thổi tới lý tú miêu thất hồn lạc phách đứng thẳng người quay người nhìn về phía sau lưng một đạo màu tím nhạt đột quang rơi xuống sau lưng lý tú miêu đột quang thu lại một tên thanh bảo nữ tử hiện ra thân hình là ngươi thanh bảo nữ tử kinh ngạc mở miệng ngươi còn sống sót làm sao lại như vậy đến tử vân sơn trương nguyện như kinh ngạc sau đó liền mở miệng ân cần hỏi han trương nguyện như từ đầu đến cuối đúng cái này hiên ngang nữ tử không có chút nào ạ ý hai người có thể nói còn có không tệ tình cảm nhìn thấy trương u y ệ n như lý tú miêu đột nhiên lộ ra vệ thần kinh mỉm cười và không phải người không phải quỷ còn sống còn không bằng chết rồi dứt h o á t thống chi chính mình đã sớm muốn chết rồi thử vong không có gì lớn đã sớm chết qua mấy lần không sai trương tỷ tỷ là ta ta là lý tú miêu lý tú miêu đem chính mình rối tung tóc vớt vớt lộ ra một nụ cười ngọt ngào ngươi là làm sao sống được thương thế của ngươi lại là tốt như vậy trương nguyện như hỏi lần nữa ngươi hỏi ta a a a a lý tú miêu che miệng n ở nụ cười trương tỷ tỷ không nếu như để cho trước tiên ta hỏi hỏi một chút ngươi đi cùng dã chư cậu thả có phải hay không vô cùng dễ chịu lý tú miêu gần từng chức hỏi ngươi trương nguyện như thần sắc đ ạ i biến nàng rút ra trong tay mới vừa từ luyện khí đường nhận lấy tới một thanh thượng phẩm phi kiếm trương tỷ tỷ ta nhìn xem ngươi thật vô cùng hưởng thụ a lý tú miêu lần nữa hé môi cười nói trương nguyện như mặt đã là băng lánh như mây đen chỉ nghe nàng vì đ ẻ nén giọng điệu hỏi việc này ngươi còn đã nói với ai nha chưa kịp nói này tử vân sơn bên trong có một nhà thông môn có muốn hay không ta đi tuyên truyền một chút phốc phốc trương nguyện như về phía trước phóng ra một bước một kiếm đâm thẳng lý tú miêu trái tim sắc bén phi kiếm xuyên thấu qua rồi lý tú miêu lồng ngực theo sau lưng của nàng đâm ra lý tú miêu có chút ngạc nhiên nhìn phi kiếm nét mặt lâm vào ngốc trệ nàng hiểu rõ như vậy chọc giận trương nguyện như trương nguyện như nhất định sẽ giết người diệt khẩu chỉ là không ngờ rằng nữ nhân này ra tay nhanh như vậy nhanh đến nàng căn bản thấy không rõ không hổ là luyện thần kỳ kiếm tu lý tú miêu lộ ra một thoải mái mỉm cười giống như giải thoát rồi giống như đừng trách ta trương nguyện như lánh n được xương lạnh nói mỗi người cũng có khu vực cấm cũng có không thể đụng vào vậy ngược trương nguyện như cũng giống vậy không, Và nói là khu vực cấm, còn không bằng nói trương nguyện như không cách nào đối mặt như thế xấu hổ chính mình nếu không giết chết lý tú miêu che giấu quá khứ đạo tâm của nàng sẽ tan vỡ thậm chí nhân cách đều sẽ phân liệt về phần làm như vậy không phải lừa mình dối người trương nguyện như không còn được có thể lừa gạt ở chính mình sao lại không phải một loại trên tinh thần thắng lợi bây giờ nàng thành công tấn cấp đến rồi luyện thần kỳ chính là chứng minh tốt nhất trương nguyện như rút ra phi kiếm lý tú miêu lồng ngực như là hoa hồng n ở rộ giống như thấm vào da đậm đặc huyết dịch trương nguyện như nhữ mày nàng một kiếm này thế nhưng chèn trái tim rút ra kiếm sau đó trái tim huyết dịch sẽ bơm bắn mà ra tuyệt không có khả năng l ạ như thế trầm dãi thấm luận kiếm này trên người h u ế t không phải máu tươi chưng ơ nguyện như nhìn phi kiếm của mình vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi huyết dịch này lại có một cỗ hôi thối m ũ i trái tim tan vỡ lý tú miêu không có cảm thấy khó chịu tương phản nàng lại cảm nhận được một tia khó nói lên lời ý lạnh nay ý lạnh đường nàng toàn thân thoải mái giống như linh hồn cũng trong suốt rồi giống như lấy tay sờ lấy chính mình trái tim huyết dịch lý tú miêu đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại nộ g t h ầ n sắc thì ra là thế ha ha ha ha thì ra là thế người nào thầm nghĩ t ô n tinh khí lưu tâm h u ế t người sống hóa luyện thi luyện thi hóa người sống chẳng qua đều là lừa mình dối người lý tú miêu mở ra miệng rộng điên cuồng hống nàng khí thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao một cỗ màu đỏ h ỏ a diễm đem hắn bọc lại lý tú miêu mái tóc màu đen trong nháy mắt bị nhanh lửa trên người quần áo thì cùng nhau thiêu đốt da thịt trắng non dưới h ỏ a diễm chi c h ư ớ c mắt khô nức móng tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng một bộ thiêu đốt lên màu đỏ h ỏ a diễm đáng sợ nữ thi xuất hiện ở t r ư ơ nguyện n g như trước mặt chưa nguyện như chỉ kiếm một chút phi kiếm trong tay từ khí đại phóng cựa ra một tiếng thiêu đốt lên màu đỏ hòa diễm cương thi móng nhọn cùng thượng phẩm phi ki trương nguyện như lại lần nữa tế luyện trên mệnh phi kiếm lại không cách nào chặt đứt cương thi móng nhọn nữ cương thi dưới chân giấm mạnh cùng thân s ô n g về trương nguyện như trương nguyện như thần sắc hoàng hốt một bên phi thân l u i lại một bên thi t r i ể n ra thần nghiệm áp chế luyện thần kỳ là một cái ngưỡng cửa một khi có rồi thần nghiệm hoàn toàn có thể đúng đơn thể một cấp thấp tu sĩ hình thành áp chế nhưng mà thần nghiệm rơi xuống nữ cương thi trên thân lại bị cương thi trên người màu đỏ hỏa diễm cách trở bên ngoài trương u y ệ n như thậm chí cảm giác chính mình vô hình vô chất thần n i ệ m cũng có bị liệt diễm thiêu đốt cảm giác đau đớn bất đất dĩ trương nguyện như dư nữ cương thi móng đ u ố t cực kỳ sắc bén tại t r ư ơ nguyện n g như mặt trộm tới trộm tới nhưng lại hết lần này tới lần khác bắt không đến đột nhiên một k h ỏ a đại thụ tre trời hiện lên ở hai người sau lưng t r ư ơ nguyện n g như giống như phía sau mọc thêm con mắt mũi chân đạp mạnh phóng lên tận trời trong c h ư ớ c mắt liền xuất hiện ở giữa không trung toạ quắt khẽ một tiếng trong rừng t ử khí đại phóng một thanh phi kiếm màu tím bay đến t r ư ơ nguyện n g như dưới chân thanh phi kiếm này nhận t r ư ơ nguyện n g như pháp lực gia trì tránh thoát lý tú miêu móng nhọn chẳng qua trôi này thượng phẩm phi kiếm lại bị xích họa tổn thương một chút linh tính thân n i ệ m đảo qua dưới chân mặt đất nữ cương thi đã biến mất không còn t â m tích t r ư ơ n g n g u y ễ n như thở dài một hơi là một tên luyện thần kiếm tu lại làm cho một tên mới vào luyện cương tu sĩ theo trong tay đào t ẩ u thật chứ bẽ mặt t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi bảy chưa về t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi bảy chưa về vĩnh châu thượng gia thành đêm khuya không tầm thường kia chớp s ẹ t qua chân trời âm thanh sấm xét c u ộ n c u ộ n chuyển đến hoa hoa, hoa. ngủ say hải nhi bị v a n h minh lôi điện âm thanh b ừ n g t ỉ n h hoa hoa khóc lớn mẫu thân đem hải t ử ôm vào trong ngực không ngừng rỗ dành đừng sợ thân mẫu, mẫu tại một người trung niên đứng dậy xuống giường giường tròn g một kiện áo ngủ nhìn về phía ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ không có mưa chỉ có h oanh minh lôi điện lóa mắt trói mắt lôi quang dường như đem toàn bộ xích hải sa mạc cũng chiếu rọi thành bàn này này lôi điện trung nhiên nhân con mắt hơi hít lại đây không phải bình thường lôi điện vô số lôi điện vẹn vẹn dày đặc hướng về một chỗ đây không phải tự nhiên lôi đ ỉ n h đây là lôi kiếp có cao gia yêu thú tại xích hải sa mạc biên giới tới gần thượng ra thành vị trí độ lôi kiếp ngay lập tức đem việc này báo cáo trung n i ê n nhân theo giường bị nhục trong lấy ra một ngọc chế giáp trùng dao con giáp đem dao con giáp đầu nhập pháp chật trong giao quang truyền tấn pháp trận khởi động mượn nhờ tinh quang thượng gia thành bên ngoài chuyện phát sinh chớp mắt t r u y ề n đến ở ngoài ngàn dặm thiên chỉ sơn thiên chỉ cung chúc mừng h u y n h trưởng luyện thành thái tố kiếm trận thuận lợi xuất quan một thân màu đỏ c u n g trang váy dài lang hoa tiên tử đứng hàng tại trước mọi người hướng về xuất quan l a n g trắc bình xa xa cúi đầu lang hoa tiên tử dẫn đầu lang chính phong l a n g chính giắc và luyện thần sơ kỳ tu sĩ thì cùng theo một lúc hành lễ cung chúc minh chủ thần thông đại thành thuận lợi xuất quan chư vị mau mau xin đứng lên không cần đa lễ như vậy lăng trắc bình mỉm cười nói huynh trưởng xuất quan chính là đại sự hà có không long trọng đạo lý ta đã đưa tin thiên chỉ minh tam thập lục thế gia tổng hạ việc này tối nay mỗi gia đều sẽ cử hành dạ yến chúc mừng việc này lăng hoa tiên tử vẻ mặt mỉm cười nói lăng hoa ta nhớ được tiếp qua một tháng chính là phụ thân ngày rỗ huynh trưởng xin yên tâm ta sẽ phát ra hiệu lệnh nhường thiên chỉ minh tất cả ký hiệp ước thế gia phái người ngày nữa chỉ sơn tế điện v o n g phụ lăng hoa vẻ mặt quả quyết nói tế điện v o n g phụ không cần nhường cái khác thế gia nhân s ố n cùng lăng chắc bình n ữ n mày nói h u y n trưởng võng phụ lăng đạo hưng vẫn l ạ thời điểm chính là thiên chỉ minh、chủ. hắn sở dĩ bị chỉ thương điện đánh lén cũng là bởi vì hắn là t h i ê n trì thệ ước buôn ba bố trí đúng v o n g phụ tế điện nhất định phải mời các thế gia tộc trường trình diện nếu là có người không trình diện đó chính là không kính sợ không tôn trọng t h i ê n trì thệ ước lăng hoa tiên tử hai mắt hiếp lại nói cảm nhận được m ộ i m ộ i không tự giác lưu lộ ra ngoài sắc khí lăng chắc bình cao mày chắc hoa ngươi hành vi đột nhiên tăng mạnh bây giờ đã đến luyện thần hậu kỳ như nghĩ bước ra một bước kia nhất định phải tu thân dương tính không tiêu không nạo hậu tích bạc phát ngươi phải giống như những kia yêu tu giống nhau thời khắc nhắc nhở chính mình bước vào kim đan chính là lôi kiếp sắp tới thận độc th làm cẩn thận ngươi muốn thường xuyên như g i ẫ m trên băng mỏng như giày v ư ợ sâu chỉ có như vậy ngươi mới có thể thuận lợi ngưng kết kim đan bằng không đột phá thất bại đạo cơ tổn hại cuối cùng vẫn đủ sầu không vui hóa thành một năm c ặ t vàng l a g chắc bình ngữ trọng tâm trường k h u y ê n đ ủ huynh trưởng ta hiểu rồi lăng hoa tiên tử đáp lại nói l a g chắc bình nhìn chính mình cái này mội mội thật lâu hắn cũng không biết chính mình cô mội mội này nghe vào không có tu hành sự tình cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình lam chắc bình chỉ có thể nói đến thế thôi hắn cuối cùng không thể nào thay thế mội mội tu luyện h u y n trưởng ám đường đã xem ngài bế quan đến nay tình báo sắp xếp một lần còn xin xem qua lăng hoa tiên tử đem một viên thẻ ngọc màu đen hai tay giao cho lăng trắc bình lăng trắc bình sau khi nhận lấy một chút dò xét một cái tin tức hấp dẫn chú ý của hắn xích hải sa mạc có yêu t u độ lôi tiếp nhưng tìm thượng giả s á c minh qua lăng trắc bình rõ hỏi hay thật thật có việc này chẳng qua thượng gia n h â n yêu rất sợ dứt lấy mầm hai vạn căn bản không dám đến gần kia lôi tiếp đại yêu bởi vậy đúng kia đại yêu không biết chút nào lăng hoa tiên tử vẻ mặt nhữ mày nói tối hôm qua mới chuyện phát sinh ra đi xem xét huynh trưởng không cần thiết kia yêu tu vượt qua lôi k i ế p sau đó tự sẽ rời đi nếu là chưa từng vượt qua lôi k i ế p lưu lại một dáng người liệu chỉ sợ sớm đã bị thượng gia người cầm lang hoa tiên tử vẻ mặt bình tĩnh phân tích nói không yêu tu lôi k i ế p không thể coi thường đỉnh t y ề n hồ thượng gia tựa như ngồi trùng tại miệng núi l ử a trên bình thường tùy thời cũng có hủy diệt nguy hiểm dựa theo thiên chỉ thể ước thiên chỉ m ì n h ba mươi sáu muốn v i n h nhục cùng hưởng cộng đồng tiến thối việc này ta phải đi xem một cái bài c trừ nguy hiểm sau đó tự sẽ trở về huynh trưởng thượng gia cũng không xin giúp đỡ nói rõ không hề nguy hiểm lại nói như thật có nguy hiểm gì và thượng gia xin giúp đỡ tình huống sáng tỏ sau đó chúng ta lại hành động không mượn lăng hoa tiên tử mắt sáng lên nói không thể như này lăng chắc bình vẻ mặt nghiêm khắc bác bỏ nói giọng nói trong đã có mấy phần trách cứ tâm ý huynh trưởng cần phải cẩn thận là hơn lăng hoa tiên tử vẻ mặt nghiêm túc nói yên tâm đi một đầu vừa qua khỏi lôi k i ế p yêu tu tuyệt không phải là đối thủ của ta nhiều nhất hai ba ngày ta rồi sẽ trở về lăng chắc bình mỉm cười nói huynh trưởng lúc rời đi còn nhớ ẩn nấp lăng hoa tiên tử đi theo lại lăng chắc bình bên người hạ giọng nhắc nhở ta hiểu rồi lăng trắc bình sau khi xuất quan thân xác như thường xuất hiện ở trước mắt mọi người sau đó liền biến mất không thấy gì nữa tầm nửa ngày sau lăng hoa tiên tử tuyên bố tiên chỉ minh chủ lăng trắc bình đi hướng dưới lòng đất ít ngày nữa sắp trở về một tháng về sau đời trước thiên chỉ minh chủ lăng đạo hưng ngày rỗ lăng trắc bình chưa hồi bởi vì lăng trắc bình bí mật đi hướng thượng gia thành giò xét yêu tu lôi k i ế p sự tình chậm c h ạ m chưa về lăng hoa tiên tử liền chưa giữ nguyên kế hoạch triệu tập tam thập lục thế gia ra, ra chủ tới trước tế điện từ đường tiên tổ lãnh thanh, thanh. chỉ có lang hoa cùng lang chắc duyệt hai người đứng sừng sững ở tổ tiên linh bài trước thật lâu không nói lang chắc duyệt đột nhiên vẻ mặt lo lắng hỏi a tỷ hôm nay là phụ thân ngày rỗ là đại ca gì chưa có trở về hắn có thể hay không đừng có đ o á n họ không có việc gì lang hoa tiên tử thần sắc cũng d u n g nói a tỷ ta nói qua chớ đ o á n họ lang hoa tiên tử thần sắc trở nên nghiêm khắc dị thường thử vân sơn bạch bảo giao con cát thọ công gia ngài xác định thiên lang hoa tiên tử thật không có phát mệnh lệnh triệu tập chúng ta đi thiên chỉ sơn bạch vân đình tự mình chuyên dò hỏi không có lão phu mỗi ngày ngồi ở giao quan cát trong khoảng thời gian này đến nay quả thực không có nhận được lăng hoa tiên tử bất luận cái gì tin tức bạch thọ công luốt u ố t hàm dâu nói điều đó không có khả năng bạch vân đình n h ữ mày vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi ngươi vì sao kết luận trong khoảng thời gian này lăng hoa tiên tử muốn t r u y ề n tin tức thọ công ra lẽ nào ngươi quên rồi hôm nay là lăng đạo hưng ngày rỗ lăng hoa hàng năm lúc này đều sẽ tổ chức các thế gia gia chủ thương tiếc cái khác thế gia gia chủ chưa chắc sẽ đi có thể bạch bảo mỗi lần đều là ta tự mình đi như thế mới hiện lộ ra thành ý hàng năm ở thời điểm này ta cũng không dám bế quan tú luyện chính là chờ lấy ngày này bạch vân đình giải thích nói n h a quả thật có chút kỳ lạ cái này xác thực không giống như là lang hoa tiên tử tác phong hắn cho dù không gọi chúng ta tiến đến thương tiếc cũng có thể để cho chúng ta tại tông môn trụ sở cử hành tế điện nghi thức làm sao có khả năng ngay cả để thì không đ ể cập tới bạch thọ công thì lộ ra vẻ mặt vẻ kỳ quái trừ phi xảy ra đại sự gì bạch vân đình níu chặt lông mày nói gặp gì biết đấy có lòng là người làm sao dừng bạch vân đình một người tất cả thiên chỉ minh quần quận xóm ngầm dường như mỗi một cái thế ra ám đường đều được bắt đầu chuyển động bọn hắn muốn biết lăng chắc bình chân nhân đi đâu đây vì sao ở tại cha ngày dỗ cũng sẽ xuất hiện cái này thiên chỉ minh định hải thần trâm còn số không chương 458, long lân giáp trụ chương 458, long lân giáp trụ bạch bảo thử vân các chín tên đệ tử đời ba xếp thành một hàng mỗi một tên đệ tử đời ba trong tay cũng nâng lấy một khay mỗi một cái khay trong cũng có một viên áo giáp màu đen theo thứ tự là mũ giáp vai trước sau giáp ngực trước sau lân giáp q u ầ n một đôi bao cổ tay một đôi giày một đôi thủ sáo chu khả phu trường lão long lân cứng cỏi yêu cầu của ngài lại có chút k h á i dị mặc thời điểm chỉ sợ m ư ơ i phần phiền p h ư c bạch vân đình chỉ vào chín cái khay nói không sao mặc phiền phức không có gì đáng ngại chu tử sơn khoát khoát tay vì không thèm để ý chút nào giọng điệu nói tiểu thấm tiểu ngọn khoái giúp chu t r ư ở n g lão mặc một chút thử một chút cái này pháp ý thì bạch vân đình phân phó nói đúng vậy bảo chủ hai tên tướng mạo l u ô n vui vẻ đời thứ ba nữ đệ tử một trái một phải đi tới chu tử sơn trước mặt nàng nhóm sinh ra thiên thiên ngón tay ngọc giải khai chu tử sơn áo k h o á t trường bảo trường bào trong chính là thô kệch lông ngực hai cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương lập tức giật mình ngay cả cao ngồi ở vị trí đầu bạch vân đình cũng vẻ mặt kinh ngạc. người này thế mà không có mặc nội y kể chỉ chụp vào một kiện áo khoác nửa người trên không có mặc nội y còn dễ nói nhưng nếu là nửa người dưới thì không có mặc bạch vân đình mặt lập tức tái rồi vì có thể kiểm nghiệm chính mình bận rộn nhiều ngày thành quả bạch vân đình lượn quanh hưng thu tham gia trận này thử đồ hội sớm biết này chu khả phu trưởng lão là cái thả lỏng ngăn nàng nào dám tham gia này thử đồ hội chẳng qua bây giờ hối hận cũng không kịp rồi chỉ có thể nghiêng đầu sang một bên và chu khả phu trưởng lão mặc quần xong lại quay lại hai cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đời thứ ba nữ đệ tử do do dự, dự vươn tay ra mở chu tử sơn vào áo hai tiểu cô nương thì sợ sẽ cắt xong quần sau đó sẽ nhìn thấy một vật kỳ quái thế là ngón tay nhỏ đều có chút run lên nàng nhóm không biết đến tột cùng làn ê n tiếp tục thoát hay là ngay lập tức thu tay lại hay là ta tự mình tới đi chu tử sơn cởi mở nói chu tử sơn từ trước đến giờ yêu thích còn nhỏ bảo hộ thiếu nữ nhi đồng thấy hai tên nhỏ nhắn xinh xắn tiểu cô nương khả ái lộ ra vẻ làm khó hắn chủ động t h ở i bỏ áo khoác a hai tiểu cô nương đồng thời hét thảm một tiếng cũng nhắm mắt lại bạch vân đình thì nhắm mắt lại lấy tay đẻ xuống đầu ra ngoài tò mò tiểu thấm hai tiểu ngọt hai cái kinh nghiệm sống chưa nhiều đời thứ ba nữ đệ tử gần như đồng thời mở ra một con mắt hô hai tiểu cô nương đồng thời thở phào nhẹ nhõm bạch vân đình thì thở dài một hơi vừa quay đầu sau đó ở trên mặt miễn cưỡng gạt ra một lúng túng nụ cười hai tên i đệ tử đợi ba ra khỏi hàng mỗi người bọn họ trên tay mặc một nửa vẩy đen quần dài nay vẩy đen quần dài không phải mặc vào mà là cần một chiếc một sau rán đi lên ly quần biên giới là màu bạc kim trúc c ú c áo t ậ p nhảy t ậ p nhảy một hồi cúc áo tiếng vang sau đó màu bạc kim trúc cúc áo tại quần biên giới vừa khít thành một cái tuyến cũng như là từ trên xuống dư một trước một sau hai nửa đoạn quần thông qua khe quần biên giới khóa kéo hoàn toàn dán hợp lại cùng nhau tiếp xuống chính là vậy đen trường hoa trường hoa t ừ bên trên khắp có long đầu hoa văn trang sức nhìn lên tới rất có vài phần hoa mỹ trường hoa phòng trong sấn tơ lụa miên ung ngoài có lân t i ế n gồm cả phòng ngự c ũ n g dễ chịu trường hoa biên giới thì có một cái kim trúc tuyến kim trúc tuyến vừa vặn cùng khe quần biên giới kim trúc khóa kéo chặt chẽ không có khe hở vừa khít đến cùng một chỗ giang dắt giang dắt chu tử sơn tại chỗ đi hai bước long lân trường hoa từ phía dưới là dùng mềm kim làm đế dày nặng n ề dị thường khe quần biên giới kim trúc khóa kéo Liên tiếp đến rồi theo r ư ờ n g o a kim trúc tuyến. kim kim cuối cùng liên tiếp đến rồi dưới Tiếp mềm trúc tuyến, trúc tuyến t cùng chân dạy. đến đế h là giáp ngực giáp ngực mặc cách thức cùng quần giống nhau đều là một chiếc một sao rán đi lên dùng dây đặc kim trúc cốc áo chụp ở cùng nhau như là một thật dài khóa kéo tiếp theo là vai ba cổ tay cùng thủ sáo này ba kiện trang bị không có cái gì có thể nói thuần một sắc màu đen long lân trên đó không có bất kỳ cái gì kim trúc vật trang sức cuối cùng là mũ giáp mũ giáp hai bên có kim trúc dây dẫn kết nối giáp ngực hai bên kim trúc khóa kéo hai bên kim trúc khóa kéo có một con liên tiếp đến rồi chân chân liên tiếp đến chân cuối cùng liên tiếp đến đế g à y m ũ giáp đỉnh chóp là một cái châm sát châm sát cao chừng nửa trượng có vẻ mười phần kỳ dị đội nón an toàn lên kéo xuống mặt nạ một huy vũ hùng tráng hắc giáp tướng quân xuất hiện ở trong đại sảnh xuyên thấu qua màu đen mặt nạ chu tử sơn nhìn xem tự mình hướng về bị bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng tay chân cùng thân thể pháp lực tràn vào rồi vậy đen giáp trụ trong ở vào mỗi một cái giáp trụ bên trong bộ vị trận pháp dần dần sáng lên cuối cùng liên thành một mảnh một màu đen quang thuẫn nổi lên cái này quang thuẫn chu tử sơn rất quen thuộc chính là bản mệnh thần t h ầ n g của thâm viên ma long có thể chống cự tất cả ngũ hành pháp thuật sau một lát bạch vân đình chu vân lôi chính tiến dĩnh chư n g u y ê n như đám người bay tới rồi tuyên lộ đài chu tử sơn không hề có kích phát giáp trụ màu đen quang tuấn thần thông mà là tùy tiện đứng ở tuyên lộ đài trung ương dưới chân hắn là từng khối đá xanh đặt được thụ ý sau đó chu vân lôi gật đầu liền cất bước đi vào chu tử sơn trước người trăm mét có hơn r ồ i hai tay ra một đạo tử s ắ c lôi điện tại song trưởng trong đùng đùng không dứt c h ấ p đ ộ n g trường tùy thân di chuyển hợp thành nhất tuyến tử s ắ c thiệm điện đột nhiên hóa thành một đầu d a o long một đầu uy nghiêm lôi long chậm d ã i dâng lên đùng đùng không dứt k i a chấp tiếng oanh minh bên thai không dứt đây là lôi long thuật chu vân lôi đến luyện thần kỳ mới nắm giữ lôi hệ pháp thuật uống theo chu vân lôi hét lớn một tiếng màu tím lôi long bay lên trời tại giữa không trùng một xoay quanh liền hướng phía chu tử sơn lao thẳng tới mà xuống đối mặt với gào thép mà đến màu tím lôi long hát giáp người không chỉ không chút nào chống cự ngược lại mang trên đầu kim trúc sừng nhọn nhắm ngay lôi long một tiếng ầm vang màu tím lôi long hoàn toàn trúng đích chu tử sơn c h ó i mắt tử sắc lôi điện năng lượng bị hạt trâu lên đỉnh đầu kim trúc gai nhọn thu hút theo mũ giáp hai bên kim trúc t đến hướng chảy rồi giáp ngược hai bên kim trúc khóa kéo lại theo giáp ngược hai bên kim trúc khóa kéo chảy đến ống còn phía trên cuối cùng đạo vào dưới chân bên trong lòng đất chu tử sơn đặt chân mặt đất đ ù n g đùng không dứt vang lên màu tím lôi đình dưới chân nền đá tấm như là bị ngọn lửa hun xấy giống như cháy đen một ha ha ha ha mọi người chỉ nghe chu khả phu trưởng lão phát ra vui sướng cười to a có thu lôi suy nghĩ thành công thiên lôi chi huy dường như đã không đáng sợ nữa chỉ cần mình cảnh giới đầy đủ tùy thời đều có thể vượt qua lôi kiếp mặc dù chu tử sơn hiện tại vẹn vẹn là luyện thần sơ kỳ vừa mới luyện thành phân thần cảnh nhưng mà hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn đưa tới kiếp vân vượt qua lôi kiếp cũng không khó khăn chu tử sơn chỉ cần nhường bản mệnh linh thi nguyện mạc tăng lên tới tương đương với kim đan kỳ thi vương cấp là đủ đến lúc đó nương tựa theo sinh tử đồng tu nô khế thì vương nguyệt mạc hoàn toàn có thể dễ dàng đem chu tử sơn cảnh giới kéo xuống luyện thần hậu kỳ tiếp lấy chu tử sơn tất nhiên đưa tới k i ế p vân sau đó chu tử sơn liền có thể nương tựa theo này một thân kỳ lạ long lân giáp trụ tùy tiện vượt qua lôi kiếp biến thành lôi kiếp cảnh yêu tu trên lý luận như vậy không hề có một chút vấn đề nhưng trên thực tế mọi người chỉ thấy người mặc màu đen giáp trụ chu tử sơn tại nguyên chỗ dạo bớt suy tư lên thực chất chưa hẳn nha lý tú miêu tu luyện chu tử sơn cải tiến sau xích khôi ma công có lý luận trên hoàn toàn có thể gìn giữ người sống thân ổ n thỏa trên hết hay là trầm trầm thúc đẩy tu vi tâm bình khí hòa tu luyện không cần thiết nóng vội hậu tích bạc phát mới là vương đạo chương 459, đẩy ra v u ma c ẩ m chương 459, đẩy ra v u ma c ẩ m thiên chỉ sơn thiên chỉ cung lang hoa tiên tử tầm cung thị nữ sương nhi xâm nhập rồi tầm cung cho lang hoa tiên tử một ánh mắt lang hoa tiên tử lập tức hiểu ý khu khu k h ụ nàng nhẹ giọng ho khan một bóng người chậm rãi đi vào rồi trong tầm cung chính là vẻ mặt nghiêm túc v u ma cầm vua cầm ánh mắt quét về lang hoa tiên tử lăng hoa vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh cả đời tu vi vẫn đang dừng lại trong luyện thần kỳ so với nửa năm trước đó cũng không có tốt bao nhiêu đối với ngự quỷ đạo tu sĩ mà nói bản m ệ n h linh thi bị hủy dường như tương đương con đường đoạn tuyệt trên thực tế lăng hoa tiên tử thương thế không có c h u y ệ n biến xấu đã ngoài vu mã cầm đoạn trước lăng hoa tiên tử không hề có xuyên ngày xưa áo bào đỏ mà là mặc một thân tố bạch trường b à o không chỉ là nàng mặc tất cả trong tầm cung cũng có một loại làm c ạ o hương vị mơ hồ lộ ra một c ô bi thương người gấp triệu ta tới có chuyện gì vũ mã cầm g i hỏi vũ mã sư phó huynh trưởng ta có thể đã gặp bất chắc rồi lăng hoa tiên tử vẻ mặt đau khổ nói ngươi nói cái gì v u mã cầm hai mắt nhíu lại huynh trưởng ta lăng chắc bình tại hơn một tháng trước kia xuất quan sau khi xuất quan tiện bí mật đi đến thượng gia thành xích hải sa mạc sau đó là s o n g không tin tức đến nay chưa về lăng hoa tiên tử giọng nói bi thương nói môn chủ đường đường trên kim đan tu ra ngoài một quãng thời gian có gì có thể kỳ quái đừng nói là tu sĩ kim đan chính là chúng ta luyện thần kỳ tu sĩ nếu là ở nơi nào có rồi càng nộ ngồi xuống ngồi xuống nội đạo cũng là thời gian mấy năm bảy ngày trước chính là cha ta lăng đạo hưng này dỗ huynh trưởng ta chính là vì việc này trước giờ xuất quan tại đi thượng gia thành trước đó hắn liền đã đã thông báo nhất định sẽ kịp thời trở về nhưng bây giờ lại quá hạn không về để người thật tốt lo lắng l ă n g hoa tiên tử nói đến đây cũng là nghẹn ngào im lặng tường viên lớn nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh vũ mã sư phó t h ự c không dám dầu dếm ta thiên chỉ minh ở chỗ nào áp vị bạch tuyên đại loạn thiên chỉ sơn về sau cũng đã mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được bọn hắn sở dĩ hiện tại có thể ngưng tập hợp một chỗ toàn bộ nhờ huynh trưởng ta lăng chắc bình chân nhân tu vì cao tuyệt đại đức ông hàm huynh trưởng ta chính là thiên chỉ minh định hải thần trâm giả sử hắn có chút bất ngờ thiên chỉ minh sụp đổ chỉ ở trong khoảnh khắc những kia có dã tâm gia tộc khó tránh khỏi sẽ không tái diễn năm đó thiên chỉ sơn chi loạn lăng hoa tiên tử nói đến chỗ này t h ầ n s ắ c gieo rắt t h ẳ n g thiết để người vì đó lo lắng môn chủ mất tích chuyện ngươi còn nói cho ai v u m ã cầm vẻ mặt ngưng trọng d i hỏi v u mã sư phó trừ ra ngại ta ai cũng không tin lăng hoa tiên tử khổ sở đáng thương nói ta hiểu được ta sẽ đi một chuyến thượng ra thành dò xét môn chủ thông tin v u m ã cầm chủ động nói ngay vậy lăng hoa tiên tử chủ động đứng dậy u y một gối xuống trước mặt v u ma cầm khóc dòng dòng nói vua sư phó đại ân đại đức lăng hoa thịt nát sương tan mặc g i a n g khó quên lăng hoa người ta sư đồ một hồi làm gì như thế làm dáng húng chi môn chủ nghĩa bạc vân thiên hắn có bất kỳ bất ngờ ta thái u y ê n môn người thì tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới vũ mã sư phó đây là huynh trưởng ta trước khi mất tích sau tình báo bao gồm thành đỉnh tuyển hồ thượng ra vị trí địa lý còn xin ngài xem qua lăng hoa hai tay trình lên một viên thẻ ngọc trong ngọc giản chính là một bức địa đồ ngoài ra còn phụ rồi lưu loát mấy ngàn chữ chữ viết đây đều là lăng ra ám đường thu thập mà đến chân thực tình báo lăng hoa quả thực muốn nhân cơ hội đẩy ra vu mã cầm nhưng lại làm sao lại không hy vọng v u mã cầm thật sự tìm thấy mất tích linh trưởng v u mã cầm là quả quyết giả dặn tính cách cầm tình báo sau đó liền cáo từ rời đi sau một lát thị nữ sương nhi lại một lần nữa quay trở về tầm cung lăng chính phong trưởng lao xác nhận v u mã cầm đã rời đi lăng hoa tiên tử thở một hơi dài nhẹ nhõm vâng sáng c h ấ p động n a m tiên khí tức bất ổn thị nữ xuất hiện ở trong tầm cung nàng nhóm đều không ngoại lệ cũng có luyện cương hậu kỳ tu vi chỉ là mỗi cá nhân trên người cũng khí thế hỗn loạn giống như tùy thời muốn nổ tung giống như thị nữ tình nhi dẫn đầu đi tới lăng hoa tiên tử bên cạnh n bạch, bạch, bạch, bạch vân g đình h bạch ngọc nhi dẫn theo tất cả tôm môn là bạch thọ cùng lão gia từ thủ linh tất nhiên lệ thuộc vào bạch bảo ám đường mệt mạc còn có thần lòng kiến thủ bất kiến vi khách khanh trường lao chu khả phu tự nhiên là không có trình diện chứ ra linh thực viên đệ tử bạch bảo đệ tử đợi ba bên trong giường như không người nào biết chu khả phu một thân ngọc nhi ngươi biết vì sao chúng ta thế hệ trước coi trọng như vậy ra tục sao nhìn bạch thọ công linh vị bạch vân、đình、đột nhiên hỏi bạch ngọc nhi lắc đầu cũng không trả lời sinh lão bệnh tử không thể tránh né tựa như cùng tóc sinh trường không héo chỉ cần không thể thành tựu c h â n tiên cuối cùng cũng có một ngày chúng ta đều sẽ chết đi mà duy nhất có thể lâu d à i lưu trên đời này chỉ có liên miên bất tuyệt dòng dõi bạch vân đình lẩm bẩm nói a tỷ không phải là muốn gả người sao bạch ngọc nhi hỏi ba hoa mộ cầu ngàn năm trong h u y ệ t mộ một đoàn xương mù màu đen quay c u ồ n g không ngừng một bộ nữ tính luyện thi điên quần hấp thu trong huyện mộ âm khí đột nhiên nữ thi mở mắt trong hai con người bắn da xanh lét q u mang nàng khống chế nhìn màu đen khói đi rời đi mộ cổ ngàn năm hướng về mặt đất bay đi lúc này mặt đất phía trên đầy sao đầy trời màu đen mây đen tìm một chỗ không người không cốc tiếp dẫn tối tăm trong vũ trụ khôi đấu tinh mang không sáng chói tinh quang hóa thành lũ lũ sợi tơ c u ố n quanh hướng về phía nữ thi trong mộ cổ ngàn năm hấp thu âm khí bị khôi đấu tinh mang đạo vào đến rồi bị xích sắt chân hỏa đốt cháy qua thân thể phía trên chậm rãi chữa trị ma thân không biết qua bao lâu lý tú miêu kết thúc tu luyện một thân ảnh hiện hiện sau lưng nàng lý tú miêu đột nhiên q u a n người phía sau của nàng là một bộ càng thêm đáng sợ tái nhu nữ thi gật đầu thừa nhận thân phận của mình người gà ta này xích khôi ma công chỉ có có thể tu thành một bộ luyện thi tuyệt không có khả năng hóa thân sống được người không ta không có l ừ a n g ư ơ i bản tọa xích khôi ma công chính xác là t r ư ớ c tu thành luyện thi lại tu thành người sống vậy ngươi vì sao không có sống được người lý tú miêu cười lạnh nói dựa theo bản tọa tính ra luyện thi muốn thật sự tu luyện thành người ít nhất phải đến nguyên anh trước lúc này chỉ là đến gần vô hạn tạ i người nguyện m ạ c vì xa xăm giọng điệu nói nguyên anh ha ha ha ha cương thi trạng thái lý tú miêu cất tiếng cười to sư tôn ngươi vẽ lên tốt một tầm bánh nướng Tú t Miu, kỳ h ự cương ta cũng vậy một bộ luyện thi, từ vừa mới bắt tu thành vừa cũng chính là, cuối cùng tu luyện luyện n g vậy mới bộ là, mục tiêu của ta. Nguyệt khoát nhận nói. Ban đầu ờ i tiêu nói. thi. là là luyện mục Mạc của chính ta. Nguyệt rất khoát thừa tôn, đầu Ban Ha ha ha ha. nhận n g Sư ư i lại gắt ta, h ư ban n đầu ư ơ i chính là luyện là thi ngươi bằng cái gì cái có trạng h hoa thành thi ể biến người. Cương t thái lý tú miêu sau khi nói xong hắc khí bao trùm thân thể của hắn tiếp lấy hàng loạt hắc khí bị nàng hút vào rồi xoắn núi một có máu có thịt nhân tộc nữ tử xuất hiện ở n g u y ệ t mạc trước mặt cương thi trạng thái nguyện mạc hai mắt nhữ lại lý tú miêu lại còn có thể biến hóa thành người ngươi, là làm sao làm được n g u y ệ t mạc kinh ngạc hỏi nhân thân biến hoàn toàn biến thành nhân tộc hình thái lý tú miêu hồi đáp đây là âm t h i biến màu đỏ h ỏ a diễm bao phủ lý tú miêu tại hừng hực xích h ỏ a bao khỏa bên trong một bộ khô quất luyện thi xuất hiện nhân thân biến âm t h i biến là ta thông qua ngài truyền thụ cho xích khôi ma công lĩnh nộ g ra hai môn thần thông pháp thuật sao lẽ nào sư tôn linh lại sẽ không lý tú miêu vì kinh ngạc giọng điệu nói không sai bản tọa quả thực sẽ không ngươi nhìn xem bản tọa biến thân luận thi trạng thái giới nguyện mạc thần tính hiện hiện một mỹ mạo nhân tộc nữ tử xuất hiện phốc phốc nguyện mạc sẽ toang trên người áo ngoài tại nàng trắng t o á t như ngọc trên thân thể giang khắp nơi hiện lên mảng lớn thi ban làm chu tử sơn bản thể tìm được rồi đối kháng lôi k i ế p cách về sau nguyện mạc đã không còn áp chế tu vi mặc cho tu vi tăng trưởng trăm năm thần tính đã không cách nào che lấp nàng luyện thi chi khu cái này xác thực không phải nhân t h â n biến lý tú miêu lẩm bẩm nói trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đi chương 460, t a là lang hoa chương 460, t a là lang hoa vượt sâu dưới lòng đất phong đô thành ở và ở trung tâm cựu tàng tụ ấm tháp một người mặc màu trắng trường bảo đầu đội mũ t r ù n tre lấp dung nhan nữ t ử vẻ mặt ngưng trọng đi tới tòa này tháp cao trước đó nàng này chính là lăng hoa thiên tử đẩy ra vu mã cầm về sau lăng hoa tiên tử liền ngựa không ngừng vó đến xuống đất vực sâu nguyên bản nàng không nghĩ là nhanh như thế rốt cuộc nàng vẹn vẹn chỉ tốn bốn năm không đến thời gian liền từ luyện thần sơ kỳ tăng lên tới luyện thần hậu kỳ tốc độ tu luyện nhanh đến mức ngay cả nàng đều có chút t i m đập nhanh chẳng qua thời gian không đợi ta lăng gia định hại thần châm lăng chắc bình xảy ra ngoài ý mớn sinh tử khó liệu nếu là huynh trưởng bất hạnh vất lạc lang gia tất có đại mấy năm trước lăng gia vẹn vẹn chỉ có một tòa thiên trì sơn chẳng qua chỉ là một viên không coi là nhiều ưu tú chỗ thu hành liền cảnh nội chỉ thương điện cùng bạch viên ngấp nghẽ bây giờ lăng gia không chỉ khống chế thiên trì minh cùng thái v i ê n môn thậm chí còn có dưới lòng đất linh thạch hóa mạch chắc hẳn vô số mắt đỏ chi đ ồ cũng chằm chằm vào lăng gia lăng gia chỉ cần hơi hiện ra từng chút một xu hướng suy tàn vô số đỏ mắt ác lan g đều sẽ hợp nhau tấn công không hề nghi ngờ lần này kiếp nạn chi sâu nặng chỉ sợ còn vượt xa bạch ra làm loạn phía trên như chính mình không nhanh chóng tấn cấp kim đan có áp đạo tất cả pháp lực tu vi lăng gia tất có hủy lăng hoa tiên tử đè ép ép mũ t r ù m cất bước đi về phía rồi cựu tắng tụ â m tháp người là người nào nơi đây chính là ta thái h u y ê n môn tu hành trọng địa không được tự tiện xông vào một cỗ khói đen dâng lên một tên áo b à o đen đệ tử nghiêm nghị quát lăng hoa tiên tử không có giải thích mà là cổ tay rung lên một viên màu đen ngọc bài x có rồi vật này thái nguyên môn lăng hoa tiên tử hoàn toàn có thể tùy ý ra vào nguyên lai、like、là ảnh ma đường trung nhân ta sao chưa từng thấy ngươi tên tiêu áo bảo đen đệ tử thần sắc hơi trì hoãn chẳng qua vẫn như cũ mặt lộ cảnh giác ta gọi lăng hoa là các ngươi môn chủ lăng chắc bình chân nhân muộn muội lăng hoa tiên tử cao giọng giải thích nói nàng ánh mắt như đ a o không có chút nào khiết đảm áo bào đen đệ tử hướng lui về phía sau ra một bước không mình hành lễ nói ra nguyên lai là lăng hoa tiên tử cựu ngưỡng đại danh ta muốn gặp ma cốt đường đường chủ vu ma côn lăng hoa tiên tử vì không thể chất vấn giọng điệu nói vu m a đường chủ đang lúc bế quan xung kích kim đan nếu không phải đặc biệt chuyện trọng yếu hay là chớ có quáy dày tốt áo bào đen đệ tử vì, chuyển khẩu khí cự nói. Hoa tiên tử vì ánh mắt bén nhọn quét về phía người áo đen hạ thấp giọng hỏi người tên là gì tại hạ ma cốt đường cù bảo đảm quân chính là v u mã đường chủ sư đệ cù bảo đảm quân tự giới thiệu đến người tuổi cũng không nhỏ a bảy mươi có sáu cù bảo đảm quân hồi đáp bảy mươi sáu tuổi mới luyện thần sơ kỳ <cười> ngưng kết kim đan đã là vô vọng lăng hoa tiên tử thở dài một hơi nói nghe vậy cù bảo đảm quân thì đồng dạng cảm khái lộ ra cô đơn v ẻ tiết đ ố i chỉ là bước vào luyện thần kỳ đều bị hàn phí lớn tâm lực còn nói cái gì kim đan cảnh giới căn bản không thể nào ngươi cảm thấy v u mã đường chủ lớn đến bao nhiêu hy vọng ngưng kết kim đan lăng hoa tiên tử nhìn qua sau l ư n g tháp cao dò hỏi có lẽ còn là có rất lớn hy vọng đi vu mã đường chủ rốt cuộc đã luyện thành bạch cốt nghiệp hòa môn thần thông này không phải ai đều có thể luyện thành ta thái h u y ê n môn đạo pháp đặc thù muốn ngưng kết kim đan nhất định phải trước luyện thành dị hòa dị hòa khó thành chỉ khi nào luyện thành ngưng kết kim đan tỷ lệ thì cực cao c cù bảo đảm quân suy tư một lát sau nói cao bao nhiêu tỷ lệ lăng hoa tiên tử hai mắt phát sáng mà hỏi dựa theo điện tịch ghi chép chí ít nên có bảy thành cù bảo đảm quân nói bảy thành tỷ lệ đây chẳng phải là ván đa đóng thuyền lăng hoa tiên tử mắt lộ g a ngạc như nói cũng không phải như thế tuyệt đối tại ta thái huyên môn ghi lại văn hiến trong hay là có rất nhiều đường chủ chưa từng tấn cấp kim đan thành công chẳng qua thống kê tổng số cũng chỉ có ba thành cù bảo đảm quân có chút kiêu ngạo nói bản cung trong tay có hai hạt giáng trần đan đan này vô cùng chân quý không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng luyện thần hậu kỳ tu sĩ tu vi thậm chí đúng đột phá kim đan thì có nhất định giúp đỡ bản cung muốn đem bảo vật này hiến cho vu mã côn đường chủ trợ hắn mười thành tỷ lệ đột phá kim đan thành tựu đại đạo lang hoa tiên tử hai mắt h i p lại nói giáng trần đan thế gian này lúc có thần kỳ như thế đan dược cù bảo đảm quân lộ ra không thể tin thân sắc tại sao lại không có ngươi xem một chút bản cung tù vi lăng hoa tiên tử đem khiêm tốn khí thế thả ra một cỗ mênh mông pháp lực tuân hướng rồi cụ bảo đảm quân cụ bảo đảm quân thần sắc hoàng hốt cỗ này pháp lực tinh thuần khí thế chi bằng bạc có thể nói là như vượt sâu như ngục ư ờ n g hành như vậy khí tức hắn chỉ ở v u m a côn v u m a cẩm m a o khứ hoặc ba vị đường chủ trên người gặp qua nghe đồn này lăng hoa tiên tử tại mấy năm trước mới vừa vặn đột phá luyện thần kỳ sao hiện tại thì đã đến luyện thần hậu kỳ quả nhiên là đan dược thần kỳ tiên tử ngài có thể vào trong chỉ là v u mã sư h u n h có phải thấy ngươi còn cần do hắn quyết định cụ bảo đảm quân suy tư một lát sau. tránh ra một con đường đa tạ cù đạo hữu lăng hoa tiên tử âm quyền cất bước mà vào bước vào cựu tàng tụ âm tháp tầng thứ nhất cựu thành tụ âm tháp tốt nhất bế quan vị trí chính là tại tầng thứ nhất tầng thứ nhất cách chỉ tụ âm dưới tháp gần đây có thể ưu tiên hấp thụ đến tinh khiết nhất huyền âm linh khí bây giờ tầng thứ nhất đại môn đóng chặt trên đó cấm quan g t h i ể m di chuyển lăng hoa đương nhiên sẽ không mạnh mẽ xuống tới nàng tay lấy ra truyền âm phủ đặt ở bên miệng thấp g i n g dị thay vài câu sau đó đem truyền âm phủ chụp về phía rồi cửa lớn cấm chế vầm sáng chất động truyền âm phủ bị cửa lớn hấp thụ. lăng hoa tiên tử hít sâu một hơi đứng ngoài cửa l ặ n g lặng chờ đợi lăng hoa có thể khẳng định v u mã côn chỉ cần nhận được truyền âm phụ thì nhất định sẽ khai môn thấy mình chẳng qua nàng không xác định bế quan tìm hiểu đạo pháp v u mã côn có chú ý đến hay không truyền âm phụ phải biết luyện thần hậu kỳ tu sĩ bế quan lĩnh hội kim đan thường thường vừa bế quan chính là mấy tháng thậm chí một năm nửa đường ít có nghỉ ngơi lăng hoa tiên tử vẻ mặt lo lắng tại chỗ cửa lớn đi qua đi lại tin tưởng v u mã cầm qua không được bao lâu rồi sẽ trở về đến lúc đó nàng nhất định sẽ đã hiểu tính toán của mình lúc đó rồi sẽ đứng trước cùng v u mã cầm ngà bài mà lấy chính mình hiện nay nắm giữ thần thông căn bản cũng không có thể là v u mã cầm đối thủ một khi ngả bài chỉ sợ hữu tử vô sinh mở cửa n h a n h a lang gia liệt tổ liệt tông mời các ngươi nhất định phải phù hộ ta phù hộ lang gia phản phất là lang gia tổ tiên nghe được lang hoa cầu nguyện cửa lớn cấm chế hoa quan g t h i ể m di chuyển một loạt chữ viết lấp lánh mà ra môn chủ thần thông q u ả n g đại các nhân thiên tướng tất nhiên bình yên vô sự lang hoa trong mắt chừng lớn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ phẫn nộ v u mã côn vì thư tín báo cho biết chính là không muốn gặp mình nhất định phải nhìn thấy v u mã côn b à n g không không có cách nào cướp đoạt tu vi của hắn mà chỉ cần cầm xuống rồi người đàn ông này chính mình có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn cấp kim đan lăng hoa tiên tử tay vừa lộn một cái khác trương đã sớm chuẩn bị truyền âm phù vô tới truyền âm phù bị cấm chế hút đi lăng hoa tiên tử lần nữa v ẽ mặt lo nghĩ chờ đợi lên sau một hồi lâu trên cửa lớn cấm chế triệt để tiêu tán lăng hoa tiên tử lộ ra vẻ mừng như điên thành công còn không có chỉ là thành một n ử a vẻ mừng như điên tại lăng hoa tiên tử trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất mạnh mãi bất lực cùng bối rối bất an bỏ lên trên khuôn mặt của nàng ta là lăng hoa thiên chỉ sơn lăng ra duy nhất trụ cột ta không thể đổ chừng bốn trăm sáu m ư âm lánh mỉm cười chừng bốn trăm sáu m ư âm lánh mỉm cười nhất thẳng tụ âm tháp cửa lớn từ từ mở ra n ô n g đậm bạch cốt âm sát chi khí đập vào mặt một tên anh tuấn nam tử khoanh chân ngồi ở một bộ bạch cốt vương tọa phía trên kia bạch cốt vương tọa đột nhiên lưu bắt đầu chuyển động hóa thành một đầu húng mánh bạch cốt m a n h thú kia anh tuấn nam tử chậm d ã i đứng thẳng lên đứng ở bạch cốt m a n h thu xương sọ phía trên chậm rãi mở mắt giờ này khắc này vu mã côn toát ra khí chất cùng huynh trưởng lăng chắc bình dường như giống nhau như lúc tiến lên một bước chắp tay nói ra tiểu nữ lang hoa gặp qua vu mã côn sứ bá vu mã côn t ử luyện thành bạch cốt nghiệp hỏa sau đó liền luôn luôn bế quan tính toán thời gian chỉ ít một năm có thửa tại đây thời gian một năm trong vu mã côn không có nhận được ngoại giới bất luận cái gì một chút tin tức hắn toàn tâm toàn ý bế quan căn bản không biết thời gian trôi qua đột nhiên nhìn thấy lang hoa tiên h tử vu mã côn cũng là hơi xứng sở nàng này tu vi tiến triển thật nhanh thế mà thì đến rồi luyện thần hậu kỳ chỉ là vu mã côn không phải quay cái lơi bắt quái tính cách hắn trừ ra hơi kinh hãi bên ngoài cũng không tính kỹ càng hỏi tới rốt cuộc mỗi người cũng có bí mật xem trọng hắn bí mật của người mới là quân tử chi đạo vũ mã côn theo bạch cốt mánh thú trên thân thể nhảy xuống đứng trước mặt lăng hoa tiên tử nói ra m ộ i m ộ i ta cũng không chính thức thu ngươi làm đồ tiên tử không cần vì sư bá tương xứng vậy tiểu nữ cả gan s ư n g ngài là vu mã đại ca được chứ lăng hoa tiên tử thừa cơ nói vũ mã côn gật đầu bày ra đồng ý môn chủ mất tích sự tình ta đã biết môn chủ thần thông q u ả n g đ ạ i người hiền tự có thiên tướng ngươi cũng không cần vô cùng lo lắng có thể đem việc này báo cho biết mao khứ hoặc, hoặc là vu mã cầm để bọn hắn phái ra trong môn tinh anh tìm kiếm vũ mã côn nói vũ mã đại ca tiểu mội cả gan xin hỏi một chuyện gia huynh nếu xảy ra ngoài ý m u ố n thái huyên môn cùng thiên chỉ minh phải làm làm sao lời vừa nói ra vũ mã côn nhữ mày thái huyên môn cùng thiên chỉ minh là hai cái hoàn toàn khác biệt môn phái một tu luyện huyền âm linh khí một tu luyện thượng thanh linh khí một ở vào dưới lòng đất một ở vào trên mặt đất hai cái khác hẳn hoàn toàn môn phái căn bản cũng không có thể hợp lại là một bây giờ dính hợp lại cùng nhau hoàn toàn là vì lăng chắc bình chân nhân một người thân kiêm hai phái tri chủ một khi lăng chắc bình v ấ lạc hai môn phái này dần dần đi về phía tách rời lá tất nhiên nhưng hôm nay hai môn phái này còn không thể điểm năm năm trước sư tôn của mình thái huyên chi chủ bị thâm viên ma long vương trọng thương sau đó hấp hối tại trước khi chết đem cửa chủ đại vị chuyển thừa cho lăng c h ắ c bình kỳ thực có ba tầng suy xét tầng thứ nhất suy xét tự nhiên là gần ngay trước mắt thâm viên ma long vương uy hiếp lúc đó thái huyên môn bên trong đã mất kim đan thâm viên ma long vương giết tới phong đô thành hoàn toàn có thể như vào chỗ không người nhất định phải nhanh tìm thấy ngoại viện ngoài ra còn có hai tầng suy xét sư tôn lúc đó cũng không nói rõ chỉ nói là cho hắn một người nghe tầng thứ hai suy xét là sư tôn hy vọng có thể nhờ vào đó đả thông trên mặt đất dưới lòng đất liên hệ xứ trên mặt đất dưới lòng đất tài nguy đừng nhìn thiên chỉ minh thu được dưới lòng đất linh thạch khoáng mạch tu tiên tài nguyên thu hoạch rất nhiều thái huyên môn người cùng với phong đô thành bách tính kỳ thực thu được nhiều hơn nữa chỗ tốt t ầ n g thứ ba suy xét là phong đô thành mái vòm phía trên ngày đêm chạy xuống thanh t ị n h nước ngầm không chừng có một ngày cái này to lớn hang động đá vôi lại bởi vì nước ngầm ăn mòn mà sụp đổ nay mặc dù chỉ là một loại khả năng nhưng cũng không thể không phòng vì phong đô thành tám mươi vạn bách tính thái huyên môn nhất định phải tìm kiếm được trên đất đ ồ n minh mới có thể tại thời khắc nguy cơ rời đi toàn thành bách tính nếu môn chủ gặp bất ngờ thái u y ê n môn cùng thiên chỉ minh cũng phải làm duy trì hiện trạng vũ mã côn suy tư sau một hồi lâu vẻ mặt trịnh trọng hồi đáp s ư bá nếu là thái huyên môn cùng thiên chí minh lựa chọn một người môn chủ hai môn phái không hợp nhau há lại sẽ không mỗi người đi một n g ã lăng hoa tiên tử nói chúng tim đen nói vậy ngươi cảm thấy phải làm làm sao vũ mã côn ánh mắt sáng rực mà hỏi vũ mã đại ca nếu ta huynh trưởng lăng chắc bình chân nhân gặp bất chắc thái huyên môn cùng thiên chí minh vẫn như c ũ còn cần do một người làm chủ như vậy mới có thể duy trì hiện trạng lăng hoa tiên tử âm vang hữu lực nói vậy ngươi cảm thấy ai phù hợp vũ mã côn mắt sáng lên hỏi dò vũ mã đại ca tự nhiên là không có hai nhân tuyển lăng hoa tiên tử chém đinh c trả sắt nói nếu ta như tấn cấp kim đan thái huyên môn bên này tự nhiên tin phục bản tọa chỉ là mặt đất thiên trì minh vũ mã côn muốn nói lại thôi thiên trì minh không cần phải lo lắng chúng ta lăng gia sẽ vẫn luôn đứng ở vũ mã đại ca sau lưng ủng hộ đại ca nhất thống hai môn lăng hoa tiên tử đại biểu lăng gia làm ra trịnh trọng hứa hẹn vũ mã côn trầm m ặ t lại lăng hoa tiên tử cử động có chút k h á c t h ư ờ n g có một tia quái dị không nói ra được theo lẽ thường mà nói như lăng hoa huynh trưởng bất hạnh lâm nạn nàng nên nghị trăm phương ngàn kế bảo hộ thiên trì sơn lăng gia lợi ích thậm chí nghị trăm có thể nàng không những không tranh ngược lại muốn toàn lực tương trợ chính mình nếu là phẩm hạnh cao khiết lăng chắc bình chân nhân như thế tương trợ chính mình vũ mã côn còn có thể đã hiểu rốt cuộc chân nhân đại đức ông hàm lòng dạ khí độ không phải thường nhân có thể lý giải có thể lăng hoa tiên tử thực sự không giống như là có như vậy phẩm đức nữ tử trên thực tế nàng là một tam hiệu sâu quyền mưu tiểu nhân một tiểu nhân làm sao có khả năng làm ra quên mình vì người sự tình này không hợp logic trừ phi có mưu đồ khác do dự sau một lát vũ mã côn quyết định là bài người muốn cái gì vũ mã côn thần sắc có vẻ cực kỳ trịnh trọng lăng hoa tiên tử tháo xuống mũ trùm lắc lắc đầy đầu thanh thi lộ ra như thiên nga cổ trắng nàng ngỡ ngực vì trịnh trọng giọng điệu hồi đáp ta muốn trở thành đạo lữ của ngươi vũ mã côn ha to miệng cuối cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc quả nhiên không ngoài dự đoán nữ nhân này giúp đỡ chính mình không phải không hề đại giới thế nhưng ngươi đã vũ mã côn muốn nói lại thôi vũ mã c a c ca người ghét bỏ ta lăng hoa tiên tử lộ ra ai đ o á n thần sắc không tại hạ lại sao dám ghét bỏ tiên tử chỉ là một nữ há có thể hay gả này cùng lễ không hợp vũ mã côn lắc đầu không còn nghi ngờ gì nữa có chút không tiếp thu được vũ mã côn từ nhỏ ở phong đô thành lớn lên phong đô thành l ệ pháp khắc nghiệt bị hắn ảnh hưởng vũ mã côn hành vi cử chỉ có chút g i ữ gìn là người tu đạo tuyệt không thể miễn cưỡng bản tâm của mình bằng không trong lòng rơi xuống khảm tu vi rồi sẽ khó mà tiến thêm vũ mã côn s u n g kích kim đan sắp đến tuyệt đối là thẳng hỏi bản tâm mặc dù hắn hiểu rõ cưới lang hoa thiên tử đích thật là đem hai ra môn phái liên hợp lại cùng nhau phương pháp tốt nhất nhưng mà bản tâm đạo khảm này không qua được vậy liền tuyệt không có khả năng phù phù lang hoa tiên tử hai đầu gối quỷ xuống nàng vẻ mặt hai toán địa quỷ đến rồi vũ mã côn trước mặt tiểu nội tàn hoa bại liễu th làm có tự mình hiểu lấy thực sự không xứng với vu mã đại ca bực này vĩ đại cái thế h ọ o kiệt tiểu m ộ i thực không nên vọng tưởng nhưng mà tiểu m ộ i là thật tâm ái mộ vu mã đại ca hãn tâm có thể chiêu nhận nguyện hãn tình chứng giám thiên đ i ệ m tiểu m ộ i trong tay có hai hạt dáng c h â n đan tặng cho vu mã đại ca vạn mong đại ca cần phải nhận lấy tiểu m ộ i chỉ có một tâm nguyện hy vọng vu mã đại ca có thể g ơ lên kết thành kim đan biến thành linh cảnh trên tu đến lúc đó vu mã đại ca một khi công thành côn bằng thẳng lên chín vạn dặm vạn dặm tận trời đạp dưới chân nhìn ngươi còn nhớ đã từng có một nữ tử đối với ngài một tấm chân tình lăng hoa tiên tử theo trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc hai tay giơ cao hai đầu gối quỳ xuống hắn hình ti tiện hắn chân tình d ừ n g tình cảnh này vũ mã côn liền xem như tại lạnh lùng nội tâm cũng sẽ nhấc lên một tia v n sóng hắn dội ra hai tay đỡ hướng về phía lăng hoa tiên tử hắn muốn đem cái này quỳ dạp xuống đất nữ tử nâng đỡ đúng vào lúc này lăng hoa tiên tử mạnh mẽ ngầm đầu liệt diễm môi đỏ tách chít chít đắc thủ lăng hoa tiên tử đắc thế không tha người nàng còn muốn mở rộng chiến quả nhưng mà vu mã côn hung hăng vấn lên lăng hoa tiên tử quay cuồng ngã xuống đất côn c a ý chí sắt đá t i ễ n tiếp cáo tử lăng hoa tiên tử đứng dậy thật sâu túi trào một lễ nàng thất hồn lạc phách quay người rời đi l n g vu mã côn bế quan cửa lớn sắp khép lại thời điểm lăng hoa tiên tử hơi vung tay đem trong tay hai hạt dáng trần đan hàng ném vào nàng dùng hành động thực tế nói cho vu mã côn mặc dù ngươi không thích ta nhưng ta vẫn như cũ tình cảm chân thực đúng ngươi b à n h b ế quan cửa lớn triệt để khép lại lăng hoa tiên tử vẻ mặt hai đ o á n khuôn mặt đột nhiên kéo ra rồi một tia quỷ dị âm lánh mỉm cười chương bốn trăm sáu mươi hai nộ đạo không câu n g tại hình thức chương bốn trăm sáu mươi hai nộ đạo không câu n g tại hình thức bạch bảo phường vũ ẩn lâu một gian thuê trong đậu phủ thân mang áo ngủ chu tử sơn vuốt ve trên tay vũ khí thạch hoàn lộ ra vẻ mặt hưởng thụ ý cười nay thạch hoàn chân là cái thứ tốt không có bảo bối này hắn sao có thể như thế hưởng thụ đồng dạng thân mang áo ngủ trình thiên dĩnh hai đầu gối quỳ gối chu tử sơn bên giường vì hắn thanh tẩy lấy móng đó là một đôi thô giáp chân to chân to phía trên lông tóc nồng đậm t r ì n h thiên dĩnh dùng nước nóng từng giờ từng phút thanh tẩy lấy không chỉ dựa chân còn muốn xoa bót c h n h thiên dĩnh toàn tâm toàn ý hầu hạ được chu tử sơn vô cùng thoải mái chu trưởng l tiểu mội bây giờ không có ba vạn linh thạch có thể lấy vật khác thay thế t r ì n h thiên d ĩ n h một bên bóp chân vừa nói、ừ. ngươi dự định vì vật gì thay thế chu tử sơn thoải mái hít mắt lại nghe vậy trình thiên d ĩ n h trong lòng vui mừng kinh qua một đoạn thời gian thật tốt hầu hạ chu khả phu này tình trùng lên nao cuối cùng nhà ra rồi t í n h không đan người xem được chứ hiện tại một hạt tính không đan giá cả thế nhưng khá là xa xỉ đấy t r ì n h thiên d ĩ n h vẻ mặt cười ngọt nào nói ngươi có mấy hạt tự nhiên chỉ có một hạt vậy ngươi cầm lấy đi bán đổi thành ba khối thượng phẩm linh thạch cho ta chu khả phu nói chu trưởng lão n à y xuất hàng nào có dễ dàng như vậy ta ở thiên chỉ minh dù sao cũng là tu sĩ luyện thần ta đi xuất hàng sợ bị người hữu tâm chú ý giao cho người khác thực sự không yên lòng không bằng ta ăn chút thiệt thòi quy ra tiền giao cho chu trưởng lão người xem được chứ t r ì n h thiên d ĩ n h một bên cẩn thận hầu hạ một bên ôn nhu nói ta muốn tính không đan để làm gì nó có thể đổi thượng phẩm linh thạch ha ha ha ha ta muốn thượng phẩm linh thạch thì có ích lợi gì chu tử sơn vươn tay hung hăng nhấn một cái chu trưởng lão n g à i đây không phải làm khó ta sao người rốt cục muốn cái gì chính thiên dính vẻ mặt mỉm cười nói ừ n chưa nghĩ ra chu tử sơn lật tay một cái lấy ra một quyển sao chép bản đạo thư hết sức chăm chú nhìn lại người cái tinh trùng lên não nếu không phải đánh không lại ngươi l ã o nương không đánh chết ngươi không thể t h ầ n s á c tức giận chỉ là tại trình thiên dĩnh trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất c h ậ n lần nữa phủ lên lấy lòng nụ cười tại bạch bảo có thể làm cho nàng tu vi nhanh chóng tăng lên chỉ có hai người một cái là nàng đã từng sư phó bạch vân đình bạch vân đình tinh niên g h đạo trận có thể thông qua tiêu hao hàng loạt ký hiệu b ệ ngồi bị bắn toé thủ thuộc tính linh thạch nhanh chóng bay vụ tu vi của nàng một cái khác chính là trước mặt cái này chu khả phu trưởng lão hắn có thể hóa mục nát thành th chỉ cần chu khả phu trưởng lão vui lòng hắn là có thể sản xuất ra liên tục không ngừng phẩm chất cao s ư ơ n hồn chính mình cực âm phản dương đan cùng cực phẩm phi kiếm liền rơi vào người đàn ông này trên thân vì tu vi nhẫn chu trưởng lão cực âm phản dương đan ngại ngay nói qua chưa chu tử sơn không trả lời mà là tự mình đọc sách nay cực âm phản dương đan chính là tấn châu chỉ thương điện luyện chế kỳ môn đan g dược nếu là tu luyện thuộc tính âm hàn công pháp nữ tu phục dụng viên thuốc này liền có thể theo phân thần cảnh ngay lập tức bay vụt đến thiếu dương cảnh dơ lên bước vào luyện thần trung kỳ nếu là nam tử phục dụng thì có bảy tám phần hiệu quả chính thiên dĩnh vì hấp dẫn giọng điệu nói, Phản dương đan tài liệu chính ú Tử s hưng thiên t dĩnh lần nữa dụ dỗ nói nhà thì ra là thế a chu tử sơn xem sách quấn lộ ra bừng tỉnh đại nội tri sắc chính thiên dĩnh lông mày n h u lại tình cảm nam nhân ở trước mắt căn bản thực sự không phải đúng mình cảm thấy hứng thú mà là đúng thư nội dung bên trong cảm thấy hứng thú đã như vậy chính thiên dĩnh trong ánh mắt tàn khốc loay lên nàng quyết định đến cái hung á c nhìn xem ngươi còn có thể hay không nhìn thấy thư sau một ngày bạch bảo trên đỉnh núi rơi ra tiểu t u y ế t đầy khắp núi đồi bao phủ trong làn áo bạc một tên cao lớn nam tử chắp tay đứng ở núi tuyết c h i đ ỉ n h nhìn bay xuống đông tuyết bao trùm từ vân sơn từ thức tỉnh ký ức về sau chu tử sơn ở cái thế giới này đã vượt qua hơn mười năm hắn theo tử vân sơn ra ngoài lại trở về rồi t ử vân sơn nơi này chính là cố hương của hắn mà bạch bảo chính là chu tử sơn thức tỉnh nhân loại ký ức sau ra q u a n đi còn lại cuối cùng vẫn hồi đến nơi này về tới cố hương đỉnh núi nhìn bên mông cạnh tuyết từ chế tác hoàn thành cột thu lôi khôi giáp về sau chu tử sơn đúng lôi kiếp đã không thèm để ý bây giờ tâm hắn thái bình thản lại nhìn thái âm băng hồ kinh trong đó trệ tắt chỗ tất cả đều nhất quán mà thông chu tử sơn trong luyện cương kỳ liền đã không có chiếu vào thái âm băng hồ kinh tu luyện hắn đi yêu tu con đường lĩnh hội thi m ệ n h quyết tu luyện nhiên huyết ma công một trận đường lối hoang dã đi xuống giống nhau tu luyện r a kiếm tu điểm hồn luyện được rồi một thân ngoại hóa thân nhiên huyết ma công vì không phải thế giới này công pháp bởi vậy không có luyện thần kỳ nói chuyện chẳng qua đang ăn rơi mất một hạt kim đan sau đó chu tử sơn hoàn thành lần thứ tư tâm hỏa tối thể nhục thân cường hãn không thua pháp bảo chỉ sợ cũng đã tương đương với luyện thần hậu kỳ bỏ qua một bên công pháp luyện thể không nói chu tử sơn tu luyện công pháp đã hoàn toàn khác hẳn với thái âm băng hồ kính trên lý luận hắn đã không cách nào lại nhặt lên quyển công pháp này tu luyện có thể tựa như cùng hắn rời khỏi tử vân sơn lại trả lời tử vân sơn giống như từ nơi sâu xa tự có thiên ý hôm qua t r ì n h thiên dĩnh vì trong nội tâm nàng tính toán ra sức hầu hạ chu tử sơn chu tử sơn đang hưởng thụ sau khi lại đặt thái âm băng hồ kinh cầm lên quan sát này xem xét thế mà nhường hắn ngộ đến rồi đột phá thiếu dương cảnh p h á p môn chu tử sơn đột phá thiếu dương cảnh tự nhiên không thể theo như sách viết chứa đựng p h á p môn tu luyện hắn đã không phải người trong núi không ở chỗ này trong núi hắn p h á p môn là kết hợp tự thân sở học thôi diễn mà thành chu tử sơn mặc dù đã có bảy tám phần tính t o á n trước nhưng vẫn tại cân nhắc chân trước thể ngộ đại đạo làm căn bản vạn pháp là cánh lá chu đạo hữu thật có nhã hứng một đạo giọng nữ từ phía sau truyền đến chu tử sơn quay người nhìn lại vừa vặn nhìn thấy cùng mình thiên địa làm chứng bạch bảo chu không trong tử vân các lĩnh hội chật pháp chu tử sơn hơi cười một chút sau đó liền lần nữa quay đầu nhìn về phía bao phủ trong làn áo bạc tử vân sơn ngồi chơi lĩnh hội một quãng thời gian không hề được không bằng ra đây đi một chút ngược lại có thể rộng mở trong sáng bạch vân đình mỉm cười nói bắt t r ư ớ c thiên địa hơn xa ngồi chơi ngộ đạo chu tử sơn chỉ vào minh mông thiên địa nói chu trưởng lao nói rất đúng vân đình có vài chỗ quan hải đều là tại đây đỉnh núi đi dạo thời đột nhiên nghị thông suốt cha ta lâu dài ngồi ở phi tiên thạch ngộ đạo nhìn tới không phải là không có đạo lý bạch vân đình vì cảm thán giọng đ i ệ u nói hừ chiếm lấy phi tiên thạch đoạt hậu bối đệ t ử khai thiên hạ chỗ chu tử sơn không chút khách khí trâm trọng nói bạch vân đình há to miệng chỉ có thể vẻ mặt lúng túng cười bồi thi pháp thiên địa không cần câu n g tại hình thức dù là ăn cơm đi thậm chí là chu tử sơn trong đầu nổi lên trình thiên d ĩ n h tại vụ ẩn lâu thuê trong động phủ hầu hạ mình c h ẳ n g cảnh khâu khục tóm lại chỉ cần đạo tâm kiên định bất kể làm một chuyện gì ở vào khi nào chỗ nào đều có thể bắt t r ư ớ c thiên địa đạo pháp tự nhiên chu tử sơn vì chính mình tự mình trải nghiệm nói chu trưởng lao nói có đạo lý vân đình chấp nhất ngoại tướng rồi bạch vân đình khiêm tốn nói chương bốn trăm sáu mươi ba thiếu dương cảnh chương bốn trăm sáu mươi ba thiếu dương cảnh d... hay là chu trưởng lao nói có đạo lý à, nhưng ta cái kia sư để mỗi sáng sớm cũng tại đây đỉnh núi ôm lò ngộ đạo như vậy thời gian đi qua thì không gặp hắn ngộ cái thứ gì ra đây tại bạch vân đình cùng chu tử sơn trò chuyện thời điểm một đạo thô kệ tâm thanh tử một bên chuyển đến chính là mới vừa rồi bước vào luyện thần kỳ không lâu chu vân lôi bắt t r ư ớ c thiên địa đạo pháp tự nhiên quả thật là tốt nhất ngộ đạo c h i pháp thế nhưng thiên địa minh ông quả thực không dễ dàng cân nhắc chu tử sơn mỉm cười nói vậy cũng không hẳn vậy bản cung liền biết hai loại thiên địa trực tiếp chăm chú đại đạo cảm nộ phương pháp bạch vân đình nói chu tử sơn cùng chu vân lôi đồng thời nhìn về phía bạch vân đình bạch vân đình cười n h ạ t một tiếng không chút hoang mang nói này loại phương pháp thứ nhất luyện khí tu sĩ khai thiên hạp l ĩ n h nộ thượng tam cảnh l ĩ n h nộ thượng tam cảnh tự nhiên có thể được thiên thụ pháp chẳng qua có bực này cơ duyên tu sĩ vạn người không được một loại phương pháp thứ hai chính là ngưng kết kim đan tu sĩ chỉ cần ngưng kết kim đan đúng đại đạo thể nộ tất nhiên sẽ trên một bậc thang ngay vậy chu tử sơn cùng chu vân lôi cũng công nhận gật đầu một cái vòng xoáy tầng mây mười giám rút linh càng khôn ngược lại tre ngọc dịch thành đan chu vân lôi tự lẩm bẩm trong thần sắc tràn đầy hướng tới tri sắc ngưng kết kim đan đúng đại đạo thể nộ sẽ lên một bậ chẳng qua kinh b ạ c h vân đình như vậy nhắc nhở chu tử sơn ngược lại là vẻ mặt thần sắc lo lắng nhớ tới một người khác lăng hoa thiên tử lăng hoa đúng tiên huyết đại đạo đề mục cũng không tính đáng sợ ngày đó trong nông sơn nguyệt m ạ c lần đầu tiên cùng giả đàn kỳ lăng hoa giao thủ liền phát hiện nữ nhân này đúng đại đạo thể ngộ thấp kém như là giống như phế vật dưới thi vẫn lăng hoa may mắn còn sống trải qua sinh tử kiếp khó sau đó lăng hoa tiên tử đúng tiên huyết đại đạo thể ngộ lên một bậc thang mới có thể vì hôn truyền độc lúc này lăng hoa tiên tử còn không tính đáng sợ chỉ cần bảo vệ tốt miệm của nàng tránh cùng nàng làm xâm nhập giao lưu là đủ chỉ khi nào lang hoa bước ra rồi một bước cuối cùng, Tiến dai rồi Kim Đăng chu ả n Nàng đem được thiên thủ pháp. Nàng đúng tiên đem được thủ pháp. h y ế tử đại đạo lĩnh nhất định có thể đạt độc, Đến đó lại nội tới ghi trong lĩnh lúc nhất huyền âm quỷ mẫu công bên trong ghi lại như vậy thần kỳ. Cách không truyền vô thanh vô tức, vô khổng bất nhập. thể Cách Chu bất tức, có quỷ mẫu vậy âm vô vô vô kỳ. sơn trừ ra chỗ đổ, thực tốt thâm thiếu Tử ra ra ra bao đội đổ, đúng cái người hiểu nhiêu. chô Bạch chủ, học cảnh nghĩ không ra cái gì tốt phương pháp. huyền sự Sơn dương gì bảo Chu lại lần nữa d ậ y rồi một trọng tâm câu chuyện chu trưởng lão ngay hẳn là đã bắt đầu lĩnh hội thiếu dương cảnh sao không sai chu tử sơn hào phóng thừa nhận chu khả phu trưởng lão từ t r ư ớ c rất thẳng thắn có được cái thế hào kiệt khí chất cùng những kia nhăn nhăn nhó nhó ẩn dấu tu vi hạng người hoàn toàn khác biệt bạch vân đình nhìn thẳng thắn chu tử sơn sinh lòng kính nghệ thế là chắp tay nói ra thiếu dương cảnh chính là luyện thần kỳ đệ tứ cảnh một khi đột phá chính là thực sự luyện thần trung kỳ chu trưởng lão tu vi tinh thâm chỉ cần lại phá hai quan liền có thể thành tựu kim đan đại đạo chu tử sơn cười n h ạ t một tiếng không hề có lộ ra chút nào vẻ t i ê u ngạo thiếu dương cảnh chính là trong thần hồn sinh ra một vòng thần dương tựa như cùng n à y vào đông nắng ấm bình thường nghe đồn tu sĩ、si、muốn đoạt xá trọng sinh lại n h ư tu vi không đến thiểu dương đoạt xá rất khó thành công cho dù cưỡng ép đoạt xá thành công cũng sẽ vì thần hồn cùng n ụ c thân xung đột kịch liệt tê liệt tại giường cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết chỉ có đến rồi thiếu dương cảnh tu sĩ đoạt xá sau khi thành công mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện chẳng qua liền xem như thiếu dương cảnh đoạt xá thành công cũng vô pháp giữ lại cả đời tu vi chỉ có ngưng kết kim đan về sau mới có thể tại đoạt bỏ sau đó giữ lại tuyệt đại bộ phận pháp lực thần thông bạch vân đình chầm rãi mà nói đem chính mình biết nhất nhất nói tới trên diện rộng để cao đoạt xá tỷ lệ này thiếu dương cảnh nguyên lai、like、chính là như thế cái tác dụng chu vân lôi nhữ mày nói không chỉ địa hạ tu sĩ nếu đột phá đến thiếu dương cảnh thân hồn chống cự thâm độc sát khí năng lực sẽ tăng nhiều đến lúc đó mới có thể tu luyện rất nhiều lợi hại thâm độc đạo thuật chu tử sơn ngắt lời nói nghĩ không ra chu trưởng lão đúng địa hạ tu sĩ công pháp cũng biết rất sâu bạch vân đình mỉm cười nói không tính là chỉ là hơi có độc lướt qua mà thôi chu tử sơn vẻ mặt khiêm tốn nói này thiếu dương cảnh tự mang thần thông mặc dù kém xa phân thần cảnh nhưng là thông hướng kim đan cảnh giới phải qua đường trung uy vẫn là muốn luyện thành chu trưởng lao nói rất đúng rất đúng chỉ là ta và cách cảnh giới này còn hơi có chút xa bạch vân đình cùng chu vân lôi ở một bên hàn huyên chu tử sơn thì nhìn về phía minh mông cảnh tuyết vào đông nắng âm sao minh mông cảnh tuyết cùng giữa không chung một vòng mặt trời đỏ tương ánh thành huy chu tử sơn nội tâm thì càng phát ra chắc chắn lên đột nhiên một đạo nhàn nhạt, nhạt đội quang từ xa mà đến gần bạch vân đình cùng chu vân lôi cũng phát hiện đạo này đội quang chẳng qua hai người đều không có bóc trần người đến là ám đường đường chủ xuất quỷ nhập thần nguyệt mạc người mặc làm vào đầu đội mũ rộng vành nguyệt mạc không có tới đến đỉnh núi mà là tới lặng lẽ đến rồi dưới đỉnh núi chu đình trong tháng đó mạc tới gần chu tử sơn sau đó ở vào chu tử sơn trong đan điền khế p h ù lấp lánh ra sáng chói lưu quang có nguyệt mặc ở bên cạnh liền ngang n g ử a với có một vô cùng vô tận pháp lực kho mặc kệ rút ra tháng qua tất cả đang lược hôm nay cùng hai vị luận đạo chu m ộ thu hoạch đã rất nhiều muốn nếm thử đột phá một chút thiếu dương cảnh chu tử sơn đột nhiên nói cái gì ngươi muốn đột phá bao lâu bạch vân đình mở miệng hỏi nói không chính xác có lẽ một ngày hai ngày thì có thể một tháng chu tử sơn nói đã như vậy còn xin chu trưởng láo dợi bất tử vân các đạo trận bế quan vân đình có thể vì ngài chủ trì đạo trận vì ngươi rót vào pháp lực linh cơ ta không thiếu pháp lực thiếu là đúng đại đạo l i n h n g ộ ngươi có thể cho ta q u á n thâu đại đạo sao đạo không thể truyền tự nhiên không thể bạch vân đình lắc đầu nói kia không phải rồi lần này đột phá chỉ có thể ở bên ngoài có thể phương thiên địa này có thể giúp ta một tay chu tử sơn sau khi nói xong liền cất bước đi về phía phi tiên thạch bạch vân đình cùng chu vân lôi vẻ mặt ngưng trọng đi tới phi tiên thạch hai bên phi tiên thạch bên trên có thật giấy tuyết động mà chu tử sơn đạp tuyết vông ân hắn k h a n h chân ngồi xuống chung q u n h tiểu tuyết như là nhận thu hút giống như h ư ớ n g về chu tử sơn cơ thể hội tụ mà đi lại là bông tuyết băng hệ công pháp h bạch vân đình vẫn cho là chu khả phu trưởng lão là một tên luyện thể tu sĩ lại không nghĩ tới lại là một tên tu luyện đ ô n g tuyết băng hệ đạo pháp mọi người cảm thụ lấy này tinh thần đ ô n g tuyết băng hệ pháp lực chu vân lôi đồng dạng cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi tiểu tuyết g à o thét trong chốc lát liền đem chu tử sơn bao phủ hoàn toàn vẹn vẹn mấy hơi thở sau đó phi tiên thạch trên liền nhiều một ngồi xếp bằng tuyết nhân Tuyết n hình â n h thành sau đó tất cả dị tượng tiêu tán tinh thần hàn băng pháp lực cũng giống như, ảo trong mơ, giống như biến mất không còn tam tích bạch vân đình cùng chu vân lôi chờ đợi thật lâu cũng không có phát hiện tuyết nhân có tiến một bước dị động thân n i ệ m đã qua bạch vân đình cùng chu vân lôi giống như cảm giác đó là một thông tấu lại bình thường tuyết nhân chu khả phu trưởng lao giống như biến mất giống như chu trưởng lão làm phiền ngươi báo tin chấp pháp đường để bọn hắn phái đệ tử đến phi tiên thạch thay phiên chờ đợi không cho phép bất luận kẻ nào leo lên phi tiên thạch càng không cho phép đụng vào tuyết nhân chu trưởng lao chưa xuất quan trước đó tạm thời không khai thiên hạp bạch vân đình quả quyết hạ lệ muốn hay không bố trí một cái t r ậ n pháp chu vân lôi chỉ vào tuyết nhân nói chu trưởng lao trước khi bế quan không có bàn giao thiếu dương cảnh chính là luyện thần trung kỳ bản cung hoàn toàn không hiểu ta sợ biến khéo thành vụn hay là tạm thời phái đệ tử đừng cho người đụng tuyết nhân là đủ bạch vân đình suy tư một lát sau nói chu vân lôi gật đầu xoay người đi hướng chấp p h á p đường sau một lát hai tên mang cậu đệ tử đợi ba tiếp quản rồi đỉnh núi phi tiên thạch chương 464, c h u y ể n đạo chương 464, c h u y ể n đạo bạch bảo dưới đỉnh núi có một tòa chu đình này đình minh n g u y ệ t nên k h á c h đỉnh nên k h á c h đình ngồi một giai nhân chính là chu tử sơn phân thân nguyệt mạc đầu đội mũ rộng vành nguyện mạc ngồi ngay ngắn trong chu đình không nói một lời tại nguyện mạc mũ rộng v à n phía dưới là một tấm nửa người nựa thi gương mặt lúc này nguyện mạc đã thần tính toàn bộ triển khai nhưng mà thần tính lại không che giấu được nàng thi khí chu tử sơn mặc dù không có nhường nguyệt mạc trực tiếp tấn cấp làm kim đan nhưng lại nhường nguyệt mạc lại lần nữa hấp thụ xích khôi âm hồn bảo châu đem tu vi tăng lên tới luyện thần hậu kỳ đỉnh núi trong năm thần tính căn bản là không có cách che lấp húng chi nguyệt mạc hay là ám đường c h i chủ thân phận bí ẩn bạch bảo thứ đệ tử cấp thấp căn bản không biết hắn tồn tại nguyệt mạc ngồi ngay ngắn dưới đ ỉ n h như là cây khô mặc cho phong tuyết gào thét thổi lất phất nàng n ũ rộng vành và á o kêu phân phận phiêu phiêu đẳng tiểu tuyết thời gian dần trôi qua bao trùm vai của nàng cùng n ũ rộng vành cùng với Đi tới nền k hai á khách c h đỉnh. Này nên khách đỉnh là luyện khí phải đệ Này nền luyện lên núi là kỳ u tử q đường, Nguyệt n g Mạc ồ tại trong đầu ỉ n không có chặt đường, nhưng tên năm săn động nhỏ cũng không h chặt hai đầu cho Hai mặc mà một dám. có cử dù tử đệ đời đ là ba lại chó săn hướng phía n g u y ệ t mạc xùy nha khoe miệng phát ra h uy hiếp thấp g i ọ n g h ố n g hai tên đệ tử đợi ba một bên an ủi trên tay chó săn một bên cảnh giác nhìn về phía tên này bị một tầng hơi mỏng tuyết trắng che giấu nữ tử nữ tử này người mặc xa mỏng c u n g trang đây hoàn toàn là mùa hè trang phục tại đây lẫm liệt hà đông nhìn cũng làm người ta cảm thấy lạnh trôi ngang tiểu tuyết che giấu chân của nàng đọc này rõ ràng là thời gian d à i gìn giữ tư thế ngồi bất động tạo thành đột nhiên tên này mang theo mũ rộng vành nữ tử nhìn về phía hai tên đệ tử đời ba gâu gâu gâu hai đầu chó săn điên cùng kêu to sau khi kêu xong xoay người chạy hai tên đệ tử đời ba cản thì ngăn không được n g u y ệ t mạc đứng dậy đ è ép ép trên đầu mũ rộng vành rời đi nghênh á c h đỉnh k h ô n g chế độn quang bay đến phi tiên thạch ở dưới một chỗ dưới vách núi đá trên vách núi đá cao bằng một người bụi cỏ nguyện mạc đem chính mình nhận thân tại trong bụi cỏ không n ú c ních thời gian nhoáng một cái m ạ qua đến rồi buổi tối Phong phi phụ hơn. thạch nhân thêm Hai không thấy. chỉ khoanh chân tỉnh nhân hình áo. càng Ngồi ngay ngắn tiên trên càng miệng chỉ có một chân ngồi tuyết tuyết tuyết mắt một tỏa nhân tộc dày có rồi mũi ở mờ đã Lờ sư minh vì sao thay cả còn không có đến một tên người mặc miên nhung đệ tử đời ba nói ta thế nào hiểu rõ ta c ầ u cũng lạnh đến không chịu đ ổ i ta ta thì lạnh đến không chịu đ ổ i ta nói b u ổ i tối không phải chúng ta chức trách nếu không cái này không ổn đâu này có gì không ổn ai đêm hôm khuya khoác trộm tuyết nhân nói có đạo lý vậy chúng ta sáng sớm ngày mai điểm tới lúc nửa đêm hai tên bạch báo chấp pháp đường đệ tử rút lui hai tên đệ tử chân chức vừa mới rút đi phi tiên thạch trên liền thổi lên quỷ dị phong một đạo quỷ dị bán trong suốt bóng người theo trên người tuyết nhân hiện ra hắn khoác lên một tấm da lợn rừng toàn thân chân trụi một thân cơ thể cường tráng dăn chắc chính là chu tử sơn thần hồn thần hồn ly thể mênh mông ánh trăng xuyên thấu tầng t ầ n g phong tuyết chiếu dọi tại rồi thần hồn phía trên hôm sau lúc sáng sớm phong tuyết n g n g đồng lễ nghĩa bưng lấy chính mình lò đi tới đỉnh núi bên cạnh chầm chậm ngồi xuống chờ đợi mặt trời mọc mặt trời lên ánh sáng vật sau nửa can đồng lễ nghĩa rời đi lĩnh hội nơi đi hướng chính mình đ ặ n phòng bắt đầu rồi một ngày tu luyện thời đến tám chín giờ hai tên chấp pháp đường đệ tử đời ba mới đi đến được phi tiên thạch chờ đợi mặt ủ mày trao thủ đến trưa hai tên thay ca đệ tử đời ba rốt cuộc đã đến thời đến buổi chiều t ử vân sơn chân núi tuyết động bắt đầu hòa tan nhưng mà đỉnh núi vẫn như cũ rét lạnh vào đêm hôm nay buổi tối không có mây đen thậm chí chưa có tuyết rơi hóa tuyết đây tuyết rơi càng thêm rét lạnh hai tên vô cùng đáng thương được a n bài tại đỉnh núi thủ tuyết nhân đệ tử đời ba tự nhiên là thật sớm thì rút lui một khoả yêu đan tại chu tử sơn thể nội trầm c h ầ m chuyển động hạ nguyệt tương k h ô n g ánh trăng như suối thủy tung xuống thái âm tinh hoa lại mở mịt tại rồi tuyết nhân t r u n g quanh quỷ dị âm phong tái k h ở i một khoác lên bị lợn mình trần nam tử theo tuyết nhân trong thân thể chầm dai trôi nổi lên trên trời quay cuồng n g u y ệ tâm tinh hoa tôn u hướng rồi bán trong suốt hồn thể giống như nhường linh hồn cũng nhiễm lên rồi một tầng sương trắng sáng sớ m ngày thứ ba bạch bảo phía trên tất cả như xưa đồng lễ nghĩa hay là thật sớm sách hắn lò đến vách núi bên cạnh ngộ đạo sau đó các đường đệ tử đều đâu vào đấy bận rộn ước chừng tám chín giờ thời điểm hàn đông nắ tuyết động bắt đầu hàng loạt hòa tan bận rộn đệ tử đợi ba nhóm đột nhiên phát hiện phi tiên thạch trên tuyết nhân hình thể còn lại rất nhiều c h ấ p pháp đường hai tên đệ tử đi tới đỉnh núi thời điểm nhìn thấy một đám người đang vây xem phi tiên thạch bạch sư h i n h tuyết này m u ố n hóa kia trong đống tuyết hình như có người nhìn lên tới sắc mặt tái nhật chúng ta muốn hay không đem hắn lôi ra ngoài một tên mập mạc đệ tử đợi ba c h ấ p tay hỏi chớ có nhiều chuyện đây là sư môn trưởng bối không cần ngươi quan tâm tiêu sư đệ ngươi canh giữ ở chỗ này đừng để người tới gần tuyết nhân ta đi tử vân các báo cáo làm cho chơi sau khi nói xong liền dẫn hắn cho săn đi hướng tử vân các Đi đi ra, đi ra. Một lúc bạch ả o o chủ muốn tới, các chỗ chấp chi Họ pháp thiên muốn mò tiêu xua người đừng trồng này. đường sơn tới, tử tòa tử Từ đổi đổi đệ đệ ở lấy l n về sau, b ạ bảo đổi tử h h chế phát Bạch à n tông môn chế về sau trải qua 10 năm gần đây phát triển. trải t về sau qua bảo đây vân sơn nhân khẩu thịnh vượng đệ tử cấp thấp số lượng thậm chí đã vượt qua rồi ngày xưa bạch bảo chỉ là luyện cương kỳ tu sĩ số lượng ít rốt cuộc này một nhóm tu sĩ còn chưa trưởng thành lên chẳng qua nhiều nhất tiếp qua năm sáu năm bạch bảo luyện cương tu sĩ rồi sẽ thành quần kết đội xuất hiện sau một lát tất cả bạch bảo đệ tử cấp thấp giải tán lập tức theo đêm qua bắt đầu tử vân sơn trên tuyết động liền bắt đầu hòa tan thời đến tận đây lúc tất cả tử vân sơn mạch cũng chỉ có đỉnh tử vân sơn còn có tuyết động nhưng dù cho như thế tuyết động vẫn tại nhanh chóng hòa tan khoanh chân ngồi trên phi tiên thạch chu khả phu trường lão đã không còn là một tuyết nhân hán hóa thành một băng liêu t h ô n g thấu băng điêu theo nhiệt độ lên cao thì tại hòa tan chu khả phu tại băng điêu bên trong hình tượng thì càn g phát rõ ràng lên chu trưởng lão làm như vậy thật không có chuyện gì sao chu vân lôi nhữ m à y h ỏ i tại trong cảm nhận của hắn chu khả phu trưởng lão hoàn toàn mất đi sinh mệnh dấu hiệu dường như là một bộ băng thi chu trưởng lão thần thông q u ả n g đại pháp lực thông huyền chu sư huynh ngươi không cần lo lắng trình thiên dĩnh chắc chắn nói tiếp tục xem tiếp đi bạch vân đình nói hai canh giờ sau đó tất cả tử vân sơn mạch đã không có một tia hà băng chu khả phu trưởng lão trên người huyền băng đã hoàn toàn hòa tan quỵ dị chính là hắn trên người không có chút nào nước đọng thời đến giữa trưa giữa trời đất tràn ngập ra một cỗ trí cương to lớn chính dương chi khí qua lúc này điểm chính là buổi chiều giữa trời đất dương khí sẽ từng bước tiêu tán cho đến ban đêm giờ tí âm khí t h ị n h nhất đúng vào lúc này ngồi xếp bằng chu khả phu trưởng lão đột nhiên mở mắt một cỗ vô hình ba động hướng bốn phía c ầ r ử a bạch vân đình chu vân lôi còn có trình thiên d ĩ n h chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp dòng năng lượng qua cơ thể nhường thân hồn của bọn hắn cũng có một loại thư thái nói không nên lời trừ ba người bọn họ bên ngoài cái khác ba đệ tử đợi bốn cũng dừng việc làm trong tay kế nhìn phía phi tiên thạch phương hướng thân hồn của bọn hắn thì đồng dạng cảm nhận được một cỗ kỳ lạ ôn hòa mọi người chỉ thấy chu khả phu trưởng lão dương thân mà lên theo phi tiên thạch trên cất bước mà xuống chúc mừng chu trưởng lão đột phá luyện thần trung kỳ thật đáng mừng b ạ c h vân đình dẫn đầu nói chúc mừng chu trưởng lão chu vân lôi ô quyền chu trưởng lão ngươi là dùng phương pháp gì đột phá tiểu mội lãnh ngọc công cũng là hàn băng thuộc tính công pháp không biết có thể hay không dùng giống nhau bí pháp đột phá trình thiên dĩnh vội vàng hỏi đột phá thiếu dương cảnh chu tử sơn tâm tình thật tốt chỉ nghe hắn nói nhật nguyện không ngừng vận dương có thịnh suy một mạch đồng nguyên thể, vạn vật tự rất hay.